t r ư ớ c một phế lập thái tử lãnh n g u y ệ t trong trẻo hàn tinh điểm điểm sáng chói tinh n g u y ệ t bắn ra mông lung ánh sáng soi ở một tên thiếu niên trên người truy phong kiếm pháp tinh tùy chính là nhanh ta kiếm còn chưa đủ nhanh chính xác cũng không đủ còn muốn yêu cầu lần nữa thiếu niên đen nhánh trong hai trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị hắn cắn chặt hàm răng cơ múa kiếm trong tay nhận trong đôi mắt lấp lánh có thần phản phất tại truy đổi một cái hư vô phiêu miểu mục tiêu thiêu thân không để ý tới quét quét quét hiu h u trán phóng ngân quang trường kiếm tại dưới ánh trăng thanh minh xoay tròn lói tròn lõng nguyện thanh thu trói l có thể thiếu niên mỗi lần xuất kiếm lưỡi kiếm đều thu hồi không yên ở giữa không trung rút rẫy n h ị p bước cũng sẽ cùng theo sốc xếp hắn từng lần một lặp lại kiếm chiêu vĩnh viễn không thôi tựa như có lẽ đã tiến vào một loại phong ma như vậy trạng thái theo thời gian đưa đ ẩ y thiếu niên sắc mặt dần dần tái nhợt mồ hôi tại dưới ánh trăng lòng l á n h không phân rõ hai bên cánh tay hắn đã t ê dại lòng bàn tay đã xuất huyết thân thể bắt đầu thoát lực hoặc là chết hoặc là tiếp tục tu luyện cho tới khi truy phong kiếm pháp luyện thành công mới thôi cổ mỹ nương đời này ta nhất định phải hướng ngươi báo thủ tuyệt không công tha thiếu niên trong miệng la lên tên một hắn tiếp tục huy động thanh trường kiếm kia sắc mặt hơn tái nhuận nhưng ánh mắt hơn kiên nghị gã thiếu niên này gọi là diệp phi thiết kiếm hoàng triều hoàng thái tử năm nay đã trải qua nhiều năm tròn mười sáu tuổi thiết kiếm hoàng triều lấy kiếm dựng nước lấy võ vi tôn mà vị niên tròn mười sáu tuổi hoàng thái tử diệp phi nhưng là cái gân mạch bế tắc phế nhân ít ỏi có thể tu luyện võ đạo điểm này làm hắn hết sức thống khổ dị thường nhưng mà thống khổ nhất hay lại là diệp phi linh hồn diệp phi linh hồn thật ra thì đến từ năm trăm năm trước một vị võ đạo đại năng vị này đại năng đã từng bị vô số cường giả tôn xưng là huyết thái tử diệp ph diệp phi vốn là năm trăm năm trước d i ệ t thiên hoàng triều người thừa kế thứ nhất tu vi võ đạo đã bước vào truyện kỳ cảnh giới trở thành thần vũ giới trong lịch sử trẻ tuổi nhất truyền kỳ võ giả một trong được một số người ca tụng là một đời thiên tiêu một đời thiên tiêu tự nhiên muốn phân phối một vị tuyệt đại gia nhân tiến vào truyện kỳ cảnh giới không lâu hắn liền đón dâu được xưng ơ thần vũ giới người đẹp nhất cổ mỹ nương nhưng mà ngay tại đêm động phòng hoa c h ú c đêm đó cổ mỹ nương lại đưa hắn cấp ám sát chờ đến diệp phi lần nữa mở mắt ra thời điểm đã là năm trăm năm sau đã từng quý vi huyết thái tử hắn trọng sinh tại thiết kiếm quốc thái tử diệ phi trên người mà cái lại trở thành trong truyền thuyết thống ngự toàn bộ thần vũ giới thiên cổ nhất đế bị thế nhân tôn xưng là đại uy đại đức thánh nữ đế cơ vơ tờ có mùi của vạn cổ thần đế đâu đây đứng hình đọc tiếp xem sau này có gì đột phá co căn theo như truyền thuyết cổ mị nương không tới ba mươi tuổi liền bước vào c h u y ệ n kỳ cảnh giới tu vi v õ đạo cao thâm mặc chắc bây giờ được gọi là đương thời đệ nhất nhân năm đó huyết thái tử sau khi chết nàng thừa kế diệt thiên hoàng triều làm ra rất nhiều kinh thiên động địa đại sự sắt lục qua rất nhiều truyện kỳ cảnh cừng giả thống nhất thần vũ giới mọi người tộc thực lực, này mới trở thành đời trong dân cư thánh nữ đế được vạn thế kính ngưỡ hưng ơ hỏa q u ỷ lạy có thể trọng sinh huyết thái tử nhưng là cái kinh mạch bế tắc phế nhân cơ h ộ i không có khả năng tu luyện võ đạo báo thủ hy vọng cũng mong manh hết sức là báo thủ hắn chưa bao giờ bung tha võ kinh trên có ghi lại cho dù kỳ kinh bắt mạch bế tắc phế nhân chỉ cần nguyện ý toàn lực tập võ kích thích tự thân tiềm lực cũng có khả năng giải khai bế tắc gân mạch cho nên từ lúc trọng sinh ba tháng tới nay diệp phi một mực khổ luyện kiếm pháp hy vọng một ngày nào đó có thể xông phá gân mạch từ đó nhất cử bước vào cựu lòng cảnh là có đột phá hắn dùng hết toàn lực nhưng vẫn là không tiến triển chút nào bây giờ luyện kiếm đối với diệp phi mà nói càng giống như là một loại không ngừng nghỉ hành hạ theo thời gian từng giây từng phút trôi qua hắn mỗi vung ra một kiếm cũng như cùng lưng b e o thấu xương trong gai đau đớn khó nhịn gió rét hay lại là như vậy vắng lặng diệp phi thân thể đã sớm chết lặng kia yếu đ u ố i bóng người chập c h ầ n như phiêu linh trong gió lá khô tùy thời có thể rơi xuống hắn đã vô lực chịu đựng h o à n g hốt giữa khí lực sẽ hết chỉ lát nữa là phải ngã xuống cứ như vậy sao cổ mỹ đương ta nhất định thủ nhận ngươi Đó là in vào in sâu trong tâm linh cảnh tượng. Hắn giấc n mộng diệp phi đột nhiên cảm thấy một cổ thấu xương dùng mình che đắp trên người ướt lộc cộc lạnh như băng lạnh leo thâu xương để cho hắn không nhịn được giật mình một cái trong nháy mắt tình hôn lại mở ra hơi lộ ra chìm mắt hai mí hắn thấy một người trung niên quá giảm chính đang hướng chính mình n n g môi thái dám vậy đối với mắt tam giác bên trong tràn đầy khinh miệt cùng dùng bỏ thật giống như đang nhìn một cái bị người vứt rắt rưởi trên giới quan sát chính mình diệp phi lúc này mới phát hiện trên người sớm đã ướt đẫm bên cạnh còn đứng một cái nói t h ù n g t i ể u thái giám rõ ràng vừa mới hắn bị người tới một thùng nước lạnh coi như hoàng thái tử diệp phi cũng không có nổi giận bởi vì trước mặt trung niên này thái giám đầu đội đỉnh đầu mũ vàng người mặc lam gãy cầm bảo chân đạp xà b ì giày ống cao chính là trong hoàng cung như mặt trời giữa t r ư a lưu sâm đây là một cái hắn căn bản không chọc nổi thái giám nguyên lai là lưu tổng quản diệp phi biểu tình gì cũng không có chẳng qua là chậm dãi bỏ dậy đại hoàng tử xem ra ngươi trong truyền thuyết luyện kiếm phá thể tồn tại lác đắc không có mấy ngươi liều mạng như vậy tu luyện cũng là vô sự vô bổ thật không rõ một mình ngươi ngay cả kinh mạch đều không thông phế nhân làm gì nhất định phải hành hạ chính mình thái giám dây r ù a eo lẹ lưỡi giống như là một con r ắ n độc phủi phủi trên người nước đ ọ n g diệp phi sống lưng thẳng tắp lạnh ngạt nói lưu tổng quản vô sự không lên tam bảo điện ngươi tới đông cung nhất định có chuyện gì nói thẳng đi hắn chú ý tới hôm nay không thể so với tầm thưởng bởi vì lưu tổng quản đi theo phía sau đại lượng cung nữ thái giám chúng chung điệp, điệp có thể có hơn trăm người không biết đối phương mang nhiều người như vậy tới đông cung rốt cuộc muốn làm gì. hhh lão nô tới đông cung chính là muốn nói cho ngươi biết bắt đầu từ hôm nay ngươi diệp phi không bao giờ nữa là bồn t r i ề u thái tử lưu tổng quản xoay người xuất ra một đạo màu vàng óng thánh chỉ dương dương đắc ý giọng the thẻ nói thánh chỉ đến đông cung thái tử diệp phi tiếp chỉ diệp phi theo bản năng ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn hiểu được nên tôi vẫn là đến ở là dựa theo lễ phép một gối quỳ xuống hướng cái này ngạo mạn thái giám hành lễ chuẩn bị tiếp chỉ lưu tổng quản lấy tay ra bên trong kia quyền thánh chỉ lớn tiếng đọc chậm phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết thái tử diệp phi không tu võ đạo có thất có xuống làm hoàng tử thối lui ra đông cung rời tới tông nhân phủ chưa trải qua triệu kiến không được vào cung nhi thần tiết chỉ sau lưng nhận lấy thánh chỉ diệp phi đôi môi đóng chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay thân thể càng là run lầy bầy nhưng sau đó hắn ngược lại thở ra một hơi dài sắc mặt khôi phục như thường ánh mắt cũng biến thành trong suốt tựa h ồ tâm tính trong nháy mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa diệp phi đứng lên lãnh đạo nhìn lưu tổng quản liếp mắt khoe miệng lộ ra mấy phần tự rêu đủ cười phụ hoàng rốt cuộc phải phế bỏ ta sao nói chuyện cũng tốt bất quá phế bỏ ta thái tử vị chỉ cần mang theo thánh chỉ tới là được cần gì phải mang nhiều người như vậy tới. nói ra lời nói như thế d i ệ p phi nhưng trong lòng cảm thấy rất thư thích cũng rất sung sướng phản phất nén ở trong lòng khối đá lưng kia hết thẻ khói m ù buồn rầu đều biến mất hết thật ra thì này cũng nằm trong dự liệu chỉ là trước kia hắn một mực g i ấ u ở trong lòng không muốn nói thôi như vậy một hơi thở nói ra ngược lại ý nghĩ trong nháy mắt trở nên thông suốt thiết kiếm quốc lấy võ vi tôn hắn năm nay đã mười sáu tuổi các đệ đệ m g ộ i m g ộ i bây giờ đều đã trưởng thành rồi tu vi võ đạo c à n g là tiến triển cực nhanh hắn cái này hữu danh vô thực hoàng thái tử sớm nên bị phế trừ thái tử vị thối vị n h ố trước lại nói bây giờ diệp phi cũng không phải là cái đó hèn yếu vô năng hoàng thái tử diệp phi mà là cái đó sát thiên d i ệ t đ ị a huyết đột r i ệ u sinh linh huyết thái tử diệp phi điểm này kích thích lại có thể tính gì chứ chính là một cái thái tử vị diệp phi cũng không coi vào đâu hắn là cái đó phải đem đại uy đại đức t h á n h nữ đế cổ mỹ nương dẫm ở dưới chân nam nhân như thế nào đi tranh điểm này giang đầu tiểu lợi bất quá diệp phi loại này mang theo tự d ê u cùng t r e o trọc r ộ n g cùng với không có vấn đề thái độ thoáng cái để cho trâm trọc lưu tổng quản nhăn đầu lông mày đang lúc ấy thì một người mặc áo mãng bảo màu xanh lục thiếu niên cao lớn đi tới trước ngạo ng ba tháng sau thái tử đại tuyển ta nhất định có thể trở thành là hoàng t r i ề u thái tử cho nên mẫu hậu đặc biệt để cho phụ hoàng ân chuẩn ta trước thời hạn tới đông cung ở cái này tự nhiên là muốn mang nhiều chút nộ b ộ c tới nơi này quét dọn tránh cho dính vào n g ư ờ i xui thiếu niên cao lớn nói xong trực tiếp phất tay một cái tỏ ý chung quanh người làm động thủ chung quanh những thứ kia thái giám cung nữ lập tức hành động như ong vỡ tổ tràn vào trong đông cung người người tay cầm công cụ lăm le sát khí một bộ đại tảo trừ bộ dáng d i ệ p phái tiên ta còn không có rời khỏi đông cung chờ ta thu thập mẹ di vật các người động thủ nữa quét dọn cũng không mượn tại sao gấp như vậy ở nhất thời Diệp Phi thấy vậy, trước mắt này thiếu niên cao lớn chính là hắn cùng cha khác mẹ nhị đ ệ diệp phách thiên đối phương cũng là trước mắt trong hoàng tử tu vi võ đạo cao nhất tồn tại đã bị phụ hoàng phong làm phách thân vương diệp phách thiên năm nay cũng là một ư ơ i sáu tuổi chỉ so với diệp nhỏ hơn ba ngày bây giờ lại mở ra điều thứ tám lâm mạch khoảng cách cựu long cảnh điền phong c h i cảnh chỉ có chính là một bước ngắn coi như diệp thị trong hoàng tộc thiên tài võ học diệp phách thiên một mực rất được phụ hoàng coi trọng hắn một ư ơ i năm tuổi liền tại bắc cương lập được chiến công hiến hách trở thành trong hoàng tử người xuất sắc cũng là cả thiết kiếm quốc bên trong không người không biết không người không hiểu hoàng tử cộng thêm diệp phách thiên mẫ cho nên diệp phách thiên cũng là công nhận hoàng vị tốt nhất người thừa kế không có n g o ạ i ý muốn lời nói hắn sớm muộn sẽ ngồi lên đông cung thái tử vị trí nhưng mà diệp phách thiên người cũng như tên làm việc phi thường bá đạo phách lối đối với diệp phi người hoàng huynh này căn bản nhìn không thuận mắt trong ngày thường không ngừng têu diệp phi tên lãnh ngôn lãnh ngữ mang theo một loại trời sinh miệt thị chờ chính ngươi rời chỉ, ngươi lập tức cấp bản thái tử cút ra khỏi đông cung diệp phách thiên hừ lạnh cái đó tiện nữ nhân lưu lại đồ vật bản thái tử có thể không muốn nhìn thấy hay lại là làm rác r ư i vứt bỏ tốt im miệm coi như ngươi diệp phi trợn tròn con mắt hai quả đấm nắm chặt trở nên giận không kèm được người khác đối với hắn vô lễ có thể nhịn nhưng bất luận kẻ nào đều không thể đối với mẹ hắn bất kính đây là hắn trong trí nhớ một khối nghịch lân vô luận ai đều không thể đ ụ n g chạm cho dù hắn nắm giữ huyết thái t ử linh hồn cũng không có bất kỳ người nào có thể làm đục cổ thân thể này mẹ bởi vì hắn cùng diệp phi tàn hồn đã hòa làm một thể tuy hai mà một người uống nhầm thuốc dám nói chuyện với ta như vậy diệp phách tiên không n g ờ tới diệp phi phản ứng sẽ lớn như vậy thanh âm như sấm trong mắt thậm chí có mấy phần sát ý lạnh như băng hoàng gia vô tình mặc d nhưng quan hệ tồi tệ nhất là liên lụy đến đoạn đích tranh diệp phách thiên lại có thể trở mặt phải biết không ít hoàng triều con em là tranh đoạt hoàng vị đ ồ lục huynh đệ tỉ bội sự t ì n h lúc đó có phát sinh thúng chi diệp phách thiên hắn căn bản không cầm diệp phi làm huynh đệ tại sao không dám coi như ngươi là đ ư ờ n g kim thiên tử đều không thể đối với mẫu thân của ta bất k í n h ta muốn ngươi bây giờ hướng mẫu thân của ta nói xin lỗi diệp phi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lời nói vang vang có lực nói năng có khí phách cho cười ngươi muốn ta hướng con tiện nhân kia nói xin lỗi diệp phách thiên bốc lên chỉ một quả đấm chân chính nổi giận những năm gần đây hắn mu còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện vị này phế vật hoàng huynh thật đúng là không biết sống chết lưu tổng quản lúc này c ư ớ p trước một bước lăng q u á t lên lớn mật lại dám như vậy với tương lai thái tử điện hạ nói chuyện thật là vô lễ nhìn sái ra thế nào thu thập ngươi l ờ i còn chưa dứt hắn đã bước ra một cái bước dài đưa tay hướng diệp phi bắt đi lớn mật là ngươi cho dù ta không phải là thái tử cũng là thiết kiếm quốc hoàng tử ngươi thân là một cái nô tài lại dám động thủ với ta xem kiếm diệp phi lúc này rút kiếm hướng đối phương đâm tới hắn phi thường nổi nóng vừa mới diệp phách thiên vô lễ đã hoàn toàn chọc giận hắn hiện tại ở nơi này lưu tổng quản là lấy lòng diệp phách thiên lại đối với hắn cái này hoàng trưởng từ độc thủ thật là không có sợ hãi cả gan làm loạn cũng để cho hắn không thể nhịn được nữa lưu tổng quản thấy diệp phi thi triển ra kiếm chiêu không khỏi cười lạnh truy phong kiếm pháp ngươi bước vào tiến vào cựu l n g cảnh không thể nào phát huy cái môn này kiếm pháp uy lực chân chính thi triển ra thật là b u ồ n cười thân là lưu tổng quản tù vì võ đạo không yếu lúc này chân hắm đi long xả dễ dàng vòng qua thanh kiếm kiên h ậ n chập g i tay lên hoa xả nhanh như tia chớp bấu vào diệp phi cánh tu vi bên trên bị đối thủ áp chế hoàn toàn kết quả lưu tổng quản chẳng qua là như vậy tùy ý vỗ một cái hắn liền bị vén bay ra ngoài nặng nề té lật trên đất、Phúc. vốn là suy yếu diệp phi nơi nào bị loại này bị thương nặng sau khi hạ xuống lập tức phun ra một ngụm tiên huyết mắt tối sầm lại trực tiếp mất đi lưu tổng quản phun một cái thật là không biết sống chết phế vật g dám đối với tương lai thái tử điện hạ vô lễ lao nô cho ngươi ăn chịu đau khổ d i ệ p p h á c h thiên đối với mình người hoàng minh này gặp gỡ làm như không thấy khoe miệ phản treo ngược mặt đầy cười lạnh sau đó h ắ n ngẩng đầu bước bước vào thái tử trong đều là vùi một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ giả bộ làm không có gì cả nhìn thấy người đâu đem tiểu tử này mang đi tông nhân phủ lưu tổng quản l ệ n h lùng phân phó nói kêu nữa người đem những thứ ngổn ngang kia di vật toàn bộ đập hủy làm nát cùng nhau đưa đi tông nhân phủ cấp theo tiểu tử kia tại thiết kiếm hoàng triều không thể tu luyện võ đạo đó chính là một triệt để phế vật giống như diệp phi loại này không có bất kỳ núi r ử a t u ổ i mục hoàng tử sớm muộn sẽ bị thay thế làm không cẩn thận sẽ còn rơi vào một cái cực kỳ kết cục bi thảm coi như đã từng quý vi thái tử thì như thế nào chương hai thần bí nữ tử trong chỗ ư minh tối tăm một mạnh không biết đi qua bao lâu diệp phi này mới chậm rãi mở hai mắt ra xuất hiện ở cảnh tượng trước mắt để cho hắn cảm thấy rất là xa lạ tối tăm mở mịt vết tường cũ kỹ rừng gỗ đeo đầy mạng nhện trần nhà trong không khí còn tản ra một cổ môi vị ta đây là tại tông nhân phủ sao hồi tưởng lại chính mình trước gặp vỡ diệp phi đoán được chính mình thân ở địa phương tông nhân phủ vốn là đặc biệt làm một nhiều chút phạm qua sai lầm hoàng thân quốc thích mà thiết lập n ố t đại địa kỳ tác dụng cùng lãnh cung không sai biệt lắm phụ hoàng đưa hắn đẩy đi tới nơi này ở quả thật phi thường quá đáng coi là, là một loại trục u ấ t diệp phi đột nhiên nhìn thấy trước mặt đôi thế một nhóm đồ hắn trợn tròn con mắt răng cắn rác băng vang móng tay đều vì vậy lốn vào trong lòng bàn tay trước mắt những thứ này đồ lặt vật đều đang làm â u thân lưu lại di vật trong ngày thường hắn đem các loại mẹ dùng qua di vật chân dấu không nghĩ tới bây giờ lại bị người hủy trong chốc lát giống như r ắ c rưởi như vậy chất đống tại trước mặt mẹ lưu lại bản trang điểm bột hộp vân vân bị người đ ậ p hủy ngay cả kiêm mấy món mẹ lưu lại y phục cũng bị người dùng cây kéo làm cho ngàn vết l ợ l é t thành một nhóm phế vải vóc điều này hiển nhiên là có người cố ý buồn nôn hơn hắn bây giờ huyết thái tử tức là diệ phi diệ phi tức là huyết Cái này hộp gỗ bề ngoài nhìn như bình thản không có gì lạ lại làm âu thân để lại cho hắn quý trọng di vật nhớ được bản thân mười tuổi năm ấy mẹ bệnh nặng miệng không thể nói di lưu chi tế mới là đem này hộp gỗ tự tay đưa cho hắn mở hộp gỗ ra bên trong nằm một mặt tạm đạm vô quang màu vàng gương đồng nhỏ này gương đồng bề ngoài phong cách cổ xưa tựa hồ có hơi cổ xưa mặt ngoài có một ít không khỏi hoa văn bởi vì gương đồng so với bàn tay còn nhỏ hơn nhìn qua càng giống như là một kiện mang theo người đồ trang sức qua tốt mặt này gương đồng không ném thấy gương đồng bình yên vô sự diệp phi thở phào làm làm mẫu thân lưu lại quý trọng di vật mặt này gương đồng trừ đối với hắn ý nghĩa phi phàm bên ngoài trừ lần đó ra này gương đồng còn có một loại rất là thần kỳ tác dụng đem gương đồng xuất ra diệp phi giữ tại lòng bàn tay tinh tế càng lộ gương đồng nắm trong tay có một loại lạnh xuyên tim cảm giác trong đó tựa hồ ẩn chứa có một loại thần kỳ ma lực có thể để người ta trong nháy mắt tính tâm xuống nhớ mẹ sau khi qua đời diệp phi thường xuyên bị đến từ hậu c u n g khi dễ vì thế là tức phẫn khó dằn nhưng mỗi lần cầm mặt này lạnh giá gương đồng là hắn có thể nhanh chóng bình tức lựa dợ, n trở nên tỉnh táo cẩn thận quan sát gương đồng diệp phi tự lẩm bẩm này gương đồng tuyệt không đơn giản phía trên hoa văn rất giống là thượng cổ văn tự lại hơn phức tạp hơn đến gần đạo văn đời trước hắn là d i ệ t thiên hoàng triều hết u y thái tử học thức n g u ê n bác kiến thức rộng vớt ư v ư t ớ t qua vô số kỳ chân dị bảo có thể miễn cưỡng nhìn ra mặt này gương đồng bất phảm suy đoán đây là một việc nắm giữ đặc thù chức năng bảo vợ đáng tiếc mặt này gương đồng gợn sóng cuối cùng hắn vung xuống gương đồng nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt thâm thúy hồi tường hôm nay gặp gỡ diệp phi như có điều suy nghĩ nhất định là trong hậu cùng cái đó đàn bà dở cho quỷ năm đó mẹ bị người đạt h ư ơ n g lại thân nhuộm bệnh nặng nhất định cũng cùng hậu cũng có chút liên hệ sớm muộn có một ngày ta sẽ tra rõ chuyện này bây giờ diệp phi không thể so với lúc trước nhớ tới kiếp này mẹ gặp gỡ diệp phi biết tuyệt đối cùng hậu cũng có chút treo cho nên lên cơn giận dữ thật lâu không cách nào bình tĩnh cuối cùng hắn cổ họng ngọt, ngọt là không nhịn được phun ra một cái nhiệt huyết cái này nhiệt huyết n h ộ m dần hai tay của hắn cũng n h ộ m dần chiếp gương đồng kia. vốn là thể nhược trước hắn bị lưu tổng quản tế thành nội thương tức giận bất bình bên dưới lựa g i ậ n công tâm đem một cái máu b ầ m cấp phun ra ngoài hôm nay xỉ nhục ta á t phải muốn đòi lại phun ra một cái n h i ệ t huyết diệt phi thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra quyết tuyệt toàn thân cao thấp vô cùng sung mãn s á c ý coi như huyết thái tử hắn đã từng ngang dọc thần vũ giới dựa vào một thanh lợi kiếm sát lục hơn trăm vạn cừng giả giống như một tên sát thần thế nhân chỉ cần nghe được tên hắn cũng sẽ hai chân run r ẩ y trong lòng sợ nhưng bây giờ đụng phải bực này k h t đ ụ cái này bảo hắn làm sao có thể nhẫn ngay tại d i ệ p phi b ộ c phát ra vô cùng lửa dẫn lúc một người đàn bà linh hoạt kỳ hảo huyện c h u y ể n thanh â m đột ngột chuyển tới d i ệ p phi ngươi muốn trở thành võ đạo cường ra sao d i ệ p phi ánh mắt đông lại một cái cảnh giác hết sức rút ra trường kiếm đột nhiên xoay người dò xét b ố n phía nhưng hắn lại không có ở trong phòng phát hiện nửa cái bóng người ai ngươi rốt cuộc là ai đi ra cho ta d i ệ p phi lạnh dọn g quất lên đừng tìm ta ngay tại trên bàn t i u linh hoạt kỳ hảo huyện c h u y ể n thanh â m lần nữa chuyển ra khe nhớ mày diệm phi lập tức nhìn về trên bàn này mặt nhiễm phải vết máu gương đồng chỉ thấy gương đồng lại chậi lơ lửng ở giữa không trung cái này không thể nào là ngươi đang nói chuyện diệp phi đột nhiên cả kinh không nhịn được sau lui ra ngoài hai bước không sai chính là ta đang nói chuyện trong gương đồng lần nữa truyền tới thanh âm cô gái người rốt cuộc là ai vì sao lại giấu ở này trong gương đồng diệp phi t h â m hít một hơi khí lạnh khiến cho khiến cho chính mình tỉnh táo ta là ai cũng không trọng yếu ngươi chỉ phải nhớ kỹ ta sẽ không hại ngươi hơn nữa còn có thể giúp ngươi tu luyện võ đạo thanh âm cô gái vang lên lần nữa trợ giúp ta tu luyện võ đạo ta tại sao phải tin tưởng ngươi loại này giả thần giả quỷ g a hòa nói người rốt cuộc là cái quỷ gì trách diệp phi đem trường kiếm chỉ hướng trước gương đồng kia trong mắt tràn đầy phòng bị phải biết thần vũ giới bên trên quái lực loạn thần sự tình cũng không ít trong truyền thuyết quỷ tộc hoặc là một ít kỳ quái t r ù n g tộc cũng chưa có thân thể thích ở nhờ tại một ít vật phòng trong ngụy trang thành bảo vật một khi có người tiếp xúc bọn họ sẽ gặp chiếm đoạt đối phương hắn chẳng lẽ đụng phải loại này quỷ quái đi tỉ mỉ nghĩ lại n à y cũng có chút không nói được bởi vì này mặt gương đồng là mẫu thân tại trước khi lâm trung giao cho hắn di vật hắn không quá có thể ẩn nút hát linh quỷ quái mới đúng ta cũng không phải là quỷ quái chẳng qua là vũ hồn ở tạm trong gương đồng a nữ tử đáp vũ hồn ở tạm gương đồng diệp phi cảnh rất hỏi vậy ngươi vì sao lại nhận biết ta? mặt này gương đồng có chút đặc thù chỉ cần ngươi nắm gương đồng ta liền có thể nhận ra được ngươi suy nghĩ trong lòng nữ tử nói ngay vào điểm chính thật ra thì dòng máu của ngươi có thể khôi phục ta nguyên thần ta nghi rằng hai người chúng ta cũng có thể trợ giúp lẫn nhau ta huyết có thể giúp ngươi phục hồi nguyên thần diệp phi trong lòng càng nổi lên nghi ngờ nữ tử tiếp tục trả lời vâng dòng máu của ngươi đặc t h ủ tựa hồ ẩn chứa có đặc biệt huyết mạch chi lực tin tưởng chỉ cần duy trì ăn vào ngươi máu tươi sẽ có thể giúp ta khôi phục linh hồn lực từ đó củng cố vũ hồn sau khi nghe xong diệp phi toàn thân lỗ chân lông đều dơ lên đến ý đồ đối phương đã tương đối rõ ràng chính là muốn uống hắn huyết cái này làm cho hắn nhớ tới những thư ở trong truyền thuyết ăn thịt người ngạ quỷ làm nửa ngày ngươi còn cái ăn thịt người ngạ quỷ xem kiếm diệp phi quyết định thật nhanh huy kiếm hướng gương đồng bồ tới đang lúc này giữa không trung gương đồng đột nhiên đổi lại từ trong bắn ra một đạo màu b ạ con g kiếm quang hướng đánh tới lưỡi kiếm chém tới k e n nhất thanh thúy hưởng diệp phi trong tay trôi này tinh cương trường kiếm bị cái thanh này màu bà con kiếm quang dễ dàng chém thành hai khúc điều này làm hắn trong lòng kinh người lập tức lui về phía sau ba bước cho dù đời trước hắn là uy danh h i ể n hách huyết thái tử cũng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy cảnh tượng này gương đồng quả nhiên không đơn giản chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần trôi này vừa mới phát động công kích gương đồng liền thu hồi kế quang chậm dại hướng lên lơ lửng thả ra một vệt lãnh đạm ánh sáng màu trắng sau đó tối làm người ta kinh ngạc sự tình phát sinh chỉ thấy một cái dịu dàng bóng người theo thanh quang hiện ra ở giữa không trung đây là một khoác một bộ lụa mỏng như vậy cô gái quần áo trắng p h i u miệu mờ mịt còn tựa như thân ở khói bên trong trong sương mù nàng g á người dịu d à n g đường con g u ê người hát phát như đêm da thịt như ngọc cả người tản mát ra một loại đạm nhã thánh khiết khí tức giống như hạ phàm tới t i ê n tử đáng tiếc cô gái này trên mặt đeo mạng che mặt không thấy rõ mặt mũi chỉ có thể nhìn thấy đối phương một đôi mắt đẹp đang lấp lánh thật giống như trên trời hai khỏa nhất l ò n g lánh tinh thần quả nhiên là một nữ quỷ d i ệ p phi cố ý la lên ta có thể không phải là cái gì nữ quỷ vũ hồn ngươi chưa thấy qua sao nhiều lần bị đối phương gọi là quỷ thanh âm cô gái bên trong tựa hồ ẩn chứa vẻ tức giận coi như đã từng huyết thái tử diệm phi cũng từng bước vào qua chuyện kỳ cảnh giới tự nhiên biết võ giả nắm giữ vũ hồn ý vị như thế nào. đối phương tựa hồ cũng không hề nói dối loại này hình thái đúng là vũ hồn mà vũ hồn là tu vi võ đạo đến qua tông sư hoặc là c h u y ệ n kỳ cảnh giới đám đại năng mới có thể tu luyện được chẳng lẽ cái này núp ở trong gương đồng nữ tử đã từng là một vị cao thủ tuyệt thế nếu quả thật là như vậy đến cũng có thể nói tới thông Quỷ quái là âm hồn tu luyện được vũ thần chính là võ đạo cường giả ngưng luyện ra linh hồn ngươi ngay cả này cũng không biết nữ tử thở dài lại giải thích phía giới ta yêu cầu ngươi máu tươi khôi phục tự thân linh hồn lực bởi vì ngươi huyết dịch trước mắt đối với ta linh hồn rất hữu dụng biết chưa xin lỗi ta máu tươi tuyệt sẽ không cho ngươi chút nào xin ngươi cách ta xa một chút cảm nhận được đối phương tựa hồ cũng không có ác ý gì diệp phi l á gan không khỏi hớt vân ngay sau đó sắp xếp làm ra một bộ đánh chết đều không đồng ý thái độ hắn cũng không tính để cho cái này lai lịch không đến nữ tử h ú t lấy chính mình m u tươi lai lịch cô gái này không biết không nói nhu cầu cũng rất q u ỷ dị thật là làm hắn khó mà tin được nữ tử linh hoạt kỳ hảo u y ệ n chuyển thanh em vang lên lần nữa tràn đầy vô tận cắm rỗ mấy năm qua này mỗi khi ngươi cầm gương đồng ta đều có thể cảm nhận được ngươi nội t h ô diệp phi ta biện pháp cho ngươi thành công bước vào cựu lắm cảnh hơn nữa từ nay về sau nhất phi trung thiên trở thành một vị võ đạo c ngươi có thể không nên bỏ qua cơ hội này ta trời sinh gân mạch bế tắc cho dù đã thông kinh mạch sau này tu vi võ đạo cũng phi thường có hạn t h ú n g chi ta hiện niên đã mười sáu tuổi võ đạo con đường này với ta mà nói chẳng qua là hy vọng xa vời ngươi cũng không nên là ta tuy nói diệp phi nhận định đối phương lời nói không thể tin nhưng lời nói này hay lại là ở trong lòng hắn kích thích thiên tầng lãng ngay cả nhịp tim đều bắt đầu đi theo gia tốc từ nhỏ đến lớn hắn trải qua vô số lần khảo sát vô luận là ai cũng kết luận hắn kiếp này ở võ đạo sẽ không có cái gì thành tựu liền liền tiến vào cựu lòng cảnh cơ hội đều phi thường mong manh cho dù nắm giữ huyết thái tử học thức cùng kinh nghiệm võ đạo diệp phi cũng đối với chính mình thân thể bó tay toàn tập cái này ẩn thân tại trong gương đồng nữ tử tại sao biết cái này sao đốc định ngươi không hiểu ngươi trong huyết mạch cần chưa có thần kỳ lực lượng ý nghĩa ngươi huyết mạch không phải chuyện đùa võ đạo thiên phú nhất định tương đối khá nữ tử thanh âm trong trẹo lạnh lùng chuyển tới n à y ngươi cũng không nên khí ta người khác đều nói ta là không thể tu luyện võ đạo phế vật ngươi lại nói ta là võ đạo thiên phú không tệ ngươi đây không khỏi quá lắc lư người đi diệp phi cắn răng nói trọng sinh ở một cái không thể tu luyện võ đạo phế vật trên người vẫn là trong lòng của hắn đau bây giờ có người nói hắn là võ đạo thiên phú rất tốt ngược lại làm cho hắn quả thực có chút dở khóc dở cười phía dưới ta tự nhiên có biện pháp cho ngươi đột phá đến cựu long cảnh chỉ hỏi ngươi có tin ta hay không nữ t ử không nữa làm nhiều vướng mắt trong giọng nói tràn đầy kiên định ngươi chân chính có biện pháp có thể để cho ta đột phá đến cựu long cảnh diệp phi nhìn về nữ tử dịu dàng bóng người c h ầ m ngâm nói ngươi muốn ta trả giá thật lớn chẳng qua là ta huyết sao kẻ ngu đều biết trên đời này sẽ không có vô duyên vô cớ rất bánh â n đối phương nhất định sẽ khai xuất một loại điều kiện hoặc là nào đó ý đồ không sai ta chỉ cần ngươi màu tươi bất quá ngươi yên tâm ta muốn máu tươi không là rất nhiều mỗi mười lăm ngày một lần một lần chỉ cần một ngụm máu tươi duy trì thời gian nửa năm là được nữ tử đáp nàng đ ỗ n g nhiên dừng lại vừa mới ngươi kêu ngụm máu để cho ta phục hồi không ít linh hồn lực cũng cho ta có đầy đủ lực lượng cùng ngươi trực tiếp đối thoại bằng không ta ngay cả cùng ngươi nói chuyện với nhau lực lượng cũng không có thì ra là như vậy nếu ta máu tươi cấp lực lượng ngươi ngươi thế nào đều phải xuất ra điểm thành ý cảm tạ đi bằng không lời nói ta lấy cái gì tin tưởng ngươi diệp phi nghe đến đó bừng tỉnh đại n ộ dứt khoát mang đến đòi hỏi nhiều có thể nhìn ra cô gái này là ỉ lại vào hắn tự a hồ muốn hắn chủ động cung cấp máu tươi đối với mới có thể hút lấy này đối với hắn mà nói nhưng là ưu thế cự lớn ngươi muốn cái gì nữ tử k h ẽ to mày d i ệ p phi lập tức chỉ hướng trong tay trôi này kiếm gậy ngươi vừa mới làm gậy ta kiếm liền đem thanh tiêu kiếm quang đưa cho ta coi như cho ta c h ỗ t ố t cái này không thể nào trôi này kiếm quang là ta dùng võ hồn chi lực ngưng kết mà thành căn bản đưa không biết dùng người nữ tử k h ẽ lắc đầu thanh em lưu truyền bất quá mà ta đến là có thể chuyện thụ cho ngươi đoàn tạo thuật cho ngươi trở thành một tên gọi đoàn tạo sư ngươi có muốn trở thành hay không đoàn tạo sư chương ba bài sư học nghệ Cái gì nếu g ư ơ i có t h muốn trở thành đoán tạo sư cũng không đơn giản bởi vì đoán tạo thuật vô cùng khó tu luyện đối với võ giả thiên phú và công pháp v v có rất nhiều yêu cầu truyền thừa phương diện càng là khó mà đạt được vì vậy đoán tạo sư số lượng ít lại càng ít nay ngươi cũng đừng khi dễ ta ít đọc sách những thứ này ta cũng không có à tiểu hữu ngươi nhất định là tại q a t a diệp phi biễu môi một cái mặt đầy không tin chớ kêu bản cô nương tiểu n í u bản cô nương lặp lại lần nữa ngươi căn bản không phải cái gì phế vật mà là hôn nguyên đạo thể nhiều lần bị diệp phi nghi ngờ nữ tử linh hoạt kỳ ảo thanh âm trở nên có chút nổi nóng không hề giống t r ư ớ c bình tĩnh như vậy hôn nguyên đạo thể thế nào nghe vào làm sao sẽ quen thai như vậy diệp phi chuyển con người hồi tưởng từ sau khi sống lại h ắ n chí nhớ kiếp trước cũng chưa hoàn toàn khôi phục rất nhiều phổ thông nhớ lại đều bị trần đóng lại chỉ có thể từ từ chờ đợi những ký ức này tỉnh lại người quả nhiên ít đọc sách hôn nguyên đạo thể chính là thời đại thái cổ đạo tôn nắm giữ công thể kiêm bị đủ loại căn cốt ưu điểm tu luyện hôn nguyên thuộc tính công pháp làm ít công to có thể để cho tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh thành tựu vượt xa người thường nhưng loại này căn cốt khuyết điểm cũng có cô gái nói ta nắm giữ thái cổ đạo tôn hôn nguyên đạo thể không trách trong cơ thể ta kinh mạch sẽ như vậy bế tắc nghe tiên thiên hôn nguyên đạo thể kinh mạch cường độ dị thường nếu muốn xông phá kinh mạch công pháp giống vậy căn bản không tác dụng diệm phi ha to mồm trong đầu nhớ lại cuối cùng tỉnh lại nay hạnh phúc tới quá đột một để cho hắn không biết làm sao thái cổ đạo tôn đó là cái gì dạng nhân vật? đây chính là thái cổ đỉnh thiên lập địa ba vị đại năng một trong cũng là thời đại thái cổ nhất lòng lánh đại nhân vật trong truyền thuyết đạo tôn nắm giữ thông tin h ê khả năng cũng khai sáng đạo tông lưu danh b á c h thế đến nay tại nhân tộc đều y danh hiền hách danh c h ấ n thiên cổ mà vị kia đạo tôn liền nắm giữ chính là hôn nguyên đạo thể chớ ngu ngớ ra nếu không phải nhìn ngươi nắm giữ hôn nguyên đạo thể ta có thể lười dạy ngươi đoán tạo thuật ngươi rốt cuộc có nguyện ý không trở thành một tên gọi đoán tạo sư nữ từ thấy diệp phi bộ kia n g c dạng không nhịn được nói nguyện ý dĩ nhiên nguyện ý bất quá ngươi chân chính là một vị đoán tạo sư diệ phi g ọ n g tr hắn vẫn còn có chút không thể tin được đối phương đoán tạo sư thân phận phải biết nữ tính đoán tạo sư hắn đời trước không chỉ có chưa từng gặp qua ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua nữ tử tóc dài phiêu động dùng ngón tay n g ọ c n h ỏ dài chỉ mình nạo mạn hò hét nói không sai ta chính là trong truyền thuyết mỹ lệ cùng trí tuệ kiêm bị hóa thân trong cuộc sống người đẹp nhất cũng là sử thượng đẹp nhất nữ đoán tạo sư diệp phi nghe xong là đầy sau đầu hát tuyến cô gái này nguyên đến như vậy có thể thổi cũng không sợ gió lớn l ó e đầu lưỡi nàng tuy đẹp cũng không khả năng mỹ năm đó xinh đẹp có một không hai toàn bộ thần vũ giới cổ mỹ nương nhớ tới cổ mỹ lương diệp phi ánh mắt trở nên ảm đạm rất nhiều nhưng sau đó hắn trong tròng mắt lại thoáng hiện ra nhiệm n h i ệ m hết sạch coi như thần vũ giới được hoan nghênh nhất tam đại một trong những nghề đ o á n tạo sư có tôn quý vô cùng địa vị bị vô số võ giả kính ngưỡng đ o á n tạo sư nắm giữ nghiêm khắc chế độ cấp bậc cộng phân cựu phẩm tại đ o á n tạo sư trong tay bất kỳ khoáng thạch tài liệu cũng có thể biến thành thần binh bảo giáp những thứ này đều bị các võ giả tôn sùng là trí bảo cho nên đ o á n tạo sư đi tới chỗ nào đều rất được hoan n ê n nhất là những thứ kêu cao phẩm cấp đoàn tạo sư thậm chí có thể để cho đại môn phái trưởng m nếu h ớ ở k i p Diệp Phi trước, t đã như g mình chân t h g chính thành một vị ngũ đoán tạo sư lợi chế thái độ đó cơ hồ với yêu cầu thần bái phật không có gì khác nhau nếu như mình chân chính thành một vị đoán tạo sư lời nói vậy sau này coi như phát đạt nữ tử hư hữu giọng ngược lại hỏi hướng diệp phi này ngươi rốt cuộc có học hay không a không học là xong học dĩ nhiên học diệp phi đem đầu điểm thành con gà c o n tóc thước t vậy ngươi nhanh đi lễ bái sư đi thầy thu ngươi tên đồ đệ này nữ tử lập tức ngẩng đầu lên phân phò nói còn muốn bái sư diệp phi khẽ c ắ n răng cuối cùng cũng không nói gì mình bây giờ nhất cùng nhị bạch không có thứ gì bái sư liền bái sư đi bất kể nữ tử nói là thật hay giả hắn cũng không có cái gì tốt h ấ t sau đó chính là lễ bái sư nữ tử đối với lần này đến lúc đó tràn đầy coi trọng thần vũ giới chú trọng tôn sư trọng đạo lễ bái sư cùng lễ bái chính mình phụ hoàn g một dạng cho nên này lễ bái sư nhất định phải giống như quỷ lệ chính mình phụ hoàn g một dạng long trọng diệp phi cũng là dựa theo nữ tử yêu cầu mang đến ba quỷ c h í n l ệ n h lúc này mới coi xong thành bái sư chờ làm xong những lễ nghi này nữ tử đột nhiên khanh khách bật cười thật giống như chiếm thiên đại t i ệ n nghi kỳ hì ngoan ngoan đồ nhi đồ nhi ngoan rốt cuộc tìm được một tư chất không sai học trò bản cô nương môn thủ nghệ này cuối cùng là có người nối nghiệp nữ tử giọng nói nhẹ nhàng hoá bát phản ngược lại không có chi lúc trước cái loại này thần thánh không thể xâm phạm cảm giác ng ho khan một cái sư p h ò a người môn thủ nghệ này chẳng lẽ vẫn không có người học sao diệp phi mặt r a đỏ lên lập tức đổi chủ đề hỏi không phải là không có người học mà là học tập đoán tạo thuật điều kiện phi thường h ạ khắc yêu cầu tinh thông mấy loại thuộc tính công pháp người mới có thể đủ đã có thành tựu muốn chế tạo xuất phẩm chất càng cao binh khí đối với tu vi võ đạo yêu cầu thì cũng càng cao nữ tử ngược lại nghiêm trang cải c h í n h nói ta đây bây giờ có thể hay không học diệp phi không nhịn được truy hỏi bằng vào bây giờ ngươi đương nhiên không được người tu vi võ đạo ít nhất phải đột phá đến cựu l ò n cảnh nữ tử lao khí hoành thu đạo hơn nữa phía dưới ngươi nhất định phải nắm giữ ít nhất một loại cùng chế tạo liên quan thuộc tính công pháp mới được tỉ như hỏa hệ công pháp phong hệ công pháp kim hệ công pháp những công pháp này tốt nhất kiêm tu phải chờ đến cựu long cảnh mới có thể mở mới học tập chế tạo còn nhiều hơn học giỏi mấy loại công pháp diệp phi vòng vo một chút con ngươi đạo nhưng là ta căn biện pháp đột phá đến cựu long cảnh sư phụ chẳng lẽ phía dưới ngươi sẽ giúp ta tẩy tủy phát cân để cho ta đột phá đến cựu long cảnh hồ xả cái gì sư phụ ngươi ta bây giờ bị mệnh ở trong gương nơi nào đến chân nguyên giút ngươi tẩy cân phát tủy ngươi nằm mơ đi nữ tử tức giận nói vậy phải thế nào làm công pháp giống vậy ta đều thử qua? những thứ kia công pháp căn biện pháp đột phá cựu lòng cảnh sư phụ kia ngươi dạy ta một loại tuyệt thế thần công đi tin tưởng ngươi nhất định có tuyệt thế thần công đúng không diệp phi nuốt nước miếng giống như là chó sói tự đắc nhìn về phía đối phương n g ư ơ i n ế u bài ta làm thầy công pháp phía trên tự nhiên ít không ngươi lại nói đây tuyệt đời thần công đến cũng có một môn bất quá môn công pháp này có chút đặc thù phải phối hợp đoán tạo thuật mới có thể học tập ngươi có muốn học hay không a nữ t ử hì hì cười quái dị nói đặc thù tuyệt thế thần công nhất định phải phối hợp đoán tạo thuật mới có thể học tập diệp phi g ử được một cổ âm l ư khí tức ngay sau đó hỏi tới vậy rốt cuộc là phẩm cấp gì công pháp không có phẩm cấp gì loại công pháp này là ta tình cờ gian đào mộ phần phải đến đến nay cũng không có ai nghe tiếng u luyện Nữ p cá nhân g tu luyện ngươi cũng phải để cho để ta qua luyện ngươi sẽ không sợ tu luyện tu ngươi người chết không chết o diệp phi t nữ tử ngược lại cười nói người có chỗ không biết ây ư công pháp này lợi hại rất căn cứ ta nghiên cứu môn công pháp này tuy nói tu luyện phi thường hạ khác nhưng đối với tu luyện kiếm đạo kiếm giả mà nói này có thể so với trong truyền thuyết tuyệt thế thần công còn lợi hại hơn gấp mấy lần ồ so với tuyệt thế thần công còn lợi hại hơn kia môn công pháp này đều có cái gì đặc thù d i ệ p phi nghi ngờ hỏi tu luyện môn công pháp này nhất định phải học đoán tạo thuật hơn nữa chỉ có thể chế tạo kiếm loại binh khí mỗi chế tạo ra một thanh kiếm nhận đều sẽ tăng lên võ giả tự thân tu vi chế tạo được lưỡi kiếm cũng sẽ so với tầm thường bảo kiếm lợi hại trọng yếu nhất là chế tạo lưỡi kiếm có nữ tử thần thần bí bí đạo châu như vậy thật giả diệp phi nghe xong kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới môn công pháp này lại ủng có nhiều chỗ tốt như vậy không chỉ có thể dùng để chế tạo còn có thể dùng đến gia tăng tu vi và cảm nộ g kiếm ý đây chẳng phải là nhất cử có nhiều sao hắn đời trước đều chưa có nghe nói qua thế gian có loại này thần diệu tuyệt luân công pháp thật là quá mức thần kỳ thần vũ dưới đất rộng vật nhiều thượng cổ thời kỳ tự i ể ra qua không ít ủng có thần thông cổ quái đại năng ngươi ở chỗ này sao địa phương nhỏ không khác nào hết ngồi đ ạ y giếng còn rất nhiều cái gì ngươi đều chưa từng nghe qua thật là kiến thức nông cạn nữ tử lập tức châm chọc chính hắ diệp phi cũng không tức giận chẳng qua là vòng vo vò một chút con ngươi hỏi công pháp này nghe vào thật khó khăn ta ngay cả phổ thông công pháp đều tu luyện không làm sao có thể tu luyện khó như vậy công pháp ngươi là huấn g u y ê n đạo thể bộ công pháp kia chính là huấn nguyên thuộc tính hơn nữa muốn so với còn lại huấn nguyên thuộc tính công pháp cường rất nhiều bảo đảm ngươi có thể tu luyện chắc chắn chờ ngươi tiến vào cựu lòng cảnh cũng biết bộ công pháp kia c h ỗ t ố t nữ tử hết sức đ ể cử đạo uy sư phó ngươi vừa mới nói căn bản không người tu luyện qua vậy làm sao ngươi biết tu luyện như vậy công pháp liền nhất định có thể thành công diệp phi rất là nghi ngờ luôn cảm giác mình rơi vào trong một cái hố công pháp bên trên là nói như vậy trước mắt mà nói chỉ có môn công pháp này có thể để cho ngươi thuận lợi đột phá đến cựu l o n g cảnh ta phỏng chừng trong một tháng ngươi liền có thể đột phá hãy b ấ t nói n h ả m đi ngươi rốt cuộc luyện không luyện a nữ tử không nhịn được nói chỉ có môn công pháp này có thể để cho ta đột phá đến cựu l o n g cảnh diệp phi cao mày nghĩ ngợi hồi lâu rốt cuộc phun ra hai chữ ta luyện nữ tử giống như đ ấ u thắng gà trống ngầm đầu lên cười khanh k h á c h nói học trò phía dưới kia ngươi có thể phải thật tốt tu luyện chờ ngươi tu luyện hoàn thành đến cựu lòng cảnh thầy liền truyện thụ cho ngươi chế tạo phương pháp nói xong nữ tử đưa ra một cây như mậu áo trắng như tuyết ngón tay nhẹ một chút một đạo tinh quang tử trong tay nàng b ắ n ra trực kích d i ệ p phi t r o n g nháy mắt d i ệ p phi trong đầu là hơn ra từng hàng công pháp văn tự trực kích linh hồn thức hải ngón này chân chính châu cô gái này tu vi quả nhiên thật không đơn giản d i ệ p phi không khỏi đối với cái này nữ sư phó nhìn với cặp mắt khác xưa ánh sáng ngón này chính là rất nhiều tinh tu linh hồn lực võ đạo đám đại năng không cách nào học được xem ra cô gái này tu vi quả thực không đơn giản khi còn sống phải là một nội danh nhân vật ta vừa mới truyền thụ cho ngươi là tổng cương cùng với cựu long cảnh tầng thứ nhất công pháp ngươi tâm tính rất không bình thường thầy hết sức coi trọng ngươi n h a nữ tử lao khí hoành thu đạo sư phó n g ư ơ i rốt cuộc tên gọi là gì có thể hay không báo cho biết đồ nhi diệp phi nhân cơ hội dò hỏi thầy tên là cái bí mật ngươi chỉ phải nhớ ký thầy là mỹ nữ cùng trí tuệ hóa thân là được nữ tử h ì hì cười một tiếng cố ý không nói nàng lại đột nhiên thu liễm nghiêm nghị nói chuyện của ta ngươi tốt nhất đừng nói cho bất luận kẻ nào bao gồm cùng ngươi đi gần đây người nếu như để lộ ra ngoài đoán chừng ngươi tám chín phần mười sẽ bị người giết chết tại ngươi đến cựu long cảnh sau khi ta sẽ gặp đem môn công pháp này chính thức truyền thụ cho ngươi sau này không tới đêm trăng tròn ngươi đều muốn cung cấp ta màu tươi lúc bình thường không nên tới quái dây ta nếu không lời nói thầy sẽ hung hăng đánh cái mơ ngươi nói xong nữ tử lùi về gương đồng trong chớp mắt biến mất không còn tầm hơi mất tam diệp phi c h ơ mắt nhìn một màn trước mắt này hắn giờ phút này đã có thể kết luận này gương đồng tuyệt đối là nhất kiện dị bảo mà hắn vị này tiện nghi sư phó càng là lai lịch bất phảm giờ phút này hắn không thời gian suy nghĩ nhiều mà là đem sự chú ý toàn bộ đều đặt ở vừa mới đạt được công pháp bên trên môn công pháp này tên đơn giản dễ hiểu chỉ có chính là hai chữ gọi là kiếm quyết chương bốn đột phá cựu long cảnh sáng sớm ánh mặt trời từ cửa sổ gian chiếu vào tinh tế linh tinh sặc sơ ánh sáng văng đầy cả phòng diệp phi trần n ử a người trên xếp chân ngồi ở trên giường hai tay ô m tròn kết ấ n hai mắt nhắm n g h i ề n lồng ngực có chút lên xuống miệng mũi tự động chưng mở không ngừng thổ nạp bên dưới đỉnh đầu hắn bên trên xuất hiện từng luồng khói trắng theo thời gian tu luyện trôi qua diệp phi đỉnh đầu kia tia t khói trắng bộc u phát nồng nặc dần dần chuyển hóa thành một cổ màu xanh cũng lên đỉnh đầu quanh quần không tiêu tan đột nhiên hít sâu một hơi nay cổ thanh khí toàn bộ chui vào hắn trong m i ệ n g mũi khí lưu rót vào bên dưới diệp phi sắc mặt tựa như chỉ trong nháy mắt tràn đầy huyết sắc đ ồ n g phát tản ra một cổ đỏ thắm vô cùng sáng bóng trên giường nhỏ xếp chân tu luyện hắn đột nhiên thật d à i phun ra một cái thanh khí diệp phi đột nhiên mở ra hai trong mắt trong mắt tinh quang bắn ra bôi phía không nhị được vui mừng nói khó tin ta lại chỉ dùng một buổi tối liền đã thông nhất điều lăng mạch đột phá đến cựu lòng cảnh trở nên mạnh mẽ cảm giác cựu long cảnh chính là võ đạo cảnh giới thứ nhất cũng là trọng yếu nhất cơ sở cảnh giới như thế nào cựu long danh như ý nghĩa trong cơ thể con người có chín cái tu luyện dành riêng kinh mạch lại được xưng là long mạch chín con rồng này mạch xuyên qua thân thể con người mỗi cái yếu h u y ệ t là mỗi cái võ đạo tu luyện giả đều phải tu luyện kinh mạch bình thường mà nói chỉ cần võ giả đã khai trong đó nhất điều long mạch liền có thể thông qua kia điều long mạch từ trong đan đ i ề n mức độ lấy một cái tinh thuần chất khí từ đó khiến cho được bản thân khí lực đ ạ i tăng vũ kỹ uy lực tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên gấp bội từ nay về sau võ giả mỗi đả khai nhất điều long mạch liền có thể nhiều sử dụng một cái chân khí chân khí cũng sẽ buộc phát hùng hồn tinh thuần khí lực cùng vũ kỹ uy lực phương diện cũng sẽ cùng theo từng bước một tăng cường cho đến chín con rồng mạch toàn bộ đả khai lúc này mới coi x o n g thành cựu long cảnh làm là cảnh giới thứ nhất cựu long cảnh cũng không phải là đơn giản như vậy thật ra thì mỗi nhất điều long mạch thật ra thì đều dính lũ tám điều tiểu long mạch coi như cựu long cảnh muốn chỉnh cả đả khai chín chín tám mươi mốt điều long mạch nói như vậy chỉ cần có tương ứng công pháp võ giả là có thể thông qua tu luyện đả khai chín con rồng mạch nhưng muốn mở ra mỗi cái đại long mạch bị thêm vào tiểu long mạch nhưng là khó lại càng khó hơn mở ra khải này quá mức tám điều tiểu long mạch cũng là võ giả môn danh giới bình thường mà nói phần lớn võ giả tại cửu long cảnh trừ đả thông chín cái chủ long mạch bên ngoài chỉ có thể mở sắp tới bốn mươi năm mươi điều tiểu long mạch tương đối có thiên phú có thể đả khai sáu mươi bảy mươi điều long mạch mà những thứ kia có thể mở tám mươi điều long mạch võ giả thập phần hiếm thấy sẽ được gọi là thiên tài như có thể mở toàn bộ chín chín t á m mươi mốt điều long mạch vậy thì tuyệt đối có thể được xưng là thiên tài tuyệt thế thiên cổ hiếm thấy tại trong truyền thuyết chỉ có phật tổ đạo tôn thiên đế các loại chờ số ít tuyệt đỉnh đại năng mới có thể tại cựu l o n g cảnh đã khai 9 h í n điều long mạch mở ra này 9981 điều long mạch mấu chốt trừ thiên phú bên ngoài chính là công pháp đời trước diệp phi quý vi huyết thái tử cũng bất quá đã khai suốt tám mươi điều long mạch hắn thật sự tu luyện công pháp là huyết long công là thượng cổ thời kỳ đại năng lưu xuống công pháp tuy nói công pháp hết sức lợi hại hắn nhưng ở cuối cùng vô cùng nóng lòng từ đó làm cho hắm một điều cuối cùng tiểu long mạch chưa mở đây cũng là hắm đó một nơi tiếc lối đáng tiếc lúc ấy cùng với không có trọng tu cơ hội ngay cả võ đạo tư chất nghịch thiên cổ mỹ nương tại c ử u long cảnh cuối cùng bất quá đã khai tám mươi điều long mạch cùng diệp phi giống nhau như lúc mà bộ gọi là kiếm quyết công pháp hết sức kinh người diệp phi tu luyện không chỉ có thập phần mau lẹ nhanh chóng càng có công hiệu thần kỳ đã khai chín chín tám mươi mốt điều long mạch tựa hồ cũng trở nên thập phần dễ dàng hắn chỉ dùng một ngày một đêm công phu liền đem kiếm quyết tầng thứ nhất hoàn toàn tu luyện thành công ở bên trong thể tạo ra một cây kiếm hình chất khí nhờ vào đó thành công đột phá một cái bế tắc chủ long mạch lại mở ra ước chừng hai điều tiểu long mạch thành công bước vào cự d i ệ p phi t r ợ t một cái chân khí p h u n ra này cổ thanh khí thật giống như một thanh vô hình lợi kiếm lại đem đối diện trên b à n cây n ế n chém thành hai khúc lại tạo thành dị t r ù n g chân khí loại công pháp này so với ta tưởng tượng cường rất nhiều đơn giản là chưa bao giờ nghe thấy h ắ n đối với lần này kinh hãi không thôi bình thường mà nói chỉ có phẩm cấp cao nhất đỉnh giai công pháp hoặc là tiếng tăm lừng lây tuyệt thế thần công mới có thể tại c ự u lòng cảnh tu luyện ra dị chủng chân khí dị chủng chân khí danh như ý nghĩa là một loại rất là đặc thù chân khí tu luyện thành công võ giả nếu là phun ra những thứ này chân khí. chân khí liền có thể hóa thành đủ loại hình thái có như ngọn lửa có tựa như băng có tương tự cùng binh khí bảo vật thậm chí dị t r ù n g chân khí còn có thể đưa đến công kích đ ả thương địch thủ tác dụng đời trước diệp phi tu luyện công pháp chính là gia truyền thần công huyết long công bộ công pháp này cho dù ở trong thời kỳ thượng cổ cũng là uy danh hiền hách nhưng huyết long công tại mở ra điều thứ tám long mạch sau mới có thể phun ra một búng máu long chân khí mà hắn bây giờ bất quá mới vừa vừa mới mở ra nhất điều long mạch là có thể miệng phun dị t r ù n g chân khí tuy nói uy lực chỉ có thể chặt đứt tay nến lại làm hắn kinh hại không thôi kiếm quyết này quả thật thần diệu dị thường thật là làm người ta khó tin nếm được ngọn diệp phi cũng không định lúc này dừng tay khi sâu một hơi hắn hai mắt lần nữa đóng chặt tiếp tục ngưng thần tinh khí bảo trì lại tốt nhất tu luyện tâm cảnh lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện phải biết d i ệ p phi thổ nạp thiên địa nguyên khí nhiều năm trong lúc lại ăn qua không ít thiên địa b ả o mới trong cơ thể cướp tiêu đánh bạc cái góp nhặt không ít không có luyện hóa nguyên khí cho nên hắn dự định nhân cơ hội này mang đến cao ca manh t i ế n đem nguyên khí trong cơ thể toàn bộ luyện hóa thành chân khí thử đánh vào còn lại mấy điều tiểu l o n g mạch sau đó trong vòng vài ngày diệm phi đều trong tu luyện c ủ cô tông nhân phủ cơm nước từ trước đến giờ rất kém cỏi chỉ có mạch diện bánh bao cùng một ít rau cải loại thức ăn đây cũng là là trừng phạt những hoàng thân quốc thích đó trừng phạt nhưng diệp phi không thèm để ý chút nào tại các phu khuôn vác khác thường trong ánh mắt hắn cầm mấy chục bánh bao xong cùng chút thức ăn trở lại chính mình phòng nhỏ ăn xong bánh bao sau diệp phi lần nữa đưa vào trạng thái tu luyện tại công pháp toàn lực vận chuyển xuống đạo kia kiếm hình chân khí ở trong người lại bắt đầu vận chuyển chu thiên từng k i a từng sợi thanh khí lần nữa bốn lượn tại hắn gương mặt dính tại diệp phi trên da thịt dần dần càng ngày càng nhiều phiêu tán đi ra thanh khí xuất hiện tới cuối cùng lại mơ hồ che giấu hắn mặt mũi tu luyện là đang ở cực độ chuyên trú bên Toàn lực đã thông tiểu long lực mạch đã i d ệ phải p i căn b n không phát h ệ luyện. Diệp n gian như gian nửa tháng trong, được đó cứ mực thời trôi một tu thời ít Phi giao du với qua, Sau du vậy biết ê n n g o à toàn lực tu luyện lực k i m q u y ế bên tại r o n g ghi thật sự l công pháp. t u luyện đối với đã từng võ đạo người điên đối đã đạo với võ h u y ế t thái tử mà n ó i nhiều khang, ngược lại rất là hưởng thụ loại trạng thái、này. Phải biết, tại cũng ngược không tính khang, hãng hưởng trạng này. thần khô thụ rất là vũ giới tu vi võ đạo cùng cường đại chiến lược mới hết thẻ căn bản thực lực mới là quyết định hết thẻ tiền vốn cho nên mỗi lần tại tu vi trên có đ ộ phá hắn sẽ gặp hưng p h ấ n không thôi mỗi tăng lên một tia tu vi liền ý nghĩa cách hắn thực lực có tăng lên khoảng cách xúc không thể thành cổ mỹ nương sẽ tiến hơn một bước kiếm quyết cùng diệp phi phù hợp trình độ cao v ừ a xa quá diệp phi tại hạ dự đoán thậm chí là cái kia vị tiện nghi sư phó dự đoán vốn là diệp phi phòng chứng ít nhất yêu cầu thời gian một tháng mới có thể hoàn toàn đả thông còn lại mấy điều tiểu long mạch kết quả thật không nghĩ đến hắn gắng gượng đem thời gian rút ngắn một nửa trong vòng nửa tháng tám điều tiểu long mạch toàn bộ đã khai thứ nhất điều long mạch hoàn toàn có thông thứ nhất điều long mạch đã hoàn toàn đã khai diệp phi tâm tỉnh thập phần không sai chuẩn bị thí nghiệm một chút dị t r ù n g chân khí lực công kích rốt cuộc như thế nào hắn ngưng thần tinh khí hai mắt khép hở chậm rãi điều động toàn thân toàn bộ chân khí không ngừng đem cái này chân khí ngưng tụ tăng lên cho đến lớn nhất cũng đem miệng nhắm ngay bên trong căn phòng một cái mang theo gì hữu thiết trong lúc bất trợt diệp phi trợt mở ra hai trong mắt để cho trong cơ thể v ẻ n à y tinh thuần chân khí nhanh chóng tụ tập tại khoang miệng đi theo quát lạnh một tiếng hắn đột nhiên phun ra tích góp đã lâu bán trong suốt kiếm khí đạo kiếm khí này tốc độ thật nhanh trực tiếp đụng vào trên hộp sắt kia hộp sắt lúc này phát ra nhất thanh phát hiện kia trên hộp sắt chẳng qua là xuất hiện một cái tiểu lõm cũng không có đánh xuyên tôn hộp ai tu vi quả nhiên vẫn là quá yếu cái này chân khí vi lực tối đa chỉ có thể năm bước xa lực sát thương thực sự là có hạn ngay cả khối sắt ra đều không cách nào kích phá nhìn tôn hộp diệp phi lầm bầm l ồ bầu chiếu hiệu quả này nhìn phải đem dị chủng chân khí coi là vũ khí ít nhất phải chờ đến ta điều thứ ba lòng mạch đặc hay thở dài một hơi diệp phi sờ một cái mình làm q u á t cái bụng hô thật là đói a thật là đói chết ta những ngày qua tu luyện thật ra thì thật tiêu hao thể lực từ phong bếp cầm bánh bao sớm tiêu hao hết đói hắm trước ngực dán sau lưng. có loại bụng đói của cục cảm giác hơi chút sửa sang lại diệp phi thay nhất kiện phổ thông y phục chuẩn bị đi ra ngoài tìm ít thư ăn trung kỳ hắn ăn nửa tháng sau bánh bao đã sớm t r ắ n án cũng nên đổi một chút khẩu vị theo thói quen cầm lên trôi này tinh cương trường kiếm hắn lúc này mới nhớ tới trôi này đi cùng hắn nhiều năm trường kiếm bị sư phó n à n g lao nhân gia cấp chặt đức bây giờ chỉ còn lại nửa đoạn lưỡi kiếm vốn là hắn còn dự định ăn uống no đủ sau hảo hảo luyện luyện kiếm pháp bây giờ kiếm đều đoạn làm sao còn luyện loại thời điểm này nhất định phải để cho sư phó lao nhân gia ông ta ra mặt hoàn thành lời hứa sư phò à, lão nhân r a ngươi nhanh lên một chút đi ra truyền thụ đồ nhi đ o á n tạo thuật đồ nhi đã đem cựu lòng cảnh đệ nhất long mạch hoàn toàn đà thông diệp phi lấy ra kia gương soi mặt nhỏ dùng sức vỗ vào gương mặt ngoài không một chút thời gian trong gương liền hiện ra một đạo ana đa t ư bóng người xinh đẹp thần bí nữ tử lập tức biết diệp phi tu vì có tinh tiến nàng kinh ngạc nói ồ ngươi đã đả khai thứ nhất điều long mạch hơn nữa thứ nhất điều lòng mạch đại viên mãn coi như là nàng cũng không khỏi bởi vì diệp phi tốc độ tu luyện cảm thấy chắc lưới hết hà tuy nói diệp phi là huấn nguyên đạo thể cùng công pháp thập phần phù hợp nhưng tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. phải biết cựu long cảnh coi như võ đạo cơ sở cảnh giới tu luyện độ khó thật ra thì rất cao có rất ít người có thể đem cho nên long mạch toàn bộ đã khai tiến vào cảnh giới tiếp theo mà đả khai toàn bộ long mạch không chỉ có muốn xem võ giả tư chất còn phải xem võ giả nội tính một khi tu luyện giả chỉ phải hoàn toàn đả khai long mạch liền ý nghĩa sau này tốc độ tu luyện sẽ mau lẹ vô cùng nếu như có thể chín chín tám mươi mốt điều long mạch mở hết vậy sau này tốc độ tu luyện càng là sắp đến bay lên k h á m so với những thượng cổ đại năm đó nếu như diệm phi còn có thể giữ loại tu luyện này thế đầu lời nói sợ rằng sau này tu vi võ đạo sẽ đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh đạt tới người thường khó mà với tới tốc độ tu luyện sư phó ngươi đánh được rồi lúc nào truyền thụ cho ta đoán tạo thuật diệp phi nói ngay vào điểm chính ngươi tu vi đã miễn cưỡng đủ bất quá ngươi bây giờ chỉ có thể chế tạo ra cấp thấp nhất lưỡi kiếm ta có thể dạy ngươi chế tạo một loại phẩm chất thấp nhất chất trường kiếm đủ ngươi bây giờ sử dụng nữ tử trả lời phẩm chất thấp nhất chất kiếm chế tạo cao cấp điểm kiếm chẳng lẽ không được sao diệp phi không nhịn được nghĩ muôn mắt chợ trắng nhờ cậy hắn đều các loại chờ nửa tháng vì thế còn bỏ ra không ít máu tươi kết quả muốn chế tạo một thanh phẩm chất thấp nhất chất kiếm này bỏ ra cùng hồi báo căn bản không được tỷ lệ chứ sao đ ừ n g tưởng rằng chế tạo một thanh kiếm là chuyện dễ dàng trong kính nữ tử tựa hồ nhìn ra diệp phi suy nghĩ ngay sau đó gian dạy đạo chế tạo giống như tu luyện võ đạo người mới học muốn tiến hành theo chất lượng phải từ cấp thấp nhất vũ khí bắt đầu chế tạo đừng mơ tưởng ăn một miếng thành mập mạp nữ tử đ ố n g nhiên dừng lại phía dưới ngươi phải chuẩn bị một cái đón tạo sư chuyên dụng l u y ệ lô còn có năm mươi cân phẩm chất là t ự c phẩm m à sắt cộng thêm một viên thanh nguyên thạch cuối cùng còn muốn một quả thanh lang yêu răng năm mươi cân cực phẩm bọ sát cộng thêm một viên thanh n g u y ệ t thạch cuối cùng còn muốn một quả thanh lang yêu rằng sư phó ngươi có lầm hay không mấy thứ đồ này cộng lại ít nhất phải bên trên mấy trăm lượng kim sắc diệp phi ngược lại hít một hơi khí lạnh làm gì ngạc nhiên ngự nhưng là một cái quốc gia hoàng thái tử tuy nói là tiền nhậm nhưng vàng dù sao cũng nên có chút đi được ta đi về trước không có chuyện chớ q u ấ y giày ta chờ ngươi chuẩn bị xong tài liệu kêu nữa ta nữ tử nói xong biến mất ở cái gương nhỏ bên trong tựa hồ rất là bận rộn phải tiêu hao nhiều như vậy vàng cái này gọi là ta như thế nào cho phải a diệp phi cười khổ đi ra gian phòng của mình lúc trước làm hoàng thái từ thời điểm hắn quả thật có không ít t h ắ n g cung đáng tiếc từ mẹ sau khi qua đời hắn bị trong hậu cung thế lực nơi n h m vào cho nên mỗi tháng chỉ có thể bắt được mười l ư ợ n g vàng những thứ này vàng đủ để cho một cái gia đình nông dân no căng qua một năm có thể cầm số tiền này đi mua những thứ kia quý trọng tài liệu căn bản không đủ hắn đã từng lá tu luyện mua qua một ít quý trọng đan rực dùng cho nên trong túi vàng ít lại càng ít chẳng lẽ muốn hắn đi điện đương hành đi cầm đồ vật phẩm sao diệp phi trầm tư đi ra tông nhân phủ mới vừa đi tới cửa liền đâm đầu đi tới một người mặc hôi bảo láo giả đối phương thấy diệp phi đôi mắt giả mua b l bước bước ã đại, đại, đại hoàng tử lão hủ là bạch phủ quản gia bạch la đã cung kính chờ đợi đại hoàng tử điện hạ đã lâu xin đại hoàng tử đi với ta bạch phủ đi một chuyến tiểu thư của chúng ta đang chờ thấy ngươi lão giả chắp tay một cái thái độ coi như cung kính xin lỗi lão nhân gia ta bây giờ sợ rằng không có thời gian có thể hay không chờ thêm một ít ngày giờ diệp phi cũng chắp tay nói đại hoàng tử không quản ngươi có chuyện gì đều xin buông xuống với lao hủ đi bạch phủ một chuyến biết chưa bạch la d ọ n g đột nhiên trở nên lạnh đôi trong mắt kia cũng biến thành như đào tựa như kiếm diệp phi nhất thời bị đối phương nhìn một trận phát rét cảm giác mình tại trong mắt đối phương chẳng qua chỉ là một cái ba trùng hắn hiểu được đối phương đây là uy hiếp chính mình t r ư ơ n g m mỹ nhân bạch thiết chính là một cái bạch phủ quản gia liền dám uy hiếp ta đây là hộ lạc đồng bằng bị chó mẹo khinh sao bạch la cử động để cho diệp phi nhau mắt lại bình thường mà nói những thứ kia tu vi võ đạo cao thâm tiền bồi đối với văn b hoặc là thượng cấp đối với thuộc h ạ mới có thể sẽ như vậy lên tiếng uy hiếp bằng không rất dễ dàng đưa tới người khác không thích thậm chí sẽ đưa tới một trường á c đấu bạch phủ là hắn thông gia thông gia tuy nói từ mẹ sau khi qua đời hai nhà ít có qua lại nhưng bạch gia đối với hắn khá lịch sự hôm nay lại thái độ khác thường phái ra một cái như vậy lao g i ả kia không tiết lời phòng chứng bạch gia biết mình bị phế thái tử vị sau đối với hắn thái độ có chút biến chuyển hoặc có lẽ là làm gì vô cùng trọng yếu quyết định có thể dù nói thế nào hắn cũng coi là thiết kiếm quốc hoàng tử thân phận không phải là so với võ giả bình thường đối phương là một quản gia người làm như thế này mà uy hiếp một vị hoàng tử tuyệt đối danh hiệu e r ằ n g lễ bạch la thấy diệp phi sắc mặt lạnh giá ngay sau đó trên khuôn mặt d á n mua ngược lại lộ ra nụ cười hoàng tử điện hạ x i n đ ừ n g trách tông nhân phụ không cho phép người ngoài thông báo la hủ các loại chờ nóng lòng một ít thật ra thì lần này gặp nhau là tiểu thư nhà chúng ta muốn gặp ngươi các ngươi tiểu thư muốn gặp ta chính là cái đó cùng ta chỉ phúc vi hôn cũng được xưng kinh thành tứ đại mỹ nhân một trong bạch thiết diệp phi nghe đến đó không khỏi nhịu nhữ mày mẫu thân sinh trước đã từng vì hắn nhất định qua một môn hô nước hô nước đối tượng chính là bạch gia đại tiểu thư bạch thiết vị này bạch đại tiểu thư tướng mạo rất đẹp bây giờ từ trước diệp phi đối với bạch khiết đến rất có hào cảm vì thế vướng mắc qua đối phương một trận đáng tiếc đối phương không thế nào thích hắn từ mẹ sau khi qua đời hắn và bạch khiết hai người cơ hồ không thế nào gặp mặt vốn là diệp phi đối với đi bạch g i a còn có chút mâu thuẫn có thể nghe đến đó liền biết mình là không thể không đi người ta bạch khiết giàu gì là mình chỉ phúc vi hôn vị hôn thê hơn nữa còn là kinh thành tứ đại mỹ nữ là một nam nhân hắn tính sao cũng phải đi nhìn một chút đi chính là không biết cái này bạch g i a đại tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì bạch phủ tọa lạc tại kinh thành phía đông y sơn bạn thủy xây lên kích thước thập phần to lớn đi vào trong đó sẽ cho người một loại tiến vào hoàng gia lâm vườn cảm giác phòng trừng lần đầu tiên vào bạch phủ người cũng sẽ không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc đây cũng là bạch phủ thực lực tượng trưng bạch gia ở kinh thành cũng coi như tiếng tăm lừng lây gia tộc xếp hạng bắt đại gia tộc vị thứ tư trong nhà có người làm quan ở trong triều cũng coi như có vài l ợ i quyền không nhìn những thứ này cảnh sắc d i ệ p phi đi theo quản gia bạch la một đường đi tới tiếp khách đại sảnh sau đó bạch la liền đi xuống thông báo trong n g á y mắt trong phòng khách chỉ để lại d i ệ p phi một thân một mình chung quanh ngay cả một bưng trà đưa nước tôi tớ cũng không có từ người nhà họ bạch lãnh đạm có thể thấy được nhiều chút đầu mối diệp phi tới bạch phủ chỉ vì gặp một chút vị kia chỉ phúc v ì hôn vị hôn thê nhìn đối phương rốt cuộc là cái có ý gì qua một thời gian uống cạn c h u n g t r à một đôi nghi b i ể u bất p h ẳ m nam nữ đi vào p h ò n g khách nam anh tuấn tiêu sái nữ xinh đẹp như hoa sau lưng bọn họ còn đi theo một vị khí độ bất p h ẳ m người trung niên cùng với lão quản gia bạch la ngay cả người mù đều có thể nhìn ra vị này dung mạo thanh tú đẹp đẽ minh diễm không thể t ả nữ t ử chính là kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong bạch gia đại tiểu thư bạch khiết khoe m i ệ nếu g lùng. nổi lên một nụ cười lạnh n cười một là bạch đại tiểu thư mời ta đến tại sao không dám tới diệp phi không mặn không lạt trả lời bắt đầu quan sát vị này nhiều ngày không thấy kinh thành tứ đại mỹ nữa tới bạch khiết đẹp đẽ phi phạm ngũ quan cơ hồ hoà mỹ dáng vẻ yêu kiểu thức tha mi vũ động tác gian còn có mấy phần mỹ thái loại này mỹ thái ở một cái mười sáu bảy tuổi trên người cô gái rất khó thấy lại phi thường khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt thấy đối phương dung mạo phi phạm toàn thân cao thấp tản mát ra một cổ mê người mỹ ý diệp phi cũng không khỏi hơi sừng sờ hắn kiếp trước dầu gì là võ đạo đại năng ngay cả cổ mỹ nương loại thiên hạ này người đẹp nhất đều cơi qua lại bị đối phương sắc đẹp làm có chút thất thần nay bạch khiết còn biết mỹ thuật sao diệp phi lập tức ở trong mộng mới tỉnh căn cứ kinh nghiệm hắn có thể xác định vị này minh diễm động lòng người bạch ra đại tiểu thư vừa thấy mặt đã hướng mình thi triển một loại mỹ thuật họ diệp ngươi nhìn cái gì vậy chưa thấy qua mỹ nữ sao chú ý tới đối phương ánh mắt khác thường bạch khiết không khỏi dương dương đắc ý tựa hồ đối với chính mình thành công mị hoặc đối phương hết sức hài lòng ha ha bạch tiểu thư thật biết nói đùa ta chỉ là không nghĩ tới bạch tiểu thư ngươi học tập một thân mỹ thuật còn dùng loại này đường ngang ngõ tắc mê mụa diệ phi mặt vô biểu tình trực tiếp một chút ph n g ư ơ i người nói nhăng gì đó ai học tập mỹ thuật b ộ n tiểu thư trời sinh quyến rũ ngươi không nên ngậm máu phương người bạch khiết nghe đến đó hơi biến sắc mặt giống như là nổi giận mèo mẹ một loại nhảy dựng lên bình thường mà nói mỹ thuật chỉ có những thanh lâu đó nữ tử cùng một ít t à môn ngoại đạo mới có thể tu luyện gái lầu xanh nhờ vào đó mê mội nam nhân t à môn ngoại đạo thái bổ võ giả tu vi cho nên mỹ thuật danh tiếng cũng không khá lắm cho nên bạch khiết bị trực tiếp một chút phá ngay lập tức sẽ bật kỳ a lý im miệng cho ta đứng ở bạch khiết bên người người thanh niên kia khó chịu đi theo nhảy tiến lên thanh niên này toàn thân áo trắng trong tay cầm đem con xếp dung mạo anh tuấn bất quá giữa hai lông mảy m à n g có vài phần khí âm n u sắc mặt âm trầm lợi hại thanh niên này ngạo nghe nói tại hạ là là kinh thành cổ gia cổ lỗi đại hoàng tử chớ có chọc bạch sư m ộ i tức giận bằng không nói lời từ b i ệ t trách tại hạ đối với ngươi không k h á c h khí cổ lỗi cô ý tại cổ gia hai chữ này càng thêm n ặ n giọng nói xong càng là ngạo khí trung tiên phản phất cực lớn vinh dự ta nói chuyện với bạch hiết ngươi chen miệng gì chẳng qua chỉ là cổ gia yêu cầu kiêu ngạo như vậy sao đối mặt vị này đột nhiên giết ra hộ hoa sứ giả diệm phi khịt mũi coi thường kinh thành cổ bất quá đối phương mượn cổ g i a tới dọa hắn như vậy cái đại hoàng tử cũng không tránh khỏi quá vô lễ ngươi nói cái gì ta cổ g i a chính là bát đại gia tộc đứng đầu một mình ngươi phế vật hoàng tử cũng dám xem thường ta cổ g i a cổ lỗi nhất thời nổi trận lôi đ ỉ n h c h á n nổi gân xanh lên cổ lỗi không được vô lễ lui xuống cho ta phía dưới lời nói để cho bạch khiết tự mình nói không tới phiên ngươi trách m i ệ n g lúc này cái đó vẫn không có trong khi nói chuyện nghiên nhân đột nhiên lên tiếng thanh â m hắn trầm mượn có loại uy nghiêm vô thượng vâng sư tôn cổ lỗi đối với người trung niên nói gì ngay lấy lập tức lui về phía sau mấy bước bạch khiết có lời ngươi trực tiếp nói cho vị này diệp hoàng tử có vi sư tại đừng lo cái gì trung niên thanh âm vang vọng khí thế phi phạm giống như là một cái ở lâu lên trước người vâng sư tôn bạch khiết nhu thuận hướng về phía người trung niên gật đầu một cái ngược lại đối với d i ệ p phi đạo tiểu nữ mời ngươi tới thật ra thì có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng hy vọng đại hoàng tử có thể đáp ứng chuyện gì x i n ngươi nói thẳng đi d i ệ p phi lạnh nhạt nói trong lòng của hắn lại biết phía dưới mới là màn diễn quan trọng bạch k i ế t hít sâu tới một hơi thở trong con ngươi xinh đẹp toát ra một vệ tinh mang lớn tiếng nói ta nghi g i ả n trừ ta ngươi g i chỉ phúc vi hôn hôn nước nói xong không khí t r u n g quanh tựa hồ đông đặc không một người nói chuyện cũng không người hô hấp trong phòng khách liên căn kim rơi thanh âm đều có thể nghe chương sáu khẩu vị quá lớn nghe nói như vậy lão quản gia bạch la đầu tiên bị dọa cho giật mình hắn vạn vạn không nghĩ tới đại tiểu thư để cho hắn đi tìm diệp phi tới nơi này cuối cùng muốn trực tiếp cùng đối phương xé bỏ hô nước sau đó bạch la thứ nhất lên tiếng tiểu thư này này vạn vạn không được ngươi cùng đại hoàng tử hôn sự là lao thái g i a năm ấy tự mình quyết định đây là hai nhà gắn bó suốt đời làm chứng ngươi nói lên tử hôn lời nói không chỉ biết khiến cho đại hoàng tử mất hết mặt mũi bạch gia cũng sẽ được bị người hạ xuống ngực cớ mong rằng đại tiểu thư nghĩ lại à nói lời trong lòng n à y diệp phi t u ổ i mục rất này là cả thiết k i ế m quốc đều biết sự tình đối phương lại vừa mới bị phế thái tử vị bị này đi đến tông nhân phụ ở tương đương với hoàng gia vứt đi như vậy phế vật quả thực không xứng với coi như kinh thành tứ đại mỹ nhân bạch k h i ế t nhưng bạch la lại biết bạch gia từ hôn sau sản xuất sinh ảnh hưởng to lớn chỉ cần từ hôn tin tức chuyển tới chuyện này nhất định sẽ bị đẩy lên dư luận đầu gió loạn sắc nhọn sợ rằng đến lúc đó bạch ra danh tiếng nhất định sẽ bị thương nặng danh tiếng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến bạch ra ở kinh thành địa vị và lợi ích bởi vì bạch ra loại hành vi này quả thực không đủ hào quang không chỉ có bội bạc còn có chút bỏ đá xuống giếng bạch quản ra chuyện này không cần ngươi nhung tay cha bên kia ta sẽ tự có biện pháp thuyết phục để cho ta cùng một cái phế vật thành thân tuyệt đối không thể cửa hôn sự này phải l ù i xuống bạch k hiết lại mặt lạnh đã là nói cho bạch lan nghe cũng nói cấp diệm phi nghe nghĩ muốn, muốn mạnh mẽ giải trừ hôn ước sao quả nhiên là từ hôn đánh mặt người nhà họ bạch thật là bội bạc đứng ở một bên diệp phi sắc mặt không mặn không lạc giống như là cái gì đều không nghe được trước hắn liền đoán được một ít đại khái kết quả này bạch g i a lại dùng vô s ỉ nhất một chiêu muốn hoàn toàn đưa hắn hất ra thế nào đại hoàng tử chẳng lẽ ngươi không kinh ngạc sao một bên người trung niên phát hiện diệp phi sắc mặt như thường giống như người đứng xem một dạng không khỏi mở miệng hỏi kinh ngạc cái gì bạch g i a nếu nghĩ muốn giải trừ hô nước ta đây không có bất kỳ dị nghị bất quá giải trừ hô nước nhất định phải có trưởng bối tại c h ỗ chủ trì mới được bằng vào các ngươi sợ rằng không thể làm chủ các ngươi hay là tìm một cái có thể chủ trì đại cục trưởng bối đi diệ phi ngoài dự đoán mọi người cũng không phản đối. cái gì ngươi đồng ý giải trừ giữa chúng ta h ô n g ư ớ c vừa mới nói lên từ hôn bạch khiết ngược lại bị sợ cái ngây n ô nàng như vậy tự tiện chủ trương giải trừ h ô n g ư ớ c không thể nghi ngờ là gắng gượng đánh diệp phi mặt theo lý mà nói chắc chắn sẽ chọc giận đối với mới vừa rồi là đối với diệp phi mà nói ít ỏi khả năng tiếp nhận p h ò n g chứng yêu cầu xuống rất đại công phu mới có thể ép đối phương đồng ý có thể vạn vạn không nghĩ tới đối phương cứ như vậy đồng ý dứt khoát đến để cho nàng không nói ra lời đối phương hay lại là cái đó đã từng đối với nàng dây dưa đến cùng khó khăn đánh tủi mục hoàng tử diệp phi sao người trung niên cũng coi như gặp qua gió to sóng lớn lúc này cũng bị diệp phi sảng khoái cấp sợ nhất thời bán hội không nói ra lời cách chừng mấy hơi thở thời gian hắn mới mở miệng nói trưởng bối sự tình diệp thành chủ không cần phải lo lắng ta là bạch k h i ế t sư phó thiên kiếm sơn ngoại môn trường lão cổ h ạ o nhiên sư giả như cha làm là sư phụ tự nhiên có thể vì đồ nhi hôn sự làm chủ n g h e được thiên kiếm sơn tam tự diệp phi mí mắt có chút nhảy lên tại năm trăm năm trước tuy nói thiên kiếm sơn không cách nào cùng diện thiên hoàng triều nhóm thế lực như nhau nhưng là khống chế mấy cái nước nhỏ cùng một tòa thượng hạng linh sơn đất lành năm trăm năm đi qua như hôm nay kiếm sơn thế lực hơn khổng、lồ. Được đại đà đại xưng lục có môn phái một trong, phân đà trải rộng thần vũ giới, có thể nói nổi tiếng xa gần đại môn giới, phái trải phái. một thể vũ xa bởi vì thiên kiếm sơn thế lực vô cùng khổng lồ kỳ môn người đối với thiết kiếm quốc loại này quốc gia nhỏ cũng không có bao nhiêu kinh ý không trách đối phương nói chuyện như vậy có thượng vị giả khí thế một bộ chúa tể hết thảy bộ g á n g bạch khiết loại gia tộc này con em lại có thể trở thành là thiên kiếm sơn đệ tử cũng có thể lệ tại một vị ngoại môn trưởng lão muôn hạ đây tuyệt đối là trời sập chuyện tốt phòng chứng lấy bạch g i ế t sắc đẹp nếu như có thể gả cho một vị môn phái cao tầng c h i tử vậy tuyệt đối có thể để cho toàn bộ bạch gia quan g tông diệu tổ nói không chừng có thể để cho bạch gia nhất cử thăng quan tiến chức nhanh chóng trở thành kinh thành mạnh nhất một trong những gia tộc với đã biết loại tuổi mục hoàng tử kết hợp chỉ làm liên lụy đối phương nghĩ như vậy tới phi thường hợp lý khó trách đối phương sẽ chủ động hướng mình nói lên giải trừ h ư n g nước chính sở vị cường xoay dưa không ngọn diệp phi giờ phút này đối với bạch hiết cũng không giống như kiểu trước đây quấn quýt chặt lấy hắn thấy bây giờ tiếp xúc h ư n g nước đối với hắn cùng bạch gia mà nói chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu có trưởng đối làm, làm chứng vậy thì tốt phía dưới để cho chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề đi các ngươi định dùng cái dạng gì điều kiện để cho ta đồng ý giải trừ hô nước diệp phi lớn tiếng hỏi diệp phi ta biết ngươi l i ề u mạng tu luyện muốn e m bước vào cựu lòng cảnh phía dưới chỉ cần ngươi đồng ý giải trừ hô nước ta lập tức sẽ cung cấp cấp ba viên trùng mạch đan có ba viên trùng mạch đan tin tưởng ngươi chắc có cơ hội bước vào cựu lòng cảnh bạch khiết chấp chấp đôi mắt đẹp cười nói ba viên trùng mạch đan liền muốn đuổi ta các ngươi bạch ra thật là hảo đại khí phai ta diệp phi thấy vậy không khỏi cười lạnh bởi vì trùng mạch đan luyện chế khó khăn nhu cầu đo cực lớn cho nên giá cả cư cao không dưới một viên giá cả bình thường tại một ngàn lượng kim sắt trở lên đối với võ giả bình thường mà nói giá cả thập phần đắt tiền có thể bạch khiết muốn dùng chính là ba viên trùng mạch đan làm bồi thường cũng không tránh khỏi quá keo kiệt phải biết ban đầu diệp phi mẹ thật sự đưa ra đính hôn tiền mừng nhưng lần à y ba viên trùng mạch đan thập bội có thửa diệp phi m ặ t không chút thay đổi nói các ngươi bạch ra thật là không có một chút t h à n h ý đây căn bản là lấy ta làm ăn m ạ i đuổi diệp phi ngươi còn ngại không đủ bạch khiết biết diệp phi trong tay túng quẫn lúc này mới nghĩ muốn xuất ra ba viên trùng mạch đan đuổi đối phương không nghĩ tới tên này vẫn không biết trong lúc nhất thời bạch khiết không biết nên như thế nào trả lời ngay sau đó nhìn mình sư tôn cổ hạo nhiên diệp hoàng tử nếu ngại không đủ như vậy để cho cá nhân ta làm nhiều chút bồi thường đi cổ hạo nhiên từ ống tay háo móc ra mấy thứ đồ chỗ này của ta còn có một viên ngưng khí đan một bộ nhân cấp đỉnh giai kiế pháp một bộ nhân cấp đỉnh giai công pháp một thanh bán bảo bình cấp trường kiếm mấy thứ đồ này ngươi có thể tùy ý chọn một dạng tự xem như là giải trừ hôn ước bồi thường thấy mấy thứ đồ này xuất hiện không chỉ có bạch khiết c ù n g cổ l ô i ánh mắt đăm đăm ngay cả quản gia bạch la cũng không nhịn được lộ ra mặt đầy vẻ kinh hãi rốt cuộc là thiên kiếm sơn ngoại môn trường lão xuất thủ chính là rộng rãi trước mắt những thứ này mỗi dạng đều có giá trị không nhỏ ngưng k h i đan là đánh vào ngự khí cảnh tốt nhất đang dược i ể u long cảnh dùng có thể tăng lên rất nhiều tu vi một viên đủ để giá trị vạn lượng hoàng kim trôi này nửa bảo bình trường kiếm càng là hiếm hoi là có tiền mà không mua được bảo vật nhân cấp đỉnh giai vũ kỹ và nhân cấp đỉnh giai công pháp không cần phải nói cũng là có thể cùng không cầu thứ tốt ngay cả bạch gia cũng không có mấy bộ như vậy đỉnh giai nhân cấp công pháp vũ kỹ những thứ này không thể nghi ngờ đều là bà bối đủ để cho bất kỳ một cái nào ngự khí cảnh võ giả đỏ con mắt không dứt húng chi là cựu lòng cảnh võ giả ai ngờ diệp phi liếc một cái sau khẽ lắc đầu những thứ này nhìn đến thật đ ắ t nặng đối với một cái thiên kiếm phái ngoại môn trưởng lão mà nói không đáng kể chút nào tin tưởng cổ trưởng lão cũng sẽ không thương tiếc cho nên những thứ này ta dự định muốn hết cái gì người trẻ tuổi người khẩu vị cũng không tránh khỏi quá lớn một mực không có chút rung động nào cổ hạo nhiên khẽ to mày nói thật ra những thứ này đối với hắn loại cảnh giới này nhân vật mà nói quả thật không coi vào đâu nếu như có thể dùng mấy thứ đồ này đổi lấy diệp phi tiếp xúc hôn nước hắn cũng có thể tiếp nhận bất quá tiểu t ử trước mắt này thập phần khôn khéo nói chuyện thái độ phản g phất cùng mình ngồi ngang hàng cái này làm cho hắn cảm thấy vẻ không thích nay chán nản hoàng tử tại hắn cổ hạo nhiên trong mắt giống như một con run dế phía dưới chỉ cần hắn nguyện ý dùng một cái đầu ngón tay liền có thể bóp chết này con kiến chứ bảy không biết điều một bên cổ lỗi không nhịn được sắc mặt trở lên mười phần â m trầm hắn trực tiếp nhảy đi ra họ、dịp. ta i ể u tử n g ư ơ đang i n o n t cùng ngươi sư tôn nói chuyện còn chưa tới phiên ngươi ở bên cạnh tức tức bay, bay đối với cái này cái kêu la như sấm gia hỏa diệp phi không có trùy hạ lưu tình bây giờ là cổ hạo nhiên đại biểu học cho bạch khiết cùng hắn đang nói từ hôn công việc với người bên cạnh không có bất cứ quan hệ nào cổ lỗi ở chỗ này thượng thoan hạ khiêu cái gì đây không phải là m u ố n ăn đ ò n sao lại dám không nhìn ta ngươi cái phế vật cổ lỗi hai mắt trợ tròn, tròn khí thế hung hăng nói đừng tưởng rằng ngươi là hoàng tử ta cũng không dám đối với ngươi như thế nào có tin ta hay không đánh tàn phế ngươi đánh tàn phế ta ngươi có gan thử một chút d i ệ p phi nhìn thẳng đối phương không sợ hãi chút nào cổ hạo nhiên lại không có xuất thủ ngăn cản ý tứ khoe miệng có một tí không dễ dàng phát giác nụ cười cổ lỗi bây giờ nhưng là năm điều long mạch tu vi mà cái diệp phi chính là thiết dự nước g n nổi danh nhất phế vật nguy trang hai người thực lực như thế khác xa kết quả có thể tưởng tượng được vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội này để cho trước mắt cái phế vật này hoàng tử cung kính điểm ngược lại cũng không phải là g i ế t đối phương cho dù không cẩn thận g i ế t đối phương hắn cổ hạo nhiên coi như thiên kiếm sơn ngoại môn trường l a o cũng không sợ thiết kiếm quốc hoàng tộc truy cứu thử một chút liền thử một chút xem kiếm cổ lỗi giận dữ đưa tay rút ra bên hông trường kiếm thanh kiếm kia trên mũi dao giấy lên một đạo lãnh đạo kiếm khí màu vàng nếu như bằng vào tự thân chân khí ngưng tụ muốn sinh ra kiếm mang bình thường chỉ có những thứ k i a đả thông đ i ề u thứ tám long mạch c ự u long cảnh võ giả mới có thể làm được có thể cổ lỗi tu vi võ đạo lại không có mạnh như vậy hắn mặc dù có thể kích thích ra kiếm mang dựa vào là trên tay trôi này có giá trị không nhỏ cổ đồng trường kiếm là tại sư mội trước mặt phô trương trôi này m i n h khí cổ lỗi toàn lực thúc giục tam đ i ề u long mạch vận đủ chân khí hướng diệp phi c h é m tới hơn nữa còn là này bày ra một cái rất là anh tuấn hình dáng mạch khiết giống như cổ hạo nhiên không có bất kỳ muốn ngăn trở sư huynh y tứ ngược lại tại khoẻ mối nếch lên một tia cười lạnh dưới cái nhìn của nàng cái phế vật này hoàng tử quả thật muốn nếm chút khổ sở. sư huynh xuất thủ nhất định có thể đem hắn trừng phạt một phen nàng cũng vui vẻ ở thấy tiểu tử này ăn quả đắng ai ngờ ngay tại cổ lỗi xuất kiếm trong n á y mắt diệp phi trong tay kiếm gãy cũng ra khỏi vỏ chỉ thấy hắn tay phải cầm kiếm vỏ tay trái rút kiếm động tác dứt khoát lưu loát rút kiếm tốc độ càng là kinh người một đạo hàn quang giống như kinh hồng hướng cổ lỗi cổ chém tới tốc độ này ước trừng phải so với cổ lỗi kia dùng để khoe khoang kiếm pháp nhanh chọn một bậc thật là nhanh kiếm mắt thấy một đạo hàn quang lạnh như băng đánh tới cổ lỗi nhất thời cảm thấy không ổn nghĩ muốn cưng ép thu hồi trường kiếm đó nữa, cũng đã không kịp. hắn vạn vạn không ngờ tới này thiết kiếm quốc rất là nổi danh phế vật thái tử xuất kiếm tốc độ có thể có nhanh như vậy hơn nữa xuất kiếm góc độ sẽ như vậy xảo quyệt mắt thấy đạo kiếm quan g kia đằng đằng sát khí đã hướng cổ chém tới chính mình nhưng không cách nào né tránh hắn kinh hai muốn chết trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào bạch khiết cũng trận to cắp mắt nhìn diệp phi trong tay kia nửa đoạn kiếm gãy lấy cực nhanh tốc độ chém hướng sư huynh cổ không nhịn được kinh hãi muốn chết coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra không có ngoài ý muốn lời nói cổ lỗi gặp nhau bị trôi này kiếm gãy gây thương tích đến lúc đó coi như không chết cũng sẽ Cổ、hạo nhiên đột nhiên đưa ra hai ngón tay, giống như ngón giống đột đưa tay, ra kẹp một m ả ngón h lá cây tựa như, sau đ c o ngón búng liền người bắn gãy, ra ra kiếm gãy, liền đem Diệp Phi đem đều đ cả tay là có thể đánh lui ta thật là mạnh thực lực này của hạo nhiên quả nhiên là ngự khí cảnh cao thủ đưa tay xoa một chút khoe miệng c h ả y ra một vệ t máu tươi diệp phi cảm thấy mình hô hấp có chút khó khăn tựa hồ liên thể bên trong đạo kia kiếm hình chân khí đều bị đối phương cấp đánh sơ sát không có cách nào giữa hai người cảnh giới quả thực cách biệt quá xa ngự khí cảnh cao thủ c ũ ngay không phải là hắn là giới giới l trước sư mội mặt mất thể diện hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng dứt khoát huy động lưỡi kiếm chuẩn bị lần nữa xuất kiếm muốn rửa sạch xuống diệp phi để lại cho hắn xỉn đục im miệng lùi xuống cho ta cổ hạo nhiên cắt đứt học trò hắn nhìn về phía diệp phi ánh mắt có biến lộ ra vẻ tán thưởng Vừa kia mới một kiếm kia thời cổ ơ cơ ngươi hơn, ngươi cùng góc có công kích chiến cái học tiếc có c triển này. Nói rõ ngươi thiên không nhất này dụng mạnh đáng không gì xuất phu chiến đấu rất tất rất tốt, sát một thể thi tồi, ít ta trò tu kiếm kiếm, loại với vi. độ hộ ra rõ lá so vô hạo nhiên bỗng nhiên dừng lại như vậy đi diệp phi ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử mấy thứ đồ này coi như ban thưởng cho ngươi phía dưới chỉ cần ngươi ký đồng ý giải trừ hôn ước g i ấ y khế ước ngày sau liền có cơ hội b á i nhập ta thiên kiếm sơn muôn hạ như thế nào à bạch khiết khuôn mặt cười lộ ra vẻ kinh ngạc cổ lỗi càng là trận mắt hốc mồm ngay cả lão quản gia bạch la cũng đi theo lăng lăng thần bọn họ đều không nghĩ tới cổ hạo nhiên lại muốn thu diệp phi làm ký danh đệ tử điều này thật sự là quá ngoài dự liệu chẳng lẽ chỉ bằng vừa mới một kiếm kia sẽ để cho hắn lên thu học trò tâm tư sao diệp phi người này cũng không tránh khỏi quá may mắn phải biết thiên kiếm sơn coi như đại môn phái tại thiết kiếm quốc quyền phát biểu cũng không nhỏ nếu như hắn có thể trở thành là cổ hạo nhiên học trò dù là chỉ là một ký danh đệ tử cũng là nhiều một cái núi d ự a lớn ha ha còn lại điều kiện ta có thể đáp ứng ký danh đệ tử vẫn tính là coi vậy đi vị tiền bối này trước mắt ta không có bái nhập bất luận kẻ nào môn hạ ý tư phi thường xin lỗi d i ệ p phi dứt khoát cự tuyệt đối phương thái độ cũng coi là k h á c h khí hắn kiếp trước dầu gì cũng là cái đó danh tiếng hiển hách huyết thái tử ban đầu ngự khí cảnh võ giả ngay cả cho hắn sách dày cũng không xứng thiên kiếm sơn trưởng môn nhân thấy hắn đều phải túi người gật đầu thậm chí chủ động mời hắn đi môn phái cấm địa càng lộ để cho hắn một cái như vậy đã từng chuyện kỳ cảnh đại năng lệ ở đối phương loại này tôn thức nhỏ muốn hạ vẫn chỉ là cái ký danh đệ tử này là tuyệt đối không thể nào húng chi đối phương cũng không phải thật tâm muốn nhận chính mình làm đệ tử chẳng qua là, là bạch kết hôn sự đưa cho ra một điểm nhỏ ân huệ a mắt thấy đối phương không hề nghĩ ngợi liền cự cổ hạo nhiên sắc mặt âm trầm xuống hắn cổ hạo nhiên nhưng là thiên kiếm phái ngoại môn trường lao đường đường ngự khí cảnh cao thủ thiên kiếm phái vô số đệ tử cũng muốn bay ông ta làm thầy coi như tệ phá đầu cũng muốn làm một ký danh đệ tử không nghĩ tới bây giờ hắn thu học trò đề nghị lại bị này tên hoàng mao tiểu tử cấp quả quyết tự tuyệt này coi là thật để cho hắn mặt mũi không ánh sáng cổ l ô i bạch khiết bạch la nghe đến đó càng là kinh ngạc hết sức cơ hội tốt như vậy thả ở trước mắt hắn lại như vậy dứt khoát tự tuyệt trong con mắt của mọi người người này căn bản là cái không biết điều không có thuốc chữa người điên gián đối với sư tôn bất kính an ta hàn băng trưởng sư tôn thu học trò đề nghị bị diệp phi cự tuyệt sau bạch khiết từ sư tôn giữa hai lông mày nhìn ra một ít bất mãn ngay sau đó r ứ t khoát hướng diệp phi sau lưng đột nhiên vung ra một trường hồng bét diệp phi trong lòng ca kinh muốn rút người ra né tránh nhưng thân thể bởi vì cổ hạo nhiên vừa mới một đòn hiệu quả vẫn còn để cho chân khí của hắn tăng ăn giả né tránh không kịp chỉ có thể xoay người chống cự kết quả cái kia tản ra lạnh giá khí lạnh bàn tay chính giữa bộ ngực hắn diệp phi vì vậy liên tiếp t h i lui ra mấy bước toàn thân, nhất thời lạnh như hầm băng, thân thể lảo đảo mướn ngã nhìn qua căn bản đứng không v hắn lại không có ngã xuống cuối cùng đứng vững góc chân bạch khiết còn muốn ra lại bàn tay lại bị cổ hạo như ngừng chỉ có thể biễu môi một cái thật là cái xương cứng đón đỡ ta một trưởng này còn không có ngã bất quá ngày sau có ngươi hào hào mà chịu đ ư ợ c ngươi dùng là hàn băng trưởng ẩn chứa trong đó hàn độc sẽ trực tiếp đi sâu vào trúng trưởng người xương thủy t i ự u long cảnh võ giả đều căn bản là không có cách chống lại loại này hàn độc ngươi là muốn g i ế t ta sao diệp phi trong đôi mắt ẩn chứa sắc khí thân thể bởi vì tức giận mà run r u y hắn không nghĩ tới bạch khiết biết sử dụng hàn băng trưởng đánh lén mình coi như nhân cấp hạ giai vũ kỹ hàn băng nhưng đối với thấp cảnh giới võ giả mà nói lại đặc biệt tâm độc được xưng nhân cấp hạ giai vũ kỹ bên trong ác độc nhất mấy loại vũ kỹ một trong bởi vì hàn băng trưởng có thể ngưng tụ ra một loại sâu tận xương tủy hàn độc cựu long cảnh võ giả không cách nào chống cự hàn đều một khi chúng chiêu giống như phụ cốt chi thư mỗi ngày mỗi đêm đều sẽ phải gánh chịu hàn độc dày vò cảm giác hết sức thống khổ mà phương pháp bình thường căn bản là không có cách chữa trị loại này hàn độc chỉ có dùng cực kỳ hiếm hoi tam dương tam hoa đan hoặc là tìm một vị ngự khí cảnh cao thủ dùng chân khí thay người bị thương phát tủy mới có thể hoàn toàn trí g ũ loại này hàn độc nhưng này, hai loại tóm lại đây là một loại cực kỳ ác độc vũ kỹ tuyệt đối là kiểu lòng cảnh võ g i ả ác độc làm gì nhìn ta như vậy ta có thể không có gì tam dương tam hoa đan ngươi như là đã trúng trưởng như vậy hiện tại cũng đồng ý giải trừ hôn nước đi có lẽ ta sẽ cân nhắc giúp ngươi tìm tam dương tam hoa đan hoặc là mời sư tôn giúp ngươi phạt tùy giải độc thấy đối phương nổi nóng bạch khiết lại lộ ra v ẻ đắc ý nụ cười tự cho là thông minh đạo bây giờ còn muốn cho ta đồng ý giải trừ hôn ư ớ c thật là nói vớ vẩn chúng ta trước giao dịch h ủ bỏ có tin ta hay không bây giờ liền đổi ngươi đối phương ác độc như vậy diệp phi đã giận dữ vừa mới bạch kết quả thật đánh trúng hắn nhưng bộ ngực hắn trong quần áo ẩn tàng kia c á i gương vừa vặn thay hắn ngăn trở hàn băng trưởng hơn nửa đi lực cho nên hắn cũng không có bị đối phương toàn bộ trưởng lực nếu không lời nói hắn bây giờ chỉ có thể quỳ dưới đất xin đối phương giải độc hắn không nghĩ tới cái này bạch k h i ế t thật không ngờ ác độc đối với chính mình sử dụng r a thấp hèn chiêu số như vậy nữ nhân cùng với hoàn toàn chọc giận hắn để cho người nhớ tới cái đó tại động phòng hoa chúc xuống tay với chính mình nữ đế của m ị n ư ơ n g đội ta ngươi dám ngươi nếu là làm ra các chuyện liền đừng mơ tưởng đi ra bạch phủ một bước bạch thiết cũng rất dứt khoát về mặt nàng có thể không lo lắng một cái phế vật hoàng tử có thể v ha ha ha bát phụ ta không dám đổi u ngươi truy phong kiếm pháp d i ệ p phi nói c h ấ t khí dùng chân sắc nhọn khơi màu kiếm gãy truy phong kiếm pháp thi triển ra h ào h ào h ào kiếm phong gào k h é t h à n quang nổ b ắ n ra hắn l g ư ơ i kiếm cũng không có nhắm ngay trong đại s ả n h bất kỳ người nào mà là nhắm ngay trong s ả n h hai cây đại lương theo kiếm quang lưu động xoay tròn hai hàng chữ lớn sâu sắc tại lương mộc chi bên trên trong đó nội dung để cho tất cả mọi người tại chỗ trở nên dung một cái chỉ thấy hai bên hai cây trên đòn rông phân biệt viết hai hàng chữ lớn thiết kiếm quốc diệm phi thư bỏ vợ một phong đổi ác độc vị hôn thê bạch hiết thấy này hai hàng chữ hiện trường trừ diệp phi bên ngoài tất cả mọi người toàn bộ s ử n g sở xong xong này nên làm thế nào cho phải như thế nào cho phải a bạch la đã mặt như màu đất vị này hầu hạ bạch ra vài chục năm l á o còn ra cơ hồ đặt mông ngồi dưới đất trèo không bỏ dậy nổi đây là hắn tôi không muốn gặp lại sợ rằng không có so với loại kết cục này xấu hơn này muốn hắn thế nào với lao ra giao phó ngươi dám đuổi ta ngươi cái phế vật này lại dám đuổi ta bạch hiết thấy trên cây cột hai hàng chữ lớn lăng một hồi lâu tấm kia vốn là xinh đẹp gương mặt bởi vì tức giận dần, dần biến hình mặt mẹo tại thân vũ giới một người đàn bà bị phu da bỏ rơi tuyệt đối là cái thập phấn mất mặt sự tình bình thường mà nói bị đàn trai bỏ rơi nữ nhân đều phạm một ít không thể bỏ qua cấm kỵ nói thí dụ như bất trung lười giải lười biếng ác độc vân vân tội mới có thể bị phu da bỏ rơi bị bỏ rơi nữ tử danh tiếng sẽ trở nên rất túi thường thường sẽ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện những thứ kia bị bỏ rơi nữ nhân càng đẹp đẽ càng sẽ trở thành đề tài câu chuyện càng có thể sẽ ở sau lưng bị người chỉ mắng có thể nói là thanh danh lan t ạ n b ạ c khiết tuy chỉ là vị hôn thê nhưng này phong thư bỏ vợ lực sát thương như cũ kinh n ờ i sẽ đưa đến một thạch kích thích đợt só thân là kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong bây giờ lại bị diệp phi gắng gỡ đuổi danh tiếng cũng vô cùng có khả năng đi theo hủy trong chốc lát cho nên bạch khiết kêu la như s ớ m cơ h ộ i trở thành một tóc giận của cái dương a n h múa vớt ư hướng diệp phi nhào tới mà diệp phi căn bản không hề bị lay động bước dài đi ra ngoài cửa đi chết đi phế vật bạch khiết đôi lật tay một cái trong lòng bàn tay xuất hiện mấy cây trong suốt trong suốt châm nhỏ trên m ũ i châm hiện lộ ra một tia lang quang rõ ràng bôi lên kịch độc ngươi dám diệp phi quay đầu lại hai mắt chừng một cái vẫn giấu ở trong lòng sát khí trong nháy mắt thả ra bị rết khí còn như thực chất để cho giận chỉ dùng sát khí liền ngừng bạch k h i ế t thật sự có động tác việc đã đến nước này đã không có khả năng cứu vãn ngươi để cho hắn đi thôi d i ệ p hoàng tử cùng các ngươi bạch gia sau này lại không dây dưa dây má lúc này này đọc thủ chỉ sẽ để cho các ngươi bạch gia danh dự sẽ không cổ hạo nhiên tiến lên đệ lại bạch k h i ế t trong con ngươi để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác hàng quang hắn vốn định dùng chính mình uy danh g ắ t gao ngăn chặn cái phế vật này hoàng tử đem học trò từ hôn sự t ì n h giải quyết tốt đẹp không ngờ tới đối phương căn bản không chấp nhận nợ nần không nhìn chính mình đề nghị không nói còn đem sự tình hướng xấu nhất phương hướng phát triển tiểu từ này thật là đáng chết Đáng thiết tại bạch phủ bên trong ô ô ô cái này làm cho ta thế nào với cha hắn giao phó hắn biết lời nói nhất định nhất định sẽ đánh chết ta nhìn trên đòn rông kia hai hàng dễ thấy chữ to bạch khiết cặp mắt một đỏ nước mắt rơi như mưa phụ thân nàng bạch thiết sơn đến rất coi trọng cửa hôn sự này chính mình là nhờ cậy diệp phi nhiều lần với cha để cập tới từ hôn chuyện kết quả mỗi lần đều bị mắng trở lại hiện tại ở đây s a o hôn sự phao thang chính mình còn bị diệp phi tiểu t ử này cấp đ u ổ i như vậy kết cục không riêng gì nàng cá nhân danh dự bị tổn thương đối với bạch gia danh dự càng là tổn thất cực kỳ lớn hại sư phó để cho ta thay thế sư muội giết này không biết trời cao đất rộng tiểu t ử vừa mới ăn quả đắng cổ lỗi cả giận nói i miệng m người thằng ngu này cổ hạo nhiên thanh em băng hàn hận không được một cước đạp chết cái này đần học trò bây giờ diệp phi không thể chết được cho dù chết cũng không thể khiến bất luận kẻ nào biết bằng không lời nói không riêng gì bạch gia ngay cả hắn cổ hạo nhiên cũng sẽ dính lũ vào bất quá mà cái này diệp hoàng tử là tuyệt đối sống không lâu nhìn đối phương bóng lưng cổ hạo nhiên trong mắt cũng lộ ra vẻ sắc ý chương chín hát sắc lưỡi lô đi ra bạch phủ diệp phi lập tức trở về đến tông nhân phủ để cho người đốt một đại thùng nước nóng cộng thêm một cái l ử a than trậu hắn dùng l ử a than không ngừng đun nóng nước tắm các loại chờ hơi nóng quần có lúc lúc này mới cởi quần áo nhảy vào trong thùng nước trước mặc dù không có bị hàn băng trưởng đánh chúng nhưng vẫn là có thể cảm nhận được vẻ này âm độc khí lạnh vào cơ thể ngay cả thân thể đều đi theo có chút cứng gắt đây là tàn độc vào cơ thể triệu chứng phải biết hàn băng trưởng c h i độc bình thường sẽ ở b u ổ i c h i ề u hòa thanh thần phát tác h u n g ánh một khi phát tác chúng trưởng người nhất định toàn thân lạnh như hầm băng tứ chi cứng ác thống khổ không chịu nổi bây giờ chẳng qua là tàn độc vào cơ thể mặc dù coi là không trở ngại nhưng vẫn là muốn dùng nước nóng tới chư độc tránh cho ngày sau lưu lại cái gì hậu hoạn tại ngâm hai giờ nước nóng diệp phi lại vận chuyển kiếm quyết mấy lần cảm thấy thân thể lại không dùng mình sau lúc này mới mặc quần áo vào rời đi tông nhân phủ bây giờ hắn tu vi võ đạo đã ở vào cựu long cảnh tầng thứ nhất đình phong đại tiểu long mạch mở hết căn cứ kiếm quyết tính đặc thù nếu như mình muốn tiếp tục tiến gia cựu long cảnh tầng kế tiếp nhất định phải toàn lực chế tạo ra một thanh kiếm s á c đồng thời còn muốn chế tạo bên trong thân thể dị t r ù n g chân khi đánh vào tự thân long mạch nghe vào rất đơn giản đây cũng là kiếm quyết bên trong h à khắc nhất chỗ đầu tiên tại tu vi đến bình cảnh sau khi đ a n dược thông thường cùng tu luyện đối với diệp phi mà nói đều không chỗ dùng chút nào nhất định phải đem đ o á n tạo thuật cùng tu vi cùng đột phá mới được hai cái h này không nhưng xem thiên phú còn cần lịch thiên sức lĩnh mộ điều này làm cho kiếm quyết đối với võ giả bình thường mà nói ít hỏi khả năng tu luyện thành công không tới t ự năm trăm năm trước diệp phi lại đối với tu luyện lòng tin mười phần hắn x ả i bước đi vào kinh thành n ổ i danh nhất cửa hàng nhất phẩm đường trực tiếp đem trên người khối kia đáng tiền nhất ngọc đ ộ i đưa cho trưởng quỹ là không gây phiền thoái hắn đặc biệt đội thân phổ thông võ ý ỉ đầu đội đỉnh đầu n ó lá nhìn qua giống như là một người bình thường võ nhân khối ngọc đ ộ i này bản thân nhưng thật ra là bên trong hoàng cung hàng năm một lần phong thưởng cấp hoàng tử vật phẩm lựa chọn thượng đẳng bách linh ngọc tinh điêu khắc thành ngọc bội mang có một tí có thể khiến người cảm thấy mát lạnh khí lạnh lâu dài t i ế p thân đeo khối ngọc bội này có thể để cho võ giả n coi là vật phẩm trong ngọc đội thượng đẳng nhất mặt hàng vốn là ngọc đội này giá trị tại một ngàn lượng kim sắc trở lên cửa hàng chỉ cho hắn năm trăm lượng kim sắc diệp phi đối với lần này cũng không nói gì cửa hàng chính là làm loại này làm ăn kiếm tiền thấp vào cao hơn tình h ư u khả nguyên mà khi cửa hàng bình thường sẽ không hỏi vật phẩm lai lịch là làm xuống h o à n g thất ngọc đội lựa chọn tốt nhất thu cất năm cái mệnh giá một trăm lượng kim phiếu diệp phi thẳng đi kinh thành vũ điện vũ điện là thần vũ giới thập phân đặc biệt tổ chức tại thần vũ giới giải rác cực kỳ rộng lớn ngay tại bất kỳ chủng tộc nào trong thành phố đều có một tòa vũ điện tồn tại hơn nữa Kỳ lịch sử có thể tường thuật đến mấy vạn năm trước võ đạo thiên quốc thời kỳ có thể nói là xa xa lâu dài tại n h â n tộc trong lịch sử tiếng tăm lừng l ấy tuy nói vũ điện thực lực bản thân cường đại đến đủ để cho bất kỳ thế lực nào kiến kỵ bản thân lại không tham gia bất kỳ đấu tranh đối với toàn bộ thế lực giữ tuyệt đối trung lập vũ điện chủ mục quan trọng đại địa chính là là võ giả cung cấp đủ loại phục vụ tại vũ điện các võ giả có thể tiếp nhận được làm đủ loại ủy thác nhiệm vụ cũng có thể tại vũ điện tự có trong cửa hàng mua đủ loại binh khí đ ă n dược tài liệu bán ra đủ loại võ giả cần đồ vật vũ điện bán ra vật phẩm giá cả muốn phổ thông cửa hà hơi quý đây cũng là vũ điện đặc sắc một trong vật phẩm giá cả quý đồng thời cũng bảo đảm chất lượng người tuyệt sẽ không tại vũ điện mua được cái gì giả mạo ngụy liệt sản phẩm đừng lo được đến bất kỳ lừa dối theo rộng rãi vũ điện đại s ả n h một đường đi trước diệp phi thuận lợi tại đủ loại tiếng giao hàng trong cửa hàng tìm tới chính mình cần đồ vật năm mươi cân cực phẩm màu s á t cộng thêm một viên thanh nguyên thạch một quả thanh lang yêu răng những vật phẩm này tổng cộng tiêu phí hạt nước chừng hơn hai trăm lượng hoàng kim phía dưới chính là đón tạo sư nhân viên cần thiết luyện lô đi vào một gian lô cụ cửa tiệm trong đó luyện lô nhiều đến không đếm xuể từng cái nửa người tới lò để cho người hoa cả mắt không biết nên lựa chọn thế nào vị khách con này b u ồ n điếm bán ra luyện lô cùng đan lô rất nhiều loại ngươi có thể tự do chọn trong tiệm ông chủ thấy diệp phi quần áo phổ thông ngay sau đó m u ệ vải nói một câu liền không nữa lý tới đối phương ta trước xem một chút đi diệp phi ứng tiếng liền vùi lầu chọn cái gọi là luyện lô phần lớn ba chân lục nhĩ có điểm giống giống như là đan lô trong tiệm luyện lô rất nhiều trong đó không ít luyện lô trên đều điêu khắc không ít kim biên hoa văn có hình thù kỳ quái có mặt ngoài lõe sáng đến khắc thường hà quang những thứ này luyện lô giá cả không rẻ t h n g cái ít giá ít nhất tại một hai trăm l ư ợ n g hoàng kim tr trong đó cũng không thiếu hết giá đạt tới năm trăm l ư ợ n g kim sắc đắt tiền nhất một cái luyện lô giá trị hơn ngàn lượng hoàng kim chọn bên trái nhất trong góc luyện lô đang ở d i ệ p phi không có đầu mối chút nào lúc một cái thanh linh thanh nhầm cô gái ghé vào lỗ t hai hắn văng lên đồng thời ở vào ngực chiếc gương đồng k i a k h ẽ chấn động d i ệ p phi lập tức hội ý lập tức chỉ hướng bên trái nhất xó xỉnh một cái hồ lô hình hát sắc luyện lô hỏi ông chủ cái này luyện lô bao nhiêu tiền lô cụ chủ tiệm nhìn về trong góc cái đó cao đến một người hát sắc luyện lô cái này luyện lô bên trên có một đạo rõ ràng vết sẹo hắn hé muốn ó i khách quan lò này vốn là có phẩ có chút tổn thương nếu như khách quan muốn mua lời nói ta tính ngươi rẻ một chút chỉ cần hai trăm năm mươi lượng hàng o kim còn có thể đưa thêm năm mươi kg thượng đẳng tháng tuổi nay lo đã hư như vậy tổn hại còn bán nhị bách ngũ lượng hàng o kim mấy con số này quá không may nơi này là hai trăm lượng kim s á c luyện lô ta mua lại đưa cho ta năm mươi kg thượng đẳng tháng tuổi diệp phi cũng không do dự trực tiếp đưa cho đối phương hai tờ kim phiếu rẽ sơ khách quan kia cứ như vậy đồng ý thấy trước mắt vị này ăn mặc phổ thông khách quan xuất thủ coi như rộng rãi chủ quán lập tức đổi một bộ mặt nhọn song phương đồng ý sau chủ quán chủ động thuê một chiếc kéo ngựa chở hàng xe đem những hàng hóa này toàn bộ giả bộ lên xe ngựa cũng chủ động trả tiền xe lấy tên đẹp tống hóa thượng môn diệp phi chỉ huy xe ngựa lái về phía một gian ở vào hẻo lánh khu phố bình dân sân nhỏ đây là hắn đặc biệt bên ngoài thuê lại một gian bình dân sân nhỏ tông nhân phủ thay mắt đông đảo là xuất nhập thuận lợi hay là ở bên ngoài thuê lại tương đối thích hợp hắn ngược lại trong thánh chỉ không có quy định hắn không thể rời đi tông nhân phủ bởi vì chỗ hẻo lánh sân nhỏ tiền mấn cũng khá là rẻ thuê lại một tháng chỉ cần một lượng h o ặ kim chờ xe ngựa tháo xong hàng hóa diệp phi lập tức đem cửa viện đóng kín một hơi thở đem luyện lô cùng tài liệu rời vào phòng sư phó cái gì cũng chuẩn bị xong ngươi có thể đi ra đem đủ loại tài liệu sau khi chuẩn bị xong diệp phi xuất ra cái gương nhỏ màu n h ạ t bạch quang lại lên một thân bạch sắc quần áo nữ tử lần nữa hiện hiện ra kia dịu dàng vô song thân hình thấy xinh đẹp này tiến ảnh ra lại xuất hiện diệp phi trở nên thất thần cô gái này bóng lưng cùng cổ m ỹ nương rất giống đều là như vậy dịu dàng mê người yêu kiểu t h ứ tha để cho người không nhịn được nghĩ muốn từ phía sau đưa nàng ở cái tiểu viện này chọn không sai thông do yên tĩnh cách xa huyên áo nữ tử nhìn khắp b ố n phía khẽ gật đầu bước đi tới cái đó đen thủi luyện lô trước sư phó cái này luyện lô rốt cuộc có cái gì tốt diệm phi là nhìn chằm chằm luyện lô mở miệng hỏi trước mắt cái này luyện lô nhìn bình thản không có gì lạ giống như một dính đầy cho bụi đại hình h hồ lô mặt ngoài còn có một đạo rõ ràng vết rách thấy thế nào cũng không giống là cái gì hảo luyện lô càng giống như là một nhóm sát vụ hôm nay ngươi coi như là nhặt được lầu này luyện lô không đơn giản trước đây thật lâu hẳn bị một vị cao phẩm cấp đoán tạo sư sử dụng qua nữ tử đi tới hát sắc luyện lô trước v ư ơ n ngọc thủ đẻ ở hát sắc luyện lô bên trên. Ô, ô, ô, ô. Đột nhiên, h á kỳ kỳ đây là linh văn diệp phi lập tức nhận ra những văn tự này linh văn là đạo pháp tự nhiên diện hóa ra văn tự đa dụng tại thượng cổ thời đại là những thượng cổ đại năng đó chữ viết thường dùng bây giờ bình thường chỉ có những đoán tạo sư đó chiêm tinh sư mới sẽ đi điều nghiên loại chữ viết này luyện lô mặt ngoài ở nút có linh văn nói do trước mắt cái hồ lô này hình luyện lô lai lịch không đơn giản rất có thể là thượng cổ thời kỳ di vật không sai phía trên viết linh mất văn này lò gọi là tứ tượng lưỡng nghi lô là một loại rất là hiếm thấy cổ đại luyện lô bình thường là đạo tông đạo sĩ này luyện chế bảo khí dùng này lò phẩm cấp đã từng đạt tới qua tứ phẩm nữ tử dùng thanh linh thanh â m nói tứ phẩm luyện lô diệp phi nhự nhữ mày thật ra thì hắn đã từng đặc biệt học qua linh văn tự nhiên đọc được phía trên văn tự nhưng nghe đến nữ tử nói này luyện lô đã từng là tứ phẩm luyện lô vẫn còn có chút khiếp sợ luyện lô cũng phân là phẩm cấp tứ phẩm luyện lô đã coi là thập phần hiếm thấy giá trị ít ỏi có thể dùng kim sắc để cân nhắc cho dù tìm khắp cái thiết kiếm quốc chỉ sợ cũng không tìm ra một cái tam phẩm luyện lô chớ nói chi là t ứ phẩm luyện lô nữ tử lại mặt nhân mặt nhân đôi mi thanh tú đáng tiếc cái này luyện lô đã từng nổ qua lô phẩm cấp hạ xuống không ít bề ngoài cũng xuất hiện tổn thương trước mắt chỉ có thể làm phổ thông luyện lô tới dùng nếu muốn tu bổ lời nói sợ rằng phải chờ ta hoàn toàn khôi phục vũ hồn không đ à m luận những chuyện này học trò người dân lên lò lửa đi để trước vào hai mươi cân t h á n tuổi sau đó sẽ bỏ vào hai mươi cân mỏ sát ta tự mình luyện chế lời kiếm ngươi ở một bên nhìn kỹ diệm phi gật đầu một cái lập tức dựa theo đối phương nói làm theo an tĩnh trong phòng hừng hực lửa than bắt đầu bốc cháy sau đó không lâu ở vào luyện lô trung bộ mỏ sắt bắt đầu biến đỏ hòa tan đây là chế tạo tâm pháp ngươi một bên tìm hiểu một bên xem ta chế tạo có thể hiểu được bao nhiêu nhìn chính ngươi ngộ tính nữ tử ngón tay ngọc nhẹ một chút một bó bạch quang bắn ra bạch quang thẳng vào diệp p h i a út tại trong đầu hắn hóa thành từng hàng văn tự cùng đồ hình những thứ này đều là đoán tạo thuật cơ sở tâm pháp và khẩu quyết thuộc về đoán tạo sư bất chuyện chi bí đang ở hắn tính toán những thứ này tâm pháp lúc nữ tử đưa ra một cái tiêm bạch tay trái ấn tại luyện lô khí môn bên trên, nàng một đôi mắt đẹp sau đó dùng môi đỏ m ọ n g nhẹ nhàng thổi ra một hơi thở trong nháy mắt luyện lô bên trong h ỏ a diễm đ ỗ n g nhiên đột nhiên thịnh vượng gấp mấy lần h ỏ a diễm bay lên mà ra trong phòng nhiệt độ liền đi theo lên cao rất nhiều ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm luyện lô bên trong h ỏ a diễm d i ệ p phi trong lòng rung động hắn cái tiện nghi này sư phó trước mắt chẳng qua là vũ hồn đi có thể sử dụng linh hồn lực tới kích động ngoại giới nguyên lực biến hóa điểm này ngay cả kiếp trước hắn cũng căn bản không làm được nữ tử sắc hoàn toàn hòa tan thành hồng đồng, đồng nước thép nàng một tay phất lên kia viên lớn trừng quả trứng gà thanh nguyện thạch sau đó hệ lên thông qua đầu gió là một đầu đâm vào thiết trong nước xích hồng nước thép trong nháy mắt chiếm đoạt thanh nguyệt thạch phát ra ba l ạ c ba l ạ c thanh â m bất quá mấy hơi thở công phu thanh nguyệt thạch liền chuyển hóa thành một đoàn lãnh đạm chất lỏng màu xanh biếc trôi lơ lửng ở nước thép mặt ngoài mạo hiểm âm cưa nữ tử lần nữa đệ lại khí môn vị trí vén lên một cổ sóng lửa đoàn tia chất lỏng màu xanh biếc bị sóng lửa thiếu đốt là dần dần phân tán b ộ n phía biến thành một cái so với bàn tay còn lớn hơn hình tròn diệm phi có thể thấy chất lỏng màu xanh biếc chung quanh có một ít đen thùi tạp chất tại nóng rực ngọn chất lỏng màu xanh b i ế c diện tích càng ngày càng tới đại chung quanh những thứ kia hát sắc vật chất cũng càng ngày càng ít một lát sau lại biến hóa so với một chiếc bánh lớn còn lớn hơn sau đó nữ tử lại đem cái kia hình dáng giống như t r ủ y thủ thanh lang yêu răng ném vào trong ngọn lửa đem răng tại đùng sau khi tan vào chất lỏng màu xanh b i ế c bên trong để cho chất lỏng màu xanh b i ế c mặt n g o à i sinh ra sôi sùng sục cũng đồng thời tản mát ra một trận kỳ quái ánh sáng màu xanh lên chỉ thấy luyện lô bên trong vén lên một trận kinh đạo hái lãng một đạo hàm chứa màu xanh lục xích h n g hào quang ngút trở lên cơ hồ muốn xông ra đỉnh lò sau đó này lao xích hồng ở giữa không trung biến thành một thanh kiếm nhận hình dáng cũng ở trong đó phát ra len k e n âm thanh giống như là có người tại nện thanh kiếm này nhận diệp phi căn cứ trong đầu chế tạo tâm pháp biết nữ tử đang dùng linh hồn lực chế tạo kiếm thai đây cũng là chế tạo bên trong nhất chú trọng câu đối với chế tạo người yêu cầu cực cao lần này chế tạo ước chừng duy trì nửa giờ mà nữ tử sắc mặt từ đầu đến cuối như một tinh thần lực độ cao tập trung đôi mắt đẹp không hề rời đi qua thanh kiếm kiên h ậ n một phần một chút nào lại qua nửa giờ tiếng kim loại va chạm đã biến mất thanh kiếm k i ê nhận đã hoàn toàn thành hình trong đó xích s ắ c dần dần rút đi lưỡi kiếm tản mát ra một loại màu trắng bạc tựa hồ còn ẩn chứa một loại thanh sắc q u ò n mang nữ tử ngón tay ngọc móc một cái thanh trường kiếm kia bay ra lưỡi lô rơi vào cùng thanh trong nước phát ra xì một trận nổ vàng cùng bạch sắc hơi nước sau đó lại bay tới nữ tử trước mặt nhìn c h u i này lơ lửng ở giữa không trung trường kiếm d i ệ p phi xoa xoa tay hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên thanh trường kiếm này có một loại sóng sức mạnh sư phó thanh kiếm này trước có thể dùng diệm phi trực tiếp hỏi có thể thanh kiếm này coi như ta trước cho ngươi bồi thường thanh kiếm này ẩn chứa có ph chẳng qua là dùng vừa mới những tài liệu kia là có thể chế tạo ra một thành bán bảo binh diệp phi ngược lại hít một hơi khí lạnh bán bảo binh là sen vào vật phạm binh khí cùng bảo binh giữa tồn tại trừ vô cùng sắc bẻ l ế n r a còn mang theo thuộc tính có thể cùng kiếm pháp công pháp hỗ trợ lẫn nhau từ đó phát huy r a dị thường mỹ lực loại này bán bảo binh thập phần được hoan nen có giá trị không nhỏ bán cái mấy ngàn lượng thậm chí hơn mười ngàn lượng hoàng kim cũng không có vấn đề mà ở toàn bộ thiết kiếm quốc loại này vũ khí đều rất khan hiếm coi là có tiền mã không mua được muốn mua cũng không mua được diệp phi lòng tràn đầy hoan hỉ nhìn trán phóng hào quang màu xanh nhạt lưỡiếm nữ tử c lại khanh mỉm cười h bát trầu n c lạnh, t ế nói quên, thanh ế m đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi bây giờ đã là cựu lòng cảnh có giả muốn mở ra điều thứ hai lông m ạ n h Tốt, ta không cái, không chương i phải d o một mươi một một mối hôn sự bạch thiết sơn trở lại bạch phụ lúc đã là cạnh đêm đến phân coi như kinh thành cấm quân phó thống lĩnh gần đây đông cung thái tử lệnh vị trí đưa đến thế cục nhiều thay đổi làm hắn vẫn luôn là cao mày thần tình nghiêm túc không dám chút nào lạnh nhạt chưa trở lại trong phủ bạch thiết sơn liền từ quản gia kêu bên trong biết được con gái cương ép từ hôn sự tỉnh cũng bạch i diệp phi Đi tới tiếp ế t trên thư kêu khắc phong nhà mình khách đòn dông ở đ bỏ vợ. i sảnh, b ạ thiết sơn t hiểu ấ y kêu hai hàng dễ thấy chữ to, cơ hộ bị khí tại chỗ hồ dễ to, tại cơ bị m được chuyện đã xảy ra sau vốn định thật tốt trừng phạt con gái sau đó biết là cổ hạo nhiên ra mặt làm xảy ra chuyện ngại vì đối phương mặt mũi hắn tạm thời ẩn nhẫn lại thiết kiếm quốc diệp phi thư bỏ vợ một p h ò n g đội ác độc vị hôn thê bạch thiết đứng ở phòng tiếp khách chính giữa bạch thiết sơn lẩm bẩm đọc lên hai câu này sâu sắc tại trên đòn d ô n g thư bỏ vợ cái này không thể nghi ngờ cấp bạch thiết một cái vang dội b ằ n h ai càng là chuẩn bị cái bạch ra mặt nếu là đổi thành người bên cạnh làm như thế chẳng cần biết hắn là ai bạch thiết sơn nhất định sẽ tự mình động thủ đem người này chém thành muôn mảnh nhưng lần này đúng là bọn họ bạch ra đ u i lý hắn không những không thể động thủ giết người ngược lại còn mang lòng cực lớ theo một loạt tiếng bước chân quản gia bạch la đi vào phòng khách cái nhà đầu kia còn dám tới gặp ta bạch thiết sơn n h đậu mày lại không khỏi cả giận nói để cho nàng đi vào xem ta không đánh chết nàng bây giờ diệp phi bỏ rơi bạch thiết sự tình đã mơ hồ chuyền đi tiếp tục như vậy bọn họ bạch gia danh dự nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng trở thành phố phường bắt quái để tài câu chuyện này thậm chí sẽ giao động hắn người cấm quân này phó thống lĩnh địa vị đây đối với bạch gia mà nói không thể nghi ngờ là một loại cực lớn lợi ích tổn hại cha con gái không có sai tại sao phải đánh ta bạch khiết băng bó cái khuôn mặt nhỏ nhắn đi vào đại sảnh đến bây giờ còn không biết hối cải làm như vậy nguy hại đối với toàn bộ bạch gia tới nói rốt cuộc có bao nhiêu ngươi biết chưa bạch thiết sơn dùng bàn tay vỗ bàn một cái cả cái bàn vỡ nát tán lạc đầy đất bột cha chẳng lẽ ngươi không muốn cho gả con gái cấp tên phế vật kêu hoàng tử sao con gái ta thiên tư thông minh? đem tới nhất định sẽ gả cho một vị đại nhân vật nếu như gả cho cái đó ngay cả thái tử vị đều không gánh nổi phế vật h á chẳng phải là trễ n ã i con gái cả đời bạch khiết quyệt miệng đạo ngươi còn dám mạnh miệng và miệng mắt thấy bạch khiết như vậy mạnh miệng bạch thiết sơn một cái bước nhanh về phía trước nâng lên bàn tay liền phải thật tốt giáo hấn nha đầu này ô đ ỗ n g nhiên một bóng người xuất hiện ở trong đại sành đối phương đưa ra một cái đại thủ trực tiếp hướng bạch thiết sơn cổ tay bắt đi nhiều chuyện bạch thiết sơn bất kể người đến là ai cổ tay co giút lại đột nhiên vùng quyền đánh hắn sử dụng là bạch ra chân truyền tràn thiết quyền uy lực chưa đủ. thế nhưng người ấy không chút hoang mang chẳng qua là xoể bàn tay ra dễ dàng tiếp lấy bạch thiết sơn q u y ề n đầu ẩm quần trường chăm nhau hai người giao phong nhìn như đơn giản dễ dàng lại bộc phát ra một đoàn mánh liệt khí kỉnh trong lúc nhất thời khí lãng như cồn phong mưa to đánh tới bốn phía kình phong r ũ n g động bản ghê rôi rít bị thổi bay ra ngoài hai người và táo vì vậy bồng bềnh dưới chân mặt đất cứng rắn cũng vì vậy dạn nứt ra đứng ở bên cạnh hai người bạch thiết chỉ cảm thấy hô hấp khổ nạn phản phất đứng tại bên cạnh mình hai người là tới từ hoang cổ mánh thú ánh sáng một phía kình phong liền đem nàng chèn ép cơ hồ quỳ sụp xuống đất、Lui. người vừa tới đột nhiên cao quát một tiếng bàn tay dương lên đem bạch thiết sơn đánh lui ra ngoài mấy bước làm xong hết thệ các thứ này người vừa tới chắp tay một cái mở miệng khen đa tạng bạch huynh ngươi tu vi tiến rất xa không nghĩ tới đã chỉ nửa bước quán vào ngự khí cảnh chắc hẳn hữu sinh chi niên ngươi nhất định có thể bước vào linh h ả i cảnh trở thành một đời cường giả cổ huynh chớ phải cho ta rót mê hồn thang giao hấn con gái là ta chuyện nhà ngươi cũng muốn đ ú n g tay sao đứng vững bước chân bạch thiết sơn không thích đạo trước mắt cái này cùng mình giao thủ người chính là thiên kiếm sơn nội môn trưởng lão cổ hảo nhiên coi như thiên kiếm sơn nội môn trưởng lão đối phương lại vừa là bạch k h i ế t sư tôn h ắ n tự nhiên không thể cùng đối phương trở mặt lại nói đối phương tu vi võ đạo quả thật ở trên hắn bạch huynh bạch k h i ế t là đệ tử ta ta đây cái làm sư tôn cũng không thể để cho đệ tử mơ hồ không minh bạch chi van cổ hạo nhiên khẽ lắc đầu nói giải đoan cổ huynh ngươi có thể biết từ hôm sau ta bạch ra danh dự bị nhiều ảnh hưởng lớn cho dù tu vi yếu ở ngự khí cảnh cổ hạo nhiên bạch thiết sơn cũng không nhị n được mặt tâm trầm hắn tự nhiên biết từ hôn chuyện này nhưng thật ra là tại cổ hạo nhiên chủ đạo xuống tiến hành bây giờ cục diễn biến thành cái này bộ dáng cổ hạo nhiên cũng có cởi không mở trách nhiệm người này hẳn tại mưu đồ cái gì đó bạch huynh ta biết ngươi lo lắng lần này từ hôn sẽ đối với bạch gia danh dự sinh ra ảnh hưởng lúc này mới sẽ tức giận như vậy cổ hạo nhiên mỉm cười nói như đã nói qua tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý ưu tú như vậy gả con gái cấp tên phế vật kia hoàng tử đúng không cổ huynh ngươi có chỗ không biết cửa hôn sự này là ta trưởng bối tự mình quyết định bây giờ sự t ì n h phát triển thành như vậy ta bạch gia danh dự sẽ không còn gì là mặt mũi cho dù diệp ra đời sau không có ý chí tiến thủ ta bạch gia cũng không tiện bội bạc bỏ đa x u ố n giếng loại thời điểm này từ hôn hậu quả khó mà lường được ta cũng mặc kệ nhiều như vậy để cho ta với tên khốn kia phế vật cùng chung cuộc đời còn lại này tuyệt đối không thể bạch khiết có sư tôn chỗ dựa lá gan cũng lớn không ít nha đầu nếu là ngươi thái ra ở chỗ này nhất định sẽ một cái tắt trên ngươi bạch thiết sơn lạnh lùng nói bạch lao đệ ngươi không cần tức giận như vậy đi ta là bạch khiết h ứ a một mối hôn sự cho các ngươi cùng cổ gia từ nay trở thành thông gia thông gia như thế nào á cổ hạo nhiên cất cao giọng nói cùng cổ gia thông gia ngươi là nói bạch thiết sơn lăng lăng thần xác k h a biến không sai ta nghi rằng để cho bạch khiết cùng cổ lỗi đây đối với sư minh mọi quyết định nước có chúng ta cổ gia làm bạch gia hậu thuẫn từ nay sẽ không có bất luận kẻ nào dám nói các ngươi bạch ra một câu lời oong tiếng ve cổ hạo nhiên rất là đắc ý cười nói húng chi ta tại thiên kiếm sơn nơi đó cũng là một cái nói lời giữ lời nhân vật tin tưởng đây đối với bạch ra mà nói là một chuyện tốt vâng ta đối với bạch sư m g ồ i cổ ý hơn nữa ta là thiên kiếm sơn đệ tử cổ ra con em dòng chính còn hy vọng tiền bối ân chuẩn đứng ở một bên cổ lỗi lập tức gió thổi lửa cháy đem ra thế bản thân toàn bộ rời ra ngoài cha cổ lỗi sư huynh đệ vẫn đối với ta rất tốt bạch khiết h ô n mặt cười lộ ra một vệ mắc cờ đỏ bừng tựa hô chính mình đối với cựa hôn sự này rất là hài lòng nói như vậy, cổ huynh thật là có tâm suy nghĩ chốc lát bạch thiết sơn có quyết định trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười cổ ra nhưng là chân chính trên ý nghĩa đại thế gia trong truyền thuyết cổ ra cùng đại uy đại đức thánh nữ đế có một ít quan hệ thế lực khá là khổng lồ không cần nghĩ cũng biết cùng cổ xưa kết làm thông gia có không ít chỗ tốt trọng yếu là chàng này hôn nhân một khi thành công có cổ ra cùng thiền kiếm sơn chỗ dựa căn bản không có người dám nói ba đến bốn coi như là diệp thị hoàng tộc cũng sẽ không bị đổi mà mắc cờ mắt thấy cha mình lộ ra nụ cười cùng bạch thiết sơn nhiệt tình chuyện trò bạch thiết thở phào len lén kéo qua cổ lỗi hỏi cổ sư h u n h ta muốn làm sự tình thế nào? sư muội yên tâm diệp phi tiểu t ử kia địa vị không thể so với từ trước ta đã ra lệnh đi chỉ cần hắn dám lưu đầu là có thể dễ dàng giết chết hắn cổ lỗi cười l ệ n h làm ra một cái cắt cổ động tác vậy thì tốt nghe nói trong cung hoàng hậu nương nương đã sơ nghĩ muốn diệt trừ hắn ta vừa vặn để cho tên phế vật kia chết không có chỗ trôn tin tưởng sẽ không có người sẽ truy cứu chuyện này bạch khiết trong chòng mắt lộ ra một vệ toán độc ánh sáng tên phế vật kia dám làm chúng đổi nàng nàng kia bạch khiết liền dám giết người diệt khẩu chương mười hai người l à muốn đánh cướp cảnh xuân tươi đẹp trong sân nhỏ t càng càng dần dần diệp phi vừa mới thi triển là truy phong kiếm pháp cái môn này kiếm pháp tinh túy chính là nhanh trong thời gian ngắn nhất thi triển ra nhất mau lẹ công kích truy phong càng nguyện nhanh để cho địch nhân khó lòng phòng bị truy phong kiếm pháp nhưng thật ra là một môn truyền lưu rất rộng nhân cấp kiếm pháp uy lực phi thường phổ thông lực sát thương có hạn tại rất nhiều đại gia tộc hoặc là vo quán bên trong đều có thể học được phần gốc không tính là ly kỳ diệp phi sở dĩ lựa chọn chủ tu cái môn này nhân cấp kiếm pháp là bởi vì truy phong kiếm pháp là năm đó một vị gọi là phong thánh thượng cổ đại năng để lại xuống kiếm pháp ẩn chứa trong đó có một cái huyền bí chỉ có chờ đến truy phong kiếm pháp đại viên mang sau huyền bí mới có thể hiện hiện ra đầu mối liên quan ghi lại thuộc về diệ thiên hoàng triều hoàng gia cơ mật một cái hiếm có người biết bằng vào kinh nghiệm kiếp trước cùng sức lĩnh ngộ diệ phi truy phi truy p h ò này là bởi vì ẩn chứa trong đó phong thuộc tính tại tạo tác dụng có thể để cho cầm kiếm người huy kiếm tốc độ có nhất định tăng lên phi thường thích hợp nhanh chóng hình kiếm pháp dự đoán cái kia tên gọi tiện nghi sư phó tại chế tạo thanh trường kiếm này lúc cũng cân nhắc đến điểm này cho nên mới đúc luyện ra một thanh phong thuộc tính trường kiếm từ quan sát kỹ lưỡi kiếm mặt ngoài còn có một tầng tầng màu xanh trăng khuyết hình sóng gợn bao trùm tổng cộng là một trăm linh tám tầng trăng khuyết sóng gợn rất giống cổ đại linh văn nhìn hình thái ưu nhã cảnh đẹp ý vui chọn một trăm linh tám đạo kiếm văn sao không biết ta lúc nào mới có thể chế tạo ra loại này lưỡi kiếm đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm diệm phi nhìn về bên trong nhà một nhóm sắt v ụ thở dài mấy ngày qua hắn trừ luyện tập kiếm pháp bên ngoài chính là tự học đoán tạo thuật. hy vọng chế tạo ra một thanh dùng cho đột phá bách luyện tinh cương kiếm kiếm quyết bên trên rõ ràng yêu cầu tu luyện giả nhất định phải chế tạo ra một thanh nắm giữ mười đạo kiếm văn trở lên trường kiếm mới có thể mở đ i ề u thứ hai long mạch tiến vào cựu l o n g cảnh đệ nhị tầng đang tiêu hao xong mấy trăm cân mỏ thiết và than t h ủ i chế tạo ra hơn hai mươi đem phế kiếm sau diệp phi chỉ chế tạo ra một thanh mang theo linh văn thành phẩm tinh cương kiếm cái thanh này tinh cương kiếm chiều dài chỉ có không tới hai thước là một cây bản kiếm trên thân kiếm nắm giữ năm đạo kiếm văn khoảng cách một trăm linh tám kiếm văn còn rất dài một khoảng cách là cây bản kiếm này hắn xài hết trên người toàn bộ kim sắc lần nữa trở thành nhất cùng nhị bạch nghèo rất m n g tơi bất quá diệp phi cũng vì vậy có đột phá tại chế tạo ra cây đoàn kiếm này lúc hắn cũng cảm giác được đoán tạo thuật tăng lên không ít sợ rằng không lâu sau chính mình liền có thể có đột phá bây giờ chế tạo sử dụng tài liệu đã tiêu hao hết nếu muốn đột phá lời nói nhất định phải lại tìm một ít tài liệu chế tạo tu luyện mới được chỉ có thể đi bán xuống những thứ này phê kiếm cũng không biết có thể trị giá bao nhiêu vàng diệp phi dùng vải cuốn lên trôi này mang theo năm đạo kiếm văn đoàn kiếm cùng hai mươi đem báo hỏng trường kiếm đẩy cửa đi ra phần ngoài vũ điện b l o diệp n phi ả tại do phố xá bên trong tùy ý tìm một nơi đất trống dùng vải hướng trên đất một cửa hàng đem hai mươi đem phế kiếm và thanh đoạn kiếm này bày ra ở phía trên lại viết tấm bảng gỗ sau liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu tìm hiểu đoàn tạo thuật hắn thấy chính mình chế tạo ra những thứ này phê kiếm cũng có giá trị trung phi không ít cựu long cảnh võ giả sử dụng binh khí phần lớn là vật phàm binh khí đối với một thành phẩm chất cao thép chế binh khí nhu cầu thịnh vượng mà trong tay hắn những thứ này phê kiếm đều là do c ự c phẩm mỏ sắt chế tạo tinh cương kiếm ít nhiều gì cũng có thể bán nhiều chút vàng mới được tại diệp phi gian hàng x é o đối diện cũng có một vũ khí gian hàng gian hàng chủ nhân là một tên đại hán đầu t r ọ c trong gian hàng bày ra binh khí rất nhiều đau thương gậy gộc phủ việt câu xoa đầy đủ mọi thứ trừ lần đó ra còn có một mắt to thiếu nữ tại trước gian hàng giút tiện nghi lại thực dụng binh khí mua tuyệt đối không hối hận thiếu nữ tướng mạo luôn vui vẻ thanh âm m i ê n bên trong măng giòn thập phần dễ nghe vì vậy đưa tới người đi đường chú ý cộng thêm đại hán đánh là giá rẻ bài rất nhiều binh khí giá cả rẻ tiền hơn nữa hình dáng không sai thường thường chỉ cần mấy lượng hoàng kim liền có thể mua được ngay sau đó chọc cho rất nhiều người nghỉ chân xem trong này phần lớn là tuổi trẻ phái nam võ giả quần áo bọn h ắ n phổ thông huyết khí phương cương thấy vị này tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ liên tục quay đầu thâm tình n ắ m nhìn không biết là đang nhìn thiếu nữ hay là ở nhìn binh khí d i ệ p phi liếc mắt đối diện trong gian hàng binh khí khẽ lắc đầu liền không có con h á n căn cứ đã nhiều ngày chế tạo kinh nghiệm h ã n có thể xác định đại h á n thật sự bán binh khí phần lớn là từ chất lượng kém thép đoán chế thành phẩm chất chỉ so với lò rèn bán dao bầu hơi chút tốt hơn một chút t a có thể bởi vì thiếu nữ ra sức thét đối diện binh khí trước sạp buốc lựa dị thường là đứng đầy phái nam v õ giả những v õ giả này có quan sát binh khí hỏi giá cả có mắt dừng lại ở trên người cô gái một bộ sói đói thấy thịt biểu tình tại thiếu nữ khéo ăn khéo nói xuống thật đúng là có không ít người móc ra vàng mua binh khí trang bị cộng thêm n đại hán đầu chọc liền bán ra chừng mười cái đao kiếm binh khí mà diệp phi bên này vắng ngắt có tốt hơn một chút cái võ giả từ diệp phi bên người đi qua đều là nhìn một cái rồi đi còn lộ ra không tưởng tượng nổi t h ầ n s á c tựa hồ căn bản không người nào nguyện ý tại trước gian hàng dừng lại lâu không có cách nào hắn chọn địa thế hơi kém cũng không muốn tiếng giao hàng cộng thêm bên trên giá cả nguyên nhân lúc này mới rơi vào không người vấn tân cục diện coi như đồng hành người cạnh tranh tên đầu chọc kia cũng chú ý tới xéo đối diện diệp phi không nhịn được hướng cô gái nói muộn muộn đối diện người trẻ tuổi này căn bản không biết làm ăn không nói tiếng nào cũng không biết tới làm chi đúng vậy ta xem hắn hôm nay đừng mơ tưởng bán ra một món binh khí thiếu nữ gật đầu một cái hướng diệp phi nhìn lại kết quả này không nhìn còn khá nhìn một cái ngược lại đem nàng cấp d ọ a cho giật mình chỉ thấy đối diện người kia bảng nhỏ trên viết một hàng chữ lớn tinh cương trưởng kiếm hai mươi lượng kim sắc một thanh không trả giá ta trời ạ hai mươi lượng kim sắc một thanh đại ca ngươi đây là muốn đánh cướp sao t r ư ơ n g mười ba chúng ta so một lần này vị đại ca kia ngươi giá cả không khỏi quá đắt đi coi như là dùng kim sắc làm kiếm cũng đáng không nhiều như vậy vàng đi thiếu nữ không nhịn được hướng về phía xéo đối diện người kia hô con đường này thành phố binh khí giá cả phần lớn sẽ không cao hơn mười lượng hoàng kim đối phương vừa mở miệng liền muốn hai mươi lượng kim sắc thật là có thể dùng thiên giới để hình dung ta sử dụng chế tạo tài liệu đều là c ự c phẩm mỏ sắt giá vốn rất cao hai mươi lượng kim sắc đã quá tiện nghi d i ệ p phi mở mắt ra lớn tiếng trả lời n à y đến lúc đó nói thật coi như là kia hai mươi thanh phế kiếm cũng là từ c ự c phẩm mỏ sắt trải qua l ò lửa không ngừng nhắc đến luyện lại luyện thành tinh cương cuối cùng thật vất vả chế tạo thành kiếm hình giá vốn cũng không kém tại hai mươi lượng kim sắc gương mặt đỏ bừng thiếu nữ nghe xong lại k h a n khách cười to con mắt dùng thực phẩm mỏ sắt chế tạo ngươi thật là có đủ tiền nào có ngươi như vậy khoác lác ra châu tồi đại chính là lừa dối khách hàng sau này ngươi đừng nghĩ muốn bán ra đồ vật chờ không có gì ăn đi đều nói đồng hành là hoan gia cô gái này cố ý rất nói chuyện lớn tiếng để cho chung quanh các võ giả nghe rõ ràng coi như cấp diệp phi một cái một côn một thanh kiếm muốn hai mươi lượng kim sắc ta không bằng đi vũ điện mua còn dùng thực phẩm mỏ sắt người nào không biết thực phẩm mỏ sắt một lượng hoàng kỳ một cân người này thật là biết lắc l ư n g ư ờ i chính đang khoác lác thanh niên các võ giả cười ầm lên không dứt nhìn về phía diệp phi ánh mắt trở nên thập phần k i n h thường không nghĩ tới có nhiều người như vậy thích mua các người chất lượng kém binh khí ngược lại ta tinh cương trường kiếm phản mà không có người v ấ n tân đây thật là kỳ quái diệp phi thở dài nói hắn cũng không phải là tượng đất trước mắt thiếu nữ này hiển nhiên là muốn cho hắn làm ăn không làm được nếu đối phương vô tình như vậy cũng đừng trách hắn vô nghĩa cái gì chất lượng kém binh khí v ị đại các kia ngươi không nên ngậm mọi p h u n g n ư ờ i chúng ta bán binh khí tiện nghi thuộc về tiện nghi nhưng đều là anh ta tự tay chế tạo được tinh cương binh khí thiếu nữ nghe xong vậy kêu là một cái khó chịu giống như một cái bị người đạp chúng cái đôi mèo cơ hồ nhảy dựng lên phòng trưng chính nàng cũng biết nhà mình bán binh khí phẩm chất không được cho nên đặc biệt sợ người khác nói nhà mình binh khí phẩm chất kém nghe được diệp phi phản kích những người vây xem từng cái chỗ mắt nhìn nhau này đến quả thật nhắc nhở bọn họ đại hán đầu chọc trong gian hàng binh khí cũng không tránh khỏi quá tiện nghi nhiều chút trong này có chút cổ quái này vị đại ca kia chúng ta nước giếng không phạm nước sông ngươi nói bậy bạ gì đó thiếu nữ nhận ra được tình huống chung quanh tức giận vén tay náo lên hai tay chống lạnh làm ra một bộ mẫu giả xoa bộ dáng rõ ràng là ngươi trước jêu q a t a thế nào chẳng lẽ nói đến ngươi chỗ đau diệp phi nhạt đáp lại. Thiếu nữ cái miệm nhỏ nhắn quắt lên ngươi đây là bệnh đau mắt tuyệt đối bệnh đau mắt chính ngươi một thanh binh khí đều bán không được xem chúng ta bán nhiều sẽ tới vô hãm làm người muốn xem trời đất chừng dám vị đại các kia ngươi tuổi còn trẻ liền ác độc như vậy là sẽ có báo ứng hai người chúng ta rốt cuộc hai ác độc diệp phi lời ư cùng tiểu nữ cãi vả chuẩn bị thu thập chăn đệm chuyển sang nơi khác tiếp tục bán duy nữ t ử cùng tiểu nhân nan dưỡng dã cùng trước mắt cô gái này cãi vả không chỉ có để cho đầu hắn đau cũng để cho hắn cảm thấy làm mất thân cờ hờ ân ở thiếu nữ thấy vậy cho là đối thủ t r ọ dạ ngược lại là g ơ cao ngực nhỏ đi tới ngăn lại đối phương đường đi Chậm, ngươi đừng muốn chạy ngươi nếu nói nhà ta binh khí kém ngươi binh khí nếu tốt như vậy vậy chúng ta liền so một lần nhìn xem rốt cục nhà ai binh khí được mọi người nói tốt hay không nàng lớn tiếng đề nghị t r u n g b u n h đám này xem náo nhiệt võ giả dĩ nhiên tình nguyện nhìn t ỷ thí từng cái lớn tiếng khen ngợi e sợ cho thiên hạ không loạn diệp phi nhữ n h ữ n mày loại tình huống này hắn là muốn đi cũng đi không hết thiếu nữ khẽ mỉm cười tuyên bố như vậy phía dưới liền bắt đầu t ỷ thí đi để cho đại gia hỏa kiến thức một chút nhà ai binh khí tốt dùng người thua phải vĩnh cựu rời đi phố xá mọi người nói tốt hay không a chúng ta đồng ý không sai nên như vậy nghe đến đó những người vây xem từng cái hô to lên người tốt tiểu nha đầu này tâm tư lung linh lại sử dụng tụ chúng tới cưỡng bách ta thì thí diệp phi nhìn dương dương đắc ý thiếu nữ t h ầ m khen này tâm tư thiếu nữ trong sáng lúc này đại hán đầu chọc chủ động đi tới trước trong tay còn cầm một cái sáng loáng cương n a o để cho ta thử một chút ngươi kiếm liền thanh kiếm này đại hán đầu chọc không nói hai lời từ diệp phi trong gian hàng tùy ý chọn một thanh t r ư ờ n g kiếm đây là một thanh không có kiếm văn phê kiếm chờ đã diệp phi cũng không muốn dùng phê kiếm đi so đấu thế nào cũng phải dùng mang theo linh văn thanh đoạn kiếm này tới so với mới được có thể đại hán đầu chọc thấy đối phương thần sắc khác thường ngược lại lập tức giơ lên cương đao sau đó dùng tay trái cương đao hướng lưỡi kiếm đại lực chém tới thắng tại vung xuống cương đao trong nháy mắt thiếu nữ lộ ra thắng lợi tính mỉm cười trôi này cương đao là ca ca hắn đắc ý làm phẩm chất không kém tại vật phàm vũ khí bên trong cũng thuộc về trên trung bình mặt hàng một loại thép chế binh khí sẽ trực tiếp bị cương đao trực tiếp tan vỡ hoặc là chém ra lỗ thủng đinh nhất thanh thúy hưởng đi qua đao kiếm giao hợp hai cái lại khảm nạm chung một chỗ là trong nháy mắt phân ra thắng bại bất q u á đao kiếm khảm nạm chung một chỗ người hay lại là kiếm thắng ở không phải ít người ánh mắt tập trung ở đại hán đầu chọc trên mặt cũng muốn từ đối phương trên mặt nhìn ra thắng lợi bộ dáng có thể đại hán đầu chọc sắc mặt thân t h ở sau đó nhắm mắt lại trên mặt xuất hiện một loại không nói ra kỳ quái biểu tình c ò n chúng vây xem trố mắt nhìn nhau còn tưởng rằng đại hán đầu chọc trong lúc bất trợt tà bón cái này cũng chưa hết ngay sau đó đại hán đầu chọc lại chạy ra hai hàng đục ngầu nước mắt thân thể đi theo khẽ dun cũng không biết nguyên nhân gì này là thế nào tốt như vậy hào khóc rốt cuộc là thắng vất vua những người vây xem từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ suy đoán thắng bại thiếu nữ nhìn có chút hạ h cho là ca ca t h á n g sau chạy xuống kích động nước mắt nàng cao giọng hô thấy không đều thấy không chúng ta trầm thị huynh mội binh khí mới thật sự là phẩm chất bảo đảm có thể tùy tiện chặt đứt sắt thép có thể nói là chém sắt như chém bùn mọi người nghe đến đó r ồ i g i í t gật đầu đại gia hỏa giờ phút này đều suy đoán diệp phi trường kiếm bị chém ra lỗ thủng như vậy có thể thấy trầm thị huynh mội binh khí rất phi phàm tuyệt đối là vật mỹ g i ớ i liêm độ tốt nhưng vào lúc này đại hán đầu chọc đột nhiên động hắn mở trung đồng như vậy mắt to hướng diệp phi hỏi bằng hữu ngươi những trường kiếm này đều là cái gì phẩm chết tại sao biết cái này sao cưng rắn diệp phi phong khinh vân đ ạ m đáp phẩm chất không biết bất quá ta hao phí không ít tinh lực mới chế tạo những trường kiếm này ít nhất là tình cương phẩm chất thiếu nữ rất là kỳ quái đi tới hai người bên cạnh chỉ diệp phi đạo này n g ư ơ i đã thua vẫn còn ở nơi này nói cái gì chuyện hoang đường nhanh lên một chút rời đi nơi này sau này không cho phép ngươi tới phố xá không gia nhi nên đi là chúng ta không phải là hà án đại hán trầm giọng nói cái gì thiếu nữ đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợ to lập tức nhìn về ca ca trong tay kê hai thanh đạo kiếm đại hán đầu chọc than thở một tiếng trong tay đao kiếm từ từ phân ra chỉ thấy c h u ô i này sáng loáng trên l ư ớ i đao nhiều rõ ràng lỗ thủng mà lưỡi kiếm không hư hao chút nào chơi ạ điều này sao có thể thiếu nữ che cái miệng nhỏ nhắn c ò n chúng vây xem môn đều nhìn ngốc này căn bọn họ tưởng tượng kết cục cách nhau khá xa không nghĩ tới cái đó bán t r ư ở n g kiếm người thanh niên lại thắng bọn họ coi trọng huynh m g ồ i tổ hợp lại thua tỷ thí không đúng ca ca ngươi nhất định cầm nhầm đ a o chúng ta muốn làm lại ta dùng thanh kiếm này thử một chút thiếu nữ phản ứng rất nhanh thấy ca ca tỷ thí thua đôi mắt chuyển động lập tức nghĩ muốn một cái biện pháp khác vừa dứt lời nàng liền từ bên hông mình rút ra một thanh tản ra hàn quăng và kiếm Vẫn bên theo r ê n một cái c t khí, vũ m ạ tiểu tiểu đối, chỉ chỉ đối phương chỉ thiếu nữ thấy trong tay phải thanh đoàn kiếm này phải nói trôi này đoàn kiếm bởi vì này thanh vốn là hoàn hảo không chút tổn hại đoàn kiếm lại vô duyên vô cớ gần một nửa đoạn lưới kiếm cái này không thể nào cái này không thể nào thiếu nữ rốt cuộc lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình nàng sử dụng đ o ạ n kiếm nhưng là hàng thượng đẳng là nàng tại vũ điện tụ bảo trai trong mua tinh cương đ o ạ n kiếm giá trị chọn bốn mươi lượng hoàng kim không nghĩ tới bây giờ đoạn thẳng thắn như vậy đối phương trôi này nhìn như bình thản không có gì lạ trường kiếm rốt cuộc là từ tài liệu gì chế thành m ộ i m ộ i hắn bán hơn phân nửa là thuần cương kiếm đại hán đầu chọc trầm giọng nói một lời đạo phá thiên cơ cái gì thuần cương kiếm thiếu nữ nghe đến đó ngược lại hít một hơi khí lạnh mới chợt hiểu ra thuần cương kiếm độ cứng không thể tầm thường so sánh cũng phi thường sắp bén là phạm phẩm trong binh khí người xuất sắc. thuần cương giá luyện quá trình hết sức phức tạp tinh luyện độ khó rất cao chứ muốn sử dụng thực phẩm thiết quán thạch bên ngoài nhất định phải trong tay nắm giữ đặc thù kỹ đúng dịp thợ rèn mới có thể học được như vậy có thể thấy người thiếu niên trước mắt này người không chỉ có sử dụng thực phẩm thiết quán thạch còn nắm giữ luyện chế chế tạo thuần cương binh khí năng lực đây là bọn hắn huynh mội sống chết cũng không có dự liệu được những người vây xem càng ngày càng nhiều mọi người đã đem vây ba tầng trong ba tầng ngoài không ít người đều nhìn thấy một mặt này ngay tới thuần cương kiếm ba chữ lúc tất cả mọi người đều lộ ra mặt đầy vẻ kinh hãi phải biết thuần cương kiếm giá cả Bằng lượng hoàng cái chục kết i m k h ô n h quả trước khí sau hai t h tiếng c n chế khí, tạo giòn văn sau trong tay bọn họ lưỡi kiếm toàn bộ gậy thanh trường kiếm kiết như cũng hoàn hảo không chút tổn hại ông chủ hai mươi lượng kim sắc một thanh sao ta muốn mua hai cây cho ta ba cây dài như vậy kiếm hai người sau khi phản ứng không nói hai lời bắt đầu vội vàng móc tiền túi các ngươi nhìn lầm bây giờ bắt đầu chỗ này của ta trường kiếm mỗi thanh năm mươi lượng kim sắc nơi này chỉ có hai mươi hai thanh trường kiếm muốn mua tốc độ diệp phi lần nữa r ơ lên thẻ gỗ phía trên con số hai mươi đã biến thành năm mươi tinh cương trường kiếm năm mươi lượng kim sắc một thanh không trả giá chỉ lấy kim phiếu nói thật hắn cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại này c h u y ể n cơ chính mình chế tạo ra những thứ kia phế kiếm lại đạt tới thuần cương kiếm tiêu chuẩn cái này đã vượt xa hắn dự liệu năm mươi lượng ta cũng phải năm mươi lượng một thanh ta mua những người vây xem coi như là thấy rõ những thứ này tinh cương trường kiếm nhưng là đến từ không dễ hàng thượng đẳng ngay sau đó rồi rít móc tiền túi bắt đầu mua tinh cương trường kiếm những võ giả này tuy nói tương đối nghèo nhưng cũng so với những người bình thường kia có tiền rất nhiều không một chút thời gian diệp phi trên cửa hàng những thứ kia phế kiếm t i ể u ra bán hơn phân nửa trước là tranh đoạt mua lơi ư kiếm trước gian hàng thậm chí phát động m ấy lên tiểu tranh chấp mọi người liền dứt khoát xếp hàng lên một đầu dài long theo như tu vi cao thấp tới xếp hàng mua vị trí xếp hàng có dùng tụ chúng hiệu ứng cậu thêm thuần cương kiếm vật mỹ giới liêm tiếng tăng quả thực không sai trong lúc nhất thời cả con đường trong thành phố người đi đường đều gia nhập vào xếp hàng hàng ngũ thậm chí mấy cái tại bốn phía bày sạp võ giả cũng đi xếp hàng đi mua thuần cương kiếm ngay cả nhà mình làm ăn đều tạm thời bông xuống giờ phút này không còn có người dồn bỏ năm mươi lượng kim sắc một thanh thuần cương trường kiếm bán quý không ít người đều móc ra mấy tờ đại mệnh giá kim phiếu điên của mua thật giống như cầm trong tay không phải là kim phiếu mà là không bao nhiêu tiền giấy n h á nay đây thật là quá bực người thiếu nữ thấy vậy không khỏi dấm dấm chân nhỏ một bộ không thể làm gì bộ dáng mới vừa rồi vắng ngắt binh k bây giờ trở nên bán chạy hết sức người người tranh đoạt những binh khí này loại này tương phản quả thực quá lớn mà bọn họ trầm thị huynh hội gian hàng thượng tiêu chọn khách hàng tất cả đều chạy sạch là một cái cũng không có còn lại toàn bộ đi đối diện xếp hàng người này thật không đơn giản tuổi còn trẻ thì có lớn như vậy bản lĩnh lại chế tạo ra thuần cương chế lợi kiếm ta thua thua tâm phục khẩu phục đại hán đầu chọc lần nữa than thở bắt đầu thu thập mình gian hàng người thua chỉ có rời đi hắn nói được là làm được thua tỉ thí cũng không thể người thua lúc này diệp phi nhưng từ trong lúc bận rồ này trầm thị huynh hội cây b ả n kiếm này tặng cho các ngươi nói xong một cây đ o ạ n kiếm bay ra ném về đại hán đầu t r ọ c đại hán chẳng qua là đưa tay trộm một cái liền tiếp lấy trôi này bay ngược tới đ o ạ n kiếm hắn nghi ngờ nói v à n g h ư u ngươi đây là ý gì tại sao phải đưa kiếm chẳng qua là cảm tạ các ngươi nếu không lời nói ta ở chỗ này ngồi lên một ngày đều không bán được một thanh kiếm diệp phi thành thật nói ta cũng không khiêu khích lý tứ kiếm này coi như là cảm tạ các ngươi lễ vật hắn là thật tâm cảm tạ này hai huy ngội h từ phương diện nào đó mà nói này hai huy ngội hy sinh chính mình tắc thành cho hắn tự động trở thành hắn đá lót đường để cho người làm ăn chạy hết sức kiếm này chúng ta mướn dầu gì cũng giá trị hơn mười l ư ợ n g vàng đại hán đầu c h ọ c còn đang do dự thiếu nữ cũng mặc kệ tam thất nhị nhất lập tức thu hồi thanh đ o ạ n kiếm này một bộ thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa bộ dáng sau đó hai huynh n ộ i dắt la ngựa rời đi vô cùng náo nhiệt thành phố đường phố đi trên đường thiếu nữ không nhịn được rút ra thanh đ o ạ n kiếm này hướng về phía lơi kiếm ói h ấ p nước miếng xú tiểu tử lần sau đừng để cho ta gặp được ngươi cô nãi nãi ta gặp lại ngươi nhất định phải để cho ngươi cho coi ngay tại nàng chuẩn bị lần nữa còn mắng đối phương lúc tia đôi mắt to đột nhiên t r ư n g lưu viên trong con ngươi bắn thẳng đến ra hai đạo tinh quang không nhịn được la lên, ca, ca, ca, ca mau mau nhìn a đại hán đầu c h ọ c tiến lên trước nghi ngờ nói thế nào làm gì một đ ộ ngạc nhiên dáng vẻ kiếm văn thiếu nữ ánh mắt ngốc lăng chẳng qua là từ trong miệng phun ra hai chữ kiếm văn đại hán đầu c h ọ c quan sát tỉ mỉ bội bội trong tay thanh đoàn kiếm này hồn nhiên phát hiện phía trên có một từng vòng đường vân chọn có năm cái hình tròn đường vân đây là kiếm văn không có sai chẳng lẽ người thiếu niên kia là trong truyền thuyết đoán tạo sư đại hán kinh hai muốn chết toàn thân run rẩy sau đó mới phản ứng được đạo tiểu muội người đi về trước ta muốn đi bại sư nói xong đại hán một đường chạy như điên hướng phố xa phương hướng chạy đi tốc độ kia thật là nhanh không bên nhưng mà hắn cũng không có tìm được diệp phi bởi vì xếp hàng người quả thực quá nhiều tại chính là nửa c h u n trà trong thời gian hắn liền hoàn toàn bán sạch thuần cương kiếm bán xong đồ vật sau diệp phi trực tiếp tới cái dẹp quay đi biến mất ở huyên náo trong đám người cứ như vậy một chút thời gian hắn ư ớ c c h ừ n g vào sổ hơn một ngàn lượng hoàng kim hung hăng phát một bút ồ、oh, lại có người theo dõi ta hơn nữa theo dõi chúng ta không chỉ một mới ra đi ra phố xá không bao xa diệp phi liền phát hiện có cái gì không đúng hắn dùng k h ỏ mắt liếc qua nhìn một cái quả nhiên liếc lên bốn cái lén lút lút lút bóng người mượt k h o mắt liếc qua. hắn có thể đủ nhìn ra bốn người này đều đeo co đao kiếm mặt mũi hung ác tựa hồ không có h ả o ý chương mười lăm s á t lục bắt đầu hắn m ặ t không chút thay đổi ở kinh thành trong đường phố đi mấy vòng chân bước không nhanh không chậm vừa vặn để cho những người này miễn cưỡng đuổi theo chính mình s á t k h í sao mấy người này rốt cuộc là lai lịch gì tại sao muốn giết ta bằng vào cường hãn linh hồn diệp phi rõ ràng cảm thấy mấy người kia s á t k h í mấy cái này người theo dõi để cho hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ sau đó diệp phi cũng không trở về đến chỗ ở mà là hướng thành đi ra ngoài tiểu từ này lại chủ động ra kinh thành các anh em đây là giết chết hắn cơ hội tốt cho ta theo sát hành động này để cho những người theo dõi vui mừng quá đổi cầm đầu một tên vóc người kiện tráng đại hán thấy vậy nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng bốn người bước nhanh hơn theo sau kinh thành thế lực rắc rối phức tạp bọn họ trong t hành động thủ quả thật có chút phiền thoái bây giờ mục tiêu chính mình ra khỏi thành vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa nhưng bọn họ không ngờ tới là diệp phi ra kinh thành sau bước chân đột nhiên tăng nhanh không ít cơ hội chạy như bay hắn đã sử dụng ra một môn đã từng tu luyện qua thân pháp vũ ký tật phong bộ tuy nói lấy hắn thực lực bây giờ khó mà chống đỡ được tật phong bộ thời gian dài thi triển nhưng có thể giữ vững mấy mươi hơi thở công phu đáng chết chúng ta bị tiểu tử này phát hiện đuổi theo cho ta bốn người thấy vậy minh m ạ c h đã bại lộ ở là theo chân chạy như bay bốn người bọn họ tu vi võ đạo không yếu đại hán cầm đầu đã đả khai tam điều đại long mạch theo lẽ thường mà nói bọn họ hành động phương diện tốc độ không thể so với diệp phi t r ư ở có thể diệp phi tại tốc độ chạy trốn bên trên hay lại là thắng được bọn họ một đường dám đem bốn người vững vàng bỏ lại đằng sau tiểu tử này là cái phế vật sao tại sao chạy nhanh như vậy đáng chết người này là t r ú c thọ sao bốn người đuổi theo thập phần khổ cực từng cái chạy thở hồng hộc nếu không phải diệp phi chủ động tại nhất chỗ vách đá bên dừng lại bốn người không thể nào trong vòng thời gian ngắn đuổi kịp hắn hắc hắc hắc tiểu tử nhìn n g ư ơ i lần này chạy tới đó thấy đối phương chính mình chạy lên vách đá cầm đầu cái đó vạm vỡ đại hán cười lạnh khi t h ế hung hăng bóp bóp dắt băng v a n g gần đầu ba người khác là rút ra bên hông đao nhọn nhắm ngay diệp phi ổn định quan sát bốn người diệp phi rất nhanh liền phát hiện đối phương cổ áo thêu cá mập hình dấu hiệu ngay sau đó mở miệng hỏi nguyên lai、like、các ngươi là s a ngư bang người các ngươi s a ngư bang từ trước đến giờ chỉ tại bến tàu hoạt động tại sao sẽ đột nhiên tìm tới ta trong kinh thành thế lực rắc rối phức tạp là một ở kinh thành sinh hoạt hơn mười năm hoàng tử diệp phi vẫn biết s a ngư bang s a ngư bang là kinh thành bến cảng vực hoạt động b a n phái dựa vào chuyên trở cùng thu bảo hộ phí sống thế lực trong kinh thành coi như không tệ cùng mấy gia tộc lớn có thiên ti vạn lũ quan hệ bình lúc mặc dù có chút không t u n quy củ nhưng rất ít đi giết người mua bán trung bi nơi này là dưới chân thiên tử vương pháp vẫn là vô cùng tác dụng. bây giờ xa ngư ban người đột nhiên tìm tới chính mình hơn nữa một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng rõ ràng là nghĩ muốn giết người cướp của cái này làm cho diệp phi sinh lòng nghi ngờ người cũng sắp phải chết không cần phải biết quá nhiều xem chiêu toái thạch quyền đại hán trong lúc bất trợn vung quyền quyền phong gào thét hướng diệp phi đánh nhưng ngay khi đối phương vung quyền trong nháy mắt diệp phi trong lúc bất trợn tung người nhảy một cái trực tiếp nhảy xuống vách đá tiểu t ử này lại lựa chọn nhảy núi tự sát đại hán đám người thấy vậy cả kinh rõ ràng không ngờ tới đối phương lại đột nhiên nhảy núi phốc thông một tiếng vật nặng rơi xuống nước thanh âm truyền g a đ á nếu g c h t này bên d、like、ai dám c h núi ặ t lại cái có nhảy g ỏ xuống thì có vô cùng đại khả năng tiến đụng vào đá trong đống cái chết cũng không biết tiểu tử này tại sao có thể có vận khí tốt như vậy lại ngẫu nhiên nhảy vào một nơi khu nước sâu bằng không nhất định sẽ trực tiếp cái chết Nhìn dáng dốc hắn chỉ có thể đi đối diện mảnh rừng cây kia. Chúng ta chỉ thể dốc có đi đối cây k i a c h ú như g ta c ỉ cần đ ờ n vòng, liền nhất g địa n này, h thể có tiểu từ đổi đ kịp ư hắn vây chặt tại trong rừng vây cây, tại đầu â y chính cơ cho Coi thở hội theo. như ngàn năm một thở cơ hội tốt, đều cho ta đường vòng là một tốt, ta đổi đều địa đ xà đại h ắ n đối với kinh thành địa hình chung quanh rất là quen thuộc lập tức mang lấy thủ hạ vòng qua v ế t đá theo nhất con đường mòn hướng sông đối diện kia mảnh nhỏ rừng cây nhỏ đi nhanh đi Phúc! Khu nước sâu vị trí quả nhiên không thay khá nhớ nhảy nước cũng còn khá ta nhớ được sâu quả núi vị vị trí ta tr đổi, sông đối diện mảnh rừng cây kia vốn là gia tộc hoặc là hoàng tộc các đệ tử thực tập chuyên dụng địa phương năm đó hắn đã từng cùng những hoàng tử khác tiến vào bên trong đã tham gia thực tập bởi vì chính mình không cách nào tu luyện võ đạo vì có thể càng nhanh hơn đến thực tập địa điểm chỉ định ngay sau đó hắn kỳ tư diệu tưởng phương pháp mở mang ra này còn đường tắt đó chính là trực tiếp ngày nay có ở đây không sẽ thân pháp loại vũ kỹ dưới tình huống hắn có thể sử dụng cái này nhìn như hung h i ể m sông nhỏ nhanh chóng đến rừng cây nhỏ chỉ cần nhảy đối âm đưa rơi vào khu nước sâu liền không có bất kỳ nguy hiểm phòng trưng còn có một khắc đồng hồ thời gian bọn họ là có thể chạy tới cánh rừng cây này ta phải ch vắt khô trên người nước động diệp phi nhấc lên trường kiếm bước vào rừng cây không ngoài s ở liệu một khắc đồng hồ sau đại hán mang lấy thủ hạ xông vào rừng cây đại hán cầm đầu tựa hồ biết một ít truy lùng cũng không lâu lắm liền trên mặt đất phát hiện một nhóm rõ ràng dấu chân ngay sau đó bốn người theo dấu chân truy lùng cho đến dấu chân biến mất ở rậm rạp trong bụi cây hắn thì ở phía trước khu vực này theo ta được biết tiểu tử này cơ hồ không có cái gì võ đạo cứng đối cứng lời nói hắn không phải chúng ta bên trong bất cứ người nào đối thủ phía dưới mọi người phân tán ra tìm sau khi tìm được lại gợi tín hiệu bao vây tránh cho để cho hắn chạy mất nơi này đã từng là hoàng tộc thực tập trong rừng có không ít dã t h ú qua lại trong đó có một con đầu lang đặc biệt lợi hại cái lồng đều cho ta sáng lên điểm đ ừ n g sông và o ổ sói đại h á n quả quyết hạ lệnh bốn người bắt đầu chia đầu hành động quả nhiên lựa chọn cách ra tìm kiếm đúng hợp ý ta thế nào cảm giác có chút tiểu hưng ơ phấn hào hài o niệm loại này nhật huyết sôi trào cảm giác d i ệ p phi xuyên thấu qua r ầ m rạp lá cây thấy hết thệ các thứ này cảm thụ r a tốc nhảy lên tim cái này làm cho hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng bị chừng mượi vị yêu vương đổi rết tình cảnh tình cảnh kia mới gọi kích thích không nghĩ tới hiện tại tại loại này khát máu chiến đấu cảm giác lại trở lại thật là làm cho hắn hưng phấn không thôi cũng không lâu lắm một cái tay cầm đao nhọn đại b ĩ côn đ ổ phát hiện trên đất có xếp hàng dấu chân ngay sau đó lập tức theo dấu chân truy lùng không chút nào nhận ra được nguy hiểm gần sắp đến chính đáng địa b ĩ đi tới một cây to lớn thân cây cạnh diệp phi đột nhiên từ thần cây một bên kia lượn quanh ra nhẹ nhàng dậm chân đi tới sau lưng đối phương đem chuẩn bị đã lâu trường kiếm nhắm ngay đối phương gáy mạnh liệt đi ra ngoài thân thể run vì vậy run dậy không à n tiếng. Nhưng h h mặt k chút cái, cho con chết trước căn bản không phát ra được một chút tiếng kêu, chỉ có thể ở tại chỗ vô lực cơ thay Phi nhẹ nhàng phương thanh hoàn phá hư, không phát thể Không múa một toàn tại một tiếng tại tay ra này. đổi đem đối đái để đại đồ, đôi Diệp liền sắp vặn bản vô bí, kêu, ở qua mấy hơi thở công phu đại bí côn đồ liền không tức giận hơi thở thân thể sụi lơ đi xuống diệp phi rút ra nhuồng màu trường kiếm đem thi thể nhẹ nhàng thả ngã xuống đất không có phát ra một chút tấm thanh diệp phi mắt như hàn tinh s á t lục vừa mới bắt đầu cho nên phần lớn tu luyện là nhân cấp hạ cấp vũ ký ít có người sẽ đi tu luyện chân khí tiêu hao khá lớn nhân cấp trung cấp vũ ký mà truy phong kiếm pháp chính là một môn nhân cấp trung cấp vũ ký danh như ý nghĩa truy phong kiếm pháp xuất kiếm như truy phong tàn nguyện một kiếm tiếp lấy một kiếm chú trọng chính là một cái chữ mau nhưng mỗi một kiếm cũng sẽ tiêu hao c h â n khí d i ệ p phi bất quá đã khai nhất điều long mạch mà thôi coi như là hôn nguyên đạo thể hắn chân khí trong cơ thể cũng không đủ thời gian dài chống đỡ truy phong kiếm pháp tiêu hao cho nên hắn chỉ dùng một kiếm liền kết đối thủ đáng chết nhị cậu người đi đâu vậy nhanh lên một chút cho lão từ đáp lời không lâu rừng cây một đầu khác truyền ra đại hán tiếng quát tháo vội cây vang xào sạt những người còn lại tựa hồ đang ở hướng bên này đi tiếp ngoài ra ba cái tu vi sợ rằng chắc chắn mạnh hơn không dễ chính diện l i ề u mạng phía d ư ớ i cảm ứng cũng có thể tạo cơ hội diệp phi nghe trong rừng cây truyền để hô hấp tâm thanh như có điều suy nghĩ cầm đầu đại hán kia nhìn như tu vi không yếu nếu như hắn muốn từ chính diện giết chết đối phương lời nói phòng chừng cần phải hao phí không ít khí lực còn rất có thể đưa tới còn lại ba người vây công may ở chỗ này là rừng cây rậm rạp bản thân tầm mắt không tốt hoàn cảnh phức tạp phòng chừng đối phương không nghĩ tới hắn biết dùng loại này mưu kế h không bằng dứt khoát mang đến há miệng trở sung dụng thừa dịp đối thủ còn không c ó chạy tới diệp phi nhanh chóng mẩy mỏ một lần côn đồ thi thể móc ra một cái trước túi tiền trong đó chỉ có một chút thoái kim thu cất là số không nhiều thoái kim diệp phi tay chân lanh lẹ đem thi thể kéo đến một bên bội cây ẩn nút đứng lên lại cố ý đem máu tươi vẩy vào cách đó không xa bố trí dấu chân coi như là làm đủ cảm ứng sau đó mới trốn một viên khác đại t h ủ sau ẩn nút không lâu lắm công phu tên kia b ắ p thị phát đại hán liền dẫn ngoài ra nhị tên thủ hạ tìm tới khu vực này cũng rất nhanh tìm được bộ kia bị cố ý ẩn nút thi thể chỗ chữa thương miệng hẳn là bị người từ phía sau một kiếm đâm chết thằng nhóc con kia lại sẽ đùa bỡn thủ đoạn nhỏ đánh lén do xét b ố n phía đại h á n sắc mặt âm trầm không ít biết rõ mình tính sai phải biết hắn này tên thủ hạ là đả khai long mạch võ giả kinh nghiệm chiến đấu phong phú không nghĩ tới không nói tiếng nào sẽ chết rồi như vậy có thể thấy bọn họ mục tiêu sợ rằng cũng không phải là trong tình báo cái loại này không có tu vi võ đạo phế vật mà là một cái có vài phần uy hiếp g i a hỏa cậu ca nơi này có vết máu phòng chừng tiểu tử kia cũng bị thương chúng ta chỉ cần theo vết máu đổi tiếp đi một tên khác đại mỹ côn đồ p hai ẫ n hận chỉ trên cùng ngược cùng chân. ngươi hắn, chỉ thi thể theo Các mặt đất một bãi cùng thi thể ngược lại vết t máu cùng dấu chân. Các đuổi dấu bãi lại ở chỗ này ngừng tay, nhớ, h này nương tay, a người các nhanh g ư ơ i đều đã k i hai điều l g chóng n i i tìm kiếm đồng thời một người trong đó lại bĩ côn đồ phẫn hận nói trong tay đao nhọn còn cơ múa mấy cái không sai chúng ta nhất định có thể giết tiểu tử này đến lúc đó nhất định phải để cho dập đầu nhận sai một g ã khác đại mỹ côn đồ trầm giọng nói hai người cũng không biết bọn họ nhất cử nhất động toàn bộ tại diệp phi nhìn chăm chú bên trong đối phương chính chờ đợi cơ hội hạ thủ thời gian đang từ từ trôi qua g à o đông nhiên một tiếng tiếng sói chu vang lên chọc cho hai người khẩn trương hướng rừng cây sâu bên trong ngắm nhìn coi như đã từng hoàng tộc thực tập nơi này thường thường có dã t h ú qua lại bọn họ cũng không hy vọng đụng phải lợi hại gì dã thu cơ hội tới ngồi hai người nhìn về tiếng sói chu truyền ra phương hướng d i mũi kiếm như cũ xuyên qua hết hầu mà ra đại bỉ côn đồ rên lên một tiếng thuyết tương từ cổ họng xông ra là vô lực tê liệt ngã xuống đất cái thứ nhì đại bỉ côn đồ kinh nghiệm thực chiến phong phú hắn lập tức kịp phản ứng xoay người huy động đao nhọn hướng sau lưng ngủ chém đi nhưng mà hắn vừa mới xoay người trong tay đao nhọn liền bị một thanh trường kiếm hoàn toàn chặt đứt sau đó một đạo hàn quang hoàn toàn xuyên qua hắn cổ họng một cổ nhàn nhạt huyết tinh k h í tại trong rừng cây tràn ngập ra đại b ĩ côn đồ chính là đại b ĩ côn đồ bọn họ quen thuộc trong thành chân chiến đấu trên đường phố nhưng ở hoàn cảnh phức tạp trong rừng cây có thể không có ti ưu thế nào cho dù tu vi võ đạo cao hơn một tầng đối mặt sắc bén như thế đánh lén cũng không có bao nhiêu phản kích đường sống diệp phi lục soát một chút chiến lợi phẩm hai cái này đại b ĩ côn đồ cũng là nghèo rất m n g tơi trên người trừ một ít thoái kim bên ngoài không có bao nhiêu tiền tài ngay tại hắn thu cất những chiến lợi phẩm này lúc một bóng người đột nhiên từ trong bội cây x u n g tới hướng về phía hắn nóp chính là một quyền quyền đầu gào theo một tiếng vang trầm thấp chén quả đâm to đập ở đó căn to trên cây đại thụ khô lại gắng gượng đem đại thụ một q u y ề n đánh gậy làm cho mặt gỗ tung tóe chim tước bay loạn tiểu tử thật là xem thường ngươi vạm vỡ đại hán thu hồi quyền đầu nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nhưng hắn rất nhanh lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng đáng tiếc ngươi như thế nào đi nữa sẽ đánh lén cũng không khả năng đánh với ta một trận ngoan ngoan chịu chết đi người này toái thạch quyền đại thành nhìn màu da hẳn tu luyện có sắt đá công loại n à n h công tu vi chắc có tam đ i ề u long mạch thật là phiền thoái đối thủ diệp phi tỉnh táo quan sát đại hán lập tức đoán được đối phương sức chiến đấu toái thạch quyền là nhân cấp hạ cấp vũ kỹ tu luyện đến đại thành có thể tùy tiện mở gạch đá vụn i ể u long cảnh võ giả cứng rắn đánh phải một cái toái thạch quyền không chết cũng là trọng thương ngoài ra đại hán huyện thái dương tỉnh da thịt mơ hồ hiện lên màu gị xét sắc đây là s ắ t đá công đại thành triệu chứng đoán chừng đối phương nhục thân phòng ngự có thể triệt tiêu yếu nói do cái này bắt thịt đại hắn tại xa ngư bang bên trong ít nhất phải là một tiểu đầu mục kinh nghiệm chiến đấu hẳn nếu so với trước kia hai người cao hơn không ít những tin tức này đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói đều cực kỳ bất lợi nhưng đối với tu vi chỉ có nhất điều long mạch diệp phi mà nói cũng thuộc về hoàn cảnh xấu đối chiến nhưng này loại giống như đã từng quen biết lịch cảnh ngược lại để cho hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi chào sau đó đúng là một trận lấy yếu chống mạnh huyết chiến chương mười bảy một kiếm nước cổ Bắp thịt đại hán rất c ó kinh nghiệm đánh giá Diệp Phi, đánh đoán đ ư ợ c đ ố i phương Hả, tình trong còn nói cái gì có nói gì tu ta vi. cái báo có lệnh à ai sao i d p Phi â n cần cơ hội hỏi. Ta đéo bước i ế t n g ơ ngươi, i ai láo đại nói, chỉ cần giết ngươi, thì có một vạn lượng kim sắc tiền là láo lượng phía vạn cần thưởng, có chỉ sắc thì một ư d i liền đi h đi cho h ế t ta. đi Đại á nhanh cười l ạ n bước n h hướng về phía diệp phi vung quyền đánh thế công tương đối h u n g m ánh phảng phất một quyền phải đem đối thủ đánh cho thành bánh nhân thịt thân pháp kém như vậy liền muốn đánh chúng ta đại mỹ côn đồ thủy chung là đại mỹ côn đồ diệp phi tỉnh táo đằng rời bước chân dễ dàng né tránh đi quả đấm đối phương động tác rõ ràng sắp một tiền đặt cuộc trước mắt này b ắ p thị t đại hán quả thật tu v i cao hơn hắn vũ kỹ uy lực mạnh mẽ công phòng nhất thể đáng tiếc đối phương công kích và phòng ngự tay súng đi không tu luyện thế nào thân pháp vũ kỹ điều này làm cho hắn hành động tốc độ chậm c h ạ m mạnh mẽ lực công kích rất khó đánh chúng sử dụng tật phong bộ chính mình tật phong bộ là nhân cấp đỉnh cấp thân pháp vũ kỹ hành động động như thỏ chạy nhanh như gió táp tu luyện tới đại thành liền có thể cưỡi gió ma đi h ư không lăng độ coi như diệp phi bây giờ không có biện pháp đem môn vũ kỹ này phát huy ra toàn bộ hiệu quả đối phó cái này t h ầ n pháp vũ kỹ rất kém cỏi bắp thịt đại h á n cũng là dư giả coi quyền ta muốn giết n g ư ơ i liên tiếp mấy quyền đều không có đánh trúng đại h á n giống như là một đầu tóc nộ sư tử như vậy giống giận ẩm hắn lại toàn lực vung ra một quyền lần nữa bị diệp phi tránh thoát đi quyền đầu đánh trúng đại thụ thân cây băng liệt mặt gỗ tung tóe có cơ hội xem kiếm ngồi đối thủ chưa thu hồi quyền đầu diệp phi lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai sử dụng ra truy phong kiếm cảnh giới đại thành truy phong kiếm pháp tại tốc độ đã thật nhanh để cho hắn dễ dàng đâm trúng đối thủ cổ họng bất quá một kiếm này cũng không có tạo thành quá lớn tổn、thương. chỉ ở đối phương trên cổ họng lưu lại một đạo huyết tấn quả nhiên là cảnh giới đại thành thiết thạch công một đòn không được diệp phi lập tức thu kiếm lui về phía sau cảnh giới đại thành thiết thạch công có thể cực lớn trình độ ngăn cản phàm binh lưới dao sắc bén tạo thành tổn thương nếu không phải trong tay hắn thanh kiếm này vô cùng sắc bén sợ rằng ngay cả cái này huyết tấn đều không cách nào lưu lại ha ha ha ta thiết thạch công đã đại thành muốn phổ thông binh khí giết ta ít ỏi khả năng coi quyền đại hán cùng tiếu lần nữa hướng diệp phi nào tới giết ngươi không thể nào như vậy ta liền giết cho ngươi nhịn truy phong kiếm đối mặt cường thế đánh tới đại hán và vỡ diệp phi không lùi mà tiến tới. trường kiếm trong tay đột nhiên hướng dưới người đối thủ đâm tới dự định trực công người này cháo môn nghĩ muốn công ta cháo môn tiểu cầm nã thủ đại hán này cũng coi là kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong n g á y mắt biến hóa quyền làm móng đột nhiên biến chiêu gia tốc đột nhiên bấu vào diệp phi tay trái m ạ n h môn hh ắ c ắ c xú tiểu tử ta lần này xem ngươi thế nào tránh chết đi đại hán cười gằn tay trái gắt gao nắm được đối thủ cổ tay tả quyền h ấ t lên không đoán sai đoạn lực tiểu cầm nã thủ một mực gần nhận không cần chờ đến ta lúc công kích sẽ xuất thủ áp chế cảm thụ trên cổ tay truyền tới đau nhức diệp phi sắc mặt như cũ tỉnh táo ngay tại đại hán sắp đánh ra tả quyền trong nháy mắt thanh t r ư ờ n g kiếm kia đột nhiên từ tay trái chạy xuống hắn tay phải thuận thế tiếp t r ư ờ n g kiếm b è o kiếm quan g từ dưới mà lên phát ra tiếng x é gió đồng thời đãng xuất một đạo thanh mang chém ở đối phương hạ bộ a vốn là tình thế bắt buộc đại hán phát ra như g i ế t heo kêu t h ẳ n g thiết đáy quần máu tơi ư hoành lưu thiết thạch công không đánh tự tua h d i ệ p phi không chút do dự tay nâng kiếm rơi xuống lại vừa là một đạo hàn quang thoáng hiện tiêu chuẩn một kiếm nước ổ ồ ồ huyết tương tung vé phun ra đại hán che c ầ nga xuống một đôi mắt lão đại, trong mắt không thể tin. phòng ngự quả thật đủ cao đáng tiếc này thiết thạch công cháo môn rất nhiều hơn nữa ngươi quá ngu ta bán một sơ hở ngươi liền hướng bên trong chui diệp phi khẽ lắc đầu thiết thạch công loại này hoành luyện công phu tại cựu long cảnh quả thật quá cứng đáng tiếc cháo môn rất nhiều con mắt dưới nách hạ bộ đều là cháo môn một khi cháo môn bị phá vậy thì đồng nghĩa với hồn g công luyện tập thân công phu này đại hán kia to con thân thể rốt của cầm ầm ngã xuống đất v ă n g lên mấy miếng lá cây dựa theo thông lệ diệp phi túi người bắt đầu vơ vét chín lợi phẩm kết quả để cho hắn cả kinh nay trên người đại hán lại mang theo năm trăm l ư ợ n g kim phiếu cùng một ít đan dược trong đó là bắt mắt nhất chính là một viên nguyên khí đan. một viên chỉ huyết đan ừ n à y đan văn tuyệt độ là cực phẩm chỉ huyết đan mở chai thuốc ra diệp phi ngửi một cái trong đó mùi thuốc nồng nặc phát hiện đan dược bên trên những người chỉ huyết đan có thể nhanh chóng cầm máu khép lại vết thương là chữa trị ngoại thương cần thiết thuốc hay một trong hạ phẩm chỉ huyết đan mười lượng vàng là có thể mua được một viên mà cực phẩm chỉ huyết đan giá trị ít nhất tại trăm lượng hoàng kim trở lên trước mắt viên này mùi thuốc nồng nặc chỉ huyết đan chính là hàng cực phẩm sắc nhưng mà cực phẩm chỉ huyết đan căn bản so ra kém còn lại viên kia nguyên khí đan lần này thật là phát bút tiền nhỏ tương tận bề ngoài trắng sáng nguyên khí đan diệp phi có chút nhỏ kích động. nguyên khí đan là cựu long cảnh võ giả thích nhất đan dược một trong giá trị so với trùng mạch đan cao hơn không ít uống vào có trợ giúp tăng lên cựu long cảnh tu vi cũng có thể dùng cho tăng lên chân khí nhìn đan dược mặt ngoài có hai cái đan văn tồn tại nói rõ viên này nguyên khí đan là trung phẩm nguyên khí đan giá trị nói ít tại hai ngàn lượng kim sắc trở lên không nghĩ tới đất này côn đồ đầu mục trên người lại có thứ đồ tốt này phỏng chừng đối phương là dùng để đột phá cảnh giới lúc này mới thả trên người kết quả tiện nghi chính mình đáng tiếc diệp phi tu luyện là kiếm quyết những thứ kia đánh vào cảnh giới đan dược đối với hắn mà nói căn bản không có hiệu quả gì nguyên khí đ a n chỉ có thể làm làm bộ khí đ a n tới dùng cho nên vẫn là đem bán lấy tiền đem so sánh tính toán diệp phi hít sâu một hơi tung người nhảy một cái nhảy lên một cây ngọn cây sau đó mình là ngồi xếp bằng ngồi ở trên cành cây vận chuyển lên kiếm quyết vừa mới một trận chiến đấu tiêu hao hắn không ít chân khí nơi này giá thu rất nhiều nhất định phải mau sớm phục hồi cũng chỉ có trên ngọn cây mới hiện lên do an toàn theo công pháp đi sâu vào đạo kia kiếm hình chân khí một lần nữa xuất hiện hóa thành một cổ cường đại chân khí thẳng tới phế phủ đan điền bắt đầu ở trong cơ thể vận chuyển chu thiên chỉ bất quá mới đả khai nhất điều long mạch ta lượng chân khí liền trừng huyết long công hơn hai l khôi phục chân khí cũng so với huyết long công nhanh hơn hôn nguyên đạo thể thật là không tưởng tượng nổi cảm thụ trong cơ thể dần dần phong phú chân khí d i ệ p phi không khỏi than thở trong tin đồn tiên thiên đạo thể có một ít chỗ khác thường một người trong đó liền là chân khí hùng hồn tinh thuần hơn nữa khôi phục cực nhanh tiếp trước hắn trải qua cựu long cảnh tu luyện diện thiên hoàng triều chuyển thừa tuyệt thế thần công huyết long công tại cựu long cảnh chân khí hùng hồn tinh thuần vượt qua xa công pháp giống vậy có thể so sánh nhưng hắn bây giờ tu luyện ra chân khí không gần như chỉ ở tổng số bên trên cao hơn huyết long công chân khí độ tinh thuần cũng phải cao hơn một bậc thậm chí tốc độ khôi phục cũng mau dị thường này thật là khiến người chắc l ư i h í t hả đang ở diệp phi không sai biệt lắm khôi phục trong lúc một trận tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến ra thanh â m này tựa hồ là một cô gái phát ra t h ậ t phân nhọn để cho người g i ậ n cả tóc gáy diệp phi trong lòng sinh ra một tia báo động tóc gáy trên người đi theo vô cơ d ơ lên thúc đẩy h ắ n hướng thanh â m chuyển ra nồng đậm bội cây nhìn lại chỉ thấy r ầ m rạp trong bội cây chính có một cái hồng y nữ tử chạy như bay đến tại hồng y nữ tử sau lưng còn đi theo một cái hát sắc tự lang chương á i kia t một thâm mắt, mắt sắc sớm cự cũng có một đôi thâm đỏ sớm mắt, cặp mắt kia đỏ máu, thanh, Bét, có lang kia đôi đỏ đỏ i h hàm chứa nhẫn ư máu, c tản n ù mười á u thanh, cho n để g không é tám mà Hoàng run. thị có huyết cù lang cánh rừng cây này chỗ hẻo lánh ở vào một mảnh tiểu sơn cốc bên trong dã thu hung manh phong phú vốn là hoàng tộc con em thực tập cùng săn thú địa phương nếu là nơi tập luyện trong đó có sói cũng không kỳ quái có sói dĩ nhiên là có lang vương trước mắt cái này thị huyết cùng lang chính là một cái lang vương nếu như diệp phi không nhớ nhìn lầm lời nói thị huyết cùng lang nắm giữ yêu thú huyết thống sức chiến đấu không thể tầm thường so sánh thành niên thể cơ hồ có thể cung cấp một yêu thú sánh bằng dựa theo hắn p h ỏ n g chừng muốn giết chết đầu này thị huyết cùng lang ít nhất phải năm sáu cái cựu lòng cảnh võ giả đồng thời vây công mới có thể bình thường mà nói sói rất ít tại ban ngày đều bên trong động ngủ rất ít đi ra đi lang thang bây giờ lang vương tại ban ngày đuổi giết nữ y thiếu nữ hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân nào đó đưa nó đưa tới hang động ào ào ào thị huyết c u ầ n lang trong giọng phát ra không rất cao hứng thanh âm hướng về phía thiếu nữ áo đỏ cạn t à u g i à máng sau lưng nó còn đi theo một đám nhe răng trợn mắt chó sói những dã lang này đầu so với chó lớn hơn một vòng nhưng với thị huyết c u ầ n lang so sánh thật là kém xa đầu này thị huyết c u ầ n lang răng nanh lộ ra ngoài toàn thân cao thấp đen kịt một màu chỉ có mắt là đỏ như màu máu so với ngưu độc tử còn lớn hơn thân thể nước sơn đen như mực lộ ra h ạ c đứng trong b ầ y gà ngang ngược vô thoải mái a trên cây người nhanh mau cứu bản cô nương thiếu nữ áo đỏ thật xa liền thấy trên cành cây diệt phi giống như là tìm tới dơm dạ cứu mạng thẳng t thật l à phiền thoái lại chủ động chạy đến nơi này của ta diệp phi k h ẽ to mày thiếu nữ hướng cạnh mình chạy ý kia ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá đáng tiếc hắn cũng không có gì anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư diệp phi tuy nói hoàn toàn đ ã khai nhất điều long mạch đã là cựu long cảnh võ giả kinh nghiệm kiếp trước cộng thêm tu luyện kiếm quyết để cho hắn đang cùng cùng cảnh giới võ giả trong lúc đánh nhau chiếm được không ít tiên cơ nhưng đối mặt như vậy một cái thị huyết cuồng làng cùng nhất bầy sói đói hắn thật lòng không có năm chắc có thể thắng thiếu nữ áo đỏ đi tới dưới thằng tây thấy diệp phi không phản ứng gì lập tức g ậ m một cái giống như một cái giống như một nhìn ra thiếu nữ này thân pháp không yếu nếu không cũng không khả năng tại thị huyết c u ồ n g lang dưới sự truy kích dự vững thời gian dài như vậy này ngươi đến lúc đó nói chuyện à, không thấy ta đang bị bầy sói đuổi theo sao thấy diệp phi không nói một lời thiếu nữ mắt hạnh t r ợ n tròn ngươi đem họa thủy dẫn đến nơi này của ta còn muốn để cho ta nói cái gì diệp phi mặt không chút thay đổi nhìn về thiếu nữ này thiếu nữ áo đỏ x i n h m ô i đỏ răng trắng ngũ quan tuần tú gương mặt đỏ bừng da thịt béo m ậ p nhất trong con ngươi ánh sao lấp lánh lộ ra tinh linh cổ quái không nói còn có mấy phần h o ạ bát lại có vài phần khả ái cộng thêm mấy phần nu mì đến rất giống một con cáo nh tóm lại đây là một cái dung mạo phi thường xinh đẹp thiếu nữ bằng vào này tấm dung mạo liền không thua với kinh thành tứ đại mỹ nhân một trong bài viết này ngươi người nọ là nói thế nào chú ý tới đối phương đang nhìn chính mình thiếu nữ áo đỏ rất là tự hào chế lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn ta là kinh thành hồ gia đại tiểu thư hồ tiểu tuyết tương lai kinh thành tứ đại mỹ nữ đứng đầu ngươi có muốn hay không anh hùng cứu mỹ nhân bây giờ chính là ngươi cơ hội c ơ vờ tờ anh hùng cứu mỹ nhân a đệ thích mặt dễ thương anh hùng cứu mỹ nhân ta có thể cứu mình coi như không sai diễm phi lắc đầu một cái lười nói nhiều h ắ n cũng nghe qua hồ gia đại tiểu thư danh hiệu hồ tiểu tuyết coi như hồ gia thiên kim đại tiểu thư đối phương dường như năm nay với chính mình cùng tuổi nhưng xinh đẹp xuất chúng so với kinh thành tứ đại mỹ nữ cũng không kém bao nhiêu chọc cho rất nhiều hàng o tộc con em ủng hộ có thể nói là nổi tiếng bên ngoài đ ỗ n g nhiên hồ tiểu tuyết che miệng la h o ả n g lên trời ạ bọn họ tại ăn người chết nơi này tại sao có thể có người chết người lai、like, chó sói môn phát hiện diệp phi giết chết kia bốn cái xa ngư bang đại b ĩ côn đồ đ ê m này bốn cổ thi thể trở thành bữa ăn tối bắt đầu lôi xé nuốt lên thi thể tới dưới tàng cây biến hóa đến mức dị thường máu canh huyết nhục văng tung tói hình ảnh để cho hồ tiểu tuyết toàn thân phát、run. chỉ có thể dùng hai tay che cặp mắt nhìn nàng bộ dáng kia cơ hồ đều phải khóc diệp phi thấy vậy trong lòng thậm chí còn có mấy phần vui vẻ mấy người kia thi thể hắn vừa mới còn nghĩ xử lý như thế nào bây giờ bị bầy sói ăn đang cùng hắn tâm ý đây mới gọi là làm không có chứng cứ người sau màn điều khiển nghĩ muốn c h a đều không tra được đầu mối gì bất quá hắn chú ý tới gốc cây xuống cái kia thị huyết c u ồ n lang đang dùng tinh hồng đôi mắt nhìn mình chằm chằm trong đó tràn ngập sắt khí một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng trong lúc bất trận cái kia thị huyết c u ồ lan động nó dùng to con như trâu thân thể đục vào diệp phi cùng hồ tiểu tuyết dưới chân cây đại thụ kia bên trên. oanh một thanh âm vang lên đại thụ kịch liệt lay động dùng hai tay che mắt hồ tiểu tuyết một cái không đứng vững trực tiếp từ trên cây t a xuống ailu cứu mạng a hồ tiểu tuyết rơi xuống đất chuyện thứ nhất chính là kêu cứu đồng thời rút ra bên hông trường đao hộ vệ chính mình miễn cho bị bầy sói xé nát diệp phi chỉ có thể đi theo nhảy xuống cây cầm kiếm ngăn ở thiếu nữ bên cạnh thị huyết quần g lang cũng không có lập tức phát động công kích mà là gắt gao nhìn chăm chú vào diệp phi lộ ra nhọn uy nghiêm nanh sói trong cổ họng phát ra trận thứa gạo tựa hồ có hơi kiên kỵ động vật vẫn tương đối nhạy cảm phỏng chứng nó có thể rõ rõ ràng ngươi là tu vi gì hai người chúng ta đồng thời rết đầu này thị huyết cuồng lam đi hồ tiểu tuyết nóng này hô ta là nhất điều long mạch tu vi diệp phi đúng sự thật đạt đến đạo cái gì ngươi chỉ có nhất điều long mạch tu vi song hai người chúng ta chung vào một chốt đều không phải là cái này sói đối thủ vậy rốt cuộc nên làm cái gì hồ tiểu tuyết lộ ra mặt đầy khổ tương cơ hồ đều phải khóc nàng trước nhìn diệp phi vô cùng tỉnh táo trực giác nói cho nàng biết người trước mắt này phải là một cao thủ lúc này mới hướng đối phương cầu cứu tới kết nếu như đối phương chỉ đã khai nhất điều long mạch ngay cả nàng cũng không bằng lần này thật là xong đời làm sao bây giờ giao trộn chạy đi d i ệ p phi gầm nhẹ một tiếng nghiêng đầu mà chạy tốc độ còn nhanh hơn thỏ đảo mắt liền biến mất ở trong bụi cây hồ h i ể u tuyết phản ứng cũng thật là nhanh đi theo xoay người chạy tốc độ không thể so với d i ệ p phi chầm bao nhiêu thị huyết quần g lang lang lăng nguyên tưởng rằng cái này tích chứa sát khí ra hỏa sẽ đánh với nó một trận kết nếu như đối phương đột nhiên chạy ra làm nó trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp qua ước chừng mấy hơi công phu nó lúc này mới gào một tiếng truyền đạt mệnh lệnh truy kích một đám dính máu tanh chó sói lập tức nào tới thị huyết quần lang tự nhiên chạy trước tiên tốc độ thật nhanh có thể một cái diệp phi bước dài như bay hành động tốc độ quả thật so với trước kia nhanh một mảng lớn không ngừng thiếu nữ theo sát phía sau tốc độ cũng không chậm nhưng bầy sói không ngừng theo sát lại đuổi theo đến hai người bọn họ vọt ra hai dòng đường mà đầu kia thị huyết c u ồ n g lang khoảng cách hai người là càng ngày càng gần c à n g thụ thị huyết c u ồ n g lang dần dần đến gần chạy như bay diệp phi lại to mày đầu này thị huyết c u ồ n g lang tốc độ không chậm coi như ta chạy thoát này hồ tiểu tuyết chỉ sợ cũng giữ nhiều lạnh ít hồ tiểu tuyết tốc độ chạy trốn đúng là dần dần trở nên chậm đoán chừng là chân khí không đáng kể trung quy cựu long cảnh võ giả không cách nào thời gian dài sử dụng thân pháp loại vũ k hồ h i ể u tuyết rơi chân đột nhiên n ạ không thiếu chút nữa ngã t r ồ n g vó một cái thị huyết c u ồ n g lang không chút do dự nhào lên tâm kia miệng to như chậu máu hướng thiếu nữ ngay đầu tắt tới chương mười chín truy phong đoạt mệnh kiếm mắt thấy mình không trốn thoát hồ tiểu tuyết nắm chặt trong tay trôi này trường đao v ẫ n đủ chất khí cơ đao hướng mạnh phát tới thị huyết c u ồ n g lang chém tới một đao này phi thường nhanh mạnh trực tiếp chém ở thị huyết c u ồ n g lang trên nót gắng gượng để cho đầu này sói dừng bước lại đầu sói bên trên cũng xuất hiện nhất đạo huyết ngân cùng sói chính diện n ạ n h hám chẳng lẽ chưa có nghe nói qua sói là đồng đầu thiết tý đậu hủ thắt lưng sao thấy h thị huyết c u ầ n lang sau khi bị thương hung tính đ ạ i phát mở ra miệng to điên c u ầ n căn xé ép hồ tiểu tuyết liên tiếp lui về phía sau bất quá nha đầu này đao pháp không yếu liên tục cơ đao chém ở cự lang trên người đáng tiếc ra sói lông dăn chắc thị huyết c u ầ n lang không có được đến bất kỳ vết thương trí mệnh ngược lại làm cho hồ tiểu tuyết thập phần chật vật nhiều lần đừng nanh sói ép lui ra ngoài rốt cuộc là nắm giữ yêu thú huyết t h ố n g quái vật h i ệ n nhiên là hồ tiểu tuyết một người không cách nào đối phó cái này cự lang như vậy đi xuống lời nói nàng sớm mượn một con đường chết hô ngay tại hồ tiểu tuyết nguy nan đang lúc diệ phi trường kiếm trong tay hóa thành nhất đạo thanh quang đánh tới nay đạo thanh quan giống g như b ạ c h hồng có nhật trực tiếp đâm vào thị huyết của l à n g trên n ó để cho đầu sói bên trên máu tươi thẳng biểu không khỏi têu dây lên hơn nữa liên tiếp bị đánh lui hết mấy bước này ngươi chỉ có nhất điều long mạch tu vi không nên lên trước tìm chết chỉ có ta có thể miễn cưỡng kháng trụ công kích ngươi lui ra đi h ồ tiểu tuyết thở hào hiền hô tuy nói một kiếm này quả thật tươi đẹp miễn cưỡng đánh lui cự làng nhưng đối phương tu vi quả thực quá thấp căn bản ngăn cản không thị huyết của lang tiến lên chỉ có chịu chết diệm phi lại quát lạnh đừng nói những thứ vô dụng này phía dưới cái này sói sẽ trở nên rất buồn bạo ta đi đối phó nó người giúp ta chém chết chung quanh c h ó sói đừng khiến chúng nó quấy nhiêu ta nếu như sơ ý một chút hai người chúng ta cũng có thể chết ở chỗ này biết chưa a hồ tiểu tuyết có chút cái miệng không hiểu cái này chỉ có nhất điều long mạch tu vi thiếu niên nơi nào đến lớn như vậy khí phách v ừ a m ớ i loại này khí phách rất giống phụ thân hắn để cho nàng không thể không phục tử g à o sau khi bị thương thị huyết cuồng lang kêu la như sấm nội điên một dạng hướng hai người đột nhiên nào tới thế công hung mánh dị thường một bộ không chết không thôi tư thế truy phong kiếm pháp ba mươi sáu thức diệp phi hai mắt đông lại một cái mắt lộ tinh mang Trường kiếm trong ư ờ n g kiếm t r tay toát ra một trận trói mắt thanh ra quang. Loại thời điểm này Loại điểm cũng thời khoảnh ô n hắn g giấu thể chiêu, kích h lại đã ạ t thanh cái bán này b o b bên trong hận tính năng, dự định toàn lực ứng phó cùng với đánh một trận. Ô, ô, ô. trong thuộc một chứa phó lực uy dự với khắc o ả n h h k thanh trường kiếm này đung đưa lúc thì xanh s ắ c c ủ a phòng đem thị huyết của l a n g che phủ ở trong đó bị bao phủ tại trong kiếm phong cự lang lập tức bị thương trên đầu trên bạ vai bay lên nhiều đoá máu bắn tung bất quá cùng bạo thị huyết của l a n g cũng không có l ù i bước ngược lại há to miệng lũ lũ phát động công kích đối mặt đầu này quần bạo hung hãn ra thú diệp phi chân đạp tật h phong bộ bắt đầu cùng đối phương cạ bụ tổ lấy phân t r ù n g tử đem con cự lang này công kích toàn bộ hóa giải cùng vô hình ở một bên đánh chết cho sói hồ tiểu tuyết thấy vậy trực tiếp mở miệng anh đào nhỏ ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng không tưởng tượng nổi thân sắc đã nhìn sừng sờ nàng vốn cho là người trước mắt này không mấy hiệp liền bị thị huyết quần lang đánh lui kết nếu như đối phương lại cùng đầu này ác lang đấu ngang tay thậm chí mơ hồ chế trụ ác lang cái này quả thực ra nàng dự liệu đối phương không phải là chỉ đạ khai nhất điều long mạch sao tại sao biết cái này này lợi hại gạo thị huyết quần lang bị lưỡi kiếm không ngừng b ư ớ lui trên người không ngừng tăng thêm mới vết thương nó lại càng chiến càng hăng còn phát ra một tiếng sói chu t ê o lên t r u n g quanh bầy sói chớ ngu đ ứ n g yên nhanh lên một chút giết chết đám này c h ó sói diệp phi nhận ra được mình bị bao vây lập tức hô ta biết h ô tiểu tuyết t ư n g tiếng trong tay lưới đao vạch ra cân nhắc đạo hạ quang bắt đầu chém chết t r u n g quanh c h ó sói cũng may nàng đao pháp không yếu t r u n g quanh chó sói bị giết thất linh bắt lạc khó mà tiến lên để cho diệp phi có thể toàn lực tấn công tự lang theo truy phong kiếm pháp không ngừng thi triển diệp phi chỉ nghĩ đến trong tay lưới kiếm càng lúc càng nhanh chính mình tiến vào một loại không khỏi hiểu ra bên trong hiểu ồ k ế m ra bên trong diệp phi sợ thắn mình tiến bộ thần tốc vốn là hắn cho là mình còn cần nhiều chút ngày giờ mới có thể đem truy phong kiếm pháp tu luyện đến đại viên mãn không nghĩ tới này cũng đã được phá cho nên hắn nhận định đây là kiếm quyết tại tạo tác dụng đang tiếp thị huyết cuồng lang ra dày thịt béo truy phong kiếm pháp tốc độ mặc dù nhanh nhưng lực sắt thương đối với con dã thú này mà nói lại cái một chút không cách nào cấp cho đối phương chân chính bị thương nặng bất quá bây giờ diệp phi truy phong kiếm pháp đã đại viên mãn tích chứa tại kiếm pháp huyền bí đến là có thể sử dụng coi như phong thánh sáng chế nhân cấp trung cấp kiếm pháp truy phong kiếm pháp cũng không tầm thường kiếm pháp bên trong có hai cái huyền bí tích chứa trong đó một người trong đó có thể dung hợp còn lại kiếm pháp đây cũng là tại sao truy phong kiếm pháp kiếm c h i ê u tương đối phân tán nguyên nhân nếu thiếu bí lực kia liền trực tiếp dung hợp đoạt mệnh kiếm diệp phi cơ múa trường kiếm từ trong ngực móc ra cái viên này nguyên khí đan hiện tại tại loại này sống chết trước mắt cũng không phải là tiết kiệm thời điểm miệm hắn ngầm nguyên khí đ nhờ vào đó bổ sung chân khí tiêu hao sau đó thu hồi lưỡi kiếm nhất liền lui về phía sau bảy tám ước thị huyết cùng lang thấy vậy lấy làm đối thủ không kiên trì nổi g à o nhất d ọ n g lại đột nhiên nào tới truy phong đoạt mệnh thập tam kiếm đệ nhất kiếm diệp phi trong nháy mắt xuất thủ đem tích góp chân khí một hơi thở toàn bộ làm ở lưỡi kiếm trên trong nháy mắt trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo thanh mang tốc độ tăng lên gấp mấy lần cả người tung người bay ra hướng thị huyết cùng lang thi triển ra trí mạng một kiếm、sì. một kiếm này chính xác các liệt mang theo tiếng xẻ gió lấy thế nhanh như chấp không kịp bị h a i xuyên thùng thị huyết cùng lang con mắt cùng đầu phước thông cự lang của họng đều không nói một tiếng trực tiếp mới ngã xuống đất bốn phía cho sói thấy vậy lập tức tan tác như c h i m ông tại trong khoảnh khắc chạy không còn một mống t r ờ i ạ người chân chính giết chết thị huyết của lang hết t hệ các thứ này phát sinh quá nhanh hồ tiểu tuyết mở to cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra một bộ khó tin b i ể u t ì n h d i ệ p phi là trực tiếp ngồi xếp bằng cố định bắt đầu bổ sung trong cơ thể khô kiệt c h â n khí vừa mới hắn sử dụng truy phong kiếm pháp dung hợp đ o ạ t mệnh kiếm pháp này hai môn kiếm pháp đều là người bình thường cấp trung cấp kiếm pháp trong đó truy phong kiếm chú trọng tốc độ lại uy lực chưa đủ đoạn mệnh kiếm phi thường chú trọng công kích nhưng vô cùng hung hiểm liều mạng. hai cái dung hợp sau khi kiếm pháp gọi là truy phong đoạt mệnh kiếm tổng cộng một mươi ba chiêu kiêm bị hai loại kiếm pháp ưu điểm cũng hỗ trợ lẫn nhau kỳ phẩm cấp trực tiếp đạt đến nhân cấp đỉnh cấp vũ k ỳ pha vi tốc độ nhanh vô cùng lực sát thương cũng phi thường kinh người tại nhân cấp đỉnh cấp vũ k ỳ bên trong cũng thuộc về người xuất sắc năm đó cái môn này kiếm pháp nhưng là d i ệ t thiên hoàng triều bất chuyện chi bí chỉ có hoàng tộc con em mới có thể tu luyện diệm phi tự nhưng chính là một cái trong số đó đáng tiếc bởi vì cái môn này kiếm pháp phẩm cấp quá cao lấy hắn bây giờ tu vi chỉ có thể thi triển ra m ư ơ i ba trong kiếm đệ nhất kiếm hơn nữa dùng toàn bộ chân khí lúc này mới sử dụng ra một kiếm này chương hai mươi kinh thành ngũ đ ộ g kết quả từ trong bụi cây xông tới năm cái người mặc võ giả phục tay cầm binh khí thiếu niên nay năm người thiếu niên khí tức thâm hậu bước chân có lực trong con ngươi còn chứa ngươi lại là người nào năm người này lập tức giơ lên trong tay binh khí mặt đầy phòng bị bộ dáng mấy người các ngươi làm gì đều món vũ khí bông xuống hồ tiểu tuyết tiến lên ngăn lại mấy người năm người này thấy hồ tiểu tuyết lập tức c ủ n g tiến lên một bộ ân cần bộ dáng bắt đầu ân cần hỏi han ta không sao bất quá mấy người các ngươi cũng quá chậm thế nào giờ mới đến ta không phải là thả tín hiệu cầu cứu sao hồ tiểu tuyết tức giận nói chờ các ngươi cứu ta dưa leo thức ăn đều lạnh ta thiếu chút nữa bị khát máu sóng cùng giết chết năm trên mặt thiếu niên bỏ bừng một bộ túi đầu nhận sai d á n g vẻ một người trong đó thấy thị huyết cùng lang thi thể không khỏi kinh hô lên tiểu tuyết ngươi lại một người giết chết thị huyết cùng lang ta có thể không loại bản lãnh này nếu không là người này giết chết thị huyết c ù n lang ta nói không chừng liền vào nát bụng hồ tiểu tuyết nhìn về diệt phi còn n lại g một một vậy, một một vậy thật phải i trong mắt t ánh cảm ơn vị bằng hữu này xuất thủ cứu i ú t một người trong đó lập tức đi tới diệp phi trước mặt hai tay ông cử nói dám hỏi bằng hữu xưng hô như thế nào là gia tộc nào đệ tử gia tộc đệ tử thì ra là như vậy những thứ này nam nữ đều là con em gia tộc không trách sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên lai đều là tới nơi này tham gia thí luyện diệp phi đoán được những người này thân phận nghe cái này ở vào kinh thành bên ngoài sơn cốc bị hoàng gia vương tha sau từ mấy gia tộc lớn tiếp lấy hàng năm cũng sẽ để cho một vài gia tộc con em tới nơi này thí luyện đoán chừng có chút tuổi trẻ nam nữ đều là tới sơn cốc thí luyện con em gia tộc h ả o tại chính mình tuy là thiết kiếm hoàng triều hoàng trường tử cũng rất ít lộ diện mấy năm qua này tại đông c u n g ít giao du với bên ngoài người ngoài không thể nào biết hắn cho nên hắn không cần phải lo lắng người khác nhận ra mình cái này cả nước nổi danh tuổi mục hoàng tử nghĩ tới đây diệp phi đứng lên chắp tay nói thật không dám d i ấ u dếm ta là võ giả bình thường gọi là a phi chứ không cẩn thận từ đối diện vách núi rơi xuống lúc này mới nước chạy tiến vào thí luyện chi điệp h ầ ngươi không phải là con em gia tộc mấy người còn lại quan sát tỉ mỉ đến đối phương người trước mắt này mặc dù người mặc phổ thông áo vải một bộ nghèo khó võ giả ăn mặc nhưng cả người khí vũ bất phàm khí tức nội liễm làm cho người ta một loại thâm tàng bất lộ cảm giác hơi có mấy phần phong phạm cao thủ h ả ngươi lai、like、ngươi gọi làm a phi thật là phải cảm tạ ngươi ân cứu mạng các loại chờ thí luyện sau khi kết thúc đi nhà ta ngồi một chút để cho ta thật tốt chiêu lãi Hồ、tiểu khoát khoát muốn, muốn tộc tộc thuyết thường thường sao, sao này, này, ngươi nói a phi chỉ đả khai nhất điều long mạch đây là thật sao những người còn lại lập tức hai mặt nhìn nhau lộ ra nghi ngờ thân sắc bọn họ nguyên tưởng rằng cái này gọi là a phi thiếu niên ít nhất có năm điều long mạch tu vi nếu như đối phương chỉ có nhất điều long mạch tu vi cái này còn so với bất quá bọn hắn bên trong tu vi yếu nhất người loại tu vi này làm sao có thể giết chết thị huyết quần lang a phi đầu này thị huyết quần lang ngươi phải dẫn đi sao tiểu tuyết hỏi có thể hay không thanh đầu này thị huyết quần lang lưu cho chúng ta chúng ta tham gia gia tộc thí luyện cần muốn giết chết đầu này sói ừ có thể d i ệ p phi gật đầu một cái quá tốt hồ tiểu tuyết cao hưng cơ hồi nhảy dựng lên đầu này thị huyết quần lang cũng không phổ thông coi như gia tộc thí luyện trọng cường đại nhất gia thú chỉ cần có thể giết chết cái này cự lang nàng liền có thể đạt được thí luyện tốt nhất khen thường đang lúc ấy thì một cái phá la d ọ n g hô ai ua ta tiểu tuyết muộn muội nguyên lai ngươi không việc gì à ta còn tưởng rằng ngươi bị thị huyết c u ồ n g la gàn tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trong b u ổ i có đi ra mười mấy tay cầm binh khí nam nữ bọn họ sắc mặt khó coi từng cái nhìn chằm chằm hồ ra mọi người một người cầm đầu là một rất là gầy n h o n g thiếu niên nhìn qua có chút xấu xí trong tay xách một con sói răng tốt thấy đám người này xuất hiện đồ ra con trào rối rít rút ra bên hông lưỡi lao từng cái sắc mặt ngưng trọng như lâm đại địch hồ tiểu tuyết chu cái miệm nhỏ nhắn khe tiêu đạo lưu hiên tiểu tử ngươi thật là k h ô n kiếp đem ta hướng thị huyết cùng làng xào huyện dẫn còn dùng máu tươi đem cái này sói đưa tới hang động đây rõ ràng là muốn hại chết ta ngươi cái này h è n hạ vô sỉ tiểu nhân ta thật không nghĩ hại ngươi hiểu lầm hiểu lầm tuyệt đối hiểu lầm chúng ta chỉ muốn dẫn đầu kia sói đi ra sau đó đồng thời vây công ai ngờ đến mấy người các ngươi sẽ ở làng huyện bên cạnh gọi là lưu hiên thanh niên gầy nhóm t u é t miệng giải thích bất nói h ư u nói vượng ngươi c ố ý hại tiểu tuyết chúng ta đều nhìn thấy mấy cái đồ ra con cháu người người tức giận bất bình đối với lưu hiên bất mãn hết sức lao tử nói không có quan hệ gì với lao tử các ngươi nghe hiểu sao lưu hiên cau mày một cái cơ múa mấy cái lang n h a động hồ tiểu tuyết lạnh rên một tiếng các ngươi chớ cùng cái này áp tiếu h nhiều dài dòng chặt xuống đầu sói chúng ta đi giao nộp là được mấy người còn lại hướng thị huyết quần lang thi thể đi tới lưu hiên cũng phát hiện thị huyết quần lang thi thể mỹ mắt lập tức nẻ nhót lộ ra một bộ không tưởng tượng nổi biểu tình không nghĩ tới bằng vào mấy người các ngươi là có thể giết chết thị huyết quần lang đây chính là thí luyện hạng nhất t h ư ờ n g các ngươi không quá có thể không bị thương chút nào giết chết con cự lang này mới đúng chẳng lẽ có người giúp các ngươi ánh mắt của hắn rời về phía diệp phi con ngươi không khỏi động quát lạnh không đúng lần thí luyện này cũng không có người này ngươi căn bản không phải con em gia tộc ngươi là người nào ta chỉ là một người ngoài ngẫu nhiên tiến vào cái sơn cốc này mà thôi d i ệ p phi nhàn nhạt trả lời quả nhiên là một người ngoài nơi này chính là bát đại gia tộc sân s n b á n người đâu đem cái này người ngoại lai bắt lại ta hoài nghi hắn là hồ g i a mời tới người giúp đỡ lưu hiên lạnh lùng nói hồ tiểu tuyết lập tức không làm không khỏi cả giận nói lưu hiên ngươi nói nhăng gì đó là a phi từ thị huyết cùng lang miệng xuống cứu ta hơn nữa hắn chẳng qua là lầm vào thí luyện tràng đất mà thôi không trách ta liền nói mấy người các ngươi căn bản không có khả năng không bị thương chút nào giết chết thị huyết của lang hơn phân nửa là dùng người ngoài này hỗ trợ các ngươi hồ ra khiến người khác tham dự thí luyện không tuân theo thí luyện quy tắc cái này thì quấy n h u cả chàng thí luyện ta không chỉ có muốn bắt cái này người n g o ạ i lai còn muốn bắt các ngươi tất cả mọi người lưu hiên sắc mặt khó coi vung tay lên sau lưng hắn mười mấy người xuất thủ hướng diệp phi cùng hồ tiểu tuyết nào tới chương hai mươi mốt hai mươi hai một kiếm m ộ t c ước lưu hiên ngươi khi người quá đáng a phi là ta ân nhân cứu mạng ngươi nếu là dám động đến hắn chúng ta liền cùng ngươi liều mạng hồ tiểu tuyết hoành đao về phía trước gương mặt đỏ bừng đúng vậy các ngươi kinh thành lưu gia có cái gì không nổi không phải là nhiều người ấy ư cho ngươi nếm thử một chút chúng ta hổ ra đao pháp lợi hại còn lại năm người cũng đứng tại diệp phi bên người ánh mắt tác liệt lưu hiên bên người mười mấy người không yếu thế chút nào rồi rít r ơ i lên binh khí song phương tràn ngập mùi thuốc súng chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ lúc này một mực không nói lời nào diệp phi nhìn về lưu hiên ngươi tới tự kinh thành bắt đại gia tộc người nhà họ lưu không sai bản công tử chính là lưu gia con em dòng chính thế nào sợ đi sợ sẽ tới với tiểu gia ta dập đầu nhận thức cái sai tiểu gia nói không chừng sẽ lượn con ngươi lưu hiên n g ạ o n g h ề nói nói như vậy hoàng gia đại tổng quản lưu sâm là n g ư ờ i trưởng bối diệp phi ánh mắt lạnh dần lưu sâm là ta gia đại bá không cho ngươi gọi thẳng tên húy cấp chính ta vào miệng bằng và không ta muốn tốt cho ngươi nhìn lưu hiên lạnh dên một tiếng đáp diệp phi ánh mắt đã lạnh đến băng điểm kinh thành bắt đại gia tộc bên trong lưu gia xếp hạng cuối cùng cũng là danh tiếng kém cỏi nhất một cái vốn là lưu gia chỉ là một bất nhập lưu tiểu gia tộc sau đó bởi vì lưu gia trở thành thái giám và hoàng cung lấy được hoàng hậu nương cương chịu lúc này mới khiến cho lưu gia từng bước lên trước nhưng này lưu gia tiểu nhân đắc trí con em gia tộc đều không thành thật lắm. trong ngày thường liền thích làm chút lấn áp bình dân b á c h tính cường đoạt dân nữ sự t ì n h chọc cho trăm họ toán thanh tái đạo một mực bị người lên án diệp phi trong hoàng cung đều đối với lần này có nghe thấy mà hắn với lưu sâm cũng không phải là người cùng một đường đối phương từng động thủ thương hắn lại làm ra hư mất mẹ di vật c h u y ệ n ác đã để cho hắn không thể nhịn được nữa bây giờ người nhà họ lưu đưa đến trước mặt mình vẫn còn ở nhảy tới nhảy lui để cho hắn dập đầu vào miệng thật là không biết sống chết đồ vật a phi cái này lưu hiên không phải là cái gì người tốt là trong kinh thành nổi danh ác bá làm việc giống như một con rắn độc như vậy ác độc được xưng kinh thành ngũ độc một t r o n g ngươi tốt nhất không nên cùng hắn phát sinh mâu thuẫn hồ tiểu tuyết nhỏ giọng nhắc nhở nghe được kinh thành ngũ độc gọi diệp phi khẽ mỉm cười sau đó cất cao giọng nói quả nhiên cái kia y ê m cậu ra quả nhiên không là thứ tốt gì không trách gặp lại ngươi ta chỉ muốn lên một cái cắn người rán độc không tiếp ngươi lại dám bêu xấu ta bêu xấu ta lưu già còn bêu xấu đại bá ta lưu sâm chân chính là muốn chết lưu hiên nghe xong giận dữ dị thưởng hoa hoa kêu loạn một bộ món ăn thịt người uống máu bộ dáng ngươi muốn bắt ta vậy chúng ta sẽ tới so một lần nhìn ai lợi hại hơn diệp phi hướng về phía đối phương n g ắ c n g ắ c n g ó tay so với ta lưu hiên đã khai tam điều đại long mạch tiểu long mạch mở hết chính là lưu gia thiên tài ngươi là tu vi gì cũng dám so với ta lưu hiên chỉ chỉ mình ngạo nghê nói a phi chỉ có nhất điều long mạch lại đủ để đối phó ngươi này c o n gián độc hồ tiểu tuyết cả giận nói nhất điều long mạch ngươi chỉ có nhất điều long mạch lưu hiên cất tiếng cười to p h ả n phất nghe được thế gian tối cười ẩ m sau lưng hắn mười mấy người cũng rối rít cười to cười vậy kêu là một cái trước ngưỡng sau phục Nhất long liền khai nhất điều long mạch điều đại bởi i giả môi khai điều đội, thiên thời, ể u hậu một mạch một thêm nhất tăng bất tăng t đạo đả đạo đồng, long chân chân chân cũng căn cứ công pháp thiên phú bất đồng. chân khí càng khí, hơn khí, khí pháp phú khí hùng lên đồng võ gấp ra là r sẽ ư n cũng đồng. g phúc độ là bất b ở vì tu luyện công pháp đặc thù tam điệu long mạch lưu hiên từ chân khí độ hùng hậu đi lên nói thậm chí so với không ít cùng cảnh giới võ giả cao hơn một đoạn chỉ có nhất điều long mạch võ giả ngay cả nhét kẽ răng tư cách cũng không có ngu xuẩn tam điệu long mạch thì thế nào tiểu ra tam ộ t kiếm là có thể bại ngươi diệm phi quát lên tiểu từ ngươi thật điên a vậy hãy để cho ra ra thật tốt dạy ngươi làm người diệp phi trong tay thanh trường kiếm kia trong nháy mắt ra khỏi vỏ một vệ thanh quang phá vỡ không khí phát ra tiếng rít cùng lúc đó cả người hắn cũng xông thẳng tới mang theo nhất trận của phong chính là vừa đối mặt sau thanh kiếm này lần nữa trở lại trong vỏ kiếm mà lưu hiên không nhúc ních nhìn qua thật giống như bị điểm huyệt đạo tự ác chờ đến mọi người cẩn thận nhìn một cái lại phát hiện lưu hiên hai tay cổ tay đã bị hoàn toàn chém rụng lang nha đ ổ n g theo cái kia hai tay đồng loạt rơi xuống đất túi đầu xuống nhìn mình hai tay không cánh mà bay lưu hiên không nhịn được lên tiếng kêu to toàn thân run run ru y bộ mặt vẻ mặt nhem nhó mọi người nhất thời sợ trận mắt hốc mồm t ừ n g cái ha to mồm vừa mới bọn họ chẳng qua là thấy nhất đạo thanh quang thoáng hiện hai người lần lượt thay nhau mà qua sau đó hết thể liền kết thúc tam điều long mạch tu vi lưu hiên lại thua ở một cái không biết tên vó giả đối phương vẫn chỉ là nhất điều lòng mạch tu vi điều này sao có thể và lần này các ngươi thấy đi mới vừa rồi a phi chính là dùng chiêu này giết chết thị huyết của lang hồ tiểu tuyết mắt như sán ngôi sao rất là tự hào dơ cao n g ự c nhỏ lợi hại lợi hại quả nhiên lợi hại hồ ra mọi người dối rít gật đầu từng cái xem thế là đủ rồi bọn họ chứ không nhìn thấy a phi là thế nào giết chết thị huyết của lang bây giờ thấy đối phương này kinh hồng một kiếm này mới thật sự bội phục lên đối phương tới này a phi xuất kiếm tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh trong tay ta trong tay ta a các ngươi giết cho ta hắn nhanh giết cho ta người này mất đi hai tay lưu hiên hướng về phía sau lưng mười mấy thủ hạ điên thét lên ở mỹ hắn còn chưa nói hết liền bị một cái chân đạp ở trên mặt sau đó cả người bay dứt ra ngoài từ t r o những g m thiếu n niên này chẳng qua chỉ là một ít tiểu con em gia tộc trong ngày thường phụ thuộc vào lưu hiên thôi nơi nào gặp qua cái gì gọi là thi sơn huyết hải nơi nào gặp qua cái gì s á t lục nàn bạn nhất thời bị diệm phi khí chẳng dọa cho không dám lúc ních kinh thành ngũ độc nổi tiếng bên ngoài bằng vào địa vị quyền thế lấn áp trong họ làm nhiều việc gác thiên lý bất d u n g loại người như ngươi làm nhiều việc gác hoàn khố lúc trước ta thấy một cái giết một cái bây giờ không giết n g ư ơ i đã là tiện nghi ngươi cúc cho ta diệp phi nói xong nâng lên một cước đem lưu hiên đá bay ra ngoài k i ê u mười mấy người x ỉ x ỉ s á c h xách gánh lên trong miệng ù cục lang lang lưu hiên q u a y đầu bước đi một k h ắ c cũng không muốn ở lâu hồ tiểu tuyết h i ế p một đôi hồ l y mắt chạy đến diệp phi trước mặt nắm bả vai hắn nũng nịu a phi ca ca đi nhà ta ngồi một chút đi chúng ta hổ ra nhất định sẽ thịnh tỉnh khoản đãi ngươi cha ta thích nhất loại người như ngươi có gan có thưởng thức thanh niên tuấn kiệt t r u n g quanh mấy cái đồ r a con cháu đối với diệp phi càng là nhìn với cặp mắt khác xưa mỗi một người đều so với trước tiệc còn muốn cung kính rất nhiều đi theo lên tiếng mời diệp phi lại hồ gia làm khách kinh thành hồ gia đại danh đình đình tại hạ sớm có nghe thấy hồ gia con cháu người người anh vũ hào kiệt các vị hào ý tại hạ khắc trong tâm khảm bất quá tại hạ còn có việc chỉ có thể cáo từ trước diệp phi cắt cao giọng nói hồ gia lão quỷ không k é o g i ấ hắn có thể không muốn gặp lại đối phương cho nên sống chết không thể đi hồ gia thấy diệp phi thái độ kiên quyết như vậy hồ tiểu tuyết cũng không bắt buộc chính là tự mình dẫn người mái c h è o phi đưa ra cánh rừng tây này tránh cho hắn bị lưu hiên trả thù là tránh thai mắt của người diệp phi khi tiến vào kinh thành trước đặc biệt dưới đất quán mua đỉnh đầu n ó lá s a ngư ban g đổi r ế t để cho hắn cảm thấy kỳ hoặc luôn cảm thấy trong đó có huyền c ơ khác cho nên hắn không thể không cẩn thận cẩn thận vào thành tránh cho đưa tới không cần thiết chú ý bây giờ hắn trong túi cất hơn 1 7 0 b lượng hoàng kim trong cơ thể cũng không thiếu chưa luyện hóa d ư c lực vừa v ậ n cho hắn cung cấp liên tục không ngừng trợt khí cũng nên là thừa cơ hội này lại mở ra nhất điều lăng mạch chương c hai ư ơ n g mươi ít chữ phải quá nên Xin gặp lại. ba sư phó bí mật cảnh xuân tươi đẹp chim hót hoa nở d i ệ p phi hiện đang ở nhà hậu viện cảnh sát coi như không tệ trong hậu viện hữu sơn hữu thủy có cây có hoa có thể nói là xuân sắc di nhân bất quá d i ệ p phi cũng không có tâm tình đi thưởng thức những thứ này xuân sắc mà làm ồ hôi đầm địa không ngừng lặp lại đến một cái động tác rút kiếm đ i ể m một đạo kiếm quang vạch qua nhất ngọn núi giả hòn đá tóe ra điểm điểm hòa tinh một đạo nhỏ dài lỗ xuất hiện ở trên đá đó là vết kiếm diệp phi đã trong sân khổ luyện ba ngày kiếm pháp tòa kia vốn là coi như đẹp mắt núi giả hôm nay là diện mục toàn bộ phi đều là sâu cạn không đồng nhất với kiếm có sâu có cạn có dài có ngắn cái môn này kiếm pháp gọi là rút kiếm thuật trước mắt hắn điều thứ hai đại long mạch q u ò n thông chân khí trong cơ thể so với t r ư ớ c kia hùng hậu gấp đôi trở lên để cho hắn sức chiến đấu tăng mạnh nhưng mà m ộ ư ơ i ba chiêu truy phong đoạt mệnh kiếm hắn chỉ có thể miễn cưỡng thi triển ra ba chiêu đầu ba chiêu này coi như là đòn sát thủ đáng tiếc một khi sử dụng được chân khí gặp nhau bị tiêu hao sạch là đền bù chính mình sức chiến đấu thiếu sót hắn lựa chọ rút kiếm t h u ậ t rút kiếm như sấm nhất kích tất sát là một môn phi thường thích hợp sát lục kiếm t h u ậ t đây là diệp phi đối với rút kiếm thuật đánh giá kiếp trước diệp phi được xưng huyết thái tử chu diệt triệu sinh linh đi chính là sát lục c h i đạo cho nên đặc biệt lựa chọn sở trường ở sát lục rút kiếm t h u ậ t rút kiếm thuật hắn kiếp trước cũng không có tu luyện bất quá bây giờ tu luyện khá có cảm giác tinh tiến thật nhanh đã đem rút kiếm tốc độ đ ể cao chọn bốn lần xuất kiếm vi lực cũng đ ể cao bốn lần cùng những kiếm khác pháp có rõ ràng bất đồng võ giả tầm thường cũng sẽ không cho là rút kiếm ra nhận một khắc kia mạnh bao nhiều lực công k chỉ cần rút kiếm ra nhận kiếm ra tất t h ấ y huyết tại rút kiếm ra một sát na kia bi lực mạnh nhất một đòn k h ô n g t r ú n g vậy thì đại biểu hoàn toàn thất bại bởi vì chỉ có một chiêu một cái động tác rút kiếm giết người cho nên rút kiếm thuật không có cùng những vũ kỹ khác một dạng phân cảnh giới gì t ầ n g thứ lộ vẻ đến mức gì thường đơn giản thậm chí có thể nói là nhàm chán nhưng mà diệp phi cũng hiểu được là một chiêu tu luyện tới cực hạ sau này tương hội trở nên phi thường lợi hại năm trăm năm trước có một vị võ đạo thông sư bằng vào một chiêu kiếm pháp đả biến thiên hạ vô địch thủ thậm chí bằng vào chiêu kiếm pháp này giết chết qua truyền kỳ cảnh giới đại năng vị thế nhân tôn xưng là một lòng kiếm thánh. diệp phi đã từng đặc biệt hướng vị này võ đạo tông sư cầu học qua đối phương chỉ nói cho hắn là một chiêu thức tu luyện tới cực hạn sau khi liền sẽ xuất hiện kỳ hiệu để cho một chiêu này ủng có vô hạn ly năng cho nên hắn mới lựa chọn tu luyện yên lặng vô danh rút kiếm thuật rút kiếm thuật chỉ theo đuổi một cái dết chữ tại rút kiếm trước mắt bùng nổ không ai sánh bằng uy lực cùng tốc độ để cho địch nhân không cách nào phản ứng để cho địch nhân không cách nào pha phòng. nhất kích tất sát một kích pha phòng một kích tất chúng một đòn trí mạng là hoàn toàn nắm giữ cái môn này kiếm pháp diệp phi toàn tâm vùi đầu vào luyện kiếm bên trong không để ý đến mồ hôi đầy người chẳng qua là không ngừng l tinh k h í thần hợp nhất phải đem rút kiếm thuật uy lực vô hạn mở rộng võ đạo một đường dị thường gian khổ chỉ có những thứ kia nắm giữ vô cùng bền bỉ ý chí võ giả mới có thể có thể trở thành võ đạo cừng giả đầu thai làm người diệp phi một mực n h ớ kỹ không dám quên mất là báo thù là lần nữa có thời hắn đã chìm đắm trong rút kiếm bên trong không biết lúc nào một cái tỉnh dậy đi như vậy tiếng cười duyên vang lên quanh quẩn như thế sư phó lao nhân ra người rốt cuộc đi ra nghe được thanh â m này diệp phi lúc này mới dừng lại rút kiếm lập tức từ trong ngực móc ra này mặt gương đồng nhỏ những ngày qua hắn vị này tiện nghi sư phó một mực cũng không có phát hiện thần chỉ tại hắn mở ra điều thứ hai long mạch lúc lên tiếng nhắc nhở một chút cũng không dừng đối phương cả ngày lẫn đêm tránh ở trong gương làm gì chớ kêu thầy lao nhân ra thầy không già ngươi nghĩ bị đánh sao mới từ trong gương đồng đi ra cả người trắng như tuyết nữ tử liền n h í u đôi mi thanh tú lại dùng linh hoạt kỳ hảo u y ệ n c h u y ể n thanh âm kháng nghị nói khâu cục nói sai là xinh đẹp cùng trí tuệ cùng tồn tại sư phó đại nhân d i ệ p phi cũng không dám chọc vị này tức giận lập tức đổi lời nói hắn chú ý tới nữ tử vũ hồn không nữa như vậy trong suất phi hốt tựa hồ càng ngưng tụ chân thực chấp nhìn còn tưởng rằng là cái chân nhân. này là linh hồn trong tăng lên trên diện rộng tượng trưng lại để cho nữ tử kia dịu dàng thân hình lộ ra càng xinh đẹp tuyệt vời giống như trong tranh đi ra thiên nữ sư phó a ngươi lúc còn sống nhất định phi thường mỹ đi diệp phi thuận miệng nói một câu u i u i u i cái gì gọi là khi còn sống chẳng lẽ ngươi cho là ta chết sao cô gái quần áo trắng nhất thời trận to đôi mắt đẹp có sắc khí diệp phi trên nó chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh sau đó cô gái quần áo trắng k h ẽ thở dài một cái ta loại trạng thái này dựa theo lẽ thường mà nói hẳn coi là chết nhưng mà ta vũ hồn tương đối đặc thù cộng thêm mặt này cổ kính c ó thể gìn giữ hôn p h á c h lúc này mới còn sống sót thật ra thì ta cũng không thích loại này hư hảo vô hình vũ hồn hình thái hơn nữa ta còn có một chút nhất định phải tự mình hoàn thành chuyện cho nên ta phải muốn sống lại sư phó nghĩ muốn sống lại chân mày cao lại diệp phi ngạc như nói thế gian này tựa hồ cũng không có khả năng người sắp chết sống lại đ ổ vật đi dưới tình huống bình thường xác thực như thế gật đầu một cái cô gái quần áo trắng ánh mắt lại nóng bỏng lên nhưng thế gian lại tồn tại có một loại có thể khiến người ta khởi từ hồi thần v á hoa loại hoa này gọi là mạn thù s a hoa có thể giút ta lần nữa tạo nên da nhất cụ nhục thân những năm gần đây ta tại trong gương đồng một mực chờ đợi liền là hy vọng một ngày nào đó có thể gặp phải một cái đặc chế đặc thù tồn tại đem ta từ trong gương đồng thả ra ngoài sau đó đi tìm mạn thù xa hoa khôi phục ta nhục thân bây giờ rốt cuộc có một tí hy vọng thanh n m cô gái linh hoạt kỳ h ảo lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt có một nét khó có thể phát hiện bi thương khi mạn thù xa hoa rốt cuộc ở nơi nào học trò có thể giúp sư phó đi tìm d i ệ p phi trầm giọng nói nữ tử truyền thụ cho hắn đoán tạo thuật lại truyền thụ cho hắn thần bí k ế quyết cậu thêm chính mình lại l ạ đối phương thầy nói thế nào mình cũng hẳn là vị sư phó này làm những gì mới được. nơi đó có đến kẻ địch mạnh mẽ lý i gác cùng với một cái bất luận kẻ nào đều không cách nào công phá kết giới chờ ngươi thanh kiếm quyết tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới có lẽ có thể thử một chút nữ tử đáp truyền kỳ cảnh đại năng mới có thể đi thử một chút vậy rốt cuộc là cái gì chỗ diệp phi ngược lại hít một hơi khí lạnh kiếp trước coi như huyết thái tử hắn cơ h ồ tại thần vũ giới đi ngang rất nhiều cấm địa đều đi sâu vào giò x é t qua có thể nói còn thật không có hắn đi không địa phương nữ tử nói phương rốt cuộc là ở nơi nào bây giờ biết đối với ngươi vô ích cái thế giới này là thực lực vi tôn thế giới có thực lực Thì t có ô người n h i ê m n g là hôn võ đạo phi t nguyên đạo thể thiên phú tâm tính đều là bên chiến trọ tu luyện kiếm quyết tốc độ nhất định sẽ thật nhanh cho nên ta mới có thể truyền thụ cho người kiếm quyết nhưng ta cũng không xác định ngươi có thể hay không đem kiếm quyết tu luyện tới truyền kỳ cảnh bởi vì này môn công pháp quả thực quá đặc thù nữ tử thành thật nói t i ê n tâm đi sư phó ta tu luyện tới c h u y ể n kỳ cảnh giới tuyệt đối sẽ không có vấn đề lại nói ngươi cũng nên c h u y ể n thụ kiếm quyết phía sau công pháp đi các loại chờ tu luyện tới c h u y ể n kỳ cảnh giới ta nhất định sẽ cho ngươi tìm mạn g thù xa hoa trọng tố bộ thân thể này d i ệ p phi một chữ một cái giống như t h ế nhìn kia mở một đôi nước sơn tròng đen nhìn mình c h ẳ m g c h ẳ n d i ệ p phi nữ tử trong con ngươi xinh đẹp sinh ra một đoàn sương ngủ sau đó lại lộ ra một vệ hoạt bát như vậy nụ cười những lời này ta sẽ nhớ phía giới ta liền đem kiếm quyết cựu lòng cảnh công pháp toàn bộ giao nạp của ngươi còn có tương ứng đoán tạo thuật hy vọng ngươi không nên bị hù dọa nói xong nàng đưa ra trắng như tuyết tinh tế bàn tay hướng diệp phi hót chỉ đi bạch quang chất động một đạo ẩn chứa văn tự đồ hình công pháp toàn bộ rót vào diệp phi trong đầu diệp phi nhìn xong toàn bộ cựu long cảnh công pháp thuật không nhịn được kinh hô lên trời ạ đột phá cựu long cảnh lại yêu cầu một viên kiếm ý mầm ngống hắn quả thật bị dọa cho giật mình hơn nữa bị sợ không nhẹ có thể nói cơ hồ đều phải hù dọa đi tiểu Trưng 24, đập phá quán. Mặt trời quán. xuống núi, màn lung xuống. đập đêm phá tràn ngập đủ loại thân xuyên áo gấm công tử tiểu thư cùng với tiên y nộ mã nô buộc buổi chiều là chơi đùa thời gian những gia tộc kia các công tử tiểu thư cũng sẽ chọn vào lúc này đi ra tầm hoan tác nhạc kết giao đủ loại hào hữu kéo bẹ kết phái tranh đoạt tình nhân nhưng mà đèn rượu xanh kinh thành cũng chính là h ắ c ám thế lực hoạt động điên cuồng nhất thời gian coi như là dưới chân thiên tử cũng có h ắ c bang những thứ này cái gọi là h ắ c bang nhưng thật ra là các đại gia tộc chân chó bọn họ phụ trách làm một vài gia tộc môn khinh thường đi làm việc tình cũng nhờ vào đó khống chế h á cám những đèn đó sáng sủa trên đường chính người đến người đi rộn hoàn toàn có thể dùng ngựa xe như nước để hình dung đại đ e n lồng màu đỏ treo thật cao đủ loại cửa tự lầu tụ tập đại lượng công tử ca thỉnh thoảng sẽ có xe ngựa đậu sắt ở trước tự lâu từ trong sẽ đi ra mấy cái nhà giàu sang tiểu thư ngay sau đó sẽ có không ít công tử ca chen nhau lên tranh đoạt bạn gái cùng tự lầu cách nhau không xa chính là thịt tràng kỹ viện bán đứng thân thể các cô nương hoa chi chiêu triển đứng ở trước cửa các nàng trên mặt sức thật giày p h ấ n lót mặc trên người đơn bạc bại lộ quần áo dãy rủa mỗi người eo dùng màu ra mời trào tới đủ loại khác nhân mượn ám dạ che chở diệ phi người khoác nón lá rộp v n h đi tại trong hẻ cho dọc ù đâm đầu đi tới người đi đường đạo đi đi đối đêm mua tu luyện buổi chiều quen thuộc. tới người tới diệp phi phi với kinh trước, thể thường trang trường, thỉnh thoảng thang thành rất cũng căn bản không hắn. không lang nên ban chú Lúc cho ý là ra võ d sẽ ở xe, theo con đường này hắn nhận ra được có cái gì không đúng đầu tiên tại phố lớn ngõ nhỏ trên vách tường dán không ít thông báo tìm người những thứ này thông báo tìm người bên trên vẽ đều là nữ tử bức họa tựa hồ mất đều là nữ tử thứ yếu chính là thỉnh thoảng xuất hiện bộ k h o i sai dịch những thứ này bộ k h o i sai dịch không chỉ có xuất hiện ở trên đường chính cũng xuất hiện trong ngõ hẻm tựa h ồ trong kinh thành tuần tra lực lượng muốn so với bình thường gia tăng gấp mấy lần tránh những thứ này bộ k h ó i sai dịch diệp phi tại một nơi rất là tối tăm địa phương dừng bước lại hướng về phía đen kịt một màu bóng mờ đạo ta là tới mua tin tức ngươi đi ra đi hả hoan n ê n h o a n n ê n vị đại gia này ngươi muốn mua gì một cái cả người rách nát đầu bù nắp vung mặt ăn mày đi trong bóng tối đi ra gần đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vì sao lại có nhiều như vậy bộ k h ó i sai dịch đang hoạt động diệp phi hỏi ăn mày không trả lời chẳng qua là đưa ra một cái gầy nhôm tay diệp phi trực tiếp đưa ra một quả t o á kim nhận lấy vàng a n mày lúc này mới lên tiếng vị đại gia này có chỗ không biết tháng gần nhất kinh thành xuất hiện không ít lên hái hoa ác kiện không ít dân nữ đều tại ban đêm bị bắt đi trong đó còn có một chút đại hội nhân gia t i ể u thư hai ngày trước thậm chí ngay cả kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong danh k ỹ tô huyền nhi đều bị ép buộc đến nay không có tin tức tô huyền nhi đều bị ép buộc dưới chân thiên tử phát sinh nghiêm trọng như vậy hái hoa ác kiện cái này hẳn rất dễ dàng điều tra phá án mới là tại sao duy trì một tháng đều không có kết quả d i ệ p phi cả kinh khe to mày kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong tô u y ề n nhi nhưng là vô số công tử ca trong lòng người đẹp nhất không ít đại tộc con em đều muốn đem tên này đức nghệ đôi hình danh kỹ lấy về nhà làm vợ bé không nghĩ tới ngay cả môn người chú ý tô huyển nhi đều bị hái hoa tặc cướp đi tên khất cái kia lại đưa ra tay nơi tay đến một quả toái kim sau ăn mày nói tiếp ngay lần này hái hoa án kiện có chỗ bất đồng những thứ kia bị hái hoa nữ tử toàn bộ mất tích quan phủ cũng không có bất kỳ đầu mối bất quá mấy ngày trước đây có người ở trong ống cống phát hiện không ít tàn thi khối vụn trải qua khám nghiệm tử thi nhận định vậy cũng là nhiều chút nữ tử thi thể tin đồn hái hoa tặc tới vô ảnh đi vô tung võ giả tầm thường căn bản không phải hái hoa tặc đối thủ ngay tại ngày hôm qua có một hái hoa tặc thậm chí đánh chết một đội bộ khoái sai dịch một người trong đó bộ đầu đã là năm điều lòng mạch tu vi thì ra là như vậy nhìn dáng dấp nhất định phải cao thủ điều động mới có thể chấn áp đám này hái hoa tặc diệp phi neo h lại hai trong mắt ném ra một chương giá trị trăm lượng kim phiếu ta muốn biết s a ngư bang toàn bộ ngăn hồ sơ khẩu vị trí cùng ngăn hồ sơ trong miệng lính gác tình huống tên khất cái kia thấy tấm này kim phiếu trong nháy mắt cặp mắt liền trừng thẳng không lâu sau người khoác nón lá rộng đánh diệp phi xuất hiện ở xa ngư bang làm ăn tốt nhất sòng bạc bên trong đánh cược người trong sân lưu nôn não ô yên c h ứ n g khí trong đó phần lớn là bình dân tay cờ bạc thỉnh thoảng có thể thấy sòng bạc côn đồ hành hung những thứ kia không có tiền tay cờ bạc đem các loại không có tiền giá hỏa ném ra ngoài cửa thậm chí còn có một ít tay cờ bạc đem chính mình vợ con cháu đem ra đánh cược làm từng cái đánh cược đỏ mắt thập phần điên cuồng diệp phi đi thẳng tới đại đánh cược trước bàn ngồi xuống đem một tờ kim phiếu đặt lên bàn trên chiếu bạc trước đang tiến hành đổi xúc sắc vận động nói như vậy là đánh cược lớn nhỏ cũng có đánh cược đến số thấy tay cầm một tờ kim phiếu diệp phi xuất hiện làm nhà cái đánh cược sư lập t phía dưới một câu mời đặt tiền cuộc lớn nhỏ đặt đối với gấp bội ép đối với đếm số lật thập bội ép đối với con báo lật gấp hai mươi nói xong hắn đem ba viên xúc sắc ném vào đầu t r u n g bắt đầu lay động đầu t r u n g tại một trận kết đặt đến âm thanh sau đem đầu t r u n g theo như ở trên bản q u á t lên mời các vị đặt tiền cuộc hạ quyết định rời tay người chung quanh dối dít bắt đầu đặt tiền cuộc phần lớn dưới người lớn nhỏ có rất ít người xuống đếm số mà diệp phi là trực tiếp đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên trong đem một chồng giá trị tám trăm lượng kim phiếu đặt tại mười tám nốt ta trời ạ lại đặt tại mười tám nốt ngươi là đang đánh cuộc con báo sao người này thật lòng có tiền nhiều như vậy kim phiếu đặt tại con báo bên trên không sợ thua sao diệp phi cử động để cho người chung quanh kinh ngạc dị thường từng cái giống như nhìn kẻ ngu một dạng nhìn đối phương ba cái x u ấ t sắc con số một dạng gọi là con báo m ộ ư ơ i tám điểm liền ý nghĩa ba cái sáu mà con báo xuất hiện tỷ lệ rất thấp đánh cược sư thấy vậy khoe miệng không khỏi có quắp mấy cái hắn đưa tay nhẹ nhàng theo như ở cách đầu chung không xa địa phương bắt đầu nói chân khí người khác không chú ý tới hắn hành động này diệp phi lại nhìn thấy hắn giống vậy đưa tay đẻ ở đầu chung cách đó không xa lặng lẽ vận dụng trợ khí mấy hơi đi qua đánh cược sư mỉm cười đả khai đầu chung dùng một bộ thật đáng tiếc biểu tình nhìn bỏ tiền nhiều nhất d i ệ p phi đến thật đáng tiếc đếm số là ba cái ba bốn năm mà không phải ba cái sáu ngươi thua ta thua trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng đi d i ệ p phi lạnh nhạt nói đánh c ử c sư lập tức hướng đầu chung nhìn lại kết quả con ngươi thiếu chút nữa từ trong hốc mắt rơi ra đến chỉ thấy trên b à n đầu chung lại thật là ba cái sáu n g ư ơ i t r u n g quanh toàn bộ xôn s a o không nghĩ tới chân chính ra còn báo hơn nữa còn là ba cái sáu ý vị này song bạc phải bồi thường cấp người trước mắt này tám trăm lượng kim sắc gấp hai mươi cũng chính là mười sáu ngàn lượng hoàng kim cái này không thể nào làm nhà cái đánh cửa sư thấy vậy thiếu chút nữa không phun ra một cái lao huyết thế nào không thể nào đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ động thủ chân diệp phi cười lạnh cái gọi là m ờ i đánh cược cựu gạt song bạc trong đánh cược sư thấy tiền sáng mắt thấy số tiền lớn nhất định sẽ xử trá đáng tiếc đôi phương thủ đoạn tội bị hắn cấp dễ dàng đ o á n được đánh cược sư mắt lộ sắt khí hảo tiểu tử ngươi lại dám tại trước mắt ta xử trá xử trá thì thế nào người cặn bã diệp phi không nói hai lời đem trường kiếm vũ vào trên chữa bạc có người đập pha quán người đâu tên này đánh cược sư thấy vậy giận dữ lập tức cao dọng quất lên hắn vừa dứt lời liền chạy ra ngoài nhiều cái ngũ đại tam thô côn đồ những người này cầm cương đao trong tay từng cái nhìn đằng đằng sắc khí s o n g bạc trong khách đánh bạc môn biết không hay lập tức bốn phía chạy trốn loạn thành nhất đoàn d i ệ p phi khỏe miệng từ đầu đến cuối treo một nụ cười hắn lập tức sẽ làm một chuyện nhất kiện vô cùng nguy hiểm chuyện tối nay nhất định là cái đêm g i t chóc chương hai mươi năm sang ngư bang kinh thành bến tàu vẫn là một tốt xấu lẫn lộn địa phương trong đó có một gian đèn đốt sáng c h a n g kho hàng lớn cửa kho hàng miệng thỉnh thoảng có hắc bang phân tử ra ra vào, vào tựa hồ phi thường bận rộn sa ngư bang bang chủ thiết sa đang ở tiệc mời một vị khách quý trong kho hàng lớn người người n ô n náo đ ặ t vào mấy tờ kim sợi gỗ bàn lớn trên bàn bày đầy thơm ngát thức ăn heo sữa quay gà quay các loại hải sản thịt cá vân vân đầy đủ mọi thứ còn có vài hũ say nguyệt hiên thượng đẳng bách hoa t i ể u chính giữa còn có một bầy vóc người nóng bỏng vũ nữ chính nhảy rất là mê người vũ đạo các nàng toàn thân cao thấp chỉ phi một tầng sa y y, ra sức dây rụa phong vận thân thể cái đó mông dao động sóng sữa phong vận thân thể cái đó mông dao động sữa phong vận thân từ vạn hoa lâu mời tới một nhóm thượng đẳng vũ nương các nàng người người sắc đẹp thượng cấp dáng vẻ anna trong ngày thường chỉ có những thứ kia đạt quan quý nhân mới có thể hưởng thụ được như vậy vũ nương biểu hiện là mời tới đám này vũ nương thiết xa nhưng là vận dụng không ít quan hệ sa ngư bang bang chủ thiết xa là một người vóc dáng cao lớn trung niên t r ẳ n g hán lóa lộ trên ngực có vài chỗ nổi bật thẹo trên cánh tay cũng có vài chỗ nổi bật vết s ẹ o rượu h à m quen hai lúc thiết xa đem phụ cận thủ hạ toàn bộ lời ra sau đó g ơ ly rượu lên hướng bên người một vị thanh niên mời rượu cổ thiếu ra sau này s i n ngươi hãy chiếu cố nhiều hơn chúng ta sa ngư bang thiết xa bang、chủ. chiếu cố s a ngư bang khẳng định không có vấn đề bất quá ngươi nhất định phải giết chết cái đó diệp ra phế vật ta trước đã nói với ngươi tiểu tử kia làm cho ta cùng sư tôn đều thật mất mặt ngươi mấy ngày trước không phải nói sẽ phái người giết hắn sao kết quả thế nào vị này cổ thiếu gia to mày nhìn có chút mất hứng nếu như diệp phi ở chỗ này nhất định có thể liếc mắt nhận ra vị này cổ thiếu gia vì vậy thanh niên chính là bạch k h i ế t sư huynh cổ đ ô i cổ thiếu gia xin yên tâm cái tiểu tử thúi kia không trốn thoát lòng bàn tay ta hắn tuy nói trốn nhưng ta đã phái một đội tinh nhuệ đội ngũ trong thành lục xoát hắn chỉ cần nhất tìm tới hắn chúng ta liền sẽ động thủ giết h sau đó đem hắn thi thể lấy hết lại đem mặt phá vỡ ném vào danh nước bẩn trong từ từ thối giữa bảo đảm làm thần không biết quỷ không hay thiết sa lập tức cam kết rất tốt chỉ cần ngươi thành công giết chết tên phế vật kia ta sẽ gặp với gia tộc báo lên các ngươi công tích đến lúc đó gia tộc ban thưởng nói không chừng có thể có không ít thứ tốt cổ lỗi gật đầu một cái ánh mắt rời về phía những thứ kia dãy ruột phong vận thân thể phụ nữ giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đ ú n g cho các ngươi trói người trói đến tay sao hhhhh cổ thiếu gia yên tâm ngươi giao phó sự tỉnh chúng ta nhất định thay ngươi làm được gần đây phong thanh rất c ă n g bất quá ta tự mình xuất thủ lúc này mới thần không biết quỷ không hay bắt nữ nhân kia bây giờ liền nhốt tại trong kho hàng thiếu ra ngươi tùy thời có thể hưởng dụng thiết sa vừa nói không nhịn được lộ ra một vệt nam nhân đều hiểu c h ờ i gian cô gái kia tuy là tuyệt sắc ta lại cũng không lấy đụng nàng đó là dùng đến cho sư phó lễ vật cổ lôi đánh ở diệu đạo nếu không phải sư phó vừa ý nữ nhân kia ta liền cẩn thận hưởng d ụ n g nàng nghe nói nàng vẫn còn thân s ử tử thật là cái hàng cực phẩm s á c ha ha ha ha ha thiết sa vốn đang cởi trong nháy mắt biến mất thần s á c đột biến cổ thiếu gia ngươi t ừ từ chơi đùa trong bang có chút c h u y ệ n vặt ta đi một lát sẽ trở lại thiết sa chăm sóc một câu sau đó làm thủ thế còn lại người tất cả đều lui ra ngoài chỉ để lại trong phòng khách những thứ kia vũ nương những thứ này vũ nương cũng là không tệ mặt hàng chính dễ dàng để cho ta luyện một chút công đối mặt những thứ kia dễ rủa thân thể mềm mại cổ lỗi cởi dâm nhân tiện ăn vào một viên màu hồng dược hoàn tại thương khố cách đó không xa trong căn phòng thiết sa nhìn bốn cụ tản khuyết không đầy đủ hoàn toàn thay đổi thi thể sát mặt m ư ơ i phần ngưng trọng một cái mặt đầy người đàn ông có thẻo nói ban chủ này mấy cổ thi thể đúng là tăng cầu bốn người căn cứ người thủ hạ hồi báo hôm nay tăng cầu mang lấy thủ hạ với diệp phi ra khỏi thành cũng không trở lại nước qua bọn họ thi thể là ở ngoài thành thí luyện trong rừng bị phát hiện rốt cuộc chuyện này như thế nào tăng cầu nhưng là tam điều long mạnh t u vi thiết thạch công cùng tái thạch quyền đã đại thành làm sao sẽ chết thành loại dáng vẻ này thiết xa không khỏi đặt câu hỏi chẳng lẽ là bầy sói giết bọn hắn mặt đầy vết sẹo người trung niên trả lời hẳn không phải là bầy sói giết chết bọn họ ta khám nghiệm qua thi thể những thứ này cắn bị thương là bọn hắn sau khi chết lưu lại còn lại ba người vết thương trí mạng miệng đã mơ hồ không rõ chỉ có tu luyện qua thiết thạch công tăng cậu có thể nhìn ra chút đầu mối hắn hẳn bị người đánh trúng hạ bộ phá thiết thạch công lại bị người một kiếm xuyên qua cổ họng người này kiếm pháp hoàn mỹ lão lạt phải là một cao thủ dùng kiếm thực lực không thể khinh thường mẹ chạy đi đâu tới cao thủ dùng kiếm chẳng lẽ là cái họ kia diệp tiểu tử còn có những hộ vệ khác hay hoặc giả là tăng cậu bọn họ cùng nơi tập luyện con em gia tộc nổi lên và chạm thiết xa chuyển con ngươi cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu người này kiếm thuật lão lạc có thể sát thủ chuyên nghiệp ta nghi rằng tu vi sẽ không kém đi nơi nào để phòng rừng đêm dài lắm ngộng ngươi nên dùng trong băng cao thủ làm việc đây là ta cho ngươi đề nghị mặt đầy vết sẹo người trung niên lạnh lùng nói hãn g i ọ n g uy nghiêm đối với thiết sa không có nửa điểm k ì n h ý nhìn qua không giống như là thiết sa thủ hạ chỗ này của ta cao thủ chỉ có huyết đồ đại ca một mình ngươi nếu như ngươi chịu ra tay lời nói tin tưởng hết thảy đều không phải là cái gì vấn đề thiết sa cung kính gọi người trung niên trên mặt còn mang theo mấy phần lấy lòng vẻ mặt huyết đồ lãnh đạo đưa ra năm ngón tay để cho ta ra tay rết xuống tiểu từ kia lời nói yêu cầu năm mươi lượng hoàng kim tay phải hắn vỗ lên tất cả đều là vết chai vừa nhìn liền biết vị này sử dụng đao kiếm nhiều năm năm chục ngàn lượng hoàng kim đối mặt huyết đồ đòi hỏi nhiều thiết s a ngược lại hút ngủ khí lạnh phải biết vị này ngoại hiệu huyết đồ nam nhân có thể không phải bình thường võ giả mà là tới từ một cái thần bí tổ chức sát thủ hắn phí hảo đại khí lực mới đưa đối phương mời tới s a ngư bang đảm nhiệm khách trò chuyện đã từng s a ngư bang chính là dựa vào huyết đồ một người r ế t sạch trên bến tàu còn lại đối thủ cạnh tranh để cho xa ngư bang từ một cái nhị lưu tiệu bang phái nhất cử trở thành kinh thành tối đại bang phái một trong huyết đồ cũng vì vậy trở thành s a ngư bang trong thần bí nhất côn đồ mơ hồ uy hiếp đến những bang phái khác cho nên thiết s a đối với huyết đồ càng là lễ kính có thừa bởi vì biết đối phương thích kim sắc ngay sau đó định kỳ cung cấp kim sắc đem đối phương làm đại g i a một dạng cung phụng lão đại lão đại v i ệ c lớn không tốt lúc này một tên tiểu đệ ngay cả môn đều không gõ liền xông tới chuyện gì thế nào hoang mang dối loạn thiết s a không t h í c h đạo chúng ta chúng ta tại lão nhai sòng bạc vừa mới bị người đập còn chết nhiều cái huynh đệ người này thở hồng hộp trả lời thiết xa nhất thời nổi trận lôi đình giận hỏi cái gì có người dám đập ta xa ngư bang vùng chân chính thì không muốn sống những người đó rốt cuộc bang phái nào ra cầu rút hay lại là tàu rút bây giờ bọn họ xa ngư bang có thể không phải là cái gì nhị lưu tiểu bang bọn họ bang phái một mực vững vàng bá chiếm bến tàu lại có cổ ra làm hậu trường có thể nói không ai dám trêu trọng ai dám đập bọn họ vùng không biết tên kia là bang phái nào hắn vừa ở vào cửa liền giết người sòng bạc trong h u n h đệ muốn ngăn đều không ngăn được cơ hội bị hắn giết sạch tên này tiểu đệ vẻ mặt kinh hoàng giống như là mới vừa nhìn thấy cái gì ăn thịt người quái vật thiết xa nghi ngờ hỏi tên kia rốt cuộc là bao nhiêu người đi đập sòng bạc vậy tiểu đệ thiết sa sửng sốt chỉ có một người song bạc trong có một cái tam điều long mạch võ giả chấn giữ còn có tốt hơn một chút cái đã khai long mạch võ giả huyết đồ trực tiếp khai xuất giá cả có thể giết chết những người này tên kia phải là một cao thủ giải quyết hắn giá bắt đầu một vạn lượng kim sắc thiết sa lập tức gật đầu không có vấn đề vậy kính xin huyết đồ đại ca xuất thủ nghe được cao thủ hai chữ thiết sa liền t r ọ n dạng phải biết bọn họ lăn lộn hắc đạo tu vi võ đạo đều không làm sao trong băng là số không nhiều tinh n u y ệ n tu vi bất quá mới vừa vừa mới mở ra long mạch ít có tam điều long mạch tu vi võ giả đối mặt cao thủ võ đạo loại thời điểm này thì nhất định phải huyết đồ xuất thủ chờ ta tin tức tốt trong nửa cách giờ ngươi có thể thấy người k h á c đầu vừa dứt lời huyết đ ổ đã biến mất ở trong kho hàng chương hai mươi sáu tô huyền nhi ô nhẹ nhàng thổi xuống mũi kiếm k i a lau máu bắn tung quanh thân bao phụ tại đấu đồng màu đen trung kỳ phi đem trôi này vừa mới khát máu trường kiếm thu hồi trong vỏ kiếm s o n g bạc bên trong hôn loạn không chịu nổi bàn ghế tất cả đều bị lật t u n g bốn phía cũng là không có một bóng người những thứ kia khách đánh bạc đã sớm giải tán lập tức chỉ còn lại mặt đất nằm chừng mười cụ đại bí côn đồ thi thể mười hai người bên trong chỉ có một tam điều long mạnh vó giả đại bí côn đồ thủy trung là đại、bí. côn đồ không đáng nhắc tới diệp phi không hài lòng lắm lắc đầu một cái hắn vốn là muốn tìm người thử một chút rút kiếm thuật đáng tiếc không có một người có thể để cho hắn hài lòng cũng may đập chết sòng bạc thu vào cũng không t ệ lắm hắn từ sòng bạc trong quầy lục x o á t ước chừng hơn mười ngàn hai kim phiếu cũng coi là kiếm được một bút làm xong hết t h ể các thứ này sau hắn từ sòng bạc đi cửa sau đi ra ngoài lần nữa cùng bóng đêm hòa làm một t h ể biến mất ở trong một cái hẻm nhỏ chỉ chốc lát sau diệp phi đã xuất hiện ở xa ngư bang tổng đ ả n ngay phía trước theo long mạch từng cái đặc khai, võ giả hai mắt sẽ buộc phát thông linh cho nên cách thật xa là hắn có thể thấy rõ ràng phía trước độc tính theo kia phiến thương khố cửa mở ra một cái mặt đầy vết sẹo nam nhân mang theo một đám đại b ĩ côn đồ từ trong kho hàng đi ra khi thế hung hăng chạy tới lao nhai sông bạc không ngoài sở liệu s a ngư bang tinh nhuệ quả nhiên điều động d i ệ p phi neo h lại mắt hắn sở dĩ đánh trước đập s a ngư bang sông bạc là vì điệu hổ ly sơn đem s a ngư bang tinh nhuệ l ờ y ra bây giờ con mắt đã tới cũng nên là hắn chính thức tìm tòi s a ngư bang tổng đà thời điểm trước mắt chỗ ngồi này vốn là dùng cho cất giữ đại hình hàng hóa thương k ố đã bị xa ngư bang cải tạo thành một cái tiểu hình ph Nếu muốn theo ừ c í n diện nói, dung nhập vào diệp phim mà nói cũng không hán bóng h phá khó hát Phi Diệp lời đối với coi tiếp đột độ Đây đã đâu, đêm rất lấy có sẽ cao. cám vào vào mà trở thủ tới thương Tăng. t dễ dàng vòng qua cửa chính những thủ vệ qua sau. cửa kia, cửa khố h đi e nhỏ nhẹ xuất kiếm âm thanh một cái trong chừng cửa sau đại b ĩ côn đ ổ tê liệt ngã trên mặt đất lính gác cả đầu bị chém bay ra ngoài ngay cả cổ họng đều không nói một tiếng sẽ chết đây chính là rút kiếm thuật uy lực lực bộc phát tinh người cửa sau phòng thủ quả nhiên rất yếu chỉ có chính là một người thủ vệ lặng lẽ đẩy ra đại bỹ côn đồ sau lưng cánh cửa kia diệp phi cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đó đây là một việc tiểu hình phòng chữ vật bên trong điểm cây bước có thể thấy trong đó chất đầy rất nhiều hòn gỗ lớn tử phòng chữ vật bên trong mùi rượu trung tiên h bốn cái mình trần nam nhân đang ngồi ở một cái bàn trước chơi lấy quân bài uống rượu phía sau bọn họ còn có một cái bị trói gô nữ tử cô gái này tóc thai rối bời miệng bị h a m hại vải lấp kín nhìn không rõ lắm dung mạo trên người đối phương quần áo đến còn hoàn chỉnh nhìn dáng dấp hẳn không có bị qua đại bĩ côn đồ xâm phạm bất quá nữ tử ánh mắt tàn đạo nhìn qua thập phần tuyệt vọng ngay tại diệp phi đi vào chữ tàng thất trong nháy mắt nữ tử một đôi ảm đạm đôi mắt là đột nhiên tinh sáng lên giống như là khôi phục một tia sinh khí h ừ diệp phi lập tức làm ra chớ có lên tiếng thủ thế tỏ ý đối phương không muốn lên tiếng nữ tử đi theo có chút trước mắt không nữa làm dư thừa động tác nơi này ánh lửa không tính là sáng lời người đàn bà này có thể phát hiện thân ở đấu đ ồ n g màu đen hắn nói rõ đối phương ánh mắt s ắ c bén rất có thể là cái v õ giả sau đó bước chân nhẹ nhàng di động diệp phi mượn tối tăm ánh lửa thần không biết quỷ không hay đi tới bốn cái đại bĩ côn đổ sau lưng bốn người này k hai ô cái chút h nào p đầu chưa rơi xuống đất diệp phi liền thay đổi lơi kiếm trong nháy mắt lại đâm chúng bên cạnh không kịp phản ứng một chỗ khác côn đồ cổ họng nhất kiếm nữa đánh út về phía còn lại cái đó nhìn như tu vi cao nhất đại bĩ côn đồ cuối cùng đại bĩ côn đồ tu vi cao nhất phản ứng cũng rất nhanh chật ngã nào xuống đất cho nên tránh thoát đạo kia t h í mạng hạ quang nhưng mà hắn vừa mới tránh thoát đệ nhất kiếm đệ nhị kiếm đệ tam kiếm đệ tứ kiếm theo sát đánh tới hơn nữa là một kiếm ho hơn một kiếm để cho hắn khó lòng phong bị một mực thuộc về bị đánh đánh trạng thái cuối cùng đến t i ê u kiếm quang thứ sáu đâm thùng hắn cổ họng thằng đến từ đầu đến cuối đất này côn đồ cũng không có dành tay phản kích càng không có cơ hội kêu lên tiếng đây chính là cảnh giới viên mãn truy phong kiếm pháp một kiếm ho hơn một kiếm cho đến giết đối thủ chết sống người này tu vi không sai nếu như không phải là uống nhiều rượu sợ rằng phải giết hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy diệm phi liếp mắt trên bàn mấy cái vỏ chai rượu khé lắc đầu một cái võ giả hàn thời khắc giữ cảnh giác d ư ợ u loại vật này hay lại là ít dính thì tốt hơn sau đó hắn huy kiếm là bị c h ó i nữ tử mở c h ó i thật là cảm ơn vị công tử này ta tô h u y ể n nhi vô cùng cảm kích chính mình lôi ra trong miệng miếng vải đen sau nữ tử lập tức túi đầu trước diệp phi thi lễ hành vi cử chỉ cũng không có bất kỳ hốt hoảng tựa hồ cũng không có bởi vì được cứu mà mừng không kể xiết không nên k h á c h khí chắc hẳn ngươi là bị đám này đại bĩ côn đồ chỗ tới có lẽ chính là xa ngư băng người đang làm yêu dâu xanh chờ một chút ngươi là tô u y ề n nhi diệp phi lời còn chưa dứt nhất thời kịm phản ứng hắn lập tức trên giới quan sát đối phương nhờ ánh lửa lúc này mới phát hiện trước mắt người đàn bà này dung mạo thanh tú đẹp đẽ thanh thuần k h í chất đạm nhã thoát thục h u y ể n như thiên tiên hạ phảm chân chính là một vị nhân gian tuyệt sắc mà nữ tử chính là kinh thành vạn hoa lâu bên trong vị kia tiếng tăm lửng lây thanh lâu danh kỹ tô h u y ể n nhi vị công tử này chẳng lẽ không đúng tới đặc biệt cứu giúp h u y ể n nhi thấy diệp phi vẻ mặt không đúng lắm tô h u y ể n nhi đôi mắt đẹp chuyển một cái không khỏi hỏi cái này hả ta chỉ là theo xa ngư ban co thủ t o á n đặc biệt tới trả thù cứu giúp cô nương đúng là ngoài ý mới bất quá u y ề n nhi cô nương làm sao sẽ bị đám này đại bị, trói tới nơi này d i ệ p phi nói sang chuyện khác hắn cảm thấy kỳ quái tô huyền nhi loại này nhất đảng danh kỹ là vô số công tử ca tình nhân trong n ộ n g quả thực quá nổi danh bị vô số người chú ý sa ngư n g bang loại bang phái này thế nào có gan dám bắt cóc nàng đám này đại bĩ côn đồ cực kỳ h è n hạ bọn họ mua được vạn hoa lâu trong một vị h ầ u bếp len lén tại ta ẩm thực chung hạ thuốc các loại chờ ta khi tỉnh dậy phát hiện bị bọn họ bị trói tới đây nghe đám này đại bĩ côn đồ nói bọn họ vốn là phải đem ta đưa cho nhất vị đại nhân vật tô huyền nhi nhắc lên chuyện này vốn là đạm nhã trong tròng mắt xuất hiện một vệ điểm đạm đáng yêu s ư n g n nhìn ra nàng mặc dù không có bị đại bĩ côn đ ổ môn ô nhục lại không ít được bị khuất huyền nhi cô đ ư ơ n g người bây giờ được cứu mời chớ phải thương tâm diệp phi an ủi đối phương một câu dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía tô huyền nhi kia đầy đàn ngực kết quả này không nhìn còn khá nhìn một cái bên dưới để cho hắn loáng thoáng thấy đối phương trước ngực hai hạt nhô ra quả nho nhỏ vị đại mỹ nữ này lại không mặc đồ lót cơ vỡ tờ đệ xịt máu núi rùi hù hù thấy hai quả quả nho nhỏ như thế lối lõm diệp phi lập tức rời đi tầm mắt kết quả lại để cho hắn nhìn ngực đối phương trắng lóa như tuyết mê người da thịt cùng với một đạo đủ để dụ người phạm tội thật x nhưng mà hấp dẫn nhất hắn lại là ngực đối phương kia tên kỳ quái ba mảnh hình mai hoa tu vi nay cái nhãn hiệu kích động diệp phi trí nhớ k i ế p trước chương hai mươi bảy sắt lục chi dạng nhất nhận ra được đối phương cặp mắt tại bộ ngực mình tô h u y ể n nhi tự nhiên cười nói rất tự nhiên dùng thon thon tay ngọc đắp lại đầy đ ặ n ngực lộ ra một bộ thẹn thùng bộ dáng vị công tử này h u y ể n nhi đối với ngươi đại ân đại đức vô cùng cảm kích không biết công tử có thể hay không báo cho biết ta thân phận ngươi cũng tốt để cho ta ngày sau báo đáp công tử ân cứ mạng không biết thế nào ta luôn cảm thấy tại tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào công tử tô u y ề n nhi mặt lộ mỉm cười nói hình thái cử chỉ mặc dù không có ẩn chứa mỹ ý thế nhưng loại duy mỹ khí chất lại đủ để cho bất kỳ nam nhân nào hít thở không thông cái này hạ tại hạ thân phần bất tiện tiết lộ mong rằng cô nương lý giải diệp phi nghe có chút tê cả ra đầu lập tức đem trên mặt nón lá rộng vành vành nón k é o kéo coi như thiết kiếm hoàng triều đại hoàng tử hắn tự nhiên gặp rồi tô huyền nhi tô huyền cũng biết hắn nếu không phải người mặc nón lá rộng vành k i a rất có thể vì vậy lậu n h â n bánh hắn cũng không muốn đưa tới không cần thiết chú ý nếu công tử không muốn nói như vậy huyền nhi cũng sẽ không hỏi vừa mới nghe xa ngư bang bên trong lợi hại nhất cao thủ cùng một đám tinh nhuệ đã rời đi nơi này. bằng vào công tử thân thủ phải làm có thể chính tay đâm cựu nhân mới phải như vậy thì chúc công tử kỳ khai đắc thắng ta ở nơi này chờ đợi công tử trở lại tô h u y ể n nhi nói xong ngồi ở trên một cái băng đường con mê người tư thế ưu mỹ n à n g ánh mắt cùng bộ dáng thật giống như chờ đợi chồng về nhà thế tử để cho diệp phi không khỏi lăng lăng không nhịn được ho khan m ấ y tiếng khục khục h u y ể n nhi cô đ ư ơ n g chẳng lẽ ngươi không biết võ kỹ năng công tử nói đùa ta chỉ là một gái lầu xanh làm sao sẽ vũ kỹ bất quá khệ đàn khiêu vũ ta đến lúc đó biết công tử muốn nhìn ta khệ đàn khiêu vũ tô u y ề n nhi hai gò má đ n g đỏ lộ ra một vệt mỉm cười mê người n u y ễ n nhi cô đ ư ơ n g ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút chúng ta trở lại đi sẽ cứu ngươi đi ra ngoài diệp phi trầm giọng nói lập tức hướng phòng chữ vật bên trong cánh cửa kia đi tới khi nhìn đến ngực đối phương kia tên kỳ quái hoa mai đồ á n lúc nhớ tới đối phương thật ra thì đến từ một cái thần bí môn phái môn phái này thật không đơn giản tại thượng cổ thời kỳ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tô huyền nhi môn phái cực kỳ đặc thù toàn bộ từ nữ t ử tạo thành chú trọng tại trong hồng trần tu luyện tâm thần môn phái truyền nhân phần lớn đều sẽ xuất hiện tại trong thanh lâu hơn nữa môn phái trưởng bối đặc biệt sẽ phong ấn tu vi để cho môn phái truyền nhân cùng người bình th theo o nên một tiếng vang thật lớn diệp phi đã văng ra kia cánh cửa trực tiếp tiến vào trong kho hàng bộ trong kho hàng bộ ánh l ử a sáng n g ờ i địch nhân cũng so với nhiều không cần chơi nữa ám sát nói đến xa ngư bang những thứ này đại b ĩ côn đồ đó cũng là không chuyện ác nào không làm bọn họ trong ngày thường khi dễ bình dân b ạ c h tính sau l ư n g thương ra miệng diệp phi đối với lần này sớm có nghe thấy như vậy hại trùng giữ lại chính là gieo họa căn cứ biết tình báo đến xem tuy nói hắn tu vi chỉ có nhị đ i ề u lăng mạch không thể so với những thứ này đại b ĩ côn đồ cao ra bao nhiêu nhưng đối mặt đại b ĩ côn đồ hắn căn bản không sợ h ã i chút nào phía dưới liền một chữ giết làm đá văng trong kho hàng môn trong n h y mắt thì có ít nhất ba cái đại bỹ côn đồ kịp phản thức ứng, ý đại ư người hướng ợ c công tình rút tới. huống ổn, ngay sau đó rút ra mỗi người binh khí hướng diệp Phi sau ra đó đ mỗi Diệp nhào đa số đại b ĩ côn đồ muốn coi như tu luyện qua công pháp võ thuật cũng chỉ là một ít dễ dàng học công phu thô thiển sức chiến đ ấ u không cao ở đâu là diệp phi đối thủ đinh đinh đương đương đao kiếm ánh lửa bung ra song phương giao thủ một cái lập tức liền phân ra mạnh yếu ba gã đại b ĩ côn đồ tuy nói người đông thế mạnh lại bị diệp phi trường kiếm trong tay liên tục đánh lui truy phong kiếm pháp diệp phi trường kiếm trong tay đột nhiên đ ù bỡn ra một đạo sáng lạng kiếm hoa lưới kiếm đột nhiên tăng thêm tốc độ phốc phốc, phốc. trong h hồ tại đồng thời chém e o đạo ba đồng tại cơ a mang, ba tay ba kế khí nắm binh khí cổ tay rớt xuống bí, cái cổ cái c đại rớt đất. À, lúc nhất thời trong sân nhiều hơn mười mấy ngũ đại tam t h u hán tử bọn họ người người mặt lộ h ư n g tướng t a y cầm đủ loại binh khí hướng diệp phi nào tới trung quy nơi này là s a ngư bang tổng đà cho dù tinh nhuệ nhất sức chiến đấu đi ra ngoài còn có một chút đại bỉ côn đồ lưu lại trong nhà bất quá trong đó tu vi có thể vượt qua nhị điệu long mạch tu vi người thật lòng không h i ề u một người liền dám đến chúng ta địa bàn làm loạn tiểu t ử này thật là xuống được phải không nhịn được mọi người cùng nhau tiến lên trong vòng ba chiêu liền có thể giải quyết hắn đại b ĩ côn đồ môn khinh thường đánh giá này người quấy dối ở trong mắt bọn hắn đối phương đã là một người chết chết diệp phi không trần c h ờ chút nào kiếm quang trận lóe đem trước mặt ba cái gãy tay đại b ĩ côn đồ cổ họng chặt đ ứ t giết hắn người này là cao thủ không nên nương tay theo một người trong đó đầu mục hạ lệnh sáu bảy cầm đao đại hắn đột nhiên nào h tới mái trẹo phi đoàn đoàn vây ở chính giữa mấy người này hô hấp đều đạn bước chân có lực nhìn một cái cũng biết là có chút tu vi cựu lòng cảnh có giả hắn chúng ta đối với đồng bạn tử vong không hề bị lay động hô hấp đều đặn phỏng trường tu vi và sức chiến đấu so với còn lại đại bỉ côn đồ cao hơn một m ả n g lớn diệp phi khẽ mỉm cười chân đạp tật phong bộ phối hợp truy phong kiếm pháp cưỡng ép phát động thế công trong lúc nhất thời đem bốn phía người toàn bộ ép lui ra ngoài không ít đại bỉ côn đồ đều vì vậy bị thương trong tay binh khí rơi xuống đất đại bỉ côn đồ m ô n bị sợ không dám lại tiếp tục hướng phía trước diệp phi dứt khoát trường kiếm lần nữa thu hồi vỏ kiếm còn dám thu kiếm này là muốn chết mọi người cùng nhau tiến lên b ă n tiểu từ này đám người phía sau lại có người hét lớn một tiếng vừa dứt lời vây công người lại lần nữa nhào lên rút kiếm thuật lưỡi kiếm ra khỏi vỏ khí n ê u kinh hồng hàn quang bắn ra m ộ n phía chỉ thấy diệp phi trường kiếm trong tay ở giữa không trung vạch ra một đạo hình cung trực tiếp xẹt qua ít nhất ba gã đ ạ i bị côn đồ cổ sau đó hắn một cái bước dài mũi chân đi lên một thanh bổ tới trên lưỡi đao xoay mình bay vọt ra vòng đây tật phong bộ có thể để cho thân thể của hắn linh hoạt như hầu thân pháp so với võ giả tầm thường đều phải nhẹ nhàng không ít đối phó loại này đối thủ người đông thế mạnh hôn chiến cũng có thể nhờ vào đó chiếm được ưu thế kia ba gã bị kiếm quang vạch qua cổ c ô đồ cổ h huyết vụ phun tản ra đến trên đất đ ố n g dưng nhiều tam cổ thi thể còn không chờ tại chỗ đại b ĩ côn đồ làm ra phản ứng diệp phi đã đi lên một cái bản đi tới cái đó phát hiệu lệnh đại b ĩ côn đồ trước mặt giơ tay lên chính là một kiếm đâm thẳng đối phương cổ họng truy phong đoạt mệnh kiếm tên này đại b ĩ côn đồ nơi nào nghĩ đến diệp phi động tác lại sẽ như thế mau lẹ tới không kịp trốn tránh bị đâm lệnh tấu tim gắt gao chết đột nhiên xoay người diệp phi truy phong kiếm pháp lần nữa thi triển trong nháy mắt lại có mấy cái đại bỹ côn đồ bị cắt đứt cổ họng trong nháy mắt còn lại mười mấy đại bỹ côn đồ hoảng hốt bọn họ ai cũng không nghĩ tới đối phương có thể có mạnh như vậy sức chiến đấu độc thân giết chết trong bang nhiều cao thủ như vậy vừa mới bị đâm người chết nhưng là xa ngư bang bên trong nhị đứng ra đối phương này vừa chết ngay lập tức sẽ không người chỉ huy chiến cuộc diệp phi là không có ngừng tay giống như một cái cắt lấy sinh mệnh t ừ thần mực dạng không ngừng cơ múa trường kiếm trong tay hướng về phía đám này ô hợp chi chúng điên cuồng s á t l ụ không một chút thời gian trong sân đại b ĩ côn đồ liền bị hắn giết thất linh bắt lạc g ắ t gao thường thường dừng tay cho ta đang lúc ấy thì một cái khôi ngô nam nhân từ trong phòng đi ra không cần phải nói người này chính là sa ngư bang bang chủ thiết xa chương hai mươi tám sắt lục chi dạng nhị liền không dừng tay diệp phi i ị u m ô i một cái trường kiếm trong tay sát thế không giảm hắn đạp bước dài lại vừa làm ộ t kiếm đem phía trước một cái ngoan cố kháng cự đ ạ i b ĩ côn đồ đâm lạnh tấu tim trường kiếm rút ra sau hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn xoay người vung lên kiếm đem sau lưng mấy cái đầu hoàn toàn chém bay ra ngoài không đầu cổ máu tươi c u ầ n vún lại vừa làm ộ t chỗ côn đồ ngã xuống diệp phi cũng không có phân nửa nương tay sa ngư bang tại bến tàu khu vực này tắc a i tắc quái tất làm ộ t ít lấn áp l ư n g dân thương gia miệng thủ đoạn bây giờ đám người này còn muốn giết chính mình vậy hắn liền mượn cơ hội này diệt trừ cái này hại người rất nặng hát bang còn lại mấy người thấy đối phương hung mạnh như vậy thật giống như sắt tinh hạ xuống đã sớm kinh h ã i m u ố n chết bắt đầu chậm rãi lui về phía sau phải biết mới vừa bắt đầu bọn họ có sắp tới hai mươi người bây giờ chỉ còn lại bốn cái ai cũng không nghĩ tới trước mắt người bị mặt này sức chiến đấu cường hãng như vậy cái loại này tốc độ loại kiếm pháp kia cái loại này giết người tự nhiên cảm giác làm cho tâm thần người kịch trấn trước mắt cái này thân ở nón lá rộng vành bên trong thần bí nhân nhất định chính là cái thân kinh bách chiến sát thần không ai có thể ngăn cản tiểu tử ngươi điên rồi để cho ta tới gặp gỡ ngươi thiết sa không nhìn nổi nhấc lên thủ hạ ôm lên tới một thanh kim ti đại hoàn đao đi tới hắn mắt lộ hết sạch bước chân nặng nề g h cả người ẩ n chứa sát khí có thể thấy tu vi không kém tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai theo chúng ta s a ngư bang rốt cuộc có t h ủ gì cái gì oán thiết sa đi tới trong sân d ơ lên kim ti đại hoàn đao giận hỏi xa ngư bang xưng ba bến tàu lâu như vậy không n g ờ dám cùng bọn họ đối nghịch cũng cho tới bây giờ không có từng chịu đựng nặng như vậy đã kích p h ỏ n g chừng người trước mắt này có chút lai lịch cái gì thù cái gì oán ha ha ha các ngươi xa ngư bang làm nhiều việc gắt vơ vét tài sản qua đường thương khách tiền tài thương r a miệng đem phụ nữ đ à n g hoàng biến thành kỹ nữ quả thực tội không thể tha thứ bản thiếu gia hôm nay liền muốn thay trời hành đạo đem bọn ngươi xa ngư bang xóa bỏ diệp phi khí vận đan điền cái đó trinh khí mười phần thật công giọng lao tử lại đụng phải danh môn chính phái đệ tử gặp phải loại này trả lời thiết xa buồn cười đều không cười nổi có thể nói ra những lời này trừ bọn danh môn chính phái kia xuất thân đệ tử b chính là những thứ kia không hiểu thế sự công tử ca loại này sự tình lúc trước cũng đụng phải mấy lần nhưng hắn đều là rất dễ dàng giải quyết những thứ này cái gọi là công tử ca bọn họ không phải là thành một cụ không người có thể nhận được thi thể chính là cung cấp số lớn tiền chuộc bất quá người trước mắt này sức chiến đấu để cho hắn xấu hổ căn bản là một cái cựu kinh xa trường sát thủ với những thứ kia lang đầu thanh so sánh hoàn toàn không là một chuyện diệp phi dứt khoát mang đến cảm ứ n g vỗ n g ự c nói không sai bản thiếu gia xuất thân danh môn chính phái các ngươi chết ở bản thiếu gia giới kiếm cũng thuộc về vinh hạnh ngươi nhanh lên một chút tự vận được giết hết sau bản thiếu gia còn muốn cùng mỹ nữ cộng độ lương、tiêu. mẹ cộng độ lương tiêu cái dám thiết x a c h á n nổi gân xanh lên mặt lộ vẻ dữ tợn hôm nay ngươi giết ta xa ngư bang nhiều người như vậy còn nghĩ muốn rời đi nơi này lão tử phải đem ngươi băng thành thịt người nước tương đem ngươi ném vào trong sông làm mồi cho cá ha ha ha đừng nói mạnh miệng trong các ngươi có ai dám động thủ với ta diệp phi nói xong hướng chung quanh mấy người ngoắc ngoắc ngón tay trong mắt hàn quang đại thịnh mấy người các ngươi cấp vây công hắn đối phương chỉ có một người thiết x a cất cao giọng nói hơn nữa hắn tu vi rất thấp phòng trường chỉ có nhị điều lòng mạch tu vi hắn nhãn quan cây độc kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú căn cứ cuộc chiến đấu này nhìn ra hắc ý nhân kia thật ra thì tu vi cũng không cao cái gì hắn chỉ có nhị điều long mạch tu vi đối với chúng ta chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn t r u n g quanh mấy cái đại bĩ, côn đồ đều là chỗ mắt nhìn nhau lại lựa chọn sau lui ra ngoài không có cách nào vừa mới diệp phi giết người tình cảnh quả thực quá rung động đối mặt loại này giết người không chớp mắt đồ phu không có ai còn muốn cùng đối phương đánh một trận ai cũng biết nếu như sẽ cùng người này đánh xuống hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này coi như ăn uống miễn phí đại mỹ côn đồ trong ngày thường lấn thiện sợ ác đại mỹ côn đồ bọn họ bây giờ không có cần phải liệu mạng như vậy nhưng bọn hắn không đi lên lời nói lấy thiết sa tính cách nhất định sẽ đem bọn họ xé nát đang ở mấy người do dự công phu lại có một đạo hàn quan g thoáng qua lại c o i đầu bị một kiếm chém bay thi thể không đầu hết u y vụ phạt ra trực tiếp ngã xuống đất còn lại ba người bị dọa sợ đến mặt đầy sau lui ra ngoài chừng mười bước phi một đám tham sống sợ chết đồ vật lao t ử một người liền đủ thiết sa phi một cái cơ lên kim ti đại hoàn đao nhào tới lão đại xuất thủ lão đại cố gắng lên thiết sa lão đại giết tên hôn đản này còn lại đại bỉ c ô đồ thấy đến lao đại bên trên lập tức cao giọng hô quất lên phảng phất thành quần chúng vây xem đại bỹ côn đồ chính là đại bỹ côn đồ trong ngày thường chỉ có thể lấn áp người bình thường đục phải cường giả chỉ có thể làm con rùa đen giúp đầu thấy hết t hệ các thứ này diệp phi cũng không nghĩ là đã sớm đoán được những người này phản ứng cái này không thể nghi ngờ cũng là hắn muốn nhìn n h ấ t thấy cục diện nếu như đám này đại bỹ côn đồ có thể có hiệu phối hợp thiết xa vây công chính mình đối với hắn như vậy mà nói vẫn còn có chút uy hiếp sẽ để cho hắn không thể không tránh mùi nhọn trực tiếp thậm chí sẽ được bị thương nếu như chẳng qua là cùng thiết xa một mình đấu hắn đến lúc đó nhiều mấy phần tự tin coi như đã từng huyết thái tử d i ệ p phi chưa bao giờ sợ tu vi cao hơn chính mình cường đối thủ thậm chí có thể nói địch nhân tu vi càng cao càng tốt hắn liền thích loại kích thích này khiêu chiến liệt địa c h ạ m theo quát to một tiếng thiết xa dẫn đầu ra chiêu lưới đao gào thét tựa hồ đại địa cũng có thể một đao chém thành hai đoạn ẩm né tránh một đao này trong né mắt d i ệ p phi vừa mới thân chỗ ngồi xuất hiện một cái trượng dài hơn vết đao đao khí sen lẫn bụi mù này hướng bốn phương tám hướng quyết tán tuyệt đối vi lực mười phần thật là cao lực lượng hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh người này phòng chừng đả khai ngũ điều lòng mạch diệm phi nhau mắt lại toàn thân phòng bị căn cứ vừa mới một đao này đến xem này thiết xa lực lượng không tầm thường thân pháp cũng rất nhanh tu vi càng là cao hơn chính mình không chỉ một bậc lực công kích cũng không kém trọng yếu nhất là đối phương người mặc một bộ áo giáp bên ngoài nhục thân còn hiện ra một v t đỏ như màu máu nói rõ người này biết sử dụng nào đó tăng lên khí huyết công pháp phạm là sẽ khí huyết hình công pháp trên căn bản đều sẽ tăng lên tu luyện giả sức chiến đấu cùng sinh mệnh lực để cho tu luyện giả phi thường giỏi về chính diện chiến đấu như vậy võ giả sợ rằng có thể cung cấp một yêu thú sánh bằng diệp phi biết cùng như vậy đối thủ giao chiến căn bản không có thể đánh lâu dài chiến đấu nhất định phải nhất kích tất sát bằng không hậu quả khó mà lường được nhìn dáng dấp chỉ có thể một kiếm giết hắn hơn nữa chỉ có thể thành công không thể thất bại trường kiếm chậm rãi và o vỏ diệp phi bày ra rút kiếm thuật tư thế rút kiếm thuật là vì giờ phút này đánh giết mà chuẩn bị kiếm pháp thích hợp nhất hiện tại ở loại tình huống này chỉ là lời như vậy diệp phi vẫn không có hoàn toàn chắc chắn có thể một kiếm chém chết đối phương trừ phi hắn có thể trúng mục tiêu đối thủ chỗ yếu bất quá hắn trên tay còn có đòn sát thủ liệt địa phạt h i ê n giỏi chủ động phát động lên tấn công trôi này kim ti đại hoàn đao t ó é ra vô cùng sắc khí hướng diệp phi đầu chém xuống sử dụng chính là liệt địa đao pháp bên trong sát chiêu rút kiếm thuật nhìn đúng thời cơ diệp phi trong nháy mắt xuất kiếm kiếm quăng nổ bắn ra đao phong g à o thét kiếm phong khẽ trên đao kiếm lẫn nhau lần lượt thay nhau tốc độ kia có thể điện hoang đá lửa nhưng tối hôm qua hết thệ các thứ này sau hai người động tác đều trong nháy mắt dừng lại bất động đứng nguyên tại chỗ trong sân chết một dạng yên tĩnh chung quanh mấy cái đại bĩ côn đổ mở to mắt chết nhìn tròng chọc trong sân hai người không có cách nào mới vừa rồi hai người động tác quá nhanh bọn họ căn bản không có thấy rõ đao kiếm quy tích rất muốn biết rốt cuộc là ai thắng ra có thể hết lần này tới lần khác hai người ra chiêu sau là động một cái không bất động cơ hồ hô hấp đi qua trong hai người rốt cuộc có một người động trước người kia lại là thiết s a chương hai mươi chín s á t lục chi dạng tam thấy thiết s a nhẹ nhàng lắc lắc thân thể mấy cái đ ạ i bĩ côn đồ thở ra một hơi dài bang chủ của bọn hắn hay lại là thắng chàng này sinh tử chi đấu dầu gì là ngũ điều long mạch tu vi v õ giả từ tu vi giết nghiền ép đối thủ làm đẹp、đẽ. ai ngờ thiết xa nhẹ nhàng nói ra mấy chữ sau liền p h u n ra một ngụm tiên huyết sau đó trực tiếp ngã xuống đất mà chết cẩn thận nhìn một cái thiết sang ngực nhiều đạo dài đến một xích vết kiếm máu tươi hoành lưu có thể thấy b ạ c h cốt loại này đột biến để cho chung quanh mấy cái đại bĩ côn đồ trận mắt hốc mồm bọn họ chiến lược siêu quần ngang dọc kinh thành hắc đạo giới bang chủ cứ như vậy chết chết nhanh như vậy đột nhiên như vậy còn thẳng thắn như vậy đối phương chân chính chỉ có nhị đ i ề u long mạch tu vi sao giản làm cho người ta khó tin k h ú c khó khăn là một đối thủ lợi hại không do dự hắn trực tiếp đem t r ư ớ c đạt được viên kia chỉ huyết đan nuốt vào trong miệng thiết xa công phu quả thật không tệ là trước mắt hắn tới nay đụng phải thứ một cái so sánh đối thủ khó dây dưa đối phương tu vi cao hơn hắn ra tam đ i ề u long mạch chiến lược không tầm thường nếu không phải thiết xa nghĩ muốn đem mình nhất cử đánh chết bị rút kiếm thuật trào trụ một chút kẽ hở chỉ sợ cũng muốn sử dụng ra đòn sát thủ truy phong đoạt mệnh kiếm mới có thể giết chết đối phương hắn vốn là muốn lưu lại thiết xa một mạng hỏi rõ cái đó phía sau nghĩ muốn đòi mạng hắn ra hỏa rốt cuộc là ai nhưng đối phương vô cùng cường hãn hắn không có biện pháp hạ thủ lưu tỉnh chỉ có thể một kiếm giết. Giết hắn. chúng ta mấy cái cùng tiến lên đúng hắn bây giờ bị thương nhất định có thể thành công giết hắn thấy diệp phi đầu vai bị thương còn lại mấy cái đại bĩ côn đ ổ d ụ n gì g tới a tới t i ể u ra để các người giết tới a diệp phi mắt lộ ra hàng quang hướng mấy cái đại bĩ côn đ ổ t r ợ n mắt sát khí lộ ra chạy mau a cũng không biết ai kêu một câu mấy cái đại bĩ côn đ ổ lập tức chiến ý toàn tiêu chạy còn nhanh hơn thỏ chân chính là một đám cho nhà có tang diệp phi vừa muốn bước động bước chân lại phát hiện nhịp bước không yên chân khí cũng là không yên bị thương vị trí tựa hồ có một cổ cực mạnh chân khí tại ăn mòn vết thương đao khí vào cơ thể trong n y mắt là hắn biết phát sinh cái gì vết đao xa so với chính mình nghĩ muốn nghiêm trọng sợ rằng tiếp theo hắn nhất định phải nhanh lên một chút chữa thương mới được diệp phi không do dự không nói hai lời ngồi xếp bằng cố định vận dụng lên kiếm quyết trong cơ thể đạo kia kiếm hình chân khí lập tức hướng tại vết thương lan tràn đao khí lướt đi hai cái lập tức chém giết chung một chỗ nhưng mà không có mấy người hiệp đao khí hoàn toàn thua t r ư ợ bị kiếm khi đánh tan hoàn toàn cùng vô hình dầu gì là ngũ điệu long mạch tu vi mới có thể tạo thành đao khí lại giải tán nhanh như vậy kiếm quyết rèn kiếm đạo quả nhưng rất phi phạm d i ệ p phi cũng là có chút t h á n phục theo lẽ thường mà nói thiết xa tu vi cao hơn chính mình không ít đao khí lực sát thương sẽ rất khó khăn khu trừ mới là không nghĩ tới trong cơ thể tu luyện ra kiếm hình chân khí lực công kích sẽ cường h ã n như vậy tùy tiện giải quyết đao khí công tử người thế nào đông nhiên hai cái mềm mại phún hương thiên, thiên ngọc thủ từ diệm phi sau l ư n g đỡ hắn không cần phải nói người tới chính là tô huyền nhi không việc gì ta chỉ là được một chút vết thương nhỏ đi bộ không thành vấn đề diệm phi toát ra mồ hôi lạnh hắn không phải là đau mà là bị sợ chính mình tuy nói bị thương giác quan lại như cũ bén h ạ y lại không có nhận ra được tô huyền nhi đến gần nếu là lúc này đánh lén vậy hắn chắc chắn phải chết tiền lương thương thế của ngươi thế thật nặng mời ăn vào viên này đan dược đi đan dược này là ta mới vừa từ một chỗ côn đồ trên người lục xoát tới tô huyền nhi như bạch ngọc cổ tay chuyển một cái đem một quả đỏ như màu máu đan dược đưa cho diệp phi huyết khí đan tựa hồ vẫn c h ự c phẩm thật là đồ t a thấy này cái tươi đẹp ướt á đan dược diệp phi hai tròng mắt sáng lên huyết khí đan thuộc về nhị phẩm đan dược có thể so với chỉ huyết đan tốt hơn gấp mấy lần không chỉ có thể khôi phục huyết khí cũng có thể thanh trừ trong cơ thể đủ loại dị trùng chân khí đối với vết thương khép lại có vô cùng trợ giúp lớn nhất là c ự c phẩm huyết khí đan càng có thể giúp võ giả tăng lên huyết khí loại này nhị phẩm đan dược ít thấy vô cùng đây thật là từ đại bĩ côn đồ trên người lục soát tới sao m i ể u thấy tô huyển nhi trên ngón tay một quả nhìn như tầm thường chiếc nhẫn m à u bạc lập tức đoán được cái gì không do dự ăn huyết khí đan diệp phi lập tức ngồi xếp bằng tiêu hóa dược lực ngắn n g ủ thời gian uống cạn nửa t r a n trả trên mặt hắn liền khôi phục huyết sắc trong cơ thể còn sót lại đao khí hoàn toàn tiêu trừ vết thương cũng hoàn toàn khép lại chỉ lưu lại một đạo vết xẹo đây chính là nhị phẩm huyết khí đang tác dụng cảm ơn huyền nhi cô nương tại hạ muốn quét dọn một chút hạ trên tràng mời cô nương chờ một chút d i ệ p phi lên tiếng chào hỏi lập tức bắt đầu lục xoát la tô h u y ể n nhi khẽ gật đầu chẳng qua là với tại sau l ư n g đối phương cũng không nói chuyện bất quá một đôi mắt đẹp bên trong ngẩn ngầm thâm ý không một chút thời gian d i ệ p phi liền tại s a ngư bang nội bộ vơ vét ra một cái khóa lại kim loại bảo dương nhàn tản thoái kim bất kể đáng tiếc bảo dương khóa lớn đều là do đen sắt chế tạo ngay cả trong tay hắn thanh trường kiếm này cũng không có cách nào cắt đứt cho đến từ thiết xa trên thi thể tìm ra một cái chìa khóa lúc này mới đả khai bảo dương đả khai bảo dương sau bên trong đồ vật cơ hồ đem diệp phi cặp mắt sáng ngủ chỉ thấy trong hòm đau trừ rất nhiều sáng loáng kim nguyên bảo bên ngoài còn có một trồng kim phiếu bên ngoài cùng mấy tấm địa khế cuối cùng là một cái giả bộ thật kỳ quái đá túi trong đó ánh sáng kim phiếu l i ê n ước chừng ba vận hai cộng thêm địa khế tổng giá trị có thể có một hơn trăm ngàn lượng hoàng kim bất quá làm diệp phi kinh hãi nhưng là kia túi đá là nguyên thạch chừng hai mươi lượng quan sát những thứ này bán trong suất đá diệp phi hít sâu một hơi. nguyên thạch là võ giả môn thích nhất cũng là thường dùng nhất đến tài nguyên có thể dùng ở tu luyện cũng có thể dùng cho giao dịch vân vân công dụng rất nhiều bởi vì nguyên thạch tương đối thơ thớt võ giả đáp lời tu luyện đo cực lớn bình thường một lượng nguyên thạch giá trị tương đương với trăm lượng hoàng kim bình thường là có tiền mã không mua được bị các đại gia tộc lũng đoạn là nghĩ mua cũng mua không được không nghĩ tới thiết xa lại dấu ước chừng hai mươi lượng nguyên thạch thấy những thứ này nguyên thạch ngay cả tô h u y ể n nhi trước mắt đều là sáng lên bất quá nàng đôi mắt đẹp lần nữa chuyển tới diệm phi trên người là một khắc cũng không muốn rời đi không do dự diệp phi trực tiếp vui vẻ nhận nhiều chút nguyên thạch cùng kim phiếu địa khế cùng kim nguyên bảo hắn không có cầm những thứ này hắn không tốt mang theo hắn có thể không có công phu trở đến xa ngư bang tinh nhuệ đánh trở lại tô huyển nhi không có bại lộ nhận chữ vật cũng không động những vàng bạc này châu đáo p h ỏ n g chừng nàng căn bản không thiếu tiền lần này kiếm lời lật diệp phi vớt ve những thứ này chân quý nguyên thạch trong lòng có chút tiểu kích động thu thật là phong phú chiến lợi phẩm hắn chuẩn bị rời đi chật nghe một người đàn bà tiếng gào thanh em này cực kỳ nhỏ nếu không chú ý nghe còn tưởng rằng là con mũ lự diệp phi rất là cảnh giác theo thanh â m phát ra phương hướng đi tới trợt lóe trong kho hàng trước cửa nhẹ nhàng đẩy cửa ra sau hắn lại phát hiện một người đàn ông tử đàng cùng một đám nữ nhân sáp lá cả tình cảnh không chịu nổi trong không khí cũng tràn ngập khắc thường mùi vị chương ba mươi s á t lục chi dạng tứ đây thật là thu hoạch ngoài ý m u ố n diệp phi liếc mắt liền nhận ra người nam nhân kia người này không phải là đã từng cùng mình động thủ một lần cổ lỗi sao cổ lỗi toàn thân mồ hôi đầm địa sắc mặt có chút tái n h ậ t bất quá động tác đại khai đại hợp giống như dong rổi thịt t à n g đại ngựa giống đối mặt mánh liệt tấn công Cái đó bị nàng xéo cùng h những thứ này vũ nữ bất đồng là một danh pi chưa bao giờ dùng được bán minh thể bán là tài hoa cùng xinh đẹp mẹ cúp ra ngoài cho lão tử bằng không lão tử một trường vỗ chết ngươi nhận ra được cửa bị người đạc khai chính đang điên cùng sáp lá cả cổ lỗi ngay cả đầu cũng không quay lại chẳng qua là lớn tiếng chửi mắng loằng xoàng cửa đóng lại mở cửa người tựa hồ cũng đi ra ngoài đang lúc cổ l ố i lần nữa tập trung sự chú ý cố gắng thái bộ lúc một thanh kiếm sắc đột nhiên gác ở trên cổ hắn cảm nhận được lưỡi kiếm băng hàn cổ l ố i đánh cơ chí cả người không động đậy nữa những người còn lại đều cút ra ngoài cho ta bằng không sát vô xá liền nghe một cái thanh âm lạnh như băng hô những cái này đám vũ nữ thấy vậy bị dọa sợ đến hoa rung thắt sắc rồi rít từ trên giường bỏ dậy lẫn nhau đỡ chạy chậm ra ngoài liên y phục cũng không kịp xuyên có mấy cái run chân còn vì vậy đấu vật chờ đến người đi sạch đại môn lần nữa tắt diệm phi lúc này mới hỏi nhìn một chút vị này là ai vậy? Ta gọi là cổ lỗi là k i ngược h h t lại hít một hơi khí lạnh rõ ràng không ngờ tới lại ở chỗ này đụng phải đối phương sau đó sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi cả giận nói thanh kiếm để xuống nơi này chính là xa ngư bang địa bàn chỉ cần ta kêu lên một tiếng sa ngư bang sẽ đem ngươi xé nát ai ngờ đáp lại hắn là một đạo h à n g quang a cổ lỗi hét thảm một tiếng tay phải hắn cổ tay đều bị cắt đi ngu xuẩn sa ngư bang đã bị ta diện bang chủ thiết sa cũng chết d i ệ p phi sắc mặt lạnh lùng c ô ý nói thiết sa trước khi chết nói là ngươi muốn giết ta nói một chút rốt cuộc chuyện này như thế nào đi thiết sa trước khi chết cũng không nói gì hắn đây là đang gạt đối phương suy đoán cổ lỗi xuất hiện ở thiết sa bên trong bang bộ tuyệt không tầm thường có lẽ với mình bị đổi g i ế t có liên quan ta ta quyết sẽ không nói cho ngươi cổ lỗi cả người run dậy nhìn qua thấy chết không sờn vừa dứt lời hắn liền cảm thấy hạ bộ chính là một trận băng hàn nguyên lai thanh trường kiếm k i a đã đặt ở hắn trên tiểu huynh đệ há vậy cũng chỉ có cắt đứt n g ư ơ i cái chân thứ ba d i ệ p phi nhún vai một cái bắt đầu chuyển động lưỡi kiếm thấy đối phương loại phản ứng này hắn dám khẳng định cái này của l ô i chính là muốn giết mình thủ phạm thật phía sau màn đại hoàng tử d i ệ p đại ca ta cái gì đều nói cho ngươi xin ngươi không muốn cắt ta thằng nhỏ ý thức được chính mình thằng nhỏ sẽ bị cắt mất cổ l ô i sắc mặt tái xanh cơ hồ bốn hội là một tu luyện thải bổ chi thuật nam nhân hắn làm có thể đoạn tư chi cũng không thể đoạn thằng nhỏ bằng không đời này coi như hủy ngươi chỉ cần thành thật trả lời vấn đề ta liền đáp ứng sẽ không cắt ngươi thằng nhỏ nếu như nói láo lời nói ta sẽ không nhung tay diệp phi lạnh lùng nói nói đi ta ngươi không thủ không đoán ngươi tại sao phải mua hung sắt ta rốt cuộc là tại sao đây đều là sư phụ ta chủ ý là hắn để cho ta tìm người giết ngươi chỉ cần ngươi vừa chết ta liền có thể với với bạch khiết thành thân cổ lỗi vừa nói ánh mắt có chút l ó e lên muốn dùng sư phó danh hiệu hù dọa đối phương đừng g ạ ta t tiểu tử ngươi thật muốn bị thiến có phải hay không diệp phi liếc mắt liền nhìn ra người này có dấu dếm kiếm trong tay nhận vung lên trực tiếp đâm vào đối phương bắt bụi bộ、à. không m u ố n ngàn vạn lần không nên ta phía dưới nói là nói thật thật ra thì bạch khiết nghĩ muốn muốn trả thù ngươi s a ngư bang theo chúng ta cổ ra có chút liên lạc ta đây mới đến tìm tới s a ngư bang mời thiết xa hỗ trợ đau nhức bên dưới cổ lỗi rơi lệ mặt đầy nói nói thật là bạch khiết diệp phi nhữ mày nguyên lai chân chính hung thủ sau màn lại là bạch khiết nữ n h â n kia đối phương chủ động từ hôn không nói còn dùng loại này bị hội thủ đoạn đẩy hắn vào chỗ chết căn bản là cực kỳ ác độc d i ệ p hoàng tử hoàng tử điện hạ ta cũng không dám nữa có thể hay không xin ngươi tha ta ta biết sai hiểu biết chính xác đạo sai cổ l ố i hai đầu gối quỳ xuống đất ôm lấy diệp phi bắt đ u ổ i một bộ đáng thương bộ dáng nhưng mà ngay tại hắn quỳ dưới đất cầu khẩn đồng thời tay phải đột nhiên hướng diệp phi hạ bộ bắt đi cuối cùng muốn đánh lén đối phương chỗ yếu một đạo lệnh giá cực kỳ kiếm quang thoáng qua hắn tay phải hoàn toàn bị chém bay lại vừa là một đạo kiếm quang thoáng qua cổ l ố i thi thể té xuống đất trên cổ họng chỉ lưu lại một cái l ỗ kiếm chết đ ã đến nơi còn nghĩ thế nào hại người người c t bã người an tâm đi, đi. diệp phi khẽ lắc đầu vứt bỏ trên mùi kiếm vết máu giờ phút này hắn là lên cơn giận dữ vạn, vạn không nghĩ tới cái đó chủ sử sau mà người lại là b lại dám dùng loại này ác độc thủ đoạn hại ta ngày nào để cho ta đụng phải lời nói nhất định phải tự tay làm tiền nàng lạnh lên một tiếng diệp phi kéo lên mặt nạ đi ra khỏi phòng đối phương nếu đối với hắn ra tay bắt á c vậy hắn cũng không cần thiết hạ thủ lưu tình chỉ cần bạch khiết dám xuất hiện ở trước mặt hắn vậy hắn nhất định sẽ tự mình động thủ đem đối phương chém chết hắn diệp phi cũng sẽ không đối với một con rắn độc nương tay đẩy cửa ra đi tới nằm tràn đầy tử thi thương cố chỉ thấy tô huyển nhi cười tươi rói đứng ở tràn đầy vết máu trong kho hàng giống như một vị đấm máu tiết tử trên người tràn đầy một loại yêu dị mỹ cảm đi thôi diệp phi nói ra ngắn ngủi hai chữ tô huyễn nhi nhu thuận gật đầu một cái giống như một cái h i ể u chuyện tiểu nữ nhân với sau lương diệp phi thương khố bên ngoài đã không có một bóng người có thể chạy b ĩ môn có thể chạy đều chạy trải qua trận chiến này sang ngư bang coi như là hoàn toàn từ kinh thành biến mất ngày mai bến tàu này gặp nhau bị những bang phái khác chưa i cứ phòng chừng những bang phái kia sẽ còn là tranh đoạt cục thịt béo này mà ra tay đánh nhau những thứ này đều là nói sau diệp phi căn bản không quan tâm những thứ này là cùng tô huyễn nhi cùng biến mất ở trong màn đêm không lâu sau hai người tới vạn hoa lâu phụ cận cô nương vạn hoa lâu đến cảm h ú n g ơn cô đó sau khi tử lương nhạt nhạt cùng cùng tại n hạ cáo tử hắn cũng không muốn cùng tô huyền nhi phát sinh quá nhiều bất hòa cho nên cũng không dài dòng một cái xây dịch liền biến mất ở trong đêm tối ai công tử chớ đi à ta còn muốn thấy đối phương trong nháy mắt không bỏng dáng tô huyền nhi lăng lăng không khỏi dấm dấm chân nhỏ gác giọng tại sao luôn cảm thấy vị công tử này xem ta hãy cùng nhìn một con cọp cái tự đ ắ c chương ba mươi mốt rốt cuộc là ai ngày thứ hai sa ngư bang bị toàn diện tin tức liền c h u y ể n khắp toàn bộ kinh thành sa ngư bang làm chuyện xấu ở kinh thành danh tiếng rất kém cỏi nhưng người nào không biết sa ngư bang cùng cổ gia có thiên ti vạn lũ quan hệ cộng thêm sa ngư bang bình thường chỉ tại bến tàu hoạt động cho tới không người dám đối với kỳ chân chính động thủ nhất là làm cổ gia tam thiếu ra cổ lỗi cũng bỏ mình tại sa ngư bang tin tức chuyển g a làm cho cả kinh thành một mảnh xôn xao s a ngư bang bị d i ệ t liền đã coi như là đang gây hấn với cổ gia quyền h uy bây giờ ngay cả cổ gia tam thiếu gia đều chết tại s a ngư bang chuyện kia có thể to lắm đang lúc s a ngư bang tiêu diệt cổ gia tam thiếu gia bị giết sự tỉnh trở thành phố lớn ngõ nhỏ mọi người đ ề tài câu chuyện lúc ở vào kho hàng bến tàu s a ngư bang tổng đà bên trong có thể nói là cao thủ tụ tập một đội lấy cổ hạo nhiên cầm đầu cổ gia tinh anh đã phong tỏa toàn bộ s a ngư bang phụ cận thậm chí ngay cả quan phủ nha môn sai dịch bộ khoái sai dịch cũng không có cách nào tiến vào làm một đám cổ gia tinh anh m u n biết được xa ngư bang bị diện trong nửa canh giờ liền chạy tới nơi này máu canh tình cảnh để cho cổ ra mọi người kinh ngạc không thôi ban g chủ thiết xa cùng ngừng tay tại tổng đà bên trong bang chúng phần lớn đều đã bỏ mình chết thập phần dứt khoát cổ hạo nhiên nhìn bốn phía thi thể hỏi bọn họ tất cả đều là bị cùng một người giết chết mặt đ ầ y theo huyết đồ yên lặng gật đầu ta đã kiểm tra qua thi thể trên người bọn họ vết thương toàn bộ là từ lợi kiếm giết chết là cùng một người nên làm ban g chủ cùng cổ thiếu ra cũng là bị người này giết chết cái gì bị cùng một người giết chết vậy đối phương tu vi phải rất cao mới là hơn phân nửa là bát điều long mạch hoặc là cựu điều long mạch cường lực võ giả chung q u n h mấy cái phụ đang điều tra cổ ra tinh anh rối rít suy đoán thiết sa coi như sa ngư ban g ban chủ bản thân tu vi không yếu trải qua cổ g i a ủng hộ đã khai ngũ điều long mạch sức chiến đấu cũng hoàn toàn có thể sánh vai cổ g i a tinh nhuệ đệ tử cộng thêm thiết sa dung manh thiện chiến cho dù chống lại tu vi so với hắn nhiều nhất điều long mạch võ giả cũng là không buồn tiêu diệt sa ngư ban người cũng không phải gì đó b ắ t k i ể u điều long mạch võ giả tu vi hẳn rất thấp mới đúng nếu không hắn sẽ không hủy diệt sòng bạc sử dụng kế điệu hổ ly sơn đem ta mức độ đi huyết đồ vừa nói khoe miệng hiện ra nhất tia cười lạnh trong lòng đã đoán được bảy tám phần nhớ cổ lỗi khi còn sống đã từng cùng thiết xa đạt thành qua giao dịch để cho thủ hạ đi giết diệp phi đáng tiếc những thủ hạ kia thất bại toàn bộ bị một vị cao thủ dùng kiếm giết chết đối phương chế tạo vết thương cùng bây giờ lưu lại vết thương giống nhau như lúc b ă n g vào kinh nghiệm phong phú hắn đã kết luận giết chết tăng cầu bốn người cũng tập kích sòng bạc cùng chu diệt ban g phái người là cùng một cao thủ bất quá hắn không cần thiết cùng người nhà họ cổ nói rõ một điểm này giết chết cổ lỗi rốt cuộc là vị kia cao thủ dùng kiếm có thể làm được xuất kiếm sạch sẽ như vậy lưu loát người ở kinh thành có thể đến được trên đầu ngón tay cổ hạo nhiên cũng kiểm tra vết thương chính như đồ sắt nói những vết thương này dị thường sạch sẽ g ọ n gàng được không thoát khỏi mang nước chỉ có những thứ k i ê u kiếm thuật cao siêu kiếm giả mới có thể làm ra như vậy vết thương trong kinh thành như vậy kiếm giả cũng không nhiều bất quá những người này với cổ da làm không dây dưa dễ má không thể nào xuất thủ mới là cái này thần bí cao thủ dùng kiếm rốt cuộc là ai huyết đồ biễu môi một cái cố ý nói nguyên nhân ở trong sợ rằng còn muốn hỏi các ngươi cổ da ngươi nói lời này thần bí ý tứ bên cạnh một cái con em cổ da thập phần khinh thường nhìn huyết đồ đạo nói chẳng ra đều là ngươi không có bảo vệ tốt tam thiếu da cổ da phái ngươi tới nơi này cũng không phải là tới tiêu dao k h á i hoạt sự kiện lần này ngươi khó khăn từ tội lỗi mẹ lao tử có thể không phải là các ngươi người nhà họ cổ tiểu tử ngươi có loại lặp lại lần nữa huyết đồ ánh mắt run lên trên người lăn lộn ra nồng đậm huyết khí chọc cho một bàn g con em cổ ra liên tiếp lui về phía sau là một m mở ra cựu điều long mạch v õ giả, huyết đồ có thể không phải bình thường tình anh con em có thể so sánh hắn trước mắt mới chỉ cũng chỉ là cùng cổ ra giữ thuê quan hệ lúc này mới làm s a ngư ban g số một côn đ ổ bởi vì cổ ra cùng s a ngư ban g cấp dưỡng vì vậy hắn không thiếu nữ nhân cũng không thiếu tài nguyên tu luyện càng không thiếu tiền những thứ này con em cổ gia cũng biết huyết đồ người này nhận thức tiền không nhận người hơn nữa giết người không chớp mắt nói trở mặt liền trở mặt ngay sau đó lập tức im miệng không ai dám lên trước nói cái gì tất cả câm miệng đi ta vừa mới kiểm tra qua quyển k i ê u hóa đơn ném đây mới là trọng điểm cổ hạo nhiên cao mày một cái thanh âm trở nên thập phần nghiêm nghị cổ lỗi coi như cổ gia tam thiếu gia đồ đệ của ta bây giờ t o i mạng sợ rằng sẽ đưa tới hắn trưởng bối bất mãn vừa dứt lời một trận thê lương âm phong đánh tới nay trận âm phong cơ hồ có thực chất đen thùi để cho tất cả mọi người tại c h ố đều cảm thấy lạnh cả người hô đột nhiên một cái đen nhánh bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người cổ ra mọi người bị dọa cho giật mình r ồ i rít sau lui ra ngoài là cao thủ huyết đ ổ thấy vậy hơi biến sắc mặt lập tức rút ra một thanh tản da huyết quang trường đao nhắm ngay người vừa tới đối phương là cái người mặc hắc bảo lao già quái dị hắn tóc hoa dâm trên mặt phủ đầy cổ quái hắc ban những thứ này hắc ban cùng thi ban k h ô n g hai hết sức khó coi ngoài ra lao đầu toàn thân cao thấp bao p h ủ tại nhất cổ quỷ dị trong hắc khí cũng không biết đối phương tu luyện là công pháp gì chỉ thấy lao đầu trong tay ôm cổ lỗi thi thể biểu hiện trên mặt quái dị tựa hồ đang khóc vừa tựa hồ đang cười con của ta à rốt cuộc là ai giết con của ta lao đầu trong thanh â m tràn đầy p h ấ n hận bộ mặt cũng đang và mẹo nhìn qua cực kỳ đáng sợ hắn vừa nói gương mặt đó chuyển hướng chung quanh mấy người cổ ra không ít người bị sợ phá hư cho đến lúc này bọn họ mới nhìn thấy lao đầu này trong ánh mắt vô cùng trống rỗng lại không có con người nói nhanh nói cho ta lao đầu trống rỗng trong ánh mắt lại tản mát ra yêu dị hát quang trong nháy mắt chung quanh nhiều người trên người đều xuất hiện hát ban ánh mắt bọn họ cùng trong lỗ mũi cũng bắt đầu đi theo chạy ra máu đen cả người càng là không ngừng run dậy không được h u ế đồ lập tức kịp phản ứng toàn thân giấy lên hào quang màu đỏ như máu trong nháy mắt trong tay hắn huyết đao hóa thành một đạo hồng quang chém về phía đối phương cổ tốc độ cực nhanh đinh kết quả nhất thanh thúy hưởng xuống trôi này huyết đao lại bị một cái đen t h ủ i bàn tay cấp dễ dàng đỡ được hắc khí trong nháy mắt lan tràn bắt đầu ăn mòn trên lưới đao huyết quang đáng chết đây là cái gì chân khí huyết đồ cả người run dày trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh chạy trốn xa đi ra ngoài cái kia bàn tay lớn màu đen đột nhiên đưa dài tiếp tục hướng về huyết đồ bắt đi lại bị cổ hạo nhiên dùng tản ra lục quang hai tay dưới đuân quần hắn tùy tiện nói quý thuốc xin ngươi hay bất giận lỗ nhi là đồ xin ngươi cho ta thời gian điều tra cổ hạo nhiên hy vọng ngươi không muốn n u ố t lời bằng không ta các ngươi phải đồng thời trông theo quỷ dị lão giả hung hăng nói vừa dứt lời lão giả liền hóa thành một cổ âm phong biến mất đồng thời cũng mang đi cổ lỗi thi thể cho đến l a o người rời đi người chung quanh lúc này mới thở phào trên người khác thường cũng theo biến mất huyết đồ phía dưới ta muốn ngươi giúp ta điều tra chuyện này lấy ngươi năng lực không khó lắm cổ hạo nhiên nhìn về huyết đồ chỉ cần ngươi lái nổi giá cả chuyện này hẳn không trở thành đề huyết đồ thở hồn h i n nói vừa mới cái tia lão giả quả thực quá kinh khủng đối phương cũng không có bất kỳ thân thể tiếp xúc hắn hộ thể chân khí liền bị không ngừng ăn mòn làm cho mình chân khí hao tổn cực lớn cơ h ộ i đều không cầm tự nổi ta cấp ngươi thời gian một tháng nếu như trong một tháng ngươi không đem hung thủ tìm ra ta liền sẽ giết ngươi nơi này là tiền đặt cọc sau khi chuyện thành công ta sẽ sẽ cho ngươi một nửa cổ hạo nhiên vừa nói đem một cái tiểu hắt túi ném ra ta muốn sống biết chưa yên tâm đi trong một tháng ngươi nhất định có thể gặp được cái đó người sống thấy túi đen bên trong chừng chân năm mươi lượng nguyên thạch huyết đổ tấm kia tràn đầy mặt thẹo bên trên hiện ra một vệ uy nghiêm nụ cười hắn đã có liên quan đầu mối phía dưới chỉ cần tìm được diệp phi thì có thể tìm tới cái đó thần bí cao thủ dùng kiếm Chương 32, mãng bảo phong 3. trong n g á y mắt lại qua mười ngày nay mười ngày trong diệp phi đã sử dụng kiếm quyết chế tạo ra mấy chục cái lợi kiếm mỗi thanh trên thân kiếm cũng có không chỉ mười cái kiếm văn cao nhất một thanh đã có hai mươi kiếm văn hắn cũng vì vậy đả thông còn lại tám điều tiểu long mạch thậm chí thứ tam điều long mạch cũng vì vậy mở ra theo thứ tam điều long mạch mở ra chân khí của hắn tổng số lại lật chọn gấp đôi bây giờ hắn đã có thể hoàn toàn thi triển ra mười ba chiêu truy phong đoạt mệnh kiếm ba chiêu đầu thi triển xong sau khi còn có dư lực sử dụng toàn bộ chân khí lời nói có thể thi triển ra sáu chiêu rút kiếm thật u uy lực theo không ngừng tu luyện uy lực lần nữa tăng lên từ nguyên lai bốn lần lực bộc phát thăng lên làm gấp sáu lần lực bộc phát ngoài ra t ậ t phong bộ từ nguyên lai sử dụng hơn m ộ ư ơ i bước hạn mức tối đa thăng lên làm năm mươi bước kinh người nhất hay lại là dị t r ù n g c h â n khí bây giờ lấy hắn tam điều long mạch tu vi phun ra dị t r ù n g c h â n khí đã có thể ở trong m ộ ư ơ i bước đánh xuyên tấm g ạ c h xuyên thấu tôn lực sát thương là không chỉ gấp mấy lần có thể nói diệp phi sức chiến đấu lật nhị lần không ngừng nếu như lần nữa đối mặt thiết xa cái loại này tu vi nhiều hơn hắn nhị điều long mạch võ giả hắn có lòng tin không bị thương chút nào giết chết đối phương trong sân nhỏ từ từ thanh phong đánh tới mang theo từng trận mê người mùi hoa theo một trận kiếm mang loại lên kính phong thổi l ấ t phất mang theo rất nhiều màu hồng cánh hoa vô số cánh hoa sen lẫn mùi hoa rối rít bay xuống chỉ cần những thứ này cánh hoa tiếp xúc được lăng liệt kế i m quang không ra một hơi thời gian sẽ ở giữa không chúng phá toái thành vô số chỉ nhị ở trong gió tiêu tan nếu có người thấy trong sân nhỏ diệp phi nhất định sẽ phi thường kinh ngạc bởi vì diệp phi thân thể khi theo gió mạ động theo kiếm mạ động theo hoa mạ động giống như là một cây theo gió đông đưa cành liễu phi hốt bất định khó mà đoán giờ phút này hắn hoàn toàn nhắm mắt dựa vào cảm giác tại huy kiếm dần dần cùng những thư kêu đồng bệnh tán lạc cánh hoa hóa thành một thể nhưng kiếm trong tay mang vẫn còn đang chất động giống như thanh phong tội liễu qua hồi lâu diệp phi mở hai mắt ra từ trong bắn ra một vệ tinh mang tùy phong n h ư vũ phong ý cảnh không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi ta lại đem truy phong kiếm pháp bên trong tích chứa một người khác huyền bí linh n g ộ có thể cảm nhận được phong ý cảnh nhìn dáng dấp khoảng cách trong truyền thuyết sản g khoái cảnh đã không xa cựu long cảnh võ giả chân khí không thể ra thể vũ ký lực sát thương có hạn theo diệp phi ai tốc độ càng nhanh người đó liền càng chiếm ư chính bởi vì thiên hạ võ công duy khoái bất phá điểm này tại cửu long cảnh nổi lên đặc biệt rõ ràng tại đây là d i ệ p phi kiếp trước thật sự tổng kết ra kinh nghiệm bây giờ cộng thêm tự thân là hôn nguyên đạo thể có thể kiêm dung toàn bộ thuộc quyền tính vũ kỹ vì vậy hắn lựa chọn phong thuộc tính vũ kỹ làm vì chính mình chủ tu vũ kỹ phong thuộc tính vũ kỹ tuyệt đại đa số đều là lấy nhanh sở trường tại phong thủy đất hỏa tứ đại cơ sở thuộc tính vũ kỹ chung tốc độ nhanh nhất này vừa vặn phù hợp diệm phi yêu cầu hắn rất vui mừng lựa chọn truy phong kiếm pháp loại này tốc độ đánh cực nhanh lại ẩn chứa huyền bí vũ kỹ để cho hơn nữa diệp phi dự định ở võ đạo đi một cái không cùng đường tiếp trước bởi vì tu luyện r a truyền huyết l o n g công hắn võ đạo hoàn toàn là s á t lục c h i đạo lao thẳng đến kiếm coi là s á t lục công cụ nhưng mà các loại chờ tu vi thăng lên làm c h u y ể n kỳ sau khi hắn lúc này mới ý thức được chính mình s á t lục c h i đạo chẳng qua là ngàn vạn đại đạo bên trong một cái mà thôi cho nên hắn cố ý phải đi một cái kiếm tu con đường s á t trời dần dần phương phát sáng diệp phi thu thập một phen liền thật sớm đi tới bên trong hoàng cung vụ phủ chuẩn bị tham gia một cái đặc thù hoàng thất hoạt động xuân liệt thiết kiếm quốc hoàng gia xuân liệt lịch sử lâu đời k quốc quốc đối, tham gia. Tham gia đối với lần này diệp phi chuyện thường ngày ở huyện từ sau khi mẹ qua đời trong cung tuyệt đại đa số thái giám đối với hắn đều không có gì sắc mặt tốt từng cái tránh không kịp n g ử a mặt trông lên ngoài cửa sổ không trung trong lòng của hắn mơ tưởng việt vông c a o m à y cổ mỹ nương tại c ử u lòng cảnh tổng cộng đã khai tám mươi điều l o n g mạch khoảng cách hoàn mỹ chỉ thiếu chút nữa bây giờ ta mặc dù có lòng tin đ ã thông chín chín tám mươi mốt điều l o n g mạch nhưng cùng nàng tu vi cách biệt q u á xa không biết cần cần thời gian bao lâu mới có thể đuổi kịp nàng năm trăm năm đi qua cổ mỹ nương đã trở thành truyền kỳ tại thần vũ dưới các nơi xây cất đền miếu nói rõ nàng tại g ó c nhạc hương khói chi lực cho tới diệp phi cũng không biết bây giờ cổ mỹ nương tu vi rốt cuộc như thế nào bây giờ hắn chỉ có thể vùi đầu tu luyện mong đợi cùng vị này đại u y đại đức thá qua hồi lâu nhất cá diện sắc âm nhu thái giám vưng một phần hoàng tử áo mãng bảo b ả o tiện tay ném lên b à n xoay người rời đi còn sắp xếp làm ra một bộ không để ý tới bộ dáng chậm bộ này áo mãng bảo đã bị xé rách căn không thể mặc lên người công công dẫn ta đổi một bộ đi nhìn trước mắt bộ này áo mãng bảo d i ệ p phi lập tức cau mày một cái đại hoàng tử ngươi là tại nói chuyện với bản công công sao tên kia sắc mặt âm nhu thái giám xoay người khỏe miệng mang theo khinh thường cười lạnh thích hợp ngươi mặc áo mãng bảo liền món này vẫn đủ phù hợp thân phận ngươi phế vật cái gì ngươi muốn chết sao diệm phi chân mày căng thẳng trong m bọn thái giám bình thường đều là nịnh nọ đồ vật hiện tại hắn cũng không phải là thái tử bị hậu cung thật sự đổi ra khỏi liền liền một cái nội vụ phủ tiểu thái giám cũng dám đối với hắn lên tiếng làm đục thật là lẽ nào lại như vậy nói cái gì ngươi nhất cái phế vật còn dám tại nội vụ phủ kêu la ô m g xòm có tin hay không bản công công đánh ngươi thái giám này lập tức hai tay chống lạnh sắp xếp làm ra một bộ bát phụ bộ dáng ba hắn vừa dứt lời cả người liền bị một cái tắt rút ra bay ra ngoài d i ệ p phi không có dùng tu vi chẳng qua là tùy ý vung tay bình thường mà nói cựu long cảnh võ giả mỗi đà thông nhất điều long mạnh lực lượng sẽ gia tăng năm mươi kg tà h ư u cựu long mạch mở hết v õ giả d ở tay nhấc chân đều có ngàn cân cự lực thái giám này nơi nào bị nảy bàn tay trong nháy mắt liền bị rút ra răng tung tóe ai u người đâu tên phế vật kia hoàng tử đánh bản công công nhanh lên một chút cho ra tới thái giám miệng đ ầ y là huyết la lớn hắn này n h ấ t đê ơ nội vụ phủ thái giám lần lượt chạy đến quản sự thái giám thấy đánh người người là diệp phi sắc mặt tâm trầm xuống đại hoàng tử thân thể ngươi tại nội vụ phủ lại dám vô duyên vô cớ động thủ đánh người đây là ý gì a ý gì các ngươi chính là dùng loại này quần áo tới lựa bịp ta sao diệp phi đem món đó cơ hồ có thể dùng ngàn vết lợn luet để hình dung áo mãng bảo mở ra sau đó ném cho đối phương thế nào bộ này áo mãng bảo chẳng lẽ không được sao hoàng hậu nương nương chiếu cô qua láo nô ngươi cũng chỉ phân phối mặc như thế áo mãng bảo nếu như có ý kiến ngươi có thể đi với hoàng hậu nương nương đề nghị quản sự thái giám cao giọng la lên ngươi bây giờ đã thương thủ hạ ta nhất định phải bồi thường nói xin lỗi bằng không hôm nay cũng đừng nghĩ đi ra nội vụ phủ nói xong nay cũng đừng nghĩ đi ra nội vụ phủ nói xong nay cũng đừng nghĩ đi ra nội phủ nói x o nhìn ra l ã o thái giám là một cựu long cảnh v õ giả tại cố ý khoe khoan g võ lực d i ệ p phi khẽ é quát một tiếng còn không chờ l ã o thái giám kịp phản ứng liền đem dấu chân nắp vùng trên mặt đối phương một cước này gắng gượng đem lão thái giám đạp bay ra ngoài đập ngã nhiều cái thái giám sau lão này liền bắt đầu h ụ t máu so với trước kia cái đó tiểu thái giám càng thê thảm phỏng chừng đoạn không ít căn xương sườn này cũng làm chung quanh bọn thái giám cấp dọa cho giật mình lúc nào cái này chở mặc ít nói chịu hết người xem thường phế vật đại hoàng tử trở nên hung mạnh như vậy chẳng lẽ hắn đã khai long mạch trở thành vó giả các ng không có ai sẽ thay hắn ra mặt lao thái giám một bên h ộ t máu một bên hô t r u n g quanh những thứ này quá nghe lên sau lập tức xông tới từng cái nhìn qua hung thần đắc sát khí thế hung hăng cờ vợ tờ á đủ thái giám mà lão vãi lôi ra tiến h thêm một trăm lần nữa cho ta hạ hạ hạ nói cho cùng không phải là một bị người dồn bỏ phế vật hoàng tử sao coi như là thái giám cũng có thể đánh hắn chương ba mươi ba quốc quân hạ xuống phải biết bên trong hoàng cung có không ít việc nặng yêu cầu thân thể cường tráng nam nhân tới làm việc có chút thiên tư rất thấp nghèo khó vó giả cũng vì vậy bán mình trong cung bởi vì loại này thái giám có thể coi hộ vệ tới dùng cho nên loại này thái giám cũng rất được hoan n g ê n trước mắt những thứ này thái giám bên trong ít nhất có một nửa đều đã đả khai long mạch cho nên không có một người thanh diệp phi coi ra gì căn cứ hoàng tộc giới luật nô tài đối với hoàng tộc động thủ hết thể c h ạ m lập quyết các ngươi đã dám động thủ liền đừng trách ta vô tình diệp phi mặt không chút thay đổi đưa tay đặt ở trên chỗ u kiếm rút kiếm thuật chuẩn bị ô n thỏa bây giờ hắn đã xưa không bằng nay để cho muốn những thứ này cầu nô tài môn biết cái gì gọi là làm tôn trọng nay nội vụ phủ xảy ra chuyện gì làm gì này nhiều người vây quanh kiếm bạt n ộ trương đan lúc có cô gái hô chúng thái giám nghe tiếng vội vàng hướng người vừa tới dập đầu quỳ xuống hành lễ hô to ngũ công chúa thiên t u ế thiên t u ế thiên thiên t u ế diệp phi tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một người mặc màu xanh lục võ phục tuấn tú thiếu nữ chính đứng ở ngoài cửa thắt lưng khóa một thanh trường kiếm nhìn qua tư thế hiên ngang cô gái này chính là diệp phi mội mội ngũ công chúa diệp mẫn bởi vì hai người khi còn bé cùng nhau đùa dỡn cho nên hắn và ngũ công chúa quan hệ coi như không tệ ồ là hòa o huynh thật lâu đều không thấy ngươi ngươi cũng là đến tham gia xuất n i ệ p săn thú sao diệp mẫn thấy diệp phi nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ ta chỉ là tham gia cái nghi thức tham gia sau nghi th diệp phi mỉm cười nói bàn tay rời đi chỗ u kiếm chẳng qua là tới tham gia nghi thức đáng tiếc hoàng h u n h lần này x u â n liệp san thú khen thưởng rất nhiều rất phong phú chẳng lẽ ngươi không đi thử một chút không diệp mẫn hỏi không ý định này diệp phi cười n h ạ t cười hắn đối với x u â n liệp san thú quả thật không nhiều hứng thú lắm trước mắt hắn cũng không quá nhớ bại lộ chính mình tu vi võ đạo diệp t u y ê n dò xét bột phía liên phát giác tình huống có chút không đúng lắm ngay sau đó cao mày hỏi đám này nỗ mới vừa vây quanh ngươi chẳng lẽ bọn họ vừa mới ra tay với ngươi tiếp nội vụ phủ quản sự lao thái dám rất là khớt khéo biết tình huống có biến ng ngũ công chúa vừa mới là chúng ta đụng đại hoàng tử điện hạ cho nên đại hoàng tử xuất thủ giáo hơn chúng ta lão nô biết sai các ngươi nhanh đi cấp đại hoàng tử điện hạ đưa lên một bộ thượng hạng áo mang bảo nô tài kia hẳn đã khai nhất điều long mạch mới là làm sao sẽ bị hoàng huynh giáo huấn diệp mẫn thập phần thông minh đôi mắt chuyển động trong nháy mắt đoán được cái gì hoàng huynh chẳng lẽ ngươi đã đột phá bước vào cựu long cảnh không sai vài ngày trước mới đột phá vừa mới đậu thủ diệp phi biết bây giờ tự mình nghĩ lừa gạt đều không đạt được còn không bằng dứt khoát thừa nhận chúc mừng hoàng huynh như vậy năm nay xuất i ệ p săn t ú hoàng huynh nhất định càng phải tham gia mới được diệp mẫn hết sức cao hứng lúc này một cái nội vụ phủ thái dám đem một bộ mới tinh áo mãng bảo bưng lên hoàng minh ta giúp ngươi thay áo mãng bảo lập tức xuất l i ệ n săn thú bởi l ễ liền muốn bắt đầu diệp mẫn chủ động nói diệp phi gật đầu một cái tại thiết kiếm hoàng triều quốc quân xuyên l o n g bảo hoàng tử xuyên áo mãng bảo công chúa xuyên chu tức bảo đây là hoàng tộc tượng trưng thân phận bất kỳ trường hợp chính thức đều phải phải mặc đ e o trải qua gần một tháng tu luyện thể chất suy yếu hắn đã lô xác tinh thần khí đều có căn bản thay đổi tự thân khí chất đã sớm phát sinh lòng trời lở đất biến hóa rắng cũng biến thành càng có đeo lên kim quan trên người hắn lập tức hiện lộ ra một v ệ bức người anh khí thật giống như đổi một người tự đắc giống như chân long phi thiên thần vũ dị thường hoàng huynh ngươi ngươi ngươi thật là quá đẹp đẽ ngay từ đầu diệp mẫn còn không có thế nào để ý các loại chờ thấy hoàng huynh mặc s o n g g ò má còn hiện ra hai lau đỏ hừng ngũ công chúa chúng ta nhanh lên một chút đi sân săn bắn đi nếu không tới chết nhưng là phải chịu phạt diệp phi cười cười nói hắn dung mạo nhiều đến từ cùng mẹ năm đó mẹ dung mạo vô s o n g có một không hai hậu cùng c h ọ được vô số tần phi thậm chí hoàng hậu ghét tị cho nên hắn dung mạo không những không kém ngược lại thập phần tuân mỹ thoáng ăn mặc chính là cái loại này đủ để khiến toàn bộ nữ nhân t h ư ờ n g thức mỹ nam tử thiết kiếm hoàng triều sân s à n bán ngày thường đều là hoàng tộc cấm địa chỉ có xuân thu hai mùa cởi mở đây là hoàng tộc truyền thống mỗi khi xuân liệp săn thú ngày đến toàn bộ hoàng tộc con em cùng thành viên sẽ gặp trước tới tham gia thú liệp hơn nữa sẽ còn mời các đại gia tộc tinh anh con em tới đồng loạt tham gia hoàng tử hoàng hậu công chúa tần phi môn tại lúc sáng sớm sẽ đến t r à n g sau đó là con em gia tộc tụ tập cuối cùng các nước quân giá lâm mọi người cùng nhau nữa tham bái quốc quân sau đó chính thức bắt đầu thú liệp vô luận là hoàng tử hay lại là con em gia tộc chỉ cần tuổi tác tại mười bốn tuổi trở lên mười tám tuổi trở xuống liền liền có thể trước tới tham gia xuất l i ệ p săn thú thiết kiếm hoàng triều hiện đảm nhiệm quốc quân diệp ngọc long chính trị thị nghiên tổng cộng có mười tám con trai cùng hai mươi con gái có thể nói là con cháu rất nhiều trong đó có một nửa đều đã vượt qua mười bốn tuổi trên căn bản đều sẽ tham gia xuất l i ệ p săn thú hơn nữa số người không giới hạn bát đại gia tộc sẽ chọn năm cái đệ tử tinh anh trước tới tham gia xuất l i ệ p săn thú h ư ở n g thụ cùng hoàng tử giống vậy gãy ngộ về phần những thư kia tế phá đi trước tới tiểu gia tộc chỉ có thể nắm giữ hai cái vị trí mặt trời mọc không lâu hoàng tộc cùng gia tộc tới người đã đem hoàng tộc sân săn bắn cửa vào vây là ba tầng trong ba tầng ngoài nhìn qua rộn rộn dịp người người nôn não những người vây xem này bên trong phần lớn đều là có uy tín danh dự nhân vật bắt đại gia tộc tộc trưởng một ít môn phái trưởng môn bọn họ đều chung một chỗ tán gấu chờ toàn bộ hoàng tộc con em cùng con em gia tộc đứng lại quốc quân diệp ngọc long liền ngồi tám nhất lòng tiệu đăng t r à n g tất cả mọi người đối với vu quốc quân quỳ xuống hành lễ hô to n ô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế thanh em vang vọng hết sức diệp ngọc long chân chính giá trị tráng yên nhìn qua mặt như ngọc t thanh kiếm này chính là thiết kiếm quốc c h ấ n quốc kiếm huyền thiết kiếm thanh kiếm này đại không tầm thường thân kiếm sâu và đen bên trong mơ hồ lộ ra hồng quang là lấy thép chế thành này thép là từ trên trời hạ xuống vân thạch bên trong luyện chế được là thiên hạ trí bảo sau đó trải qua chế tạo luyện chế lúc này mới đem thép luyện chế thành một thanh n h ị phẩm b ả o binh tin đồn trôi này huyền thiết trọng kiếm chém chết qua không ít thu tộc thiết kiếm quốc khai quốc, quốc quân ố c q u nhờ vào đó chém chết qua một vị thu tộc đại tướng vì vậy lấy được đại u y đại đức thánh nữ ban thưởng đất phong trở thành một vị quốc quân thiết kiếm quốc cũng vì vậy được đặt tên Bình thân. Diệp Ngọc Long cất cao giọng nói. mọi người toàn bộ đứng dậy nhìn về long ỉ mọi người chờ đợi hiệu lệnh d i ệ p ngọc long nhìn về tinh khí thần tràn trề hoàng tộc các đệ tử tay vị dâu gật đầu không ngừng hoàng hậu lần này bá thiên cũng tham gia xuất l i ệ p san thú sao d i ệ p ngọc long hỏi hướng bên người độc cô hoàng hậu độc cô hoàng hậu là một trên mặt sức thật dày son phấn cô gái trung niên nàng mỉm cười lắc đầu bá thiên đứa nhỏ này đã bế quan dự định đột phá tu vi là hai tháng sau khi thái tử tỷ võ làm chuẩn bị há bá thiên đứa nhỏ này thật là có tâm diệm ngọc long khẽ gật đầu quả nhân thật là vui vẻ yên tâm à chắc hẳn hắn có thể tại thái tử tỷ võ bên trên để cho quả nhân mãn ý lúc này ngồi ở hạ thủ vị trí hoàng quý phi cổ thị nói theo hoàng thượng hổ nhi cùng báo nhi gần đây tu vi tinh tiến rất nhanh hai người bọn họ đã phân đừng mở ra thất điều cùng b á t điều long mạch hôm nay tới tham gia xuất liệp săn thú nghĩ muốn cũng sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng nói xong hoàng quý phi cổ thị khiêu khích tự đắc nhìn về phía hoàng hậu độc cổ thị h ả hổ nhi cùng báo nhi lại tinh tiến nhanh như vậy không hổ là hoàng thất thiên tài hoàng tử xem ra thái tử tỷ võ ngày ấy quả nhân có thể có nhìn mặt diệm ngọc long rất là cao hứng gật đầu liên tục m trong hậu cung hoàng hậu cùng hoàng quý phi tranh từ xưa đến nay hoàng hậu đọc cô thị xuất từ danh n môn tin đồn là một vị đại tông sư lời sau thân phận thập phần tột quý mà hoàng quý phi cổ thị đến từ bát đại gia tộc đứng đầu cổ ra tuy nói thân thế phương diện muốn so với hoàng hậu kém một chút nhưng trời sinh tướng mạo hồ mị rất đức hoàng thượng ân sủng hơn nữa sinh hai cái hoàng tử hai đứa con trai này cũng rất không chịu thua kém tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh không ít bây giờ tuổi cũng là mười sáu tuổi tu vi lại cận thứ d i ệ p phái t i ê n cũng đúng là như vậy cổ thị giám với hoàng hậu h ò hét hai người từ trước đến giờ đều là t r o n g t ố i tranh p h o n g chọc cho trong hậu cung thỉnh thoảng gió tanh m ư a máu rất bất an ninh đáng tiếc làm vi quốc quân d i ệ p ngọc long một lòng tu luyện Ít hỏi sau khi biết cung phát sinh cái gì cạnh biên lão thái giam nhìn ra có cái gì không đúng lập tức tiến lên phía trước nói hoàng thượng thời điểm không còn sớm muốn không tuyên bố xuân liệp san thú bắt đầu đi hoàng tộc con em con em gia tộc các vị ái khanh lại đến mỗi năm một lần xuất l i ệ p săn thú năm nay cùng năm trước bất đồng trải qua nhiều mặt cố gắng quả nhân lấy được không ít huyết trùng ba tháng trước những thứ này yêu thú huyết trùng đã thả vào liệp trong t r à n g cho nên các ngươi sẽ thấy đủ loại bán yêu thú xuất hiện thậm chí là yêu thú diệp ngọc long gật đầu một cái cất cao giọng nói n g h e đến đó cũng chẳng có bao nhiêu người lộ ra khiếp sợ bởi vì hiện trường hoàng tộc con em cùng con em gia tộc đều thông qua mỗi người con đường trước thời hạn biết được huyết trùng sự tỉnh đến lúc đó diệp phi không khỏi nhịu nhữ mày là một phế vật hoàng tử hắn có thể không có bất kỳ đường tắt biết loại tin tức này hôm nay đến là lần đầu tiên nghe nói bất quá đối với huyết trùng hắn đến là rất q u e n tất bởi vì trong tuyết chính là do hắn phát minh ra tới một loại dược tề năm trăm n ă m trước hắn là nghiên cứu huyết mạch truyền thừa đem loại thuốc này chế tạo ra tác dụng thí nghiệm không nghĩ tới 500 năm trăm n ă m sau loại thuốc này đã tại nhân tộc phổ cập mở cái gọi là huyết trùng là sử dụng yêu tộc máu làm được một loại dược tề có thể thay đổi g i ã thú bình thường huyết thống để cho g i ạ thú biến thành bán yêu thú những thứ này bán yêu thú h n g có nhất định yêu thú năng lực cũng có thể trở thành yêu thú nhưng sức chiến đấu phương diện muốn so với chân chính yêu thú kém hơn một chút bây giờ rất nhiều quốc gia đều bắt đầu thích thú lần này xuất liệp săn thú độ khó có thể so với dĩ vãng khó hơn không ít nhưng khen thưởng cũng là dị thường phong phú quả nhân tự mình từ hoàng gia trong bảo khố đem ra mấy món bên trên loại bảo vật những bảo vật này tuyệt đối muốn so với năm chức bảo vật chân quý rất nhiều phía dưới xuất liệp săn thú vòng thứ nhất s ắ p bắt đầu các ngươi chuẩn bị xong chưa d i ệ p ngọc long cao giọng hỏi chuẩn bị xong một đám hoàng tộc con em cùng con em g i a tộc cao giọng q u á t lên rất tốt như vậy phía dưới bắt đầu trận đầu sàng lọc tỷ v õ đi quả nhân chúc mừng các ngươi kỳ khai đã thắng d i ệ p ngọc long nói thử long y đứng lên hai tay của hắn dơ lên trong tay c h ấ n quốc thiết kiếm đột nhiên về phía trước huy động trong nháy mắt một đạo kiếm khí màu xám bắn ra gần m ư i trượng xa khoảng cách trực tiếp đụng vào đối diện một mặt đồng la bên trên kem một tiếng vang thật lớn phát ra đinh hai n ư ớ góc đây chính là ngự khí cảnh cao thủ ngự khí xuất thể thiết kiếm hoàng triều mỗi vị quốc quân đều là diệp ngọc l o n g cao giọng q u á t lên bây giờ quả nhân tuyên bố xuất liệp săn thú tỷ võ bắt đầu thanh đám tử tù đều thả ra đi tử tù diệp phi như những mày có chút kinh ngạc năm trước xuất liệp săn thú đều là chọn một ít cấm quân binh lính tới cùng người tham gia so chiêu đánh thắng binh lính liền có thể trực tiếp tiến vào liệp trong trảng không nghĩ tới năm nay sẽ tìm đến như vậy một đoàn tử tù hoàng huynh năm nay xuất liệp săn thú không giống như xưa trong núi những g i ã thu kia đều đã trở thành bán yêu thú thực lực không thể tầm thường so sánh là sàng lọc xuống sức chiến đấu yếu hơn n g i cho nên năm nay dùng tử tù tới coi như thí luyện khảoạch đứng ở một bên diệp mẫn nhỏ giọng nói đây không khỏi quá máu canh những con em gia tộc này có thể chống đỡ được sao diệp phi khẽ to mày tử tù đều là một ít cùng hung cực c á c tiểu tử xuất thủ khẳng định không biết nằm nhẹ đây nếu là đánh chắc chắn sẽ có một ít chết mới là đối với bao nhiêu không có gì kinh nghiệm thực chiến con em gia tộc đó cũng không phải là tin tức tốt gì đang khi nói chuyện t ừ n g chất một trang bị đầy đủ tử tù tù xa bị cấm quân sĩ binh đẩy lên đến những thứ này tử tù số người rất nhiều nó ít có thể có chừng trăm người trang bị đầy đủ chừng mười chiếc tù xa bọn họ phần lớn tóc thai bù xù mặt ngó hung ác phòng chừng trong đó không ít người là nhiều chút giang dương đại đạo cùng người phạm tội giết người bên cạnh hoàng thượng lão thái dám dùng nhọn giọng la lên nơi này tổng cộng có một trăm năm mươi tên gọi tử tù đều là từ cả nước các nơi đưa ra cùng hung cực các tiểu tử mỗi người đều là cựu lòng cảnh võ giả tu vi cao nhất người đã mở ra bắt điều long mạch cái gì bắt điều long mạch tử tù hiện trường không ít người trở nên biến sắc từng cái trố mắt nhìn nhau nơi này phần lớn người tham gia tuổi tác chưa đủ một ư ơ i tám tuổi có rất ít người mở ra bắt điều long mạch tu vi bên trên cũng không chiếm được lợi lộc gì lời nói chỉ sợ sẽ có không ít người thua thiện hoàng tộc cùng con em gia tộc pham là tiến vào khu vực s nhất định phải giết chết một cái cùng hắn tỷ võ tử tù bằng không không có tiến vào khu vực săn bắn tư cách trừ lần đó ra nếu như bị tử tù đánh chết hoặc là đã thương khái không phụ trách nếu như không thể chiến đấu nhận v h u a nhảy ra vòng chiến đều coi là tử tù thắng người tham gia mất đi tiến vào khu vực săn bắn tư cách tham gia tỷ thí hoàng tộc cùng con em gia tộc tổng cộng có một trăm tám mươi sáu người chỉ cần nguyện ý tham gia tỷ thí tử tù liền có thể miễn trừ v ừ a chết thắng tỷ võ tử tù có thể cho hắn chạy thoát thân cơ hội những thứ kia không có tham gia tỷ thí tử tù đang so thử sau toàn bộ xử tử tại chỗ lão thái gián tiếp tục nói vốn là những thứ kia ánh mắt tạm đạm không ánh sáng tử tù nghe đến đó không ít đều trận to trong mắt có chút cái miệng tựa hồ không thể tin được bọn họ thật sự nghe được trong đó có không ít tử tù đều kịp phản ứng trong mắt lộ ra s ó i đói như vậy ánh mắt từng cái lăm le sắc khí cực độ khát máu ngoài ra hoàng tộc cùng con em gia tộc cũng đi theo dục dịch bởi vì tù nhân số người hơi ít nhất định có một bộ phận người không có biện pháp tiến vào khu vực sàn bắn cho nên đại gia hỏa tranh cướp giành giật muốn cùng những tù phạm này thì thí lao thái g i á n cao giọng la lên phía giới hoàng tộc cùng con em gia tộc bắt đầu chuẩn bị đăng tràng xếp thành hàng mỗi năm người một tổ tiến vào di cùng tử tù tiến hành từng đôi từng đối quyết tất cả nhanh lên một chút tại lao thái giám quắt to trong tiếng năm cái con em gia tộc thủ tiến vào trước trong diễn võ trưởng đối diện bọn họ đi xuống năm cái cùng hung cực các tử tù mấy cái này tử tù cũng không phải là tay không bọn họ cũng có thể chọn binh khí bất quá những thứ này tử tù phần lớn đều chọn đao phủ loại to binh khí nặng bây giờ tỷ võ bắt đầu theo lão thái giám tiếng kêu kết thúc năm đối với năm máu tanh tỷ võ chính thức bắt đầu chương ba mươi lăm một kiếm kinh người những con em gia tộc này cùng tử tù chiến đấu rất là kịch liệt máu t h n h chỉ dùng nửa chun trả thời gian song phương liền phân ra thắng bại kết quả để cho các đại gia tộc kinh hãi năm cái tử tù bên trong có ba người thủ thắng ngoài ra hai cái bị giết chết mà con em gia tộc bên trong lại có hai người bị đả thương một cái bị giết chết những thứ kia tử tù vũ kỹ cũng không có gì chỗ cao minh nhưng bọn hắn thập phần hung hãn sẽ đem cầm cơ hội loại khí thế này cũng rất đáng sợ diệp mẫn nhìn ra một cách đại khái trong con người xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi những thứ này tử tù vũ kỹ không có nhiều sắp xếp nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú trên người bọn họ có sắc khí hẳn trong tay cũng đã có nhân mạng cộng thêm đấu pháp hoàn toàn liệu mạng gia tộc các đệ tử cho dù tu vi hơi cao cũng có thể thua thiệt diệ phi bình luận lúc này bên cạnh có một âm dương quái khí thanh â m nói ai u đại hoàng tử lúc này mới bao lâu không thấy ngươi trở nên như vậy bắt học không biết người còn tưởng rằng ngươi có tư cách đánh giá những võ giả này ngươi nói chuyện chính là tam công chúa diệp tuyển nàng đại m â u thân là trong cùng một vị phi tần mà vị tần phi chính là hoàng hậu hào t ỷ m u ộ i người hai nhà bình thường đi rất gần có thể nói là có cùng ý tưởng đen tối tam tỷ ngươi không thể nói như vậy hoàng huynh hoàng huynh hắn đã đả khai long mạch trở thành một tên cứ gọi võ giả diệp mẫn chu cái miệng nhỏ nhắn phản bác cái gì chúng ta phế vật hoàng minh đã khai long mạch đây thật là cái cởi ẩm người nào không biết hắn là cái kinh mạch bế tắc phế nhân nếu có thể đã khai kinh mạch lời nói mặt trời kia liền từ phía tây đi ra diệp tuyên căn bản không tin ngũ công chúa ta còn có việc đi trước một bước cáo tử diệp phi không có tính toán cùng vị này tam công chúa vướng mắc ngay sau đó chắp tay một cái chuẩn bị cáo tử cái này thì chạy trốn ta đã nói rồi nhất cái phế vật làm sao có thể mở ra long mạch tam công chúa thấy diệp phi xoay người rời đi lúc này c ư i lạnh phế vật chính là phế vật cả đời chính là phế vật làm sao có thể đã khai long mạch trở thành vó giả Đột nhiên, xa xa trong diễn võ t r ư ở n g chuyển tới một trận thét trói thai tất cả mọi người sự chú ý đều bị tiếng thét trói thai này hấp dẫn tới n h ì n trăm trăm n h ì n một cái nguyên lai có một hoàng tộc nữ tử bị một cái tử tù đồng phục hơn nữa còn bị đao gác ở trên cổ người đàn bà này không là người khác chính là có kinh thành tứ đại mỹ nữ danh s ư n g là rơi xuống anh đảo q u ậ n chúa rơi xuống anh đảo q u ậ n chúa giờ phút này bị sau lưng tráng hán kia thẻ t r ủ cổ đỏ bừng cả khuôn mặt thân thể mềm mại khẽ run thập phần sợ hãi đây thật là có ý tứ các ngươi hoàng tộc nghĩ muốn cấm huynh đệ chúng ta làm món đồ chơi ta đây liền với các ngươi hoàng tộc liều cho cá chết lưới rách. cái này cùng hung cực các tử thủ hô vung ta ra con gái điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi rơi xuống anh đảo q u ọ n chúa cha hồng vũ vương ra không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể mang đ á m người bao vây diễn võ trưởng không dám bước lên trước ha ha ha ha ngu xuẩn hoàng tộc các ngươi không biết lao tử là người nào không lao tử là giang bắc đệ nhất yêu dâu xanh người ta gọi là diễn hoa người điên đã từng g i ế t ước chừng tám mươi cái mỹ nữ bây giờ lại sát hoàng tộc người đẹp nhất đó chính là chín chín t á m mươi mốt cái cũng là đủ vốn đại hán cười như điên nói nói xong cái này diễn hoa người điên lại đưa tay đi vén rơi xuống anh đảo cọn chúa quần áo trong n lại muốn chúng đó không ít người nhiệt huyết thiếu niên muốn lên chức giải cứu cái này hoàng tộc người đẹp nhất tới người anh hùng cứu mỹ nhân chỉ tiếp này có thể tử tù khoảng cách quận chúa quá gần một khi bọn họ quá mức đến gần quận chúa thì có thể gặp bất trắc quốc quân diệp ngọc long thấy loại tràng diện này sắc mặt tâm trầm chỉ phun ra hai chữ ngụy trùng nô tài hiểu rõ. Cái rõ. đợi ó ở vào hoàng bên cạnh h t ư n g lao t h á g i á mọi m người hỏa khi phản ứng lại thời điểm cỗ thi thể kia đã ầm ầm ngã xuống đất máu tươi còn đang không ngừng phở h ra mà cái đó người mặc áo mãng bảo hoàng tử đã t h u kiếm trực tiếp thối lui ra trở về đám người cả người trên dưới nhỏ máu chưa thấm hoa sạch sẽ gọn gàng thật là đẹp trai a thật là đẹp trai hắn là vị nào hoàng tử tại sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một đám xem cuộc chiến các cô gái đầu tiên phát ra tiếng thán g phục từng cái trong con ngươi xinh đẹp hiện lên ánh sao phảng phất nhìn thấy tương lai phu quân tự ác mọi người tại đây đều thấy cái này xuất thủ nhanh mạnh vô cùng hoàng tử trong đó rất ít người nhận ra vị này hoàng tộc con em thân phận không khỏi há to mồn con ngươi kia đều phải trường ra ngoài một bang hoàng tộc con em bảy ra phó kỳ lạ biểu tình nhất là vị kia vừa mới cãi lại thả quyết từ tam công chúa diệp tuyển cầm đều đã không thể chọn không thể nào ta chẳng lẽ bị hoa mắt đi là a phi trong đám người có một thiếu nữ áo đỏ từ trong đám người chạy như bay đi ra hóa thành một đám lửa hồng chạy đến vị hoàng tử kia trước mặt tên này thiếu nữ áo đỏ chính là đã từng cùng diệp phi có duyên gặp qua một lần hồ Tiểu Tuyết, coi như Hồ gia đại tiểu thư nàng cũng tham gia xuân liệp san thú a phi ngươi là mặc gì hoàng gia áo mãng bào ngươi chẳng lẽ là hoàng tử hồ tiểu tuyết thấy diệp phi trên người áo mãng bào kim q a n không khỏi che cái miệm n h ỏ nhắn coi như hồ gia đại tiểu thư nàng cơ hồ gặp qua hoàng tộc toàn bộ mười tuổi trở lên hoàng tử lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương cái này có phải hay không nơi nào lầm không chỉ có hồ tiểu tuyết có này nghi ngờ còn lại các con em gia tộc đều có chút không khỏi bọn họ và hoàng tộc con em q u c n biết nhận biết hoàng tộc con em không phải số ít lại chưa từng thấy qua một cái tuổi tác lớn như vậy hoàng tử ngay cả mấy gia tộc lớn tộc t r ư ở n g cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc tổng quản thái giám lưu sâm cũng nhận ra vị hoàng tử này là ai không nhịn được tự lẩm bẩm d i ệ p phi lại là tiểu tử này hắn lúc nào học sẽ lợi hại như vậy vũ kỹ đại bá chính là người này chém đứt lưu hiên hai tay bên người một cái lưu gia thanh niên chỉ diệp phi hai tay có chút phát run cái gì hắn chém đứt lưu hiên hai tay lưu s â m ánh mắt lộ ra vẻ hàn quang lưu hiên là lưu gia ưu tú nhất vài tên thiên tài một trong vốn là lần này cũng hẳn tới tham gia xuất n l i ệ p san thú kết quả hai tay bị đoạn thành một tên tàn phế làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ lưu tức giận đáng tiếc từ đầu đến cuối không có tìm tới hung thủ đây không thể nghi ngờ là chuẩn bị cái lưu ra mặt cũng là đánh hắn lưu sâm mặt bây giờ cuối cùng tìm tới cựu nhân chẳng qua là lưu sâm vạn, vạn không nghĩ tới tên này hung thủ lại là đại hoàng tử diệp phi cái đó đã từng bị hắn dâm ở dưới chân phế n chương ba t mươi Lưu sáu nguyên lòng、like、lai là hắn vào giờ phút này sắc mặt khó coi nhất người quả nhiên là đậu cô hoàng hậu nàng cơ hồ liếc mắt liền nhận ra diệp phi trong trong mắt lập tức bắn ra vẻ h à n g quang lạnh giá tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật đông lại nhìn ra vị này độc cô hoàng hậu đã có sát tâm nhưng mà nổi sát tâm người tuyệt đối không chỉ độc cô hoàng hậu một người bạch ra chỗ ngồi bên trong đã có mấy người sắc mặt thay đổi nhớ tới t r ư ớ c bạch k h i ế t tự tiện từ hôn dẫn nổi sóng người nhà họ bạch vẻ mặt cũng có chút mất tự nhiên lại là diệp phi tên khôn kia bạch k h i ế t thấy diệp phi nhất thời cắn răng nghĩ lợi tuy nói với cổ l ô i đính hôn thế nhưng phong thư bỏ vợ lực sát thương n h ư ợ n g bạch k h i ế t đi tới chỗ nào đều không n g ố c đầu lên được trên phố khắp nơi truyền lưu nàng bị diệp phi bỏ rơi sự tỉnh đã trở thành mọi người trà dư tiểu hầu đề tài mà sư phụ nàng huynh cổ lỗi mười ngày trước chết ở thi căn cứ trước mắt nàng biết tin tức thừa hầu ngay cả nguyên nhân tử vong cũng với diệp phi có ít nhiều gì quan hệ vì thế nàng hận thấu diệp phi nhưng bây giờ thấy anh tuấn tiêu sái diệp phi trong lúc bất chợt tới người anh hùng cứu mỹ nhân bị vô số thiếu nữ xem trọng trong lòng nàng còn nhiều hơn ra một tia không nói ra chúa sót vừa mới phát sinh sự kiện quốc quân diệp ngọc long cũng nhìn ở trong mắt bất quá hắn còn không có chú ý tới là vị nào hoàng tử giải cứu lạc anh quân chúa không có cách nào làm một bế quan lâu dài lại nắm giữ đông đạo con gái quốc quân mà nói hắn thật đúng là không nhận ra đối phương tới há làm rất tốt l ư ợ n g hắn tới gặp quả nhân nhượng quả nhân thật tốt khen thưởng một phen diệp ngọc l o n g mặt lộ vẻ vui mừng lao thái giám ngụy trung cũng nhận ra diệp phi hơi sừng s ờ sau lúc này mới cao giọng q u á t lên hoàng thượng triệu kiến tuyên đại hoàng tử diệp phi gặp mặt mời đại hoàng tử tiến lên nghe được lao thái giám ngụy trung thanh âm tất cả mọi người tại chỗ đều sương sốt tất cả mọi người tầm mắt đánh trúng tại t r ầ mồn bước diệp phi trên người trong mắt bên trong trừ khiếp sợ hay lại là khiếp sợ phần lớn người đều không ngờ rằng người trước mắt này chính là thiết kiếm hoàng triều nổi danh nhất phế vật đã từng hoàng thái tử diệp phi làm sao có thể sẽ là hắn đại hoàng tử không là mới vừa bị phế trừ thái tử vì sao không đúng đại hoàng tử kinh mạch toàn thân bế tắc căn bản không có thể tập võ vừa mới một kiếm t i ê u lại là chuyện gì xảy ra hiện trường xuất hiện không ít tiếng nghị luận những cái này hoàng tộc cùng con em gia tộc môn mỗi một người đều là mặt đầy nghi ngờ chủ yếu là thiết kiếm quốc vị này phế vật đại hoàng tử quả thực quá nổi danh thật là có thể nói là không người không biết không người không hiểu ngay cả dân gian đều biết cái này hoàng thái tử có bao n h i ê u phế vật đối phương trời sinh không lành lặn đến mười sáu tuổi đều không cách nào đã khai lo mạch ngay cả võ giả bình thường cũng không sánh bằng nếu không phải là bởi vì diệp phi tại trong hoàng tử lớn tuổi nhất thái tử vị căn bản cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào một tháng trước đối phương mới bị phế trừ hoàng vị này là tất cả mọi người đều biết sự tình cho nên mọi người mới sẽ cảm thấy kỳ quái vị này phế vật đại hoàng tử thế nào bây giờ lại sẽ vũ kỹ quốc quân diệp ngọc long nghe được diệp phi tên cũng là không nhịn được sợ hỏi thế nào lại là phi nhi diệp phi đã tới phụ hoàng trước mặt chắp tay một cái cất cao giọng nói nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vật thuế thật là phi nhi ta nhớ được ngươi trời sinh gân mạch bế tắc căn bản là không có cách tập võ vừa mới một kiếm kia nhanh như lôi đình hẳn vận dụng c h â n khí chẳng lẽ ngươi đột phá diệp ngọc long hỏi không sai nhi thần đã vài ngày trước luyện kiếm thành công rốt cuộc đả khai long mạch diệp phi mặt không chút thay đổi trả lời rất tốt quả nhân thật là vui vẻ yên tâm thật là vui vẻ yên tâm a diệp ngọc long vừa nói lại đưa mắt nhìn về bên người đ ộ c cô hoàng hậu tựa hồ có hỏi đ ộ c cô hoàng hậu y tứ hoàng thượng diệp hoàng tử vừa mới giải cứu rơi xuống anh đạo có chúa liền ban thưởng nhiều chút hắn đ ổ vật đi đọc cô hoàng hậu chậm dai nói tựa hồ cũng không có biểu lộ ra cái gì bất mãn diệp ngọc long khẽ gật đầu nhìn về phía diệp ph Muốn, muốn mà yêu cầu, nếu ban thưởng nói Nhi thần cũng không như có thể mà nói, xin phụ hoàng nhượng nhi thần về trước tông nhân cái cái có trước đi. gì gì thể phụ phủ. về diệp phi đáp trở về tông nhân phủ ngươi đi tông nhân phủ làm gì diệp ngọc l o n g cao mày một cái nhi thần từ rời khỏi đông cung sau cứ dựa theo thánh chỉ thuật rời đến tông nhân phủ ở bây giờ tông nhân phủ chính là nhi thần chỗ ở diệp phi đạo quả nhân thánh chỉ cho ngươi dọn đi tông nhân phủ ở diệp ngọc l o n g cao mày một cái lần nữa nhìn về bên người đ ộ c cô hoàng hậu không nói tiếp nữa làm vi quốc quân hán từ trước đến giờ chú ý tu luyện rất ít hỏi tới quốc sự phần lớn là từ hoàng hậu cùng trái phải hai vị thừa tướng cầm giữ d i ệ p phi bị truất phế thái t ử vị hắn là biết nhưng dọn đi tông nhân phụ chuyện này hắn cũng không biết cũng chỉ có thể là hoàng hậu chỉ ý bất quá ngay trước nhiều người như vậy mặt hắn cũng không tốt khiển trách hoàng hậu chỉ có thể tạm thời đẻ xuống sau đó đọc cô hoàng hậu nhìn về mắt d i ệ p phi cất cao giọng nói chuyện này tạm thời không đề cập tới ngươi hôm nay giải cứu hoàng tộc công chúa có công ngươi đã không muốn bất kỳ ban thưởng bùn hậu quyết định cho ngươi trực tiếp tấn cấp tham gia lần này xuất liệu săn thú cái gì để cho ta trực tiếp tiến vào khu vực săn bắn diệm phi khe cao mày phản m ạ nhìn phía vị này hai năm đều không thấy mặt phụ hoàng thấy đối phương một bộ không phản ứng chút nào bộ dáng hắn đã đ ố i trước mắt người phụ thân này từ bỏ ý định phải biết lần này xuất liệp san thú nguy hiểm nặng nề cộng thêm có độc cô hoàng hậu tại đối phương tuyệt đối không hảo tâm gì đối với hắn mà nói đây cũng không phải là cái gì thí luyện mà là một trận cực kỳ nguy hiểm khảo nghiệm hơi không cẩn thận thì có thể chết ở liệp trong tràng thấy diệp phi không có nhúc ních độc cô hoàng hậu khẽ to mày mệnh ngươi tiến vào khu vực sàn bắn ngươi tại sao không nói lời nào chẳng lẽ muốn kháng chỉ sao nhi thần không g i m kháng chỉ nhi thần nếu là tham gia xuất l i ệ p san thú không cần trực tiếp tiến vào giống như những người khác một dạng tham gia khảo hạch là được rồi d i ệ p phi đúng mực đáp hắn cũng không nguyện chịu đ ư ợ c vị này độc cô hoàng hậu một chút thân tình lớn mật ngươi là kháng chỉ người đâu độc cô hoàng hậu lúc này liền muốn làm khó dễ d i ệ p ngọc long lại lên tiếng ngắt lời nói chậm cứ dựa theo phi nhi ý tứ làm đi quả nhân cũng muốn nhìn thêm chút nữa hắn kiếm thuật vừa mới một kiếm k i ê quả thật sắc bén vô cùng độc cô hoàng hậu không nói thêm gì nữa chẳng qua là có chút với tay đại tổng quản lưu xâm lập tức tiến lên ngươi đi tìm lợi hại một chút từ tù ta muốn nhượng diệp phi chết ở diễn võ trường đ ộ c cô hoàng hậu chẳng qua là thoáng cái miệng lưu s â m liền nghe được thanh âm đối phương đây là một loại từ truyền âm thuật biến hóa tới truyền âm kỹ xảo có rất ít người có thể sử dụng loại kỹ xảo này đây cũng là đ ộ c cô hoàng hậu ra truyền bí mật lưu s â m khẽ gật đầu liền lui xuống đi ngay sau đó diệp phi bị một tên thái giám trực tiếp mang tới diễn võ trường có tên thái giám thừa dịp người không chú ý với cấm quân thống lĩnh nhỏ giọng gì hai m ư ơ câu vị này thống lĩnh lập tức hội ý tử tù nhân bên trong chọn lựa ra một cái cao gậy tù nhân thiết kiếm hoàng triệu đại hoàng t Theo cấm quân vệ sĩ ba o rộng lên, kêu mươi i n g tất bảy、so、hải, hải tặc cái này gọi là tử sát hải tặc vừa bước chàng người vây xem bên trong liền phát ra một trận thổn g thức cấm thanh trong ử sát sát, án, nhất tiếng tâm tặc, từng thể tiếng thật thập thi giết tất diệt ta, t coi có hại nhiều nói mỏi, người người người liền như những năm gần đây nhất tiếng tâm lừng mệnh này thập phần sát, giết người tất diệt cả nhà người ta. hơn nữa liền hướng gây đây đã đỉnh lây xấu là vụ cả ọ n thần cũng g sát. t dám ám r tin đồn hắn chuẩn bị tới kinh thành làm một khoản đại án là bắt cái này tiếng t â m lừng lây hại tặc còn chết nhiều cái bộ đầu cùng mấy chục bộ khoái sai dịch có thể nói là cùng hung c ứ c g á c cha diệp phi lần này chết chắc ngươi đã nói tử sát đã mở ra ngũ điều l o n g mạch võ giả tầm t h ư ờ n g cho dù mở ra sáu điều lăng mạch cũng không phải đối thủ của hắn mạch khiết thấy tử sát ánh mắt nhiễm h i ễ m không sai tử sát là ta đích thân ra tay mới bắt được hải tặc người này g i ế t tâm rất nặng sẽ một loại quỷ dị giết người vũ kỹ con em gia tộc coi như là tu v i cao hơn hắn cũng rất khó thủ thắng bạch thiết sơn khẽ gật đầu ánh mắt lại nhìn về độc cô hoàng hậu coi như trong cấm quân phó thống lĩnh hắn đối với trong hoàng cung chuyện lớn chuyện nhỏ coi như m ì n h có thể đoán được cái này tử sát chỉ sợ là độc cô hoàng hậu c ủ ý y an bài mới vừa vừa mới mở ra long mạch không lâu d i ệ p phi đối mặt như vậy giang hồ đại đạo tuyệt đối là giữ nhiều lãnh ít ha ha ha ta tử sát tung hoành giang hồ hai mươi năm không nghĩ tới hôm nay nhưng phải cùng một nhất cái phế vật hoàng tử tới tỷ võ từ sát vừa đi động một bên cười như điên nói tiểu tử ngươi hoặc là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết hoặc là ngoan ngoãn nhận thua ngươi chọn vậy một cái ngươi tu luyện là thất sát bộ sao diệp phi nhàn n h ạ t hỏi cái gì làm sao ngươi biết ta tu luyện thất sát bộ t ử sát thu liễm nụ cười con mắt trường lưu viên rõ ràng cả kinh thất sát bộ nhưng là hắn đòn sát thủ bình thường không sẽ sử dụng được hơn nữa hắn không có sử dụng ra bất kỳ vũ kỹ nào đối phương là làm sao biết hắn tu luyện qua thất sát bộ chân ngươi trước nặng sau nhẹ chân trái so với chân phải có lực ngươi mỗi lần bước thân thể cũng sẽ theo bản năng như v ậ đây là tu luyện qua thất sát bộ sau biểu hiện diệp phi trả lời bất quá nhìn n g ư ơ i tu luyện trình độ tương đối thấp n g ư ơ i nên là từ huyết s á t lầu trốn ra được đ ề giải thích khách đi cái gì n g ư ơ i làm sao sẽ t ử sát đột nhiên cả kinh lập tức trận tròn hai mắt đừng để ý ta làm sao biết giết n g ư ơ i loại người này chỉ cần một kiếm diệp phi lạnh vào uống chỉ cần một kiếm ngươi cho rằng là đã khai mấy điều long mạch liền có thể giết ta thật là ngu xuẩn t ử sát không những không giận mà còn cười tiện tay rút ra một thanh niên kiếm quanh thân sát khí bắt đầu bay lên cái này diệp phi quá cuộc vọng một kiếm làm sao có thể giết chết từ sát nếu độc thủ vậy hắn sẽ chết nhất định xa ở một bên xem cuộc chiến lưu xâm lộ ra một vệ thâm độc đủ cười tử sát mặc dù mở ra ngũ đ i ề u long mạch nhưng sức chiến đấu n h ư ợ n g một loại sáu điều long mạch võ giả đều không thể chống đỡ được căn cứ diệp phi mở ra long mạch thời gian tới tính toán đối phương bất quá mở ra nhất nhị đ i ề u long mạch như vậy thế nào cũng sẽ không là tử sát đối thủ không đầu hàng lời nói k i a chỉ có một con đường chết cha là đại hoàng tử cứu ta nếu không ban đầu ta sớm bị cái tia thị huyết cùng lang ăn giờ phút này hồ tiểu tuyết đã đem ngày đó bị diệp phi cứu sự tình nói một cách đại khái chủ nhà họ hồ hồ dương nghe xong không khỏi thở dài nói không nghĩ tới vị này đại hoàng tử đối với ta hồ gia có này đại ân đại đức hồ gia nhất định phải cảm tạ hắn chỉ tiếc lần này đối thủ của hắn quá mức khó dây dưa nếu như không nhận thua sợ rằng giữ nhiều lành í ta t giữ nhiều lành ít vậy tại sao a phi không nhận thua hồ tiểu tuyết t r o n g con người xinh đẹp tràn đầy không h i ể u cùng chú ý đang lúc ấy thì từ s á t động hắn bắt đầu chậm rãi đến gần diệp phi tựa hồ đang tìm đối thủ sơ hở diệp phi là đứng bất động đứng nguyên tại chỗ chẳng qua là nhìn đối phương trong tay trôi này chưa trường kiếm ra khỏi vỏ một bộ chuẩn bị rút kiếm tư thế khí thế nội liễm rút kiếm thuật sao tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi vừa mới đánh lén thuận lợi sẽ có cái đó không nổi ta dùng thất sát bộ một dạng có thể giết ngươi tại bảy bước khoảng cách xa lúc tử sát đột nhiên bước ra một loại quỷ dị như bước đột nhiên về phía d i ệ p phi phong tới cùng lúc đó trong tay hắn đã xuất hiện một thanh n y ê n kiếm toàn bộ hóa thành một đạo tàn ảnh cơ hồ khiến hiện trường tuyệt đại đa số cựu lòng cảnh võ giả không kịp phản ứng như vậy tốc độ chọc cho chung quanh những cựu lòng đó lại võ giả phát ra một tràng thốt lên đang lúc mọi người hòa cho là vị này hải tặc có thể đem đại hoàng tử nhất kích t ấ t sát l ú một v ệ lãnh đạo ánh kiếm màu x thân thể hai người cứ như vậy tương giao m à qua sau đó ai cũng bất động đàn rốt cuộc ai thắng vậy còn muốn hỏi sao ngươi không thấy tử sát cái loại này quỷ dị tốc độ sao ừ hẳn là tử sát thắng cái loại này tốc độ quả là nhanh làm người ta tức lột ruột mắt thấy hai người bất động đứng nguyên tại chỗ không ít người đều suy đoán vừa mới tử sát tốc độ quả thực quá nhanh nhịp bước dị thường quỷ dị có một loại không khỏi l ự c uy hiếp cái này làm cho rất nhiều thấy loại này quỷ dị nhịp bước con em ra tập môn đầy sau đầu đều là mồ hôi lạnh nếu như đổi lại bọn họ căn bản ngăn cản không tử sát loại này ác liệt công kích một trận thanh phong p h t qua mang theo từng miếng lá rách cùng mùi màu t a n h từ sát đầu tiên ngẩng đầu lên thở dài nói lợi hại không nghĩ tới ngươi rút kiếm thuật lại sẽ có nhanh như vậy sau đó hắn trên cổ xuất hiện một cái huyết tuyến cái này huyết tuyến không ngừng mở rộng cho đến phọt ra ra một trận huyết vụ sau đó cả người ngửa mặt ngã quỵ gấp sáu lần lực buộc phát rút kiếm thuật nhìn dáng dấp ta cũng coi như bại lộ một lá bài tẩy diệp phi mặt không chút thay đổi thu hồi lưới kiếm hoa、wow. rất lợi hại đại hoàng tử thật là quá tuân tú chung q u n h đám kia các cô gái đầu tiên kêu gào thét trói thai từng cái biểu hiện thập phần điên cuồng bạch k h i ế t đôi mi thanh tú khó chặt miệng há lao đại lẩm bẩm nói điều này sao có thể cái phế vật này làm sao có thể chỉ dùng một kiếm liền thắng t r u n g quanh những gia tộc kia con em cùng hoàng tộc con em cũng người người kinh hãi mấy vị lúc trước không coi trọng diệp phi các gia chủ cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi nhất là bạch k h i ế t cha bạch thiết sơn cho dù ai cũng không ngờ tới diệp phi có thể giết chết tự sát hơn nữa chân chính đuổi theo dùng một kiếm liền giết chết cái tên này âm thanh bừa bãi hải t ậ c ở một bên cấm quân binh lính cũng là lang hồi lâu lúc này mới cao giọng hô đại hoàng tử diệp phi thắng đạt được xuất liệp săn thú vị trí tư cách cái này không thể nào, hắn lại giết lưu sâm thấy như vậy một màn khoe miệng có chút có gắp như c ũ không thể tin nhưng mà hắn lần nữa nghe được độc cô hoàng hậu thanh â m cho các ngươi người nhà họ lưu tại khu vực săn bắn phục kích diệp phi nhất định phải đưa bọn họ đánh chết tại khu vực săn bắn không muốn lại để cho ta thất vọng lưu sâm lập tức gật đầu tỏ ý biết bạch thiết sơn hướng bạch khiết đạo con gái lập tức ngươi tiến vào khu vực săn bắn sau tận lực khoảng cách diệp phi xa một chút ngàn vạn lần không nên đến gần hắn tại sao ta muốn đích thân giết cái này làm l ụ ta ra hỏa bạch khiết cả giận nói ngu xuẩn bây giờ diệp phi xưa không bằng nay vừa mới hắn một kiếm kia đủ để giết chết tu vi cao hơn hắn cường võ giả ngươi đi giết hắn hơn phân nửa có đi mà không có về bạch thiết sơn dặn dò hơn nữa muốn giết hắn người không chỉ một mình ngươi sẽ có người động thủ với hắn nói xong hắn tầm mắt từ độc cô hoàng hậu chuyển tới người nhà họ lưu trên người chỉ thấy lưu ra đám người kia chính đằng đằng sát khí nhìn diệp phi từng cái hận không được nuốt sống đối phương nhìn ra diệp phi chỉ cần đi vào khu vực sàn bắn liền sẽ gặp phải người nhà họ lưu đ ổ i giết Trưng 38, tiến vào c o như em gia tộc tổng cộng người tộc c i bại ế n bị t h ơ hơn thương, n trong còn hoàng trong con em cũng có 20 người chiến g chết tộc rất đó có cái, bại em bị vậy u i ai mừng không có ai vì v tử vong. Đám tử tù cũng chết mất rất thứ tử tù tu tại trở trong bắt tử tù. vong. vi võ vậy đạo Long Long cũng nhiều, cuối cùng còn lại hơn 30 người còn sống, những này ngũ lên, còn Như Đám đều điều đó đó điều cái Mạch Mạch cuối có lại kết quả n h ư ợ n g rất nhiều đại tiểu gia tộc đều không thể nào tiếp thu được phải biết tham gia lần này xuất liệp san thú người trẻ tuổi đó cũng đều là trong gia tộc tinh anh con em nhiều như vậy chết nhất định sẽ hao tổn những gia tộc này thực lực có thể vẫn không có bất kỳ gia tộc nào nguyện ý thối lui ra lần này xuân liệp săn thú bây giờ xuân liệp săn thú đợt thứ hai bắt đầu toàn bộ tử tù tiến vào trước khu vực săn bắn sau nửa giờ người thợ săn tiến vào khu vực săn bắn đại thái giám n g mỹ trung cao giọng hô cái gì tử tù tiến vào trước khu vực săn bắn nghe được tin tức này tất cả mọi người tại chỗ cả kinh không đúng tại sao tử tù cũng muốn đi vào khu vực săn bắn những thứ kia thật vất và sống sót tử tù lập tức sừng sờ không phải nói chỉ cần nguyện ý tham gia hơn nửa tháng tử tù liền có thể vô tội thả ra sao gia tộc thậm chí là hoàng tộc con em cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì ngay cả tin tức linh thông bọn họ cũng chưa có nghe nói qua có loại này ă n bài đây là hoàng thượng tạm thời làm ra quyết định tử tù toàn bộ vô tội thả ra bất quá toàn bộ phải thả ra vào trong lập tràng có thể hay không chạy thoát liền nhìn chính các ngươi đại thái giám m y trung hồi lâu đạo này lập tức đưa tới một trận nghị luận bắt đại gia tộc tộc trưởng cũng là không rõ vì sao dứt khoát liên danh đi tới t h a n h giá trước mặt yêu cầu cùng hoàng thượng thương nghị chuyện này đem những nguy hiểm này tù nhân bỏ vào xuất liệp săn thú sân thực sự quá ở nguy hiểm những người này có thể không là người bình thường bọn họ tu vi võ đạo không yếu hung hãn gì thường người người già hoạt thậm chí muốn so với những bán yêu đó thú còn nguy hiểm hơn quốc quân diệp ngọc long thấy vậy đứng d ậ y màu vàng nóng long b à o ở trong gió phiêu động vương giả phong độ nhượng tất cả mọi người tại chỗ tâm thấy sợ hãi các đại gia tộc tộc trưởng ngay tại đêm qua bắc cảnh chuyển tới tin chiến sự diệp ngọc long tiếng như hồng trung tuyên bố bắc cảnh tin chiến sự rất nhiều gia tộc tộc trưởng nghe được tin tức này không khỏi cả người d u n g một cái gần đây yêu tộc tương đối x ú g động thế công thập phần n h a n h mạnh chúng ta tại bắc bên ngoài biên giới thành chấn đụng phải vây công không riêng gì ta thiết k i ế m quốc ngay cả chân vũ quốc bắc nguyên quốc cũng đụng phải yêu tộc công kích căn cứ tin chiến sự đến xem không lâu sau yêu tộc còn sẽ có ổ ạt đ ậ u d i ệ p ngọc long thanh â m ở chung quanh văn vọng n g h e xong lời nói này sau toàn bộ gia tộc tộc trưởng đều không nói thêm gì nữa những thứ kêu hoàng tộc cùng con em gia tộc môn cũng dừng lại nghị luận bọn họ cuối cùng minh bạch hoàng thượng lần này ăn bài là có dụng ý khác yêu tộc đánh tới sao trách không được sử dụng huyết trùng sau khi còn muốn bỏ vào thử t ụ diệm phi nghe nói như vậy cũng minh bạch diệm ngọc long ý tứ bắc cảnh thành t ư ờ n g bên ngoài yêu tộc từ trước đến giờ làm cho tất cả mọi người loại quốc gia nhức đầu bây giờ yêu tập hoạt động bộc u phát thường xuyên đối với thiết kiếm quốc mà nói nhất định phải có số lớn dự bị dịch lực lượng để phòng tùy thời có thể bổ sung binh lính hơn nữa những thứ này binh lính sức chiến đấu nhất định phải vượt qua kiểm tra bằng không hậu quả khó mà lường được cho nên lần này xuất liệp săn thú hoàng gia đem xuất liệp săn thú độ khó tăng lên sử dụng hung hiểm vô cùng phương thức tiến hành xuất liệp săn thú bất quá khen thưởng cũng dị thường phong phú các vị ái khanh năm nay xuất liệp săn thú không thể so với từ trước bây giờ rút lui ra khỏi con kịp quả nhân cho phép các ngươi hối hận bất quá quả nhân sẽ càng nồng đậm ban thưởng các vị người thợ săn hai mươi người đứng đầu cũng sẽ đạt được tiến vào hoàng gia bảo khố tầng dưới tư cách có thể tùy ý chọn một món bảo vật top mười đem có thể tiến vào hoàng gia bảo khố tầng dưới tùy ý chọn một món bảo vật hoặc là công pháp tất cả mọi người tại chỗ đều phát ra nhất tiếng thốt lên kinh ngạc trong mắt nhóm lửa ánh sáng ta trời ạ hai mươi người đứng đầu có thể tiến vào hoàng gia bảo khố tầng dưới top mười còn có thể tiến vào hoàng gia bảo khố thợ tầng tùy ý chọn một món bảo vật hoặc là công pháp trong truyền thuyết hoàng gia bảo khố chia làm trên dưới hai tầng trong đó góp nhặt vô số bảo khí cùng đủ loại hiếm hoi dụng cụ tầng d ư ớ i bảo vật đã n h ư ợ n g rất nhiều gia tộc đều không theo kịp hoàng gia bảo khố thượng tầng bên trong ngay cả trong truyền thuyết bảo khí cùng địa cấp công pháp đều có n à y là tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng khen thưởng lần này toàn bộ gia tộc tộc trưởng đều gật đầu biểu thị đồng ý càng không có một đệ tử vì vậy thối lui ra diệp ngọc long khẽ gật đầu tỏ ý đợt thứ hai xuân l u ệ n săn thú bắt đầu đại thái giá ngụy trung hô phía dưới mỗi một thông qua vòng thứ nhất xuân l u ệ n săn thú khảo hạch người thợ săn đều có thể chuẩn bị xong mỗi người có thể vũ khí hiện đại một toa kỵ mỗi giết chết một con phổ thông bán y ê u thú có thể đạt được một phần giết cao đẳng bán y ê u thú có thể được ba phần s á t y ê u thú thập phần một cái giết chết một người tử tù đạt được năm phần ai giết chết phân thuộc về a i thú liệt đến chiều mai kết thúc dựa theo số điểm cao thấp phân gia hạng phía dưới long nhãn bay lên không thả ra tử tù toàn bộ người thợ săn bắt đầu chuẩn bị mấy tên thái giám mang ra một cái hộp sắt lớn mở hộp ra sau trải qua đặc thù nghi thức khởi động một viên thật giống như dáng vóc to con ngươi đồ vật chậm rãi nổi lên c á ma. Ma dị, dị bất quá cái này nhãn ma đã chết bị luyện chế thành một loại dùng cho điều tra quan trắc đạo cụ lần này chỉ đã chết nhãn ma tiến vào khu vực săn bắn trước hoàng tộc cùng con em gia tộc cũng sẽ có thể lựa chọn ngựa binh khí cũng có thật nhiều người sẽ mang theo cung nọ loại vũ khí tầm xa cũng trang bị bên trên trọng hình mũi tên để săn giết bán yêu thú sau nửa giờ hơn trăm vị người thợ săn là được nhóm thành được chuẩn tiến vào xuân liệp săn thú trong sân cốc diệp phi không có chuẩn bị bao nhiêu thứ hạn tùy ý chọn chọn nhất con tuấn mã cùng một cái t h ú liệp bọc hành lý liền nhất kỵ tuyệt chuẩn tiến vào l i ệ p cốc liệp cốc là chỗ tốt trăm năm trước vị tiêu thiết dựng nước vị trí đầu nao q u ố c quân liền phát hiện nơi này nòn xanh nước biếc địa thế phức tạp thảo nguyên rừng rậm vách núi nước sông vân vân dị thường hiểm trở trong đó không chỉ có giã thu phong phú còn có kỳ hoa dị thảo trong tin đồn còn có yêu thú ở ch Ngay quân liền đem nơi này sau quốc đó đem đ xác ị không lâu ú c trước chết, trăm giết năm liền bị sau diệp phi liền tại một rừng cây nhỏ bên bờ phát hiện một cái bán yêu thú đó là một cái đang ở chịu ăn thay thú hát sắc đại đ i ề u Cái này h trong sắc đại điều thân thể so còn có tức cũng đại điểu đến đầu, với người còn lớn hơn, khi nó phát hiện có người thân thể phát hơn, nâng lớn nó gần, lên lập mở a hóa cánh, thành một đ ạ b ó nháy g trong ư ờ i bội màu đen, từ trong bộ cây bay lên từ t bay cây ậ t Trong cao. n mắt cái này chim hét liền lên tới giữa không trùng cũng đem một đôi nước sơn tròng đen nhìn về diệp phi diệp phi lập tức nhận ra đây là một cái đại đ ộ nha trải qua huyết trùng tôi hóa đã trở thành bán yêu hình thái không chỉ có hình thể to lớn công kích tính cũng mạnh vô cùng độ nha thấy người vừa tới cặp tia đen nhánh trong mắt to dần hiện ra vẻ sắc ý phát đằng mấy cái cánh sau lập tức bắt đầu phát động công kích nó lập tức tung người phi phát tốc độ quả là nhanh được phải kinh người nếu là không có đả khai lòng mạch người căn bản không phản ứng kịp độ nha phổ thông ban y ê u thú tốc độ cực nhanh miệng cùng móng đốt vô cùng lực sát thương có thể m i ệ u s á t một cái mở ra hai tam điệu lòng mạch v õ giả chi tiết nó đụng phải diệp phi chương ba mươi chín huyết mãng diệp phi đã sớm xuống ngựa tay hắn cầm kiếm trôi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ chờ đến độ nha kia to lớn thân thể bay tới rút kiếm thuật trong nháy mắt thi triển、C. một kiếm sau khi độ nha phi thân m ạ qua thân thể lại thành hai nửa trong nháy mắt trong rừng cây nhỏ xuống lên một màn mưa máu diệp phi đã sớm tiêu sái t h u kiếm toàn thân cao thấp nhỏ máu chưa thấm độ nha ngày thường sẽ không săn đổi u cái này tử vong giã thú lại vừa là một con cự lang nhìn dáng dấp cánh rừng cây này t r o n g chắc có tử tù bóng người có lẽ số người không ít diệp phi đánh giá bộ kia bị gặm ăn cự lang thi thể đem tầm mắt nhìn về rừng cây sâu bên trong v ẹ o đang lúc ấy thì diệp phi cảm thấy toàn thân lỗ chân lông co rút nhanh một loại cảm giác nguy cơ từ phía sau chuyển tới ngay sau đó một chàng tiếng xé gió văng lên một cây mũi tên nhọn mang theo kinh phong hướng sau lưng hắn đánh tới đúng diệp phi chợt con người cúi đầu vừa v ậ n tránh này căn trí mạng hết sức mũi tên n à y căn dài hơn hai thước trọng tiến tên thật sâu đâm vào một viên to trên cây đại thụ khô đem c h ọ n viên đại thụ hoàn toàn xuyên thủng gỗ vụn tung tóe chỉ thiếu một chút điểm là có thể đưa hắn bắn thủng là ai diệp phi đột nhiên q u a y đầu trong lòng giấy lên uy nghiêm s ắ c ý chỉ thấy một cái từ phía sau hắn trên đường nhỏ đối diện chạy tới nhị con nhìn như thần tuân bán yêu ngựa này hai con bán yêu lập tức ngồi hai cái tay cầm cung nọ thiếu niên một người trong đó lưng hùm bài gấu một cái mắt lộ tinh mang hai người khoe miệng đều treo một vệt lánh khóc đục ư ờ i là tam đệ cùng tứ đ hai người này chính là hoàng quý phi cách cổ sinh nhị cái con trai bà bối diệp hổ cùng diệp báo trong đó diệp hổ đã khai bắt điều long mạch diệp báo đã khai bảy điều long mạch bọn họ đều là đứng sau hoàng thất đệ nhất thiên tài diệp phách thiên hoàng tử không gần như chỉ ở trong cung đình thập phần được c ư n g c h i ệ u ở trên chiến trường cũng lập được qua công lao h ắ n mã trọng yếu là hai người này đều cùng hắn không cùng đường diệp phi n h a o cặp mắt lại trực tiếp đặt câu hỏi mới vừa rồi là ai bắn ra mũi tên hoàng minh là ta bắn ra mũi tên vốn là ta còn tưởng rằng ngươi là một con giã hùng tới cho nên liền trước thời hạn bắn tên nhiều có đã tội diệp báo cười cười một bộ lơ đen biểu tình một bên diệp hổ k i n h thường n u môi một cái hoàng huynh ngươi này là lần đầu tiên tiến vào liệp cốc ta phỏng chừng ngươi tối đa cũng chỉ có thể săn g i ế t những thứ này bán yêu thú có bản lanh tiến vào liệp cốc sâu bên trong kia có rất nhiều cao đẳng bán yêu thú không sai hoàng huynh có dám theo hay không chúng ta đi liệp cốc sâu bên trong chơi với nhau à diệp b ả o cố ý mời đối phương đạo ở nơi này huynh đệ hai người trong mắt diệp phi mới vừa vừa bước vào võ đạo bất quá là một tân thủ căn bản không dám đi liệp cốc thú liệp nhờ vào đó cố ý trâm trọc đối phương đối với hai cái phách lối thứ thứ diệp phi hờ hưng nói trước mắt ta chỉ đối với những thứ kia tử tù cảm thấy hứng thú tử tù chỉ bằng ngươi còn muốn khoảnh khắc nhiều chút tử tù diệp báo lộ già khinh miệt nụ cười diệp hổ nước da miệng to cười lạnh đừng nói dỡn ta cũng biết ngươi không bản lánh này cao đẳng bán yêu thú há là loại người như ngươi tân thủ thật sự có thể đối phó hay lại là đảng hoàng ngây ngô ở vòng ngoài đi cẩn thận đừng đụng phải những thứ kia tử tù bọn họ mới thật sự là khó dây dưa nhân vật chào sau khi cười xong hai người g ụ c ngựa hướng liệp cốc khu vực trung ương đi tới b á n yêu thú tuy mạnh lại không có gì tính khiêu chiến hay lại là những thứ kia tử tù tương đối có ý tứ diệp phi lộ ra một vệ t h í chiến đấu nụ cười coi như đã từng huyết thái tử thần vũ giới đệ nhất thi ê n tài một cái t h í chiến đấu như mạng vũ si hắn đã đem mục tiêu nhắm tạ i những người đó người đều sợ hãi tử tù trên người đúng như diệp hổ diệp báo nói những thứ kia tử tù mới là lần này xuất liệp s a n thú khó dây dưa nhất con mồi cũng là nguy hiểm nhất. nhưng giết chết những thứ này chết thứ giết tử tù sau ố điểm c o trong nhất. Tính một lần, những thứ này tù tổng cộng 32 người, từng cái giá trị 5 phần, thứ một tử tù trị bắt mở giá cái cái i ra đó đó đ ề long càng mạch tử tù, bị đó á n nhất hơn. h phút dấu Sau là cao đ thời gian h ắ n g gây tuấn mã hướng rừng cây sâu bên trong đi tiếp tìm những t ù phạm kia lưu lại tung tích những thứ này t ử tù số người không ít trong đó có người biết truy lùng cố ý che giấu bước chân thậm chí là khí tước bất quá đối với diệm phi mà nói không tính là nhiều khó khăn chỉ cần dấu vết hắn liền có thể theo dõi những người này tìm kiếm trong lúc hắn đụng phải mấy con phổ thông bán yêu thú Những thứ này thứ huyết trải qua có h thú, n bán chẳng qua là dáng cùng lực lượng trở nên lớn, g cũng sửa yêu lực qua là trở không kích kích kiếm khoát. thích tộc năng lực đặc tại xuống, chết Có thủ. nhất thuật thú thường Tại tất sắt rút dứt yêu yêu xuống, đều năng bán dị ý tứ những thứ này bán yêu thú huyết khí đều rất thịnh vượng tại sao không cầm những người này tu luyện huyết long đại pháp diệp phi thấy bên trên đỏ tươi huyết dịch có chút ý tưởng đột phát coi như d i ệ t thiên hoàng triều truyền thừa lại công pháp huyết long đại pháp bản thân vượt qua thiên cấp công pháp thuộc về tuyệt thế thần công phạm vi danh như ý nghĩa huyết long đại pháp có thể cường hóa thân thể con người khí huyết tu luyện cảnh giới cao thâm đủ để cho tu luyện giả khí huyết như rồng nhục thân bất hủ tu luyện huyết long đại pháp phương thức có hai loại loại thứ nhất là tu luyện huyết long thân thể loại thứ hai là tu luyện huyết long hơi thở diệp phi ban đầu lựa chọn tu luyện là huyết long hơi thở đem huyết long đại pháp coi là chủ tu công pháp trong khoảng ngôi bên ngoài có thể thi triển ra thực lực mạnh mẽ huyết chi vũ kỹ dị chúng huyết long thân thể thuần túy tu luyện nhục thân nhuộm nhục thân cường tráng như long tộc cũng vùng có khó tin sức khôi phục hiện tại hắn có kiếm quyết loại này công pháp bị thiên không cần đang tu luy đến lúc đó chính dễ dàng tu luyện huyết long thân thể tới rèn luyện khí lực nơi này b á n yêu thú huyết khí đều thật thịnh vượng chính dễ dàng dùng tu luyện huyết long đại pháp tt t ê hí làm diệp phi đi theo đầu mối đi tới một cái thác nước nhỏ trước lại phát hiện một cái to lớn huyết mãng tại bên dòng suối nhỏ chiếm cứ cái này huyết mãng toàn thân cao thấp đều có hắc hồng sen nhau hoa văn thân thể so với thân cây múa to tại nó bên cạnh là một nhóm bạch quất cái này huyết mãng người dân không ngừng thổ lộ đến thỉnh thoảng từ trong miệm phun ra từng cổ nhân loại b ạ quất bên cạnh cũng không thiếu quần áo tù m ạ vụn phòng trừng các tù phạm trải qua cái này thác nước nhỏ lúc bị cái này huyết huyết mãng đây là một loại bản thân liền nắm giữ yêu thú huyết thống g i a thú trải qua huyết trùng thôi hóa cái này huyết mãng không chỉ có biến hóa được phải cường hãn dị thường tựa hồ cũng có một chút năng lực đặc thù to con vô cùng huyết mãng phun ra một vệ xương mù màu máu thật giống như ở một cái yêu khí sao cái này huyết mãng sợ rằng đã kích lưu thông máu trở thành một cấp yêu thú dựa vào bén nhạy linh hồn lực diệ phi p cảm nhận được khổ huyết khí kia bên trong dị thường ba đậu đây là một cái chân chính yêu thú hơn nữa còn là cấp một yêu thú bên trong so với khá là khó đối phó giá hỏa có thể nói so với cái kia cao đảng bán yêu thú cường rất nhiều vơi vặn dùng cái này huyết mãng tu luyện huyết long đại pháp làm ít công to đang ở diệp phi tính toán thế nào đánh chết cái này huyết mãng thời điểm năm cái bóng người xuất hiện ở bên dòng suối nhỏ mấy người thấy huyết mãng lập tức huy động lưỡi kiếm hướng huyết mãng phát động công kích trong năm người có một người là nữ tính còn lại bốn người đều là phái nam bọn họ chiêu thức c ác liệt chân khí dư thừa vũ kỹ cũng rất cao siêu một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng nghịch n g ậ m chân chính thì không muốn sống diệp phi thấy vậy không khỏi lắc đầu một cái cấp một yêu thú không phải mấy cái võ giả bình thường có thể đối phó những người này đi lên chẳng lẽ là nghĩ muốn chịu chết sao Quả nhiên, chỉ là m ộ trong đối mặt t công phu, đó có ba người bị huyết vụ bị phun bên trong lập tức phun ra một ngụm tiên huyết phát ra tiếng kêu thảm âm thanh từng cái nằm trên đất có rút đứng lên tựa hồ là chúng độc cầm đầu nữ tử hô to một tiếng không được cái này huyết mãng lại đang phun huyết độc đây cũng không phải là bán yêu thú ô không có cho nàng bất kỳ phản ứng nào thời gian huyết mãng chuyển động cùng nhau đôi d à i trực tiếp phá vỡ không khí quét tới đem bên người đàn bà đàn ông k i a đánh bay ra ngoài đối phương đụng vào bên dòng suối trên một khối nham thạch miệng phun màu tươi không rõ sống chết nữ tử xoay người muốn chạy lại bị một cây nhanh chóng quét tới cái đôi c u ố n lấy thân thể a theo trên đôi lực lượng không ngừng gia tăng nữ tử cảm nhận được toàn thân đau nhức phát ra một tiếng c r ó i hai tiếng thét trói t a i sau đó trực tiếp bị t ì ngất đi đang lúc ấy thì nhất đạo thanh quang còn như sấm hạ xuống trong nháy mắt xuyên thủng huyết mãng cái đôi tê i u to một tiếng lỏng ra cái đôi há m ồ m hướng về k i a cái đột như kỳ lai phá dối nhân loại tắc tới nhưng đối phương động tác rất nhanh là tránh thoát cắn xé cái này xuất thủ cứu giúp người không cần phải nói dĩ nhiên là diệp phi hắn chưa kịp chiếu cố đã hôn mê nữ tử chẳng ngang ôm lấy đối phương nhảy mấy cái liền cách xa huyết mãng phạm vi công kích đem nữ tử sau khi để xuống diệp phi lại cùng đuổi theo đánh tới huyết mãng chiến đấu tại một nơi huyết mãng coi như yêu thú trên người miếng vẩy lực phòng ngự tăng cường thật nhiều đao kiếm bình thường căn bản khó mà đâm thủng miếng vẩy nhưng diệp phi trong tay thanh kiếm này lại không giống và t ư ờ n g coi như vị kia tiện nghi sư phó thật sự chế tạo duy nhất vũ khí cái thanh này miễn cưỡng gọi là bán bảo bình trường kiếm sắc bén dị thường ngay cả chính hắn thật sự chế tạo thuần cương trường kiếm đều có thể bị chém thành hai đoạn đừng nói con yêu thú này trên người m i ế n g vậy chỉ cơ hội hiệp công phu diệp phi ở nơi này cái huyết mãng trên người lưu lại mấy đạo máu c h ả y đầm địa vết sẹo để cho đối phương giận d ữ dị thường xem chiêu đi huyết ấ n đột nhiên chân hắn đạp tật phong bộ hóa thân nhất trận c ù n phong dùng tản ra hầm quang bàn tay đánh vào huyết mãng vết thương trên người bên trên cái này huyết mãng phản ứng rất nhanh chúng trưởng sau khi lúc này phun ra một đem cái này bén nhảy hết sức nhân loại ép lui ra ngoài đã sau lui ra ngoài diệp phi tiêu tiếu thu hồi n ở rộ hồng quang bàn tay vừa mới một trưởng kia chính là huyết long đại pháp huyết tấn một khi đánh trúng địch nhân sau địch nhân nhất định n h i ệ t huyết sôi trào khó mà tự chế huyết mãng lực lớn vô cùng trong tin đồn hay lại là thượng cổ huyết long đời sau tu luyện tới truyền kỳ cảnh giới có thể kích sống huyết mạch chi lực dùng đầu này huyết mãng tu luyện huyết long đại pháp cũng là tương đối khá diệp phi lui về phía sau mấy bước thính quan huyết mãng phản ứng tu luyện huyết long đại pháp nhất định phải tìm tới huyết khí sinh vật cường đại dùng huyết tấn ngưng tụ đối phương trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh sau đó giết chết đối phương phương có thể đạt được lợi ích ttt cái này huyết mãng chúng trường sau dùng một đôi tinh hồng xa nhãn chặt nhìn chằm chằm diệp phi nhìn qua tức giận dị thường nó lại phát động nhiều lần công kích đáng tiếc đều bị diệp phi dễ dàng tránh thoát đi đồng thời nó huyết dịch toàn thân dần dần sôi sùng sục bắt đầu nóng n ả y bất an xoay chuyển động thân thể thời điểm không sai bịt lắm huyết tấn đã vào nhập cốt tủy cũng nên tiễn ngươi lên đường diệp phi đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm bày ra rút kiếm thuật tư thế huyết mãng mở ra miệng to phun ra nhất khẩu khẩu hết u y vụ hướng lên trước mắt cái này ghét nhân loại toàn lực nào tới phải đem đối phương hoàn toàn n u ố t vào trong miệng nhưng mà huyết mạng mới vừa đến phụ cận đầu liền theo một đạo lăng liệt hẳn quang bay lên thật cao đầu rắn to lớn rứt xuống đất trên mặt đất cứng c ắ p thân rắn dây rủa mấy cái sau liền không động đậy nữa gấp sáu lần lực bộc phát rút kiếm thuật chính là mạnh mẽ như vậy huyết mạng cứng c ắ p vô cùng thi thể bắt đầu lấy mắt thường có thể đụng tốc độ khô đét đi xuống làm cổ thi thể này cơ hồ biến thành một con rắn làm lúc một viên tản da huyết quang tiểu huyết cầu từ trong thi thể trôi trồi lên diệm phi có chút cái miệm dùng sức như vậy hút một cái viên t i a tiểu huyết cầu tự động bay vào trong miệng hắn ưng ngược một tiếng viên này huyết cầu bị hắn trực tiếp n u ố t vào sau đó hắn liền khoanh chân ngồi tính t o ạ vận dụng lên huyết long đại pháp bên trong huyết long thân thể pháp môn bắt đầu luyện hóa viên này huyết c h â u viên này huyết c h â u là huyết mãng trong cơ thể tinh hoa sinh mệnh ngưng kết mà thành một khi luyện hóa xong tất lời nói như vậy hắn đem hoàn toàn hấp thu huyết mãng sinh mệnh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng theo huyết long đại pháp vận chuyển viên này huyết trâu ẩn chứa sinh mệnh lực bắt đầu tại hắn huyết dịch trong cơ thể rung hợp chạy nhanh ở trong người trong lúc nhất thời diệ phi cảm giác tự thân huyết cả người tinh khí thần đều phải biến đổi đây chính là huyết long đại pháp coi như d i ệ t thiên hoàng t r i ề u bất chuyện chi bí coi như thiên cấp công pháp trên t u y ệ t thế thần công huyết long đại pháp tác dụng tuyệt không chỉ tăng lên huyết khí đơn giản như vậy các loại chờ đột phá cảnh giới sau huyết long đại pháp lịch thiên chỗ mới có thể nổi lên càng rõ ràng lại là ngươi diệp phi đột nhiên diệp phi đột nhiên nghe được một cái quen thuộc thanh âm cô gái hắn mở mắt ra phát hiện vừa mới bị huyết mãng siết ngất đi cô gái kia đã tỉnh lại đang dùng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm chính mình cho đến lúc này diệp phi mới nhìn do nữ tử dung mạo làm nhận ra thân phận cô gái trong n á y mắt ngay cả chính hắn cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc vì vậy vừa mới bị hắn cứu nữ tử chính là trước đây không lâu bị hắn bỏ rơi ác độc vị hôn thê bạch khiết đây thật là vạn vạn không nghĩ tới ta giết người bạch khiết hận từ trong lòng lên bất chấp tất cả không cần biết đúng sai lập tức huy kiếm tới đâm một bộ phải đem đối phương dầm bể dáng vẻ nàng với diệp phi một dạng đả khai tam điều long mạch đáng tiếc nàng tam điều long mạch cùng diệp phi tam điều long mạch trên lệch có thể to lắm、Đinh. theo nhất thanh thúy hưởng bạch k i ế t trong tay trôi này tinh cương trường kiếm bị diệp phi vỏ kiếm hoàn toàn đánh bay ra ngoài đầu vai cũng đập một bàn tay. trong nháy mắt ngã ngồi dưới đất bị đánh ngã bạch khiết cả người cứng gắc cả người run r à y nàng khiếp sợ không thôi đồng thời cũng bị hù dọa quá sức chính mình tu luyện hơn mười năm rõ ràng đ ã khai tam điều long mạch diệp phi chỉ bất quá mới vừa vừa mới mở ra long mạch mà thôi lại có thể như thế dễ dàng đánh bại chính mình điều này sao có thể bạch khiết ngươi quả nhiên đủ á c độc cứ như vậy muốn giết ngươi ơ n nhân cứu mạng diệp phi mắt lạnh nhìn nữ nhân này vừa mới là ngươi cứu ta là ngươi giết chết cái này huyết mãng bạch khiết lúc này mới nhìn thấy huyết m ã bộ kia to lớn chặt đầu thi thể trên mặt vẻ khiếp sợ khó mà hình dung trước bọn họ bạch ra năm người đều bị cái này huyết mãng dễ dàng đánh bại nói rõ cái này huyết mãng đã là cấp một y ê u thú võ giả tầm thường căn bản không đủ nó ăn vốn là nàng cho là mình chết chắc kết quả lại bình yên vô sự sống sót huyết mãng là ta giết ngươi còn muốn báo thù giết ta sao diệp phi lạnh giọng hỏi bạch khiết chán nản trường kiếm trong tay rớt xuống đất trước nàng vẫn muốn giết chết cái này bỏ rơi nàng phế vật nguy trang nhưng không nghĩ đến diệp phi quá mạnh mẽ hồi tưởng lại trong diễn võ t r ư ở n g đối phương giết chết tử tù một màn kia nàng lại không để được bất kỳ chiến ý diệp phi nhàn nhạc mở đầu hỏi cổ lỗi trước khi chết cổ lỗi trước khi chết nói cho ngươi biết bạch khiết kinh hại muốn chết nguyên lai là ngươi giết cổ lỗi tiêu diệt toàn bộ xa ngư bang không sai bọn họ đều là ta giết diệp phi thản nhiên nói ha ha ha ha, cái này không thể nào cái này căn bản không khả năng ngươi không thể nào lợi hại như vậy bạch khiết trên mặt cuối cùng không hiểu một bộ không muốn tin tưởng biểu tình nàng nhưng ở rơi lệ không biết là sợ hay là bởi vì hối hận có tin hay không là tùy ngươi cái này ác độc nữ nhân muốn giết ta người không có một có kết quả tốt diệp phi tức giận rút trường kiếm ra chết tại cổ đối phương bên trên hắn không thích giết nữ nhân không có nghĩa là hắn không giết nữ nhân hơn nữa đàn bà trước mắt này đáng chết c h ư n g bốn mươi mốt một cái búng tay bạch khiết nhắm mắt tinh tinh chở chết lúc này xa xa chúng độc bạch ra ba người thong thả lại s ứ c bọn họ sắc mặt đỏ bừng đều trong cùng một lúc đứng dậy chạy như bay tới dừng tay dừng lại d i ệ p hoàng tử ba người lảo đảo mái trèo phi bao bọc vây quanh bất quá cũng không hề động thủ ý tứ bởi vì bọn họ nhìn thấy bộ kia huyết mãng thi thể không đầu ngay vừa mới rồi bọn họ trong thoáng chốc thấy d i ệ p phi đánh chết huyết m ã một m ả n kia trước mắt cái này đại hoàng tử căn bản với phế vật hai chữ không liên quan căn bản là một cái làm người ta cường giả khủ chỉ sợ bọn họ ba cái chắc chắn phải chết đột nhiên một trận cười điên cuồng âm thanh từ trong bụi cây chuyển tới ha ha ha chân chính là một đám vô dụng con em gia tộc một cái huyết mãng liền đem bọn ngươi giết quân lính tan ra ổ lại có cái đẹp đẽ tiểu lưu tại huynh đệ chúng ta thật là vận khí tốt ta ha ha ha là a i diệp phi lập tức xoay người nhìn về rừng cây sâu bên trong rừng cây sâu bên trong đi ra sáu tên đại hán bọn họ người mặc quần áo tủ tay cầm binh khí mắt lộ hồng bằng nhìn một cái cũng biết không có hảo ý rõ ràng sáu người này chính là diệp phi truy lùng đám tia từ tủ những thứ này từ tù nguyên bồn định các loại chờ xuất li săn thú sau khi kết thúc lại nghị biện pháp rời đi lướp cốc cho nên tìm một chỗ trốn bọn họ tổng cộng mười người đ á n g t i ế c đang uống nước lúc bị huyết mang đánh lén thoáng cái tổn thất bốn người bây giờ còn còn lại sáu cái bởi vì nghe được nữ tử tiếng kêu thang thiết sáu người lúc này mới đánh coi là ra xem một chút tình huống coi như bị giam hồi lâu tử tù nữ nhân đối với bọn h ắ n đ ủ n g có không gì sánh nổi sức rụ rỗ đủ để cho môn xả thân mạo hiểm há cô nàng này thật là quá đẹp các anh em mau nhìn thật là hàng cực phẩm sắc các anh em nhất định có thể chơi một đủ mấy người nhìn thấy bạch khiết sinh đẹp mặt mũi rồi rít lộ ra cười dâm đãng một người trong đó tay cầm đ o ạ n đao đàn ông gầy n o n tiến lên hô mấy người các người không muốn chết lời nói thanh nữ nhân này lưu lại sau đó lập tức cút cho lão tử cái đệch là yêu dâu xanh điền phong người nọ là tử tù bên trong xếp hàng thứ hai cao thủ hết sức lợi hại vậy làm sao bây giờ chúng ta đều trúng độc hay lại là rút lui đi bạch ra trúng độc ba người thấy tên này đàn ông gầy n o n chẳng những không có phân nửa c h i ế n ý thậm chí còn rối rít sau lui ra ngoài coi như tám con em đại gia tộc bọn họ khi tiến vào liệp cốc chức đều được một phần tử tù bức h ọ danh sách dùng cho cảnh giác tử tù bên trong nguy hiểm nhất vài người tránh cho gặp gỡ những thứ này cường hãn tử tù trong đó cái này đàn ông g ầ y n o n chính là tử tù bên trong xếp hàng thứ hai cao thủ gọi là đ i ề n phong lúc trước trong diễn võ trưởng lục điệu long mạch tu vi điền phong lấy một thanh khói đao dễ dàng đánh chết một vị thất điều long mạch tu vi g i a tộc tinh anh con em làm cho tất cả mọi người kinh hãi bạch ra ba người này là còn sống lại cũng không để ý nhiều như vậy lập tức lảo đảo chạy đi các người các người đám này quỷ nhát gan thấy tự i a nhân đều chạy trốn bạch khiết sắc mặt trở nên chẳng bệnh vạn không nghĩ tới này ba cái trong ngày thường đối với nàng dùng mọi cách đòi người tốt lại đi tuyệt tình như vậy trốn nhanh như vậy đem chính mình ném cho cựu nhân cùng một đám ác đồ biết rõ mình hôm nay giữ nhiều lãnh ít sợ rằng sẽ bị đám này tử tù lăng nhục trí tử là t h u ầ n khiết bạch khiết nhặt trên đất trường kiếm vừa muốn rút kiếm tự vận đáng tiếc nàng kiếm lần nữa bị một thanh kiếm vỏ đụng bay ra ngoài diệp phi hờ hưng nói bên trong huyết độc ba người các ngươi còn chạy nhanh như vậy thật là còn ngại không sống đủ hắn vừa dứt lời ba người liền trước sau ngã xuống đất trong miệng núi phun ra một cổ máu tươi hoàn toàn tắt thở bên trong huyết độc người là không thể tùy ý n ú c ních bằng không huyết độc sẽ theo khí huyết công tâm lập tức độc phát thân vong bạch ra ba người này lại không nghĩ rằng nhát gan ngược lại hại chết bọn họ này tiểu tử còn không mau cút đi cầm đầu điện phong nhìn về không núc nhích diệp phi cúc người cút cho ta nhìn xem một chút diệp phi mắt như hàn tinh đạo điện phong chân mày thư đa n g khen lộ ra một vệ cười t à hhh đụng phải một cái không sợ chết p h ỏ n g chừng ngươi rất thích nữ nhân này đi các anh em cho ta băng tiểu tử này sau đó chúng ta đuổi chơi chết hắn nữ nhân diệp phi cũng không có nhiều lời tay phải cầm kiếm vỏ tay phải ấn ở chỗ u kiếm làm ra rút kiếm thuật tư thế diệp phi ngươi mạch khiết ánh mắt phức tạp nhìn diệp phi nàng cùng diệp phi đã kết làm từ thủ theo lý mà nói đối phương hẳn đưa nàng để lại cho đám này tử tù lăng đ ụ c trí tử căn bản không có tất phải ra tay h ắ n tại sao còn muốn đánh một trận rốt cuộc là tại sao điền phong làm người khốc khéo thấy đối phương sử dụng ra rút kiếm thuật tư thế lập tức nhớ tới đối phương chính là cái đó từng tại diễn võ trường giết liền hai vị tử tù đại hoàng tử các anh em cẩn thận một chút tiểu tử này thiết kiếm hoàng triều hoàng thái tử tu luyện rút kiếm thuật trước đồ đệ của ta d i ệ n hoa người điên chính là chết tại trên tay h ắ n tử sắt cũng chết tại đây tiểu tử rút kiếm thuật xuống điền phong lên tiếng nhắc nhở tiểu tử này đến lúc đó thật lợi hại vậy chúng ta làm như thế nào đối phó ti điền phong cười lạnh rút kiếm thuật là chuyên môn dùng để giết người chiêu số rút kiếm tất t ầ m huyết đáng tiếc rút kiếm thuật chỉ có một chiêu như thế nếu muốn giết hắn chỉ cần vài người cùng phát động công kích buộc hắn ra đệ nhị kiếm là được rồi còn lại năm cái tử tù nghe đến đó lập tức hành động mái trèo phi bao vây ở trong đó bọn họ ai cũng không dám người thứ nhất lên trước lẫn nhau nháy mắt tìm kiếm cơ hội lục lọi rút kiếm thuật công kích khoảng cách một chút xíu đến gần đối phương ngu xuẩn đã cho ta sẽ không động sao thấy năm người không ngừng đến gần diệm phi trật về phía trước suy sổ một bước sau đó rút kiếm một đạo tươi đẹp hồ quang đột nhiên trực tiếp đem hai gã tử tù cổ họng c h ặ n đ ứ t a hai người còn chưa kịp phát ra tiếng k ê u thảm cũng đã che cổ họng chán n ặ n g ngã xuống đất còn lại ba cái tử tù lăng lăng quả thực không nờ g tới đối phương rút kiếm thuật còn có thể di động n h ấ t ra tay liền đem hai người đồng bạn đánh chết điền phong trận tròn hai mắt q u á t lên còn chờ cái gì ngay tại lúc này thấy trong tay đối phương thanh trường kiếm kia không có sáp nhập vào trong vỏ kiếm ba gã tử tù lập tức đánh về phía diệp phi mỗi người dùng sát chiêu đánh thẳng đối thủ chỗ yếu truy phong đoạt mệnh kiếm diệp phi nhìn cũng chưa từng nhìn ba người cổ tay chuyển động q u n g ra kiếm hoa thanh kiếm k i a đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai đâm thủng một người trong đó t ử tù tim sau đó mang theo một vệt máu bắn tung lại đâm mặc một cái tử tù cổ họng lại vừa làm một cái kiếm hoa c h ấ p động thanh kiếm k i a nhận lại đâm trúng một tên sau cùng tù nhân bụng tam kiếm tam giết phúc thông phúc thông phúc thông ba người này cơ hồ là trong cùng một lúc té ngã trên đất thành một cụ tử thi truy phong đoạt m ệ n h kiếm nhanh như công phong giết người đoạt mệnh máu tươi nhuộn kiếm diệp phi ngón tay khẽ búng lưỡi kiếm nhựa trên lưỡi kiếm vết máu tiêu tán thành vô hình sau đó trường kiếm vào vỏ chương bốn mươi hai kình địch điên phong vừa mới ở một bên chỉ huy chiến đấu điên phong cũng không khỏi trận tò c ặ mắt này năm cái tù nhân đã từng đều là hải tặc tu vi không yếu chiến lược cũng không yếu theo lý mà nói giết chết cái này hoàng tộc con em sẽ rất dễ dàng mới được kết nếu như đối phương dùng rút kiếm thuật giết chết hai người sau lại đột nhiên thi triển ra một loại cường hãn dị thường giết người kiếm thuật trời xui đất khiến như vậy giết chết năm người người trẻ tuổi người ẩn núp rất sâu à không nghĩ tới người tuổi còn trẻ thì có loại chiến đấu này lực khoảng cách nhân kiếm hợp nhất đã không xa đi điền phong cười nói không sai nhìn ra người là cao thủ d i ệ p phi nhà n n h ạ t đáp cường hãn linh hồn lực lượng hắn gặp nguy hiểm dự cảm trước mắt cái này ánh mắt thô bị người trung niên hẳn thập phần cường đại tuyệt không phải chiếc tôm tép nhỏ bé đám này sống sót tử tù tổng cộng ba mươi hai tên gọi lợi hại nhất một cái bắt điều lòng mạch tu vi thứ yếu liền cái này liền phong làm một tiếng tăm l ư n g g â yêu dâu xanh điền phong cả gan làm loạn cùng học trò diệt hoa người điền tại giang nam địa khu khắp nơi lén lút gây án quan phủ nhưng là tiêu phí không ít khí lực lúc này mới đưa hắn bắt lại nghe người này muốn so với tử sắt còn mạnh hơn nhiều đã từng bằng vào nhất thanh đoạn đao giết chết mấy trăm quân lính phòng chứng ngươi bây giờ chỉ đã khai tam điều long mạnh cho dù sức chiến đấu mạnh hơn nữa cũng không thể là đối thủ của ta phía dưới ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng đem phía sau ngươi nữ tử giao ra sau đó chính mình cưỡi ngựa rời đi bằng không ngươi hôm nay chắc chắn phải chết bạch khiết đi tới lạnh nhạt nói diệ phi ngươi đi, đi ta không cần ngươi cứu hắn chẳng qua là muốn người ta sẽ không cần tính mạng của ta ngươi cũng không cần thiết cho ta l i ề u mạng cứu ngươi cho ngươi l i ề u mạng ngươi thật là suy nghĩ nhiều diệp phi đưa ra một cái ngón tay chỉ tại bạch khiết h u y ệ t tê bên trên để cho đối phương vô lực té ngã trên đất sau đó hắn đi tới điền phong đối diện bày ra rút kiếm tư thế hắn cũng không phải là là cứu bạch khiết mới ra tay mà là hắn muốn một trận niềm vui tràn trề chiến đấu h ả ngươi là chuẩn bị tự tìm đường chết vậy thì như ngươi mong muốn điền phong rút ra bên hông trôi này chỉ có dài đến một xích khói đao ô mang theo một trận kinh phong điền phong phát động công kích hắn hành động tốc độ lại so với sử dụng tật phong bộ diệp phi còn nhanh hơn trong trước mắt sẽ đến trước mặt đối thủ lưới đao chém ra、cổ. một đạo kinh diễm h ổ quang trợt hiện hướng điền phong cổ họng chém tới nhưng là nắm giữ gấp sáu lần lực buộc phát rút kiếm thuật cũng không có như nguyện chém ra đối phương cổ họng chẳng qua là tại điền phong trên gương mặt lưu lại một cái nhàn nhạt vết máu còn chém xuống nhất t r n g tóc lại thất thủ đối phương tốc độ thật là nhanh diệp phi không nghĩ tới một kiếm này sẽ hoàn toàn rơi vào khoảng không đây chính là rút kiếm thuật lần đầu tiên thất thủ chỉ thấy điền phong thân hình phiêu hốt vây quanh hắn đi một vòng trôi này k h á i đao thẳng chém h ắ n sau、lưng. theo r u y p nhất thanh thúy hưởng đao kiếm đôi đóng điện phong khoái đao tài biến một đao hóa thành hai đao hai đao hóa thành ba đao hướng đối thủ yếu hại chạy tới truy phong đoạt mệnh kiếm đệ nhị thức cùng đệ tam thức lập tức nên đón kết quả văng lên mấy đoá sao hỏa chờ xong phương cách ra lúc diệp phi phát hiện y phục trên người lại bị rạch ra mấy cái vết máu đối phương lại trong lúc vô tình thương chính mình trước mắt cái này điện phong quả nhiên rất phi phạm tốc độ lại còn nhanh hơn hắn một bậc xuất thủ tàn nhẫn xào quyệt quả nhiên vượt xa phổ thông tử tù tuyệt đối là khó dây dưa nhân vật người l ĩ n h ngộ phong c h i ý diệp phi đôi mắt chuyển động lập tức minh bạch hắn cùng với đối phương giữa t r ê n lệch ở nơi này nhãn quan không sai có thể phát giác phong c h i ý cảnh cho nên phía d ư ớ i ngươi chính là để cho ta thật tốt hưởng thụ người mỹ nữ này nói không chừng ta có thể cho người toàn t h ờ i điền phong lộ ra v ẻ đắc ý nụ cười hắn tu luyện đao pháp là nhân cấp trung cấp vũ ký liệt phong đao pháp cái môn này đao pháp chú trọng chính là một cái chữ nhanh hắn đem cái môn này đao pháp tu đạo đến đại viên m a n sau cơ duyên xảo hợp cảm ngộ đến phong tri ý cảnh vì vậy có trong h ể dễ nhánh ế mắt hiện trường vang lên vô số đao kiếm tương giao thanh âm vô số tia lửa vang khắp nơi kiếm phong cùng đao phong không ngừng gào thét lần lượn thay nhau mang theo trận trận của phong thật là nhanh căn bản không thấy rõ đây chính là phong t h i ý cảnh bốn phía gió tiếng nổ lớn ở một bên xem hai cái chiến đấu bạch hết đã trận mắt hốc mồm có thể ở cựu long cảnh liền cảm nộ đến phong tri ý cảnh võ giả ít lại càng ít nói như vậy chỉ có những thứ kia tuyệt đỉnh thiên tài có thể lĩnh nộ được cảm nộ phong tri ý cảnh võ giả đang sử dụng phong thuộc tính vũ ký lúc tốc độ sẽ nhanh hơn nát hơn đem vũ ký uy lực tăng lên trên diện động nàng không ngờ rằng điền phong cái này yêu dâu xanh sẽ lãnh ngộ phong tri ý cảnh càng không ngờ rằng diệp phi cũng có thể lĩnh ngộ phong tri ý cảnh hơn nữa diệp phi chỉ có chính là mười sáu tuổi giờ phút này bạch khiết trong lòng trừ kinh hãi tia tia tơ ẩn giấu ở trong lòng chua sót bộc phát nồng đậm từng có thời gian nàng dùng thô bạo nhất phương thức tự tuyệt một vị tuyệt đỉnh thiên tài. vẫn cùng đối phương thành tử đ ị n h sau phương l ư ớ i kiếm tổng hợp lần l ử a t h a y nhau linh đông văng r ộ i tia lửa văng khắp nơi căn bản không phân do ai đao ai kiếm ước chừng duy trì trên trăm chiêu sau khi hai cái này mới tách ra giờ phút này trên người hai người quần áo đều xuất hiện rất nhiều vết máu cắt t i ể u tử không nghĩ tới ngươi cũng cảm nộ phong chi ý cảnh thật là xem thường ngươi nhìn trên người bị dạch ra đạo đạo huyết ngân điền phong trên mặt lại cũng không có nụ cười một bộ sát ý đằng đằng g á m vẽ diệm phi đóng chặt hai trong mắt tay trái cầm kiếm tay trái cầm một viên nguyên thạch tự hồ, hồ là tại cảm nộ cái gì nhượng người suy nghĩ không ra đều nói ngươi là trong hoàng tộc nổi danh nhất phế vật ta xem những thứ kia đều là chuyện phiếm ngươi chỉ đã khai tam điều long mạch lại có đánh với ta một trận thực lực có tư cách bị gọi là tuyệt đỉnh thiên tài bất quá phía dưới ta liền muốn với ngươi quyết tâm điền phong bày ra nhất tên kỳ quái cầm đao tư thế bốn chiêu còn thiếu một chút hẳn muốn năm chiêu mới có thể giết ngươi d i ệ p phi trong miệng lẩm bẩm rốt cuộc mở hai mắt ra năm chiêu liền muốn giết ta ngươi cho rằng là, ngươi là ai toàn phong trảm điền phong giận g ữ lúc này lục điều long mạch kỳ mở huy động khoái đao liền hướng đối phương ngay đầu chạy tới gió lốc đao p h á p sát chiêu chính là chỗ này chiêu toàn phong c h ạ m nhuộm chân khí như như gió lốc quấn quanh ở trên lưới đao bất kỳ binh khí nào đụng chạm cũng sẽ bị bắn ra từ đó bị hắn chém chết khai nhận diệp phi ngón tay tại trên thân kiếm vất qua kiếm trong tay nhận buộc phát ra một cổ thanh sắc qua n mang tích chứa ở trong đó phong thuộc tính bị toàn bộ kích hoạt thanh kiếm này thành một thanh bán b ả o binh đao phong gào thét kiếm quang tăng vọt gió lốc đao pháp đối với truy phong đoạt mệnh kiếm đệ nhất kiếm cùng đối phương đánh ngang tay đệ nhị kiếm hơi chiếm ưu thế đệ tam kiếm càng chiếm giữ ưu thế đệ tứ kiếm ép đối phương tiết lộ. thứ năm kiếm hướng đối thủ cổ họng c màu xanh nhạt mũi kiếm xuyên qua điền phong cổ họng cuối cùng cái này yêu dâu xanh đều dùng một loại không thể tin trước mắt nhìn đối thủ đa tạ ta cuối cùng coi là lĩnh ngộ mộ được một tia khoái ý cảnh d i ệ p phi nói xong lưỡi kiếm rút ra cái này tiếng tăm lừng l â y yêu dâu xanh phốc thông ngã xuống đất ô d i ệ p phi thở phào một cái không khỏi nhìn một cái trên dưới q u a n h người cho đến lúc này hắn mới phát hiện quần áo mình thành r á c h nát phía trên vết máu thật mệt mỏi cũng không biết mình ở bên trong thân thể bao nhiêu đao hắn lập tức ngồi xếp bằng cố định hai tay đều nắm một viên nguyên thạch bắt đầu toàn lực hồi phục lại chân khí. vừa mới cuộc chiến đấu này quả thực quá hưng hiểm đối phương tu vi cao hơn hắn tốc độ với hắn không sai bị lắm chỉ có thể kích hoạt trong tay cái thanh này bán bảo binh g i ế t địch cái này lĩnh n g ộ phong c h i ý cảnh điền phong tuyệt đối coi là cựu long cảnh trong võ giả người xuất sắc phòng trưng rất nhiều gia tộc và hoàng tộc thiên tài nếu b ả n về đan đả đà độc đấu đều không phải là cái này yêu dầu xanh đối thủ võ giả lĩnh n g ộ nào đó thuộc tính ý cảnh có thể tăng lên rất nhiều đối ứng thuộc tính vũ kỹ uy lực này đủ để cho những thứ kia tự xưng là các thiên tài võ giả thiệt t h i lớn cũng may từ vừa mới chàng này sinh tử một đường trong chiến đấu diệm phi bằng vào truy phong đoạt mệnh kiếm rốt cuộc l nhanh là một loại cao cấp ý cảnh bình thường chỉ có thể phụ thuộc tính vũ kỹ bên trong cảm nộ g r a loại này cao cấp ý cảnh mà một kiếm m a o hơn một kiếm truy phong đoạt mệnh kiếm chính là tích chưa có khoái ý cảnh chớ nhìn hắn chỉ lĩnh nộ g một tia khoái ý cảnh lại có thể nhượng hắn sau này vũ kỹ càng nhanh hơn theo thời gian đưa đ ẩ y ý hắn cảnh sẽ còn càng viên mãn uy lực cũng sẽ mạnh hơn nghỉ ngơi chốc lát diệp phi trên người vết thương tại huyết long đại pháp dưới tác dụng hoàn toàn khép lại nhân tiện tìm hiểu này một tia khoái ý cảnh đem biến hóa để cho bản thân sử dụng phải biết ý cảnh cảm nộ trừ thiên phú bên ngoài còn cần thời gian cùng kỳ nộ hắn không nhất thời vội、vã. chương u hồi l bốn mươi ba kim c n băng hổ n n g có h liệu có khu vực trung tâm sản vật phong phú có cây phù thịnh khu vực trung tâm có một cái không có chút rung động nào hồ lớn rất nhiều bán yêu thú tại chu vi hồ vây tụ tập trong này có thật nhiều cao cấp bán yêu thú những thứ này cái gọi là cao cấp bán yêu thú thật ra thì đều là do cực kỳ giã thu hung manh chuyển hóa tới tỷ như lá hổ gấu con báo heo rừng sói v v bọn họ trời sinh thân thể cường tráng hung m a n h dị thường công kích tính mạnh vô cùng trải qua huyết trùng sửa đổi sau trở nên càng mạnh mẽ hơn loại này cao cấp bán yêu thú đối với hành động đơn độc võ giả mà nói phi thường khó đối phó ở không phải ít hoàng tộc cùng gia tộc đều chọn lựa tổ đội phương thức săn giết tụ ba tụ năm hai người một tổ ngũ công chúa d i m ẫ n là anh quận chúa cùng hồ tiểu tuyết tổ ba người thành một đội ba người chung vào một chỗ thực lực không yếu cho dù cao cấp bán yêu thú cũng có thể dễ dàng đối phó ba người đều là mỹ nữ các nàng vừa nói vừa cười oanh oanh nghĩa yến, yến nhộn rất nhiều phái nam làm nuốt nước miếng từng cái không nhịn được sẽ nhìn trộm đến bên này nhưng bọn hắn cũng không biết mấy cái này vừa nói vừa cười mỹ nữ chính đang bàn luận một người nam nhân người kia chính là diệp phi nhân tiện biết vị này tuổi mục mười sáu năm hoàng huynh là anh quận chúa tương đối xấu hổ trước đại hoàng tử cứu ta ta còn chưa kịp cùng hắn nói cảm ơn tìm tới hắn đạo tạ cũng là phải ngũ công chúa có thể hay không nhiều nói cho ta biết một ít có liên quan đại hoàng tử sự tình hồ tiểu tuyết cũng gật đầu một cái không sai ban đầu hắn chính là dùng A phi danh tự này lừa gạt ta ta phải tìm được hắn hỏi cho rõ ngươi cứ nói đi nhìn hai người đỏ thắm gương mặt ngũ công chúa diệp mẫn coi như con gái làm sao không đoán được tiểu tỷ m ộ i tâm tư chỉ có thể khẽ lắc đầu thẩm tê hoa n g ư ờ ta đ ồ n g nhiên ba người nhìn thấy xa xa một cái toàn thân tản ra kim quang m á n h hổ xuất hiện chậm dại hướng các nàng ba cái đi tới cái đệch đây là một con thú vương nhìn hẳn không chỉ là bán yêu thú mà là một cái chân chính yêu thú thấy cái này dáng to con m á n h hổ bước đi tới mang theo không giống tầm thường khí thế d i ệ p mẫn thét một tiếng kinh hãi còn lại hai nàng cũng thân thể mềm mại r u lên ngay cả hô hấp đều vì vậy dừng lại loại này lao hổ gọi là kim quang hổ là thật thật tại tại cấp một yêu thú không nghĩ tới liệp t r o n g cốc còn có loại này cường hãn ra thú giống cái này kim quang hổ một đôi mắt giống như hai ngọn đèn sáng thân hình vượt qua ba trượng so với các nàng gặp qua tối to lớn bán yêu thú đều rất nhiều cả người bộ lông màu vàng toát ra từng vệt trói mắt kim quang phảng phất kim sắc chế tạo yêu thú đều có năng lực đặc thù kim quang h ổ cận chiến cường hãn tiếng hổ gầm lại là một loại lợi khí giết người c h u y ề n thuyết võ giả chỉ cần khoảng cách gần nghe được tiếng hổ gầm không phải là bị giống chết chính là bị giống t r o n g váng loại này cường hãn yêu thú thực lực không thể so với bắt điều long mạch võ giả kém cộng thêm hổ gầm năng lực không kém gì cựu long mạch đều mở võ giả loại này hung manh hết sức yêu thú quả thực không thể được nổi coi như số người đông đảo chỉ sợ cũng khó mà được nổi không ế t i có cách nào yêu thú nắm giữ năng lực đặc thù nhượng người phòng không cần thật phòng cũng càng thêm rào hoạt khó dây dưa diệp mẫn cùng lạc anh quận chúa thân thể cứng ngắc các nàng muốn chạy trốn chạy không thoát bởi vì kim quang hổ đã thấy các nàng tại kim quang hổ trước mặt chạy trốn đó cùng tự tìm đường chết cũng có khác nhau chút nào giờ phút này hồ tiểu tuyết cắn răng rút ra bên hông này thanh trường đ à o trong mắt tiết lộ ra kiên quyết là ạ anh quận chúa cũng sắp sau lưng trường cung xuất ra đạo tà chuyên tu cung thuật khoảng cách xa có 5 phần 10 năm phần m ộ ư ơ i n ắ m chặt có thể bắn chung cái này kim quan g h ổ con mắt khoảng cách gần có một trăm linh tự tin bắn trúng kim quan g h ổ con mắt cũng có thể chiếm được nhiều chút t i ê n cơ vậy thì làm như vậy đi ngươi trước bắn tên ta cùng ngũ công chúa cũng có thể tạm thời ngăn trở cái này kim quan g h ổ công kích cho ngươi tìm được công kích cơ hội hồ tiểu tuyết gật đầu một cái cùng ngũ công chúa diệp mẫn cùng đi về phía trước vèo nhấc mụi tên bắn ra trực tiếp hướng kim quan hồ con mắt bắn tới nếu không phải kim quang hổ theo bản năng nhắm mắt lại lời nói sợ rằng lập tức sẽ bị bắn ngủ Giống. Quang tiếng gầm, động động. Phượng cùng động phương long dụng nàng giống Kim cái thái mại tới đi đi Kim kiếm tiểu Diệp diện binh kiếm ốc. nhức nó nhịp nào lên, chấn mẫn thân long mạch mở hết, vận dụng chân khí đến lớn nhất. bên trên, giống như chém vào trên kêu khí khí Kết một một mặt đem mạch mở chém chém quả, đau, Sau đều đau tuyết huy đau ra ra da Hổ phát hổ theo Hổ phát. phát. Hổ hết, hổ bị bước đó đất đã lập các tức trước, tự vậy vào vào là cả lại có nhất mũi tên bắn bay tới trực tiếp trúng đích kim quang hổ mắt phải giống kim quang hổ phát ra tiếng gào rung trời nhựa chung quanh trong rừng cây giật mình từng nhóm chim lạc anh quận chúa nghe được cái này âm thanh giống to lập tức hoa mắt choáng vắng đầu bước chân đứng không vững còn lại hai nàng ngay cả chân khí đều không cách nào vận dụng đây chính là kim quang hổ năng lực hổ gầm dừng lại gào t h é t kim quang hổ lập tức bước mang theo quanh thân sát khí nào tới lạc anh quận chúa trước mặt mở ra cự trì muốn đem cái này lộng thương người khác loại trực tiếp ướt bỗng nhiên một người ngồi theo gió mà đến nhảy lên thật cao từ trên trời hạ xuống h ó lạc anh m quận chúa kinh hãi muốn chết nhìn chẳng chẳng người vừa tới nhận ra đối phương chính là đại hoàng tử diệp phi nhất thời kích động mặt đầy mắc cửa đỏ bừng đây đã là đối phương lần thứ hai cứu nàng lạc anh tham kiến đại hoàng tử cảm tạ đại hoàng tử ân cứu mạng lạc anh quận chúa ngay lập tức xe muốn quỷ xuống hành đại lễ diệp phi lập tức đưa hai tay ra nâng mỹ nhân cánh tay ngọc quận chúa không cần đi này đại lễ ta chỉ là một cái nhấp tay lạc anh ngẩng đầu nhìn thấy diệp phi tuấn tú gương mặt hai gõ má đã biến thành táo đỏ lập tức thanh đầu hạ xuống lúc này hồ tiểu tuyết cùng diệp mẫn cũng tới đến bên cạnh rồi dính hỏi đại hoàng tử ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy lại đem cái này kim quan g hổ một đòn giết chết tại tam nữ xem ra diệp phi quả thực giống như thần người g i á n g thế khiến cho người kính nghệ diệp phi giải thích yêu thú mặc dù cường hãn nhưng chúng nó vẫn có nhược điểm chỉ cần tìm đúng nó nhược điểm muốn giết thì không phải là một chuyện khó kim quan hổ cổ cùng đầu lâu chỗ giao tiếp là chỗ yếu ta chỉ là tìm cho phép nó chỗ yếu Hoàng huynh, nhưng là tốc đó ộ độ ngươi thật tốt nhanh, ngươi rõ ràng mới đã khai long mạch thời gian không nắm này mẫn không n giữ mới khai thời loại diệp hiểu thật tốt tốc mạch bao sao rõ làm đã lâu, sẽ i Đó là bởi vì ngươi hoàng huynh ta là thế gian nhất đ ẳ n g thiên tài thiên tài tuyệt thế bên trong thiên tài tuyệt thế có thể đem vũ kỳ tùy tiện phát huy đến uy lực lớn nhất biết chưa diệp phi nói khoác mà không biết ngượng nhân tiện đỡ ngực hắn đến lúc đó đến không có nói láo chính mình thiên tư không phải bình thường cao hôn nguyên đạo thể kiếm quyết cùng kinh nghiệm kiếp trước vân vân đã nhượng hắn trở thành long trung tri long hoàng h u n h ngươi thật là biết khót lác lập tức phải trời tối không biết tối nay ngươi chuẩn bị ở nơi nào qua đem diệp mẫn lúc này mang theo cười quái dị nói d i ệ p phi nhìn về ánh năm triệu lúc này mới ý thức được hoàng hôn sắp tới đêm tối gần sắp giáng lâm ban đêm khu vực săn bắn trở nên thập phần nguy hiểm cũng là x u â n liệt săn thú bên trong thời khắc mấu t r h n g nhất cảm tạ ngốc t ử mười nghìn phiêu hồng đại thưởng ôm cái bắt đ u ổ i ngoài ra cảm tạ thu thương cùng phiêu lưu bình hai vị đồng hải khen thưởng chương bốn mươi b ố thịt nướng cùng mỹ nữ đêm đã khuya trăng sáng nô lên cao trong không khí bay khắp nơi tản ra thịt nướng mê người mùi thơm bốn phía không tiếng động chỉ có trong đống lửa thỉnh thoảng phát ra nhánh cây tiếng nổ thanh âm ba thiếu nữ đều không nói gì mà là nhìn trong đống lửa có g ã n bất định ngọn lửa. trong con ngươi xinh đẹp đều lộ ra ánh mắt khác thường trên đống lửa có một con to lớn heo rừng nó bây giờ đã thành một cái heo quay mà nướng thịt heo rừng người chính là d i ệ p phi hắn đem một khối gom tới mật ong dính vào trên lưỡi kiếm dùng kiếm nhận không ngừng sức heo quay thỉnh thoảng lắp lắp kia cây gậy gỗ nhựa mật ong cùng thế lửa đều đều giải rác đang nướng thịt bên trên theo chậm rãi lộn heo rừng ngọn lửa phun ra n u ố t vào chỉ một lúc sau một cổ như có như không mùi thơm liền dần dần bay tản ra tới trong không khí mùi thơm càng ngày càng đậm ánh lửa xuống nhìn bóng loáng và sáng nhìn một cái liền làm người ta thèm ăn nhỏ rãi chọc cho đối diện tam vị m ỹ nữ thèm nhỏ rãi heo quay mặt ngoài màu sắc dần dần biến thành kim sắc nồng nặc mùi thơm bên trong đồng thời toát ra một cổ có chút mùi khét lúc này toàn bộ heo quay mặt ngoài đều bị kim sắc nhàn nhạt d i u trích bao trùm diệp phi cuối cùng đem heo quay chuyển động mấy cái đạo có thể các ngươi ăn đi ngơ ngác trông cậy vào heo quay thèm thuồng lạc anh c ủ a chúa ngũ công chúa cùng hồ tiểu tuyết tam nữ nghe vậy đều là s ư ơ n g sở nhìn đều có nhiều chút tay chân luông uống chỉ thấy diệp phi cờ nhạt đưa tay huy động lưỡi kiếm quét quét quét m liền c ắ t mấy m ả n g lớn nướng thịt và n lóng miếng thịt c ắ t mỗi một khối đều có gần phân nửa lớn chừng bàn tay này mấy miếng kim sắc miếng thịt toàn bộ giống như cánh dài như vậy bay đến tam nữ trước mặt lá sen bên trên cũng trồng trình t ề diệp mẫn cùng hồ tiểu tuyết bất chấp hình tượng t h ụ c nữ lập tức đồ ăn biển nhét trên cái miệng nhỏ nhắn dính đầy sáng dầu mỡ lạc anh quận chúa dương mắt hướng diệp phi liếc mắt một cái chỉ thấy ánh lửa chiếu sáng bên d ư ớ i đối phương lạnh lùng gương mặt bộ phát thần bí xay lòng người cặp kia hát sắc thâm thùy trong con người ảnh ngược đến hai luồng tiểu tiểu đang tiêu đốt hòa diễm diệp phi từ trong tay nhặt lên mấy cành cây khô bỏ vào đống lửa hỏa diễm dần dần đốt đi lên đem c ả n h khô bao phủ thỉnh thoảng chuyển tới c ả n h khô nổ tung tí tách tâm thanh lạc anh quận chúa có chút cảnh giác lúc này mới đem một khối tản r a nồng nặc mùi thơm thịt nướng nhét vào trong miệng ừ nha đột nhiên lạc anh quận chúa phát ra một tiếng khẽ hô tựa hồ còn mang theo đau một chút sở này n h u m tất cả mọi người ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại lại thấy lạc anh quận chúa trắng non tay che miệm bên đôi mi thanh tú hơi nhữu ẩn có vẻ thống khổ nàng trợt phát hiện diệp phi bọn họ tất cả đều nhìn sang m khoe miệng động động biểu tình ngã không có thay đổi gì chẳng qua là ngũ công chúa cùng hồ tiểu tuyết hai người che miệng cười khanh khách lạc anh quận chúa ánh mắt r ũ t h ấ p trong lòng vừa xấu hổ vừa giận há vậy ngươi ăn từ từ đồ ăn ngon là hơn ăn một ít d i ệ p phi khẽ mỉm cười lạc anh quận chúa hướng hắn liếc mắt nhìn gật đầu cười một chút ngay sau đó hướng trong tay nướng xong thịt nướng nhẹ nhàng thổi suy khí sau đó mới dùng bạch hành tựa như ngón tay từ bên trên xé một khối nhỏ thì đến đặt ở mép mai mới vừa vào miệng nàng cả người nhất thời tinh thần vì đó rung một cái trong nháy mắt chỉ cảm thấy mùi thơm kia phảng phất có linh tính một dạ thân thể nhất thời nhẹ mấy phần một dạng miệng đầy sinh thân mùi này cuối cùng trước đây chưa từng thấy ngon miệng không nghĩ tới n à y thử một cái lại là muốn ngừng cũng không được nàng cơ hồ trở nên thất thần vạn vạn đoán không nghĩ tới thứ người như vậy gian mỹ vị lại là trước mắt cái này từ nhỏ được gọi là phế vật đại hoàng tử thật sự làm được lúc này miệng đầy dầu mỡ hổ tiểu tuyết tán dương đại hoàng tử thật là hảo thủ nghệ a không nghĩ tới thịt n ư ớ n g có thể thịt nướng ngon như vậy người rốt cuộc là từ nơi nào học được d i ệ p minh cùng lạc anh quận chúa đều đưa tầm mắt nhìn về diệp phi một bộ hỏi thăm không hiệu vẻ mặt phải biết coi như hoàng trực tử diệp phi từ nhỏ đến lớn một mực sinh trưởng tại trong thâm cung rất ít đi ra ngoài ai cũng không biết hắn có lợi hại như vậy nướng thịt tay nghề diệp phi khẽ mỉm cười chẳng qua là nhiều chút chút tài mọn lúc trước không thể tập vó buồn chán trung học biết n h ư ợ n g ba vị chê cười nướng thịt là kiếp trước học được tài nghệ đã từng hắn một thân một mình tại giã ngoại lúc tu luyện liền thường thường nướng thịt đủ loại yêu thú thịt không nghĩ tới bây giờ tay nghề lại không có lùi bước lạc anh quận chúa tự nhiên cười nói quyến rũ động lòng người sóng mắt yêu kiểu như nước ôn n u nói ăn ngon thật đời ta còn từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thì nướng nhìn về đối phương xinh đẹp dung nhàn, diệp phi cười nhạt. chính muốn nói cái gì lại cả người d u n g một cái trong mắt xuất hiện mê ly vẻ đối phương những lời này thanh âm này nụ cười này mặt mũi này b ằ n g xúc động hắn nhớ lại chỗ sâu nhất thứ nào đó bóng đêm lạnh dần lãnh nguyệt treo cao d i ệ p phi ngực kích đau đồng thời đầu s ô i trào lên một trận rõ ràng không khỏi nhớ lại trước đây thật lâu hắn cũng từng đã nghe qua những lời này đó là phủ đầy bụi tại năm trăm năm trước đã qua trong năm tháng thời gian lại vào lúc này nhất đều s ô n g lên đầu giống như tràn lan nước hồ đã xảy ra là không thể ngăn cản ngay hôm đó hắn bất quá mười sáu tuổi cổ bị nương bất quá mười lăm tuổi ngay hôm đó ánh trăng nhu hòa gió xuân di nhân ba quang lẩm t r ẩ m cười nhẹ nhàng ngay hôm đó hai người tại một mảnh không c ố c gu lan bên trong gặp nhau cũng như như vậy vây quanh tại bên cạnh đống lửa ăn hắn vừa mới thịt nướng đi ra thịt tươi chuyện trò vui vẻ l ư ỡ n g tình t ư n g duyệt dung mạo xinh đẹp màu hồng nhạt y phục xuất hiện lần nữa tại diệp phi trước mắt chiếm c ư hắn toàn bộ t ầ m mắt cho tới hắn càng không có cách nào tự khống r u n g dậy mị nương ăn ngon thật đời ta còn từ chưa ăn qua ăn ngon như vậy thì nướng năm đó câu nói kia trong đầu vang vọng về lại đãng cho đến đẹp như thiên tiến bóng người đem một thanh đoàn kiếm đâm vào trái tim của hắn trong lúc bất t r ậ n diệp phi cảm thấy đau lòng vô cùng cả người đau đến không muốn sống bất chi bất giác hắn nắm chặt hai quả đấm cả người sát khí tăng vọt đại hoàng tử đại hoàng tử một trận mang chút kinh ngạc tiếng gạo tại vang lên bên hai thanh diệp phi kéo về đến thực tế chỉ thấy lạc anh quận chúa ngũ công chúa hồ tiểu tuyết tam nữ chẳng biết lúc nào đứng lên ba người cắt nàng tay cầm binh khí một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng thập phần cảnh giác diệp phi lập tức tập trung ý chí hít sâu một hơi lập tức nói ta không sao lạc anh quận chúa thật sâu nhìn hắn một cái trong mắt thần sắc cần nhẹ dọn nói đại hoàng tử ng sắc khí nông đậm rốt cuộc xảy ra chuyện gì diệp phi nhìn thẳng nàng ánh mắt h ư ớ n g trong miệng nhét miếng thịt đạo mới vừa rồi ta cảm giác mình thịt nướng ăn quá ngon có chút không kìm lòng được các người biết tang cô gái nghe đến đó lúc này mới bung lòng đề phòng mỹ vũ đi theo thư triển ra l à n anh quận chúa mỉm cười nói đại hoàng tử không việc gì liền có thể mới vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ lên cái gì không vui sự tình nữ nhân trực giác chính là nhạy cảm như vậy diệp phi ngượng ngùng tiêu tiêu chính muốn nói gì lại cảm thấy ngược này mặt thần bí tiểu kính khẽ chấn động sư phó tựa hồ muốn đi ra ba vị ta có chút đau bụng đi một chút sẽ trở lại d i ệ p phi cúi cúi thân xoay người rời đi đống lửa đi ra đại khái t r ư ờ n g ba mươi bước xa cái đó linh hoạt kỳ hảo thanh lệ thanh âm vang lên lần nữa d i ệ p phi ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chung quanh địch tình sao ta đã phát hiện không chỉ một người đang theo dõi bên này d i ệ p phi nhàn nhạt trả lời con mắt nhìn về rừng cây phương hướng bằng vào cường đại linh hồn lực hắn có thể cảm nhận được không chỉ một người đang nhìn chăm chú chính mình hơn nữa đằng đằng sắc khí không có hảo ý cơ vỡ tờ đã ba mươi chương đệ đối rồi mai đệ sẽ làm tiếp mấy ca ủng hộ đệ bằng cách thắt hoặc vội chuyện với nghe chương bốn mươi lăm giết toàn diện mặt trời lặn d i ệ p phi liền phát hiện có người ở xa xa giám thị mình chỉ bất quá hắn không có đem các loại khoảng cách xa người giám thị coi là chuyện to tát cái gọi là địch không động ta không động những thứ này người giám thị nếu không có chân chính động thủ ý tứ hắn cũng sẽ không động thủ nhưng bây giờ không ngờ tới hắn có thể rõ ràng nhận ra được những người này sát khí tăng vọt hơn nữa tại dần dần đến gần bên trong đây cũng là phải chuẩn bị động thủ Sư sẽ ngươi ngươi phó, Diệp Phi hôm không trách chủ đêm máu. nay trăng tròn, động nên uống ra, ta là đi đút nữ tử linh hoạt kỳ hảo thanh em có chút bất mãn phía dưới xin ngươi chờ chốc lát sợ rằng phía dưới gặp nhau có nhất trận đại chiến có lẽ ta sẽ bị thương đến lúc đó tại mời ngươi uống huyết diệp phi cười nhạt tung người nhảy một cái biến mất ở tại trong rừng chờ đối phương tới không bằng chủ động đánh ra khoảng cách diệp phi hai trăm bước xa trong bụi cây có một cái tay cầm cung n ỏ người cả giận nói đáng chết tiểu tử kia đột nhiên biến mất không biết chạy đi nơi đâu ta không cần quan tâm nhiều tìm tới người này là các ngươi lưu ra chuyện giết hắn là chuyện của ta một người mặc tù phạm phục giả bộ đại hắn n ẹ n bĩu môi không tìm được hắn ta có thể đại hắn mặt đầy ra thịt nếp nhăn tựa như quỷ không thuộc mình nhìn qua cùng hung t ự c ác, hắn liền là tất cả tù phạm bên trong thực lực mạnh nhất vị kia người đưa ngoại hiệu lão quỷ coi như tử tù bên trong duy nhất nắm giữ bát điều long mạch tu vi võ giả hắn lai lịch rất là thần bí cũng coi như bên trên tương đối là ít nổi danh bất quá ở dưới tay hắn nhân mạng lại không phải ít tin đồn cái l a o quỷ này đặc biệt lấy người sống luyện công vô luận nam nữ già trẻ trẻ sơ sinh đàn bà hắn cũng có đánh chết dùng cho luyện công trong tay nói ít cũng có số trăm mạng người bây giờ cùng lão quỷ người hợp tác chính là chủ động tìm tới cựa lưu gia con cháu lưu、Côn. diệp phi trước triển lộ ra vũ kỹ làm người ta kinh hãi cho nên lưu xâm nghĩ biện pháp lôi kéo thủ phạm bên trong đệ nhất cao thủ cam kết cấp cho đối phương vinh hoa phú quý nhượng hắn đánh chết đại hoàng tử cái này cái đinh trong mắt gai trong thịt Cắt, đại gia hoàng nghe cho ta phân tán ra tìm diệp phi tung tích một khi phát hiện lập tức thông báo tối nay chúng ta phải động thủ giết chết hắn lưu côn hướng bốn người khác hạ lệnh lần này bọn họ lưu ra năm người không có tính toán bắt được x u â t liệp săn thú hạ mục tiêu chỉ có diệp phi đầu người giết chết đối phương vậy thì đại công cáo thành còn lại bốn người lập tức chia nhau tàn ra hướng diệp phi biến mất phương hướng mở ra lục soát không lâu lắm một trận thanh phong thổi l ấ t phất t r u n g quanh rừng cây vang xào xạc cầm đầu lưu côn đột nhiên n h ữ mày mũi v ù v ù v a n g rội tựa h ồ ngửi được mùi vị gì đương ngửi là mùi máu canh hơn nữa còn là nhân loại mùi máu tựa vào một cây trên thân cây lão quỷ cười lạnh nói nhìn dáng dấp vị kia đại hoàng tử trước hết r d t đến có dũng khí hắn vừa dứt lời từ trong bội cây bay ra bốn cái đen thủy hình tròn vật thể lưu côn liền vội vàng ném xuống nỗ tiễn rút ra bên hông một thanh niên nào hướng, hướng hắn tới bốn cái quả cầu chém tới quét quét quét, quét. n à y bốn cái quả cầu nhất thời nổ tung ra một cổ huyết tương bắn lưu côn mặt đầy đều là sềnh sệch ấ t lỏng những thứ này chất lỏng tràn đầy mùi máu tanh ướt lộc cầu đáng chết đây là chuyện gì xảy ra các loại chờ nhờ ánh trăng cẩn thận nhìn một cái hắn lúc này mới phát hiện n à y bốn cái đen thùi quả cầu nhưng thật ra là hắn vừa mới phái đi ra ngoài bốn người đầu người không nghĩ tới chẳng qua là như vậy một chút thời gian bốn người bọn họ cũng đã đầu một nơi thần một mèo một bóng người từ bụi cây phi nhảy ra cất cao giọng nói còn hỏi chuyện gì xảy ra ta chỉ là trước thời hạn động thủ m ạ thôi diễ phi là ngươi lưu côn thấy người vừa tới lập tức sau lui ra ngoài hướng về phía lao quỷ đạo nhanh lên một chút độc thủ ngươi chỉ cần giết chết hắn cái gì vinh hoa phú quý đều là ngươi muốn bao nhiêu nhân mạng luyện công ta lưu ra cũng sẽ cung cấp ma quỷ n h ư mày lãnh đ ạ m nói đừng nói nhảm lúc nên xuất thủ thời điểm ta sẽ xuất thủ sau đó hắn đứng lên nhìn về tới chậm rãi đi tới diệp phi lại vừa là một cái tử tù còn giống như là tử tù bên trong xếp hạng thứ nhất lao quỷ diệp phi nhữ mày hơi lộ ra ngoài ý mớn lao quỷ lộ ra một vệ cười quái dị cho ngươi chính là kia cái tủi mục n g ư ơ trang nhìn dáng g ấ c ngươi quả thật có mấy phần bản lãnh phía dưới sẽ để cho ta l i n h giáo ngươi kiếm pháp đi ô không có chút gì do dự lão quỷ xuất thủ hắn nhịp bước quỷ dị lại tại chỗ thoát ra khỏi một đạo tàn ảnh tốc độ tự nhiên dị thường nhanh chóng rút kiếm thuật ra khỏi vỏ một ánh kiếm ở giữa không trung vạch ra một đạo hưu mỹ đường vòng cung lưới kiếm chém ở lão quỷ trên người lại đột nhiên từ thân thể đối phương bên trên phá không vạch qua p h ả n phất chém chúng là một đoàn không khí quỷ ảnh bộ diệm phi chân mày cao lại trong nháy mắt nhận ra loại vũ khí này lúc này hắn thi c h u ể n ra truy phong kiếm hướng sau lưng đâm tới kết quả thật đúng là cho hắn đâm chúng một cái mang theo hư ả truy phong đoạt mệnh kiếm lục liên kích d i ệ p phi kiếm trong tay nhận hóa thành sáu anh kiếm một kiếm ho hơn một kiếm hướng đen nhánh cánh tay chủ nhân công kích đi qua đối phó loại này mở ra bắt điều long mạch võ giả, hắn có thể không dám k i n h thường cũng không dám kéo dài thời gian là sử dụng toàn lực đem trong cơ thể toàn bộ chân khí cũng trở tại kiếm pháp bên trên hơn nữa này sáu kiếm còn bổ sung thêm hắn lĩnh n g ộ phong chi ý cảnh cùng khoái chi ý cảnh tại tốc độ tăng lên không chỉ một bậc ép đạo kia phiêu hốt bất định hư ảnh liên tiếp lui về phía sau làm kiếm thứ sáu lúc trường kiếm rốt cuộc xuyên thủng hư ảnh n ự c trong ngực gian lão quỷ rốt cuộc dưng b dùng một đôi không thể tin h ắ t nhãn nhìn đối thủ lẩm bẩm hỏi ngươi ngươi làm sao có thể phá quỷ ảnh bộ ngươi là bãi ư u giáo người loại này quỷ ảnh bộ là bãi ư u giáo vũ kỹ rất không đúng dịp ta từng giết rất nhiều bãi ư u giáo g i a hỏa diệp phi nói xong từ ngực đối phương rút trường kiếm ra máu tơi ư tung tóe lão quỷ chán nả ngã xuống đất chết không nhắm mắt lưu côn thấy vậy đã sớm kinh hai môn u chết hắn vạn vạn không nghĩ tới vị này mới vừa vừa mới mở ra l o n g mạch không lâu phế vật hoàng tử lại tại thời gian ngắn như vậy đánh chết bát điều lòng mạch tu vi lão quỷ người này rốt cuộc hay lại là người sao tại sao biết cái này này n à là lưu xâm ra lệnh cho ta tới giết người ta trên có tám mươi tuổi l á n đường dưới có con gái lưu côn hai đầu gối quỳ xuống đất cầu xin tha thứ một thanh nước mũi một thanh lệ khóc kể đứng lên diệp phi không gấp động thủ mà là đem lưu ớ i kiếm t h hồi Hành người rời đi. trong xoay động này lượng vỏ, lưu côn trong mắt buộc phát ra vẻ h n quang ô lưu côn đột nhiên xuất thủ trong tay hắn n h u y ễ n đao phảng phất như độc xả hướng đối thủ l ư n g đ â m tới khoảng cách gần như vậy hắn có năm chắc đánh chết đối phương nhưng mà cùng lúc đó diệp phi chẳng qua là quay đầu cái miệng phun ra một chữ giết chữ sắt vừa ra khỏi miệng một đạo bán trong suốt kiếm khí sau đó bắn ra t ố chương độ á n như bốn mươi sáu ai là đệ nhất ngày thứ hai mặt trời mọc x u ấ n liệp sàn thú sắp tới hồi cối bởi vì tam nữ thỉnh cầu diệp phi sử dụng buổi sáng thời gian trợ giúp tam nữ đánh chết một ít yêu thú cấp cao giống sau đó liền cưỡi tuấn mã rời đi rừng cây theo liệp cốc phía lối vào chạy đi liệp cốc cửa vào đã có không ít người thợ săn trở về con em gia tộc bên trong trở lại hơn ba mươi hai người trong hoàng tộc trở lại m ộ ư ơ i tám người cộng lại tổng cộng có năm mươi người một trăm linh một người đi vào kết quả chỉ trở lại năm mươi người còn có chọn một nửa không có trở về bình thường mà nói loại thời điểm này vẫn chưa về võ giả hơn phân nửa giữ nhiều lệnh ít cơ hồ có thể khẳng định bọn họ hoặc là không chết cũng bị thương hoặc là chính là thành tích không tốt hồ nhi báo nhi lần này x u ấ t liệp săn thú thu hoạch như thế nào hoàng quý phi cổ thị thấy hai cái trở về con trai bà bối không nhịn được dò hỏi mẫu hậu mời phương hướng huynh đệ chúng ta tuyệt đối có thể lấy đệ nhất cùng h ạ n nhị tuyệt đối k hoàng ô n người g có s với hai người chúng h ta t h tích tốt hơn.、Diệp、hổ tốt n Diệp vô ư c cái. Không sai, chúng cũng ca cũng cười một một, ta giết thú ít, ta thứ thì thật bán sai, đại hai. Diệp nói. Không không khẳng khẳng định định lần này săn số là yêu Vậy báo quý á tốt, ta. không hổ là con của ta. Hoàng con là của q u phi cổ thị vui n ở hoa không nhịn được hướng đ ộ c cô hoàng hậu lộ ra một vệ khiêu khích như vậy nụ cười mẫu bằng tử quý nàng hai đứa con trai càng lúc không chịu thua kém lại càng nhượng thân phận t ô n quý nàng trong hoàng cung địa vị lại càng phát củng cố đủ để cùng cái đó cao cao tại thượng cô độc hoàng hậu thật sự chống lại bạch khiết là một thân một mình đi ra l i ệ p cốc vẻ mặt cô đơn bạch thiết sơn thấy con gái một bộ chán nản bộ dáng lập tức tiến lên hỏi tiểu khiết đây là chuyện gì bạch ra những người còn lại bọn họ đều chết lần này xuất liệp san thú dị thường chật vật phát sinh rất nhiều nguy hiểm sự t ì n h bạch khiết biểu tình hờ hững tựa hồ không muốn nói quá nhiều sau đó nàng nhìn về liệp cốc phương hướng nắm chặt hai nằm đấm trong ánh mắt lộ ra vẻ tức giận d i ệ p phi lại không giết chính mình thậm chí không nhìn chính mình quả thực đáng ghét hay là để cho tên hữu tiết ở liệp trong cốc tốt rất nhiều gia tộc và hoàng tộc trưởng đối môn khẩn trương loại thời điểm này bọn họ chỉ hy vọng chính mình hài tử có thể bình an trở lại đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n thời gian chậm rãi qua đi lại tuổi trẻ võ giả lục tục từ liệp trong cốc đi ra trong những người này có không ít đều bị thương còn có một chút ngay cả hành động đều khó khăn chỉ có thể dựa vào đồng bạn l ư n g đeo từng cái nhìn qua hoặc là thê thảm chán nản hoặc là ủ rũ cưới đầu nhưng là còn có ít nhất hơn ba mươi người chưa có trở về tất cả mọi người bắt đầu lo lắng năm nay xuân liệp săn thú không thể so với năm trước độ khó thêm lớn không ít người chết đó là khẳng định chỉ là hy vọng không nên chết quá nhiều nếu không các đại gia tộc nhưng là sẽ thương nguyên khí lưu sâm ngươi người không thành vấn đề sao độc cô hoàng hậu nhìn về bên người lưu sâm dùng truyền âm thuật hỏi đối phương hồi bẩm hoàng hậu nô tài thu mua t ử tù bên trong thực lực người mạnh nhất đánh chết diệp phi không có bất cứ vấn đề gì hắn lần này khẳng định không về được liền xin yên tâm đi lưu sâm đi lên trước nhỏ giọng nói hắn vừa mới nói xong lời này không bao lâu có người hô mau nhìn à là đại hoàng tử diệp phi ngũ công chúa diệp mẫn là anh quận chúa cùng hồ tiểu tuyết bọn họ toàn bộ trở lại mọi người phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy diệp phi tại ba vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ vây quanh một đường lao nhanh tới chọc cho tại c h ỗ toàn bộ phái nam võ giả hâm mộ dị thường. chỉ cần đi vào liệp c ố c người đ ề u biết đại hoàng tử diệp phi nhưng là với ba vị này mỹ nữ quan hệ tốt r ấ t cơ h ộ i có thể dùng như keo như sơn để hình dung thật là tiện sát người bên cạnh đây là chuyện gì độc cô hoàng hậu giận hỏi nô tài nô tài không biết lưu xâm nhìn bình yên vô sự diệp phi một đường vốn là trên mặt còn mang theo một tia dếu cật như vậy nụ cười ánh mắt có chút đờ đ ẫ n không biết nên nói cái gì cho phải diệp phi lại trở lại mà bọn họ lưu ra năm người đến bây giờ đều chưa có trở về đây rốt cuộc nên là thế nào đi tới diễn võ trường diệp phi cùng tam nữ cùng bái kiến quốc quân diệp ngọc long cùng độc cô hoàng hậu diệp ngọc long thấy diệp phi trên người quần áo rách nát ánh mắt động động hỏi phi nhi n g ư ơ i bị thương sao vâng một chút bị thương ngoài ra cũng không có gì đáng ngại diệp phi đạo phi nhi n g ư ơ i bất quá mới đã khai long mạch lại là lần đầu tiên tham gia xuất liệp sàn thú lần này coi như là kiến thức một chút không cần thiết để ý thú liệp số điểm cùng kết quả biết chưa diệp ngọc long cất cao giọng nói nhi thần minh mạch diệp phi trực tiếp trả lời còn lại tam nữ còn muốn nói điều gì lại từ đầu đến cuối không có nói ra diệp ngọc long khe khẽ thở dài tỏ ý đối phương lui ra diệp phi tựa hồ đối với võ đạo rất có thiên phú chỉ tiếc ngày tháng tu luyện quán ngắn tiến vào liệp cốc có thể bình yên trở lại thế là tốt rồi không thể hy vọng nào cái này mở mang trí tuệ rất chế hài t ử bắt được nhiều thành tích tốt phải biết hắn con trai của diệp ngọc long có rất nhiều lần này tham gia xuất n l i ệ p san thú tổng cộng có tám người hắn vẫn quan tâm hơn ngoài ra tám người lấy được cái dạng gì hạng giờ phút này đ ộ c cô hoàng hậu sắc mặt bộ phát t ô m trầm một đôi mắt bên trong tán phát ra trận trận sắc ý lưu sâm không khỏi đánh cái dùng mình bởi vì năm đó sự kiện kia sau đọc cô hoàng hậu đối với diệp phi gây khó khăn đủ đường cơ hồ muốn giết chết đối phương nếu không phải nhìn diệp phi là cái phế vật Căn bản không đ lâu sau đại thái n giám mỹ trung thủ. đi tới ngựa tiền hai tay đem một phần quyển trục đưa cho quốc quân diệm ngọc long trên quyển trục là trải qua nhãn ma quan trắc số điểm không có sẽ hoài nghi những số điểm này sẽ sai lầm b ở tộc, tộc rất nhiều con em gia tộc cùng các tổ trưởng nhưng nghe đến quy tắc này nguyệt linh kiếm bích bốn chữ này toàn bộ lộ ra cực kỳ ngoài ý cùng thần sắc mừng rỡ nguyệt linh kiếm bích chính là thiết kiếm hoàng triệu bí truyền bảo vật phi thường thần kỳ bình thường chỉ có trong hoàng tộc ưu tú nhất con em mới có cơ hội đi hoàng tộc cấm địa tìm hiểu nguyệt linh kiếm bích diệp ngọc long lại chịu xuất ra loại bảo vật này tới cung cấp bên ngoài người tham lộ đơn giản là thiên đại cơ hội đây nếu là lấy được tìm hiểu cơ hội lời nói vậy nhất định có thể đạt được khó có thể tưởng tượng c h ỗ t ố t vạn không nghĩ tới vị này quốc quân sẽ rộng rãi như vậy không chỉ có cởi mở hoàng gia bảo khố ngay cả hoàng gia cấm địa loại này trong truyền thuyết tồn tại cũng đồng thời mân phỏng cái này căn bản là trước đó chưa từng có sự tình phía dưới rốt cuộc ai sẽ là lần này thú Là a chương q bốn mươi bảy toàn trường sôi sung sục diệm ngọc long cầm trong tay quyển trục giải phong giao cho ngụy trung đối với mới chậm rãi kéo ra quyển trục lớn tiếng tuyên độc đạo lần này tham gia xuất liệp săn thú người tổng cộng một trăm linh một người tử vong hai mươi tám người phía dưới từ xếp hàng thứ hai mười tên bắt đầu từ tên thứ hai mươi lý thị gia tộc lý d ụ đạt được bốn phần tên thứ m ư ờ i chín vương thị gia tộc vương h i ề n đạt được sáu phần tên thứ m ư ờ i tám cổ thị gia tộc theo ngụy t r u n g từng tiếng bá báu có người mừng rỡ có người b u ồ n trung quy chỉ có t ố t hai mươi người mới có thể đạt được chân chính khen thưởng đại đa số người chỉ có thể thu được tham dự thưởng rất nhanh thì đọc đến tên thứ m ư ờ i ngụy t r u n g nhìn chung quanh một chút thì t h ầ m tên thứ m ư ờ i bạch gia bạch k i ế t đạt được bốn mươi một phân bạch gia đại tiểu thư thật là lợi hại bất quá m ư ơ i sáu tuổi là có thể vào như t o t mươi đem tới thành tựu bất khả hà l ư ợ n g chân chính là một vị thiên tài võ đạo a người đẹp đẽ võ đạo thiên phú lại cao thật không hổ là kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong không thiếu niên nhẹ võ giả phát ra trận trận tiếng thán g phục từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn bạch khiết coi như kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong bạch khiết có thể có không ít người theo đuổi trong đó không thiếu đại gia tộc công tử ca thậm chí hoàng tộc con em ta m ớ i ba mươi tám phân sao bạch khiết lại đem tầm mắt nhìn về diệp phi mấy ngày nay nàng một mực ở khổ luyện kiếm pháp là vì lần này xuất liệp s a n thú bây giờ tiến vào top mười cuối cùng đạt được tiến vào hoàng tộc bảo khố thượng tầng cơ hội cũng coi như có chút hồi báo. c、so、hạng t i ế năm hoàng tộc lạc anh đạt được tám mươi làm báo danh thứ bảy thứ sáu hạng năm lúc đại gia hỏa đều phát ra tiếng thán phục nữ tử cùng nam tử bất đồng thu liệp phương diện thiên phú hơi chút thiếu chút nữa cho nên rất ít có nữ tử có thể vào một mươi vị trí đầu năm nay xuất liệp s ă n thú tiến vào mười vị trí đầu nữ tử thật lòng không ít coi là bạch khiết thoáng cái thì có bốn cô gái đây là năm trước cho tới bây giờ không có tình huống nghe được chính mình t h à n h tích tam nữ tự nhiên vẫn là rất là hài lòng ba người các nàng liên thủ giết không ít chỉ bán y ê u thú có thể có thành tích như vậy đã coi như là tương đối ưu tú nhắc tới này hết t h ạ đều phải cảm tạ d i ệ p phi nếu không lời nói các nàng ba cái sớm đã chết ở kim quang h ổ trong b ụ n g ta tại liệp cốc gặp các nàng ba người hợp tác s ă n giết hiệu xuất quả thật rất cao không sai cái này tổ hợp ba người thập phần không sai tin đồn bọn họ còn giết chết một cái kim quang h ồ tham gia t h ú liệp tuổi trẻ trong v õ giả không ít người đều thanh niên thấy ba vị này mỹ nữ hợp tác t h ú liệp hiệu quả từng cái giơ ngón tay cái lên đương nhiên cũng có người phát ra khinh thường tiếng h ừ lạnh trong này trừ diệp hổ cùng diệp báo bên ngoài còn có cổ gia đệ nhất thiên tài cổ h u y ề n cơ tham gia xuân liệp săn thú ba người chính giữa liền cân nhắc ba người bọn họ tu vi cao nhất cũng là danh tiếng lớn nhất người thợ săn rất nhiều người đều cho rằng t h ú liệp hạng nhất sẽ tại ba người bọn họ bên trong sinh ra đệ t ứ danh hoàng tộc diệp báo đạt được tám mươi tám phân diệp báo cao mày một cái đáng chết ta làm sao có thể mới đạt được thứ tư đệ tam danh hoàng tộc diệp hổ đạt được số điểm chín mươi hai phân ân diệp hổ giật mình hết sức làm sao có thể ta tại sao là hà ba hai huynh đệ là trố mắt nhìn nhau sắc mặt tâm trầm coi như anh em ruột hai người hợp tác khắc hít san giết bán yêu thú rất có năng suất cho dù đụng phải yêu thú bọn họ cũng có lòng tin đánh một trận cho nên hai người rất có lòng tin đạt được đệ nhất và hà ba đáng chết rốt cuộc là ai tại số điểm bên trên vượt qua hai người chúng ta hai huynh đệ đưa mắt nhìn về cổ huynh cơ coi như lần này xuất liệp san thú tam đại đoạt giải quán quân hấp dẫn một trong chỉ có cổ huyền cơ cùng huynh đệ bọn họ tranh cao thấp một cái chắc hẳn hạng nhất nhất định là này cổ huyền cơ cổ huyền cơ cũng là dương dương đắc ý nhìn diệp hổ cùng diệp báo hai huynh đệ khoe miệng chất đầy trâm trọc nụ cười coi như cổ g i a nổi danh nhất thiên tài hắn không thể nghi ngờ là lần này xuất liệp san thú lớn nhất người thắng hạng nhất nhất định là hắn cổ huyền cơ vị thứ hai cổ thị gia tộc cổ huyền cơ đạt được số điểm một trăm lẻ hai mười ba phân nghe đến đó cổ huyền cơ ý cười đầy mặt toàn bộ biến mất ánh mắt rất là nghi ngờ chính mình lại không phải thứ nhất tên gọi cái này có phải hay không nơi nào、lầm. diệp hổ cùng diệp báo nghe xong đầu tiên là lộ ra vui vẻ đùa cận bụ cười sau đó không khỏi cau mày một cái sắc mặt đi theo lộ ra vẻ nghi hoặc cổ huyền cơ mở ra bát điều long mạch cùng huynh đệ bọn họ hai người đều là đoạt giải quán quân sốt dẻo nhất nhân tuyển đồng thời cổ huyền cơ cũng là cùng hai người bọn họ m ở dạng kinh nghiệm thực chiến rất phong phú nhất đều bị mang theo danh thiên tài theo lý mà nói tên thứ nhất này không là huynh đệ bọn họ chính là cổ h u y ề n cơ bây giờ đối phương lại không phải thứ nhất tên gọi vậy ai lại sẽ là h ạ n nhất tại chỗ không ít người đều lộ ra vẻ nghi hoặc chố mắt nhìn nhau nghị luận ẩm ỉ giờ phút này mọi người trong đầu đều có một cái vấn đề nếu có hy vọng nhất đoạt giải quán quân tam đại thiên tài đều không phải thứ nhất tên gọi như vậy tên thứ nhất này rốt cuộc là ai h á đây thật là kỳ hổ nhi cùng báo nhi đều đang không phải thứ nhất tên gọi ngay cả trên ngai vàng diệp ngọc lòng cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc hắn và đ ộ c cô hoàng hậu cùng nhìn về đại thái giám ngụy trung chung quanh các đại thần cũng nhìn về vị hoàng thượng này thân biên lao thái giám mang trên mặt nghi ngờ cùng truy hỏi vẻ chỉ thấy ngụy trung cầm trong tay quyển trục đã toàn bộ kéo ra khỏe miệng có chút có cắp con mắt trừng lưu viên tựa hồ thấy cái gì không tưởng tượng nổi đồ vật hắn vốn nên sẽ được hạc hạc cũng không biết là cái có ý gì không cục nguy trung d i ệ p ngọc long không nhịn được lên tiếng nhắc nhở xin hoàng thượng hoàng hậu khoan thứ lao nô tên thứ nhất này lao nô không dám đọc nguy trung hai đầu gối quỳ xuống đất ánh mắt đọc cô hoàng hậu nhìn qua thập phần sợ hãi có cái gì không dám đọc quả nhân thứ cho ngươi vô tội bây giờ liền cho ta đọc lên d i ệ p ngọc long nhữ mày nói l a o thái giám nguy trung chỉ có thể tiếp tục đọc đạo tuân lệnh hạng nhất hoàng tộc đại hoàng tử diệp phi số điểm hai trăm mười hai phân làm đọc lên diệm phi tên cùng thành tích sau tất cả mọi người tại chỗ đều nốc lăng tại chỗ bốn phía trở nên yên lặng như tờ giống như chết tiến tĩnh hoàng tộc bên kia cũng giống như vậy những cái này hoàng tử hoàng nữ môn từng cái ánh mắt đờ đẫn dài miệng một bộ kinh ngạc hết sức bộ dáng qua ước chừng hồi lâu trong đám người dần dần sôi t r à o có lầm hay không diệp phi không chỉ là h ã n nhất số điểm còn vượt qua hai trăm phân đây chính là xuân liệp san thú từ trước tới nay số điểm lần đầu tiên vượt qua hai trăm phân Vi vi, ta nhớ được đại hoàng tử vừa mới mở ra long mạch không bao lâu làm sao sẽ lợi hại như vậy tất cả mọi người tại chỗ nghị luận ở bỉ đại đa số người trừ khiếp sợ chính là nghi ngờ thiết kiến quốc xuân liệp san thú đã duy trì vượt qua một trăm phân đã coi là cao phân bình thường mười năm mới có như vậy một lượng người thú liệt số điểm vượt qua một trăm mà vượt qua hai trăm phân người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện húng chi năm nay x u ấ t l i ệ p san thú độ khó nói cao hơn một bậc không ngừng lại bị diệp phi bắt được hai trăm phân trở lên tuyệt cao thành tích thật là có thể dùng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả để hình dung coi như thiết kiếm quốc quốc quân diệp phi cha diệp ngọc long sắc mặt lại biến hóa mấy lần cuối cùng lúc này mới gật đầu cười nói rất tốt rất tốt không nghĩ tới hoàng tộc trong tử tôn ra một cái thiên tài như vậy hẳn nặng nghề ban thượng diệp phi mới là hoàng thượng trầm đã đ ộ c cô hoàng hậu không đợi diệp ngọc long nói xong lớn tiếng ngắt lời nói lần này x u â n liệp san thú thành tích có chút c ổ quái sợ rằng trong này có một vài vấn đề mong rằng hoàng thượng trả rõ hoàng hậu n g ư ơ i muốn nói cái gì liền nói thẳng ra đi diệp ngọc long khe tao mày nói diệp phi lần này đạt được đệ nhất quả thực kỳ hoặc dựa theo thần thiết phòng trừng ư hắn bất quá mới vừa vừa mới mở ra long mạch hơn một tháng mà thôi lại có thể thu được thú liệp h ạ n nhất mọi người sẽ không cảm thấy kỳ quái sao đ ộ c cô hoàng hậu thanh em tại bốn phía văn vọng hiển nhiên là vận dụng lên trận khí đúng là rất kỳ quái thật là có chút vượt quá bình thường không có sai coi như là thiên tài này cũng không tránh khỏi cũng quá khen đi bốn phía vang lên không ít nghi vấn thanh âm coi như đại hoàng tử diệp phi mười sáu tuổi mới đã khai long mạch vừa mới mở ra long mạch không lâu liền đạt được xuất liệp săn thú hạng nhất cũng đạt được từ trước tới nay thành tích tốt nhất đây không khỏi quá kỳ quái không sai ta cũng cảm thấy kỳ quái hổ nhi cùng báo nhi mở ra bảy bát điều long mạch cũng bất quá đạt được đệ tứ danh cùng hạ ba hắn mới đã khai mấy điều long mạch liền có thể thu được hạng nhất thành tích trong này nhất định có kỳ hoặc hoàng quý phi cổ xưa lịch sử đi theo nghi ngờ nói chúng ta cổ ra cũng có dị nghị đại hoàng tử diệp phi thành tích quá mức n g u y t i ê n nhất định phải tra rõ bằng không nhất định không phục chúng chủ nhà họ cổ cũng bước ra khỏi hắn nói diệp ngọc long khẽ to mày phân phó nói nguy trung ngươi tự mình đem nhãn ma ghi chép thành tích toàn bộ sao chép lại đến quả nhân tự mình tuyên đọc cấp các vị khanh gia muốn nghe tuân lệnh nguy trung lập tức đi tới chứa nhãn ma cái dương bên cạnh bắt đầu chép chỉ chốc lát sau hắn lần nữa nắm một phần quần trục hai tay đưa cho diệp ngọc long làm diệp ngọc long nhận lấy quần trục mở ra nhìn một cái trong nháy mắt ngược lại hít một hơi khí lạnh l ă n một lúc sau hắn lúc này mới lớn tiếng tuyên bố p h sau đó diệp ngọc long thật sự đọc lên tin tức lại càng làm cho người kinh hãi tử tù nô thiên cổ quỷ vương trí trần duyệt ba đông điện phong đều là bị diệp phi đơn độc đánh chết cái gì hắn đánh chết nhiều như vậy tử tù không trách số điểm cao như vậy ngay cả xếp hàng thứ hai điền phong đều bị hắn đánh chết đó là một cái khó dây dưa khoái đao thủ trong đám người lại nổi sóng rối rít thắt phục các đại gia tộc cùng hoàng tộc tinh anh con em từng cái ngũ vị tạp trần không biết nên nói cái gì cho phải ai ngờ đến diệp phi thậm chí ngay cả điền phong loại này tử tù xếp hàng thứ hai cao thủ đều đánh chết hay là hắn một thân một mình đánh chết đây là cái đó thiết kiếm quốc nội danh nhất phế vật hoàng trường từ sao nhưng mà bọn họ cũng không biết càng làm người ta kinh ngạc còn ở phía sau chương bốn mươi tám vậy thì tý võ sau đó diệp ngọc long lại một vừa báo ra đủ loại cao cấp bán yêu thú chủng loại những thứ này đều là diệp phi nửa đường gian tùy ý đánh chết bán yêu thú cũng là hắn một mình đánh chết số lượng cộng lại nói ít có chừng mười chỉ yêu thú kim quang hổ tổ đội đánh chết t ử tù lão quỷ một mình đánh chết xong diệp ngọc long báo xong trên quyển trục hạng ngay cả mình đều ngược lại hít một hơi khí lạnh cái này vàng trưởng tử đem hắn cái này làm phụ hoàng đều dọa cho giật mình làm diệp ngọc long báo xong người cuối cùng tên lão quỷ lúc tình cảnh trong nháy mắt vỡ tổ tất cả mọi người xôn xao một mảnh chơi ạ lão quỷ là ai đây chính là tử tù bên trong cao thủ số một ngay cả hắn đều bị đại hoàng tử đánh chết điều này sao có thể hoa hoàng huynh ngay cả tử tù xếp hạng thứ nhất lao quỷ đều giết rốt cuộc lúc nào làm ngũ công chúa diễm mẫn che cái miệng nhỏ nhắn một bên lạc anh quận chúa cùng hồ tiểu tuyết cũng là không khỏi kinh hãi cùng nhìn nhau một dạng cảm thấy không tưởng tượng nổi không nghĩ tới diệp phi trợ giúp các nàng giết chết kim quang hồ sau rốt cuộc lại trong lúc vô tình sẽ chết tù bên trong đệ nhất cao thủ đơn độc giết chết phải biết lão quỷ nhưng là mở ra bát điều long mạch được gọi là lần này xuất liệp săn thú nguy hiểm nhất nhân vật ngay cả tam đại đoạt giải quán quân hấp dẫn cũng không dám đi chọc đối phương tóm lại cái này quá không tưởng tượng nổi nhiệt nghị hồi lâu sau vô số người ánh mắt đều tập trung ở diệp phi trên người trong những ánh mắt này có kinh dị hữu chất nghi ngờ có hốt hoảng có xem thường có sát cơ d ũ n g động mà diệp phi giống như trăm năm cây thông giả đứng sừng s ữ n g bất động không nhìn hết t h ể quấy nhiễu sắc mặt bếp bắt nhất sợ rằng phải cân nhắc độc cô hoàng hậu vị này vốn là coi như mỹ lệ hoàng hậu diện mục đã kinh trải qua trở nên có chút dữ tợn cái này không chỉ ể nào. d i ệ hai người bọn họ huynh đệ cho là không thể nào độc cô hoàng hậu cùng hoàng quý phi cũng cho là không thể nào bắt đại gia tộc các tộc trưởng rối rít lên tiếng nghi ngờ ngay cả quốc quân diệp ngọc long đều có rút nhanh chân mày như có điều suy nghĩ hắn vốn cho là chỉ cần cặn ke tuyên đọc diệp phi đánh chết con mồi số lượng là được nhượng mọi người ý miệng kết quả không nghĩ tới đọc sau khi ra ngoài ngược lại vén lên sóng to gió lớn không có cách nào kết quả quá làm cho đại gia hỏa giật mình ngay cả chính hắn đều không thể tin được khó trách thanh âm chất vấn sẽ liên tiếp càng khó khăn kẻ dưới phục tùng hoàng thượng nhãn ma đánh chết ghi chép cho tới bây giờ không có sai lầm lần này cũng không khả năng bị lỗi mới là nói không chừng là những địa phương khác xảy ra vấn đề ngụy trung nhắc nhở không sai nhãn ma thì sẽ không bị lỗi bị lỗi chỉ có thể là người hoàng thượng tổ chức một trận tỷ võ dùng cho khảo sát diệp phi chân thực chiến lược tránh cho đại gia hỏa không phục chúng độc cô hoàng hậu thứ nhất đề nghị dùng tỷ tới sát võ phương thức, tới khảo s ứ chủ c i nhà họ cổ nói theo cổ gia đệ nhất thiên tài cổ huyền cơ bây giờ là hạng nhì chỉ cần chứng minh diệp phi thành tích là giả như vậy hạng nhất chính là cổ huyền cơ bọn họ cổ gia cũng sẽ trở thành thứ thuốc liệt lớn nhất người được lợi vương ề về, tình về lý, cổ la đều tình xuống ngựa.、Diệp、Ngọc Long phải chèo phi lý, la lôi cổ Diệp mái ớ tướng, n bên thân lệnh, g giáp tả một hữu mặc vị v áo đại ư ra lệ, tướng quân kiểm tra phi nhi tu vi. Mặt tra tu tướng tuân lập ệ n Vương tướng quân h l tức tiến lên đưa tay nhẹ nhàng để lại diệp phi mạch môn diệp phi không n ú c ních mặc cho đối phương chân khí ở trong người l o n g mạch chạy một vòng vương tướng quân m ặ t lộ vẻ kinh dị xoay người hành lê nói hồi bẩm hoàng thượng đại hoàng tử mở ra tam điều l o n g mạch hiện trường lần nữa xôn xao không ít người xì xào bàn tán mở ra tam điệu long mạch là có thể đánh bại lão quỷ loại này bắt điều long mạch cao thủ đây còn phải nói mà nhất định là an gian phi nhi bây giờ có con tin nghi ngờ ngươi thành tích nghĩ muốn muốn cùng ngươi t ỉ võ ngươi có bằng lòng hay không diệp ngọc long lúc này hỏi nhi thần không có vấn đề ngược lại cựu điệu long mạch dưới đây võ giả nhi thần đều có lực đánh một trận diệp phi lạnh n h ậ t nói diệp ngọc long nghe không khỏi lộ ra sắc mặt khát thưởng hiện trường rất nhiều người thẳng lắc đầu nay đại hoàng tử diệp phi không khỏi trời c ù n vọng lấy tam điệu long mạch tu vi với bắt điều long mạch võ giả đều sức đánh một trận đây quả thực là thiên phương g i đảm phía dưới phạm là tham gia xuất liệp san thú võ giả cũng có khiêu chiến diệp phi ai muốn khiêu chiến liền tiến lên khiêu chiến diệp ngọc long tuyên bố ai có thể chiến thắng diệp phi người đó liền có tranh đoạt lần này xuất liệp san thú hạng nhất tư cách vốn là có không ít trẻ tuổi nóng tính võ giả nghi ngờ diệp phi thành tích ngay sau đó rất nhanh có mười mấy người đều đứng ra trong đó tự nhiên cũng bao gồm cổ huyền cơ cùng diệp hổ diệp báo hai huynh đệ nay mười mấy người khiêu chiến toàn bộ đi tới trong diễn võ trường gian từng cái ma quyền s è xoẹt muốn đem chính mình toàn bộ thực lực đều phát huy ra đánh bại cái này ăn gian đại hoàng tử diệp hổ cùng diệp báo hai huynh、đệ. l ệ n h lên một tiếng đạo hoàng huynh ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì ăn gian có thể hay không nói cho chúng ta diệp phi hờ hưng nói ăn gian các ngươi nếu như cho là ta ăn gian lời nói vậy cũng chỉ có thể đánh một trận chứng minh cắt đến lúc đó đừng trách ta huynh đệ hạ thủ không lưu t ì n h hai huynh đệ sức uy hiếp ném câu nói tiếp theo sau đó bạch khiết cũng tới đến diệp phi trước mặt coi như kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong nàng dáng ngoài quả thật không lời nào để nói ngũ quan xinh đẹp ngôi đỏ răng trắng trong con ngươi ẩn chứa có mị ý thon dài vóc người càng là có lồi có lõm đủ để hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào con mắt diệp phi trước ta thua nhưng là sẽ có những thiên tài khác thu thập ngươi hôm nay ngươi nhất định sẽ bại rất thảm bạch khiết cắn ngôi đỏ mọc nói nàng đã từng thấy qua diệp phi chiến đấu biết đối phương kiếm pháp cực kỳ lợi hại càng là l ĩ n h ngộ gió chỉ ý cảnh mình cùng đối phương chiến đấu cơ hồ có thể dùng tìm chết để hình dung nhưng chỉ cần nhớ tới diệp phi kia không nhìn nàng ánh mắt trong lòng nàng sẽ nhiên khí hừng hực l ử a giận không nhịn được dễu cận đối phương diệp phi cũng không nói gì không nhìn thẳng đối phương đi tới trung ương diễn võ trưởng bạch khiết khí cả người phát dun ngồi đại gia hỏa không chú ý từ ngực móc ra một quả hát sắc dược hoàn mất xuống nàng phải thắng nàng muốn muốn đem cái này đã từng bị hôn phu d â m ở dưới chân để cho đối phương triệt để hối hận tỷ võ bắt đầu một người mặc áo trắng thanh niên phi thân đi tới diễn võ t r ư ở n g chính giữa tại hạ vương nghị mở ra ngũ điều long mạch xin đại hoàng tử dạy bảo thanh niên quần áo trắng cất cao giọng nói vương nghị cũng không đơn giản trong kinh thành có chút danh tiếng được xưng kiếm pháp chất tuyệt là trẻ tuổi bên trong người xuất sắc vừa mới thu liệp hạng bên trong hắn xếp hạng thứ một mươi ba vị xem chiêu phi tuyết kiếm pháp vương nghị không dám k i n h thường trong cơ thể ngũ điều long mạch mở hết toàn lực vận dụng vận dụng chân khí vũ kỹ trong nháy mắt kiếm quang bắn ra m ộ n phía giống như tuyết bay l ờ y trời phi tuyết kiếm pháp nhân cấp trung cấp kiếm pháp một khi thi triển giống như tuyết bay l ờ y trời n h ư ợ n g người khó lòng phòng bị thật là đẹp kiếm pháp thật là đẹp trai a thật giống như tuyết rơi một dạng thật là đẹp mắt vương nghị vừa thi triển ra cái môn này kiếm pháp đến lúc đó nhuộm bên ngoài sân hứa nhiều thiếu nữ phát ra tiếng thán phục từng cái đôi mắt đẹp chất động ô đột nhiên nhất trận cùng phong đánh tới hoàn toàn đảo loạn bay múa đầy trời bông tuyết. một ngón tay mượn cơ hội này xuyên qua bông tuyết lấy một loại không thể tư nghị tốc độ đi thẳng đến vương nghị bên cạnh vương nghị cười khanh khách thu tay lại đ ô n g tuyết đầy trời toàn bộ biến mất nhìn một chút trên cổ họng hai ngón tay sau hàn chán n ã nói t a thua nguyên lai、like、ngay tại cồn phong gào t h é t trong n y mắt diệp phi đã đột phá đối phương phòng ngự chỉ dùng một ngón tay liền phá đối thủ phi tuyết kiếm pháp hơn nữa đồng phục đối phương tại chỗ thiếu nam thiếu nữ âm thầm chắc lơi h í t hả bọn họ đoán được diệp phi hẳn tương đối giỏi về đánh nhau lại không nghĩ rằng vị này đại hoàng tử thật không ngờ mạnh chỉ dùng một ngón tay liền đánh bại vương nghị không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc một ngón tay bại địch quả nhiên sắp bén vừa mới một chiêu này thật là có thể dùng tuyệt diệu để hình dung hồ tiểu tuyết cha hồ dương không nhịn được thở giải nói tuyệt diệu ta thế nào không nhìn ra hồ tiểu tuyết cười khanh khách nói cho ngươi cũng không hiểu vừa mới đại hoàng tử chủ yếu là dựa vào n h ị n bước để cho đối phương chủ động lộ sơ hở lại lấy kỳ độ nhanh trực tiếp phá giải đối thủ kiếm pháp tuyệt diệu tuyệt diệu a hồ dương không nhịn được thở g i i nói mắt thấy diệp phi một ngón tay bại địch thắm như thế dễ dàng đến nhượng giới đài mười mấy người khiêu chiến sừng sờ có không ít người đều do dự không tiến lên tựa hồ có hơi lo lắng hoàng quý phi cổ thị thấy vậy ánh mắt tỏ ý hai đứa con trai mình vậy hãy để cho ta tới xem một chút hoàng huynh thật lợi hại hoàng huynh ngươi xuất kiếm đi diệp báo đột nhiên nhảy một cái nhảy đến trong sân quất lên trong tay hắn nắm một thanh phiền đầu báo trường kiếm sang bóng t r ạ c h hiện ra màu vàng nhạt nắm giữ một trăm linh tám đạo kiếm văn đây là một t h a n h b á n b ả o binh giá trị vạn kim không thôi chỉ có phong hôn vương hoàng tử mới có thể nắm giữ loại này bạo kiếm bằng b á o ngươi còn chưa đủ để lấy để cho ta xuất kiếm gọi ca, ca ngươi diệp hổ cùng tiến lên đến đây đi diệp phi lãnh đạo đạo căn bản không nhìn đối phương cái gì ngươi thật ngông của nga cũng không sợ gió lớn lóe đầu x e một, cấp cấp một trận thanh phong i n gầm l thất quà lưới kiếm đột nhiên đâm vào không khí diệp báo cẩn thận nhìn một cái hắn vị hoàng huynh cũng kia đột nhiên biến mất ở trước mắt đang lúc diệp báo tìm bốn phía tung tích đối phương lúc đột nhiên cảm thấy bắp chân bị người đạt một chút thân thể lập tức n h i ê n g về nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh sử dụng ra một chiêu diều hâu xoay mình sẽ té ngã trên đất chờ hắn đứng bước thân thể sau lại có một người ở sau lưng vô vô b ả vai hắn quay đầu nhìn một cái người này chính là biến mất không thấy gì nữa diệp phi chương 49, n h ấ t minh kinh nhân diệp báo kinh hai m n chết bị sợ liền vội vàng lui về phía sau hắn quả thực không ngờ tới đối phương sẽ sắp đến không thể tưởng tượng nổi bước lại trong lúc vô tình đi vòng qua phía sau mình t i ể u báo nhuộm đại ca cùng ngươi cùng đi đối phó tiểu tử này diệp h ổ nhìn ra không ổn lúc này xông vào trong sân vung động trong tay một thanh trọng kiếm hướng diệp phi ngay đầu đợt tới ngược lại vị hoàng huynh này chủ động muốn huynh đệ bọn họ hai người chiến đấu với nhau vậy bọn họ liền cùng tiến lên diệp báo thấy huynh trưởng xuất thủ lập tức phối hợp đối phương tấn công c ầ m kiếm tiếp tục chém về phía diệp phi huynh đệ bọn họ hai người từ trước đến giờ cùng hành động chiến đấu với nhau phối hợp tương đối ăn ý hai người cùng xuất thủ lực sát thương tuyệt đối có thể dùng tăng lên gấp bội để hình dung hai huynh đệ một cái kiếm chiêu đại khai đại hợp phảng phất một cái m a n h hổ xuống núi một cái khác kiếm pháp nhanh mạnh nhanh nhẹn thẳng đến đối thủ chỗ yếu phảng phất một cái khác máu c o n báo đối với của bọn hắn hoàng huynh mở ra một trận phát sát mánh hổ bắt thỏ diệp hổ trọng kiếm dị thường nặng nề ác liệt chém về phía đối thủ liếp báo khu tâm diệp báo kiếm pháp nhanh mạnh thần t t ba, bước bước ba chiêu sau khi hắn rốt cuộc xuất kiếm kiếm ra bầu không khí lưới kiếm hóa thành đầy trời kiếm mang cùng diệp hổ diệp báo hai h i y n h đệ đấu ngang tay đinh đinh đương đương ba cây kiếm đan sen vào nhau tia lửa văng khắp nơi trình độ kịch liệt nhuộm chung quanh không ít người cảm thấy hít thở không thông vị này đại hoàng tử thật là cái thiên tài võ đạo bằng vào tam điều long mạch lại có thể với hoàng tộc thiên tài huynh đệ đánh ngang tay lao phu thật là n h ì lầm vị này đại hoàng tử ở đâu là cái gì phế vật căn bản là cái trăm năm khó gặp thiên tài võ đạo rất nhiều gia tộc cao thủ dối dít đánh giá cuộc chiến đấu này bọn họ rất ít tại c ử u lòng cảnh võ giả trên người thấy xuất sắc như vậy chiến đấu tước chừng qua chừng mười hơi thở thời gian diệp phi bỗng nhiên lựa chọn dẫn đầu rút người ra lui về phía sau x u ấ t chiến vòng đem lưới kiếm lần nữa thu hồi trong vỏ kiếm thế nào chẳng lẽ hoàng huynh muốn nhận thua diệp hổ t h ở hồn hiển nói này hai huynh đệ sử dụng đều là nhân cấp trung cấp vũ kỹ một khi ra tay toàn lực đối với chân khí tiêu hao cực lớn cho dù mở bảy bát điều long mạch hai huynh đệ đều có chút không chịu nổi cho nên chẳng qua là như vậy một chút thời gian hai người tiêu hao quá nhiều nhưng vừa vặn hai huynh đệ dùng hết toàn lực cũng chỉ là cùng vị hoàng huynh này đánh ngang tay đây thật là gặp quỷ đối phương chỉ mở tam điều long mạch nơi nào đến nhiều như vậy chân khí cùng hai người bọn họ chiến đấu nhận thua nhận thua người hẳn là hai người các ngươi chiến đấu đã kết thúc diệp phi mặt đầy phong khinh vân đạo m đ ạ nói bậy nói bạn nghĩ muốn nhượng huynh đệ chúng ta nhận thua cái này không thể nào diệp hồ hét chuẩn bị cùng thứ thứ diệp báo lần nữa tiến lên chuẩn bị công kích trong lúc bất t r ậ n bọn họ mới vừa b ư ớ c bước liền nghe một trận quần áo bị xé n ư ớ c thanh âm sau đó cảm thấy hai chân lạnh như băng một trận gió lạnh trực tiếp thổi vào bọn họ trong đúng quần hai người cúi đầu nhìn một cái chỉ thấy mỗi người quần đã rơi xuống đến bên chân bọn họ lại cái mông trần ha ha ha ha xem bọn hàng quần a ta trời ạ, nhanh nhắm mắt trong đám người lập tức vang lên một trận cười ầm lên cùng tiếng thét trói thai diệp hồ diệp báo nơi nào còn có tái chiến tâm tư nhất thời mắc cờ đỏ bừng mặt liền vội vàng xốc lên còn lập tức chạy vào đám người chuồn còn nhanh hơn cả thỏ thật là lẽ nào lại như vậy hoàng quý phi cổ thị nhìn mình hai cái con trai b o bối chạy chối chết khí vậy kêu là một cái giận sôi lên người kế tiếp là ai diệp phi mặt không chút thay đổi nói mắt như lợi kiếm đâm thủng lòng người bốn phía lập tức trở nên ăn tính rất nhiều kia hơn mười cái yêu cầu tỷ võ tuổi trẻ võ giả từng cái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên nó toát ra mồ hôi lạnh ngay cả diệp hổ diệp báo hai vị này hoàng thất thiên tài đều xa x u ố t vị này đại hoàng tử cũng không tránh khỏi quá tà môn đi lúc này nhất cá diện cho lãnh đạo lam y công tử trầm rãi đi vào trong diễn võ trưởng người này chính là bát đại gia tộc trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân cổ huệ cơ tại hạ c thiên kiếm sơn đệ tử hy vọng đại hoàng tử không muốn hạ thủ lưu t ì n h nếu không lời nói ngươi thất bại rất thảm cổ huyền cơ mang theo lãnh nạo đ ụ cười hắn nói ra thiên kiếm sơn ba chữ tiết sau càng là lộ ra mặt đầy cao n ạ o thiên kiếm sơn là hiện thời lục đại môn phái một trong có thể đi vào thiên kiếm sơn đệ tử đều là từ các t i n h khi ê u tế tuyển thiên tài bây giờ toàn bộ thiết kiếm quốc gia nhập thiên kiếm sơn đệ tử một cái tay là có thể đếm đi qua cổ huyền cơ đã là thiên kiếm sơn đệ tử đây là mọi người đều biết sự tỉnh hắn chủ động nói ra càng có một loại khoe khoang ý Mời. Diệp phi cổ huyền cơ nghe được một cái quen thuộc thanh â m cô gái huyền cơ trực tiếp giết diệp phi sau khi chuyện thành công bùn hậu sẽ trọng thưởng ngươi cổ huyền cơ nhìn về vị kia mỹ lệ đoan trang độc cô hoàng hậu k h ẽ gật đầu hắn lập tức liền khiến cho r a xuất xứ từ thiên kiếm sơn võ học kiếm pháp thiên hạ t kiếm pháp thiên hạ t kiếm pháp c â y độc tàn bạo c ơ múa giữa nhìn như thờ ơ trong đó lại tích chứa có vô hạn sắc cơ làm người cấp thượng cấp kiếm pháp bởi vì chân khí giá trị cổ huyền cơ trong tay thanh trường kiếm kia chóp đỉnh xuất hiện tinh hào quang màu đỏ hóa thành vô số điểm ánh sáng đỏ thám hướng đối thủ đánh tới diệ phi thấy vậy trường kiếm xuất vỏ. nhất trận c u ầ n phong dâng lên truy phong kiếm pháp thi trở n h n ra cùng này chút ít tinh hào quang màu đỏ đụng vào nhau coi như bát đại gia tộc bên trong trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất cổ huyền cơ kiếm thế bừng b ừ n g x u ấ t thủ dị thường ác liệt c a y độc diệp phi truy phong kiếm pháp ở đối phương hòa hạ t kiếm pháp trước mặt cũng không có đòi đến bất kỳ tiện nghi ngược lại trong vòng thời gian ngắn bị đối phương chế trụ trong lúc nhất thời chỉ có thể ở vào phòng thủ hình thái chân đạp tật phong bộ diệp phi dùng tinh d i ệ u nhịp bước liên tục né tránh đối thủ công kích hòa hạt thứ tâm cổ huyền cơ mặt mỉm cười lưới kiếm tại đột nhiên gia tốc hóa thành tam đạo hồng quang hướng diệm phi tim đâm tới đây là sắc chiêu uy lực rất phi phạm hơi không cẩn thận sẽ trúng kiếm sắc khí sao diệm phi hai tròng mắt đông lại một cái cảm nhận được cổ huyền cơ trên người sắc khí lập tức rút người ra lui về phía sau chỉ thấy cổ huyền cơ trường kiếm trong tay hóa thành một chút xíu hồng sắc tinh mang rơi vào diệp phi trên người đem y phục đâm ra ba cái mạo hiểm hồng sắc ánh lửa khét lỗ nhỏ mượn dùng lưỡi kiếm đi lực làm được chân khí xuất thể s a u diệp phi sau lui ra ngoài ánh mắt n vững trọng vừa mới đối phương tinh hồng kiếm quang đột nhiên tăng vọt mấy phần làm ra chân khí xuất thể ý vị này huyền cơ trong tay thanh kiếm kia phẩm chất không tầm thường hẳn là một thanh bán bảo bình mới được nhìn dáng dốc phía d ư ớ i hắn nhất định phải xuất ra thực lực chân chính mới có thể cùng vị này bắt đại gia tộc bên trong đệ nhất thiên tài quyết một trận thắng thua khi sâu một hơi diệp phi chuyển thủ thành công lưỡi kiếm tốc độ trong nh cái gì thật là nhanh chóng độ mắt thấy đối thủ tốc độ đánh trong nháy mắt r a tốc c ổ huyền cơ kiếm trong tay nhận trở nên giống như ngọn lửa thế công ngược lại càng nhanh mạnh hai cái tại răng khắp nơi gian đánh tia lửa văng khắp nơi thập phần kịch liệt gia chiêu đều là nhanh mạnh dị thường trong lúc nhất thời đánh ngang tay đứng ở diệp ngọc long bên người sau l ư n g đại thái giám mười chúng thở dài nói đại hoàng tử chân chính là một vị thiếu niên thiên tài tuy là tam điều long mạnh tu vi lại có thể cùng cổ gia thiên tài c ổ huyền cơ đấu ngang tay thật la quá không tưởng tượng nổi không sai đại hoàng tử có tại nhưng thành đặt mượn thiên tư chất tuyệt đem tới thành tựu bất khả hạ lượng、a. trong hoàng tộc có nhiều một vị tuyệt đ ỉ n h thiên tài đứng ở phía dưới vương đại tướng quân cũng không khỏi thở dài nói nghe được mọi người tán dương diệp ngọc long mặt lộ mỉm cười đại hoàng tử biểu hiện quả thật ra tất cả mọi người dự liệu hắn vạn lần không ngờ bình thường được gọi là phế vật diệp phi lại sẽ có như thế võ đạo thiên phú loại chiến lược này đã lấn át b ắ t đại gia cùng hoàng tộc rất nhiều tinh anh thiên tài sợ rằng so với hoàng thất đệ nhất thiên tài n h ị hoàng tử diệp phách thiên đó cũng là không kém bao nhiêu con cháu ủ n g có cường đại như thế thiên phú diệp ngọc long tự nhiên hết sức cao hứng khẽ cười nói như thế thiên phú chiến đấu quả thật hiếm thấy nếu như phi nhi tìm hiểu nguyệt linh kiếm bích vậy nhất định sẽ lĩnh ngộ ra thuộc về mình vũ kỹ kiếm pháp t u vi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng quả nhân coi trọng h ắ n những tần phi đó thái giám hoàng tộc con em vương công đại thần môn nghe đến đó toàn bộ đưa mắt nhìn chăm chú về phía trong diễn võ trường diệp phi nguyệt linh kiếm bích coi như hoàng tộc đệ nhất bí bảo tích chứa có rất nhiều huyền bí nếu như võ đạo thiên phú đủ lời nói kia liền có thể cảm ngộ ra vũ kỹ thậm chí có thể tiến vào nào đó ý cảnh bên trong n h u ộ võ giả được ích lợi vô cùng đại hoàng tử thiên phú cao như vậy dự đoán thấy nguyệt linh kiếm bích nhất định sẽ có cảm giấm ngộ đạt được kh nhưng mà hiện trường lại có ba nữ nhân sắc mặt khó coi dị thường một là hai đứa con trai đều chật vật chiến bại hoàng quý phi cổ thị một cái chính là từ trước đến giờ căm thủ diệp phi độc cô hoàng hậu còn có một cái chính là kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong bạch khiết trong đó hoàng quý phi cùng độc cô hoàng hậu hai nữ nhân nhìn về diệp phi ánh mắt dị thường tay độc cơ hồ đều phải từ trong phun ra lửa mà bạch khiết cắn chặt môi đỏ m ọ n g cả người run r u dày ánh mắt không khỏi không biết đang suy nghĩ gì trong diễn võ trường diệp phi cùng cổ huyền cơ chiến càng kịch liệt hai thanh lợi kiếm va chạm kịch liệt phát ra từng biết h a i g ò n vang a chịu chết đi hỏa hạ thời gian dài không bắt được diệp phi cổ huyền cơ quyết định lại dùng sát chiêu trong tay hắn thanh trường kiếm kia mũi kiếm lần nữa tóe ra tinh hồng ánh sáng so với trước kia sát chiêu càng hung ánh không ít tinh hào quang màu đỏ đánh trúng mặt đất đem mặt đất tấm đá đánh nát khối vụn tung tóe hắn đột nhiên vung lên nhuộm những thứ kia đá vụn cùng kiếm quang dung hợp toàn bộ hướng diệp phi lướt đi diệp phi cũng sẽ không giấu chiêu truy phong kiếm pháp toàn lực thi triển đem những thứ kia đá vụn toàn bộ hóa thành bụi đá sau đó thập tam thức truy phong đoạt mệnh kiếm phát động một kiếm mo hơn một kiếm cùng tinh hồng kiếm quang đan vào một chỗ đệ tam kiếm lúc s ắ c bén kiếm quang đã đột phá đối thủ thế công trực tiếp tại cổ huyền cơ cổ gian lưu lại một đạo đỏ nhạt v ế t kiếm diệp phi tốc độ lần nữa tăng nhanh lại vừa là một kiếm nơi này ép cổ huyền cơ chỉ có thể lui về phía sau đệ tứ kiếm lúc cổ huyền cơ đã hoàn toàn bị động cơ hồ chỉ có thể phòng ngự đệ ngũ kiếm lúc trên người hắn lại nhiều một đạo giữ lại máu tươi kiếm thương đệ lục kiếm còn không có thi triển ra cổ huyền cơ liền trực tiếp lui ra ngoài vòng tròn Diệp chương i năm mươi hoàng gia bảo khố thiết kiếm quốc hoàng gia bảo khố xây tại cố nhược kim thang hoàng cung sâu bên trong đạt được xuất liệp sàn thú hai mươi người đứng đầu nhân tuyển may mắn đạt được tiến vào hoàng gia bảo khố chọn bảo vật tư cách tại lao thái giám nguy trung dưới sự hướng dẫn này hai mươi người tại cấm quân dưới sự hộ vệ đi tới một tòa kim bích huy hoàng lầu các h trước Đứng đ ở đội ngũ phía trước nhất diệp bừng bừng h thị r ư ớ c Diệp hoàng tộc hơn hai trăm linh năm i tới thật sự gom các loại công pháp vũ kỹ cùng với đủ loại hiếm quý bảo vật toàn bộ tồn để ở nơi này mà những công pháp này bảo vật chính là hoàng tộc địa vị hôm nay bảo đảm coi như trong hoàng tộc trọng yếu nhất một trong những địa phương bảo khố phòng thủ cực kỳ sâm nghiêm trong ngày thường trên căn bản bị liệt là cấm địa ngay cả tự diệp thị hoàng tộc người một nhà trong ngày thường cũng cấm chỉ vào bên trong chỉ có tại một ít đặc định thời điểm mới có thể đi vào trong đó đoàn người đi theo ngụy trung bị thu lấy vũ khí sau đó mới đi vào trong lầu c ắ t mới vừa tiến vào liền đối diện đánh tới một trận cổ mộc mới có thể t à n mát ra dị hương thấm vào rột u g a n nhượng người ngưng thần diệp phi hơi hi m ắ t ra bắt đầu quét nhìn trong lầu c ắ t một ít góc tối bén hẹ linh hồn lực rất nhanh liền lượng hắn phát hiện ẩn nút trong bóng tối những thứ kia chạm các ngầm trừ lần đó ra tại trong lầu các một ít xó xình hắn còn có thể nhận ra được mấy cái ẩn nút khá sâu khí tức sợ rằng ít nhất là cựu điều long mạch đều mở võ giả tại cất dấu trong đó nhìn ra diệp thị hoàng tộc đối với này hoàng gia b ả o khố quả thật vô cùng coi trọng nhận ra được có người ở nhìn chính mình diệp phi quay đầu lại nhìn lại chỉ thấy lạc anh quận chúa chính đang nhìn mình từ trong mắt đối phương còn có thể thấy được một nụ cười từ mới vừa bắt đầu lạc anh quận chúa liền nhìn mình t ầ m chằm cũng không biết là cái ý gì diệp phi chỉ có thể hướng về phía đối với mới gật đầu mỉm cười kết quả ngược lại chọc cho vị này lạc anh quận chúa một trận đỏ mặt các vị hoàng gia bảo khố quy củ sái ra đã nói rất nhiều lần tóm lại tiến vào hoàng gia bảo khố sau trong vòng một canh giờ Tất cả mọi người phải đ trẻ a Còn n tuổi rối rít từng loại tiếng từng cái ánh mắt nóng rực hoàng gia trong bảo khố công pháp và bảo vật có thể so với các đại gia tộc cất giấu mặt hàng rất nhiều có thể có được một loại tốt hơn công pháp vũ kỹ hoặc là bảo vật gì liền có thể thu được vô cùng to lớn lợi nhuận làm cho mình tu vi võ đạo tiến hơn một bước nếu đều biết được quy củ vậy các vị bắt đầu đi lao thái giám n g ụ y trung nói xong lập tức lui về phía sau một bước nhường ra một cánh trạm chỗ kim sắc song long đại hoanh m ô n hai vị phụ trách đem cửa cấm quân hộ vệ tại một trận tiếng quất k é t bên trong chậm rãi đẩy ra cửa lớn màu đỏ đều nhớ đạt được x u ấ t liệp săn thú hạng mười tên dưới đây người chỉ có thể ở t ầ n g thứ nhất hành động hạng tại trước mười người mới có thể đi vào đệ nhị tầng có thể đừng làm sai đại thái giám n g ụ y trung hướng về phía người phía dưới bảy gật đầu một cái tỏ ý có thể bắt đầu ngay sau đó đại ra hỏa theo thứ tự đi vào kia cánh cửa ngay từ đầu trật tự còn rất được có thể chưa tiến vào mấy cái. liền có một ít hầu gấp con em gia tộc không chịu được tính tình chen lấn tràn vào hoàng gia bảo khố hoa minh ta cùng tiểu tuyết đồng thời ngươi liền theo lạc anh quận chúa đồng thời chọn đi ngũ công chúa diệp mẫn tiến lên trước thần thần bí bí đạo sau đó kéo hồ tiểu tuyết tay h o ặ c b ắ t hướng tầng hai bảo khố chạy đi diệp phi có chút không khỏi hắn ánh mắt lạc anh quận chúa cười nói đi thôi nhìn một chút có thể tìm được cái gì thích hợp công pháp hoặc là bảo vật lạc anh quận chúa tự nhiên cười nói nhẹ một chút cái chán rất vui lòng cùng hắn đồng thời chọn đang lúc ấy thì ngụy chung tay cầm một viên trong suất thủy tinh cầu đi tới trước đại hoa tử căn cốt thuộc tính chưa chắc chắn là tái nhập hoặc sách xin đại hoàng tử khảo sát người căn cốt thuộc tính ngụy trung hướng diệp phi hành lễ nói diệp phi nhìn kia bóng loáng thủy tinh cầu hơi trần trờ một chút chật có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái đưa bàn tay theo như ở phía trên theo bàn tay đ ậ xuống viên kia trong suốt thủy tinh cầu đột nhiên trở nên khói mù tràn ngập mấy giây đi qua cả viên thủy tinh cầu biến thành kỳ dị màu x á m trắng hảo như sa vào nhất mảnh nhỏ trong hỗn độn đây là đây là cái gì thuộc tính chẳng lẽ là trong truyền thuyết lộ vẻ rung động vẻ mặt nhìn một mảnh kia hỗn độn thủy tinh cầu ngụy vì sao lại nhất mảnh hỗn độn không nhìn rõ bất cứ thứ gì lạc anh quận chúa thấy vậy cũng trận to đôi mắt đẹp cảm thấy kỳ quái viên này thủy tinh cầu là chuyên môn dùng để khảo sát căn cốt thuộc tính thủy tinh cầu căn cứ võ giả căn cốt công pháp cho thấy đủ loại thuộc tính liệt vào hỏa thuộc tính là ngọn lửa màu đỏ phong thuộc tính là màu xanh sóng gợn địa trúc tính là màu vàng vật thể thủy thuộc tính là màu xanh da trời và nước nhưng loại này nhìn hỗn độn một mảnh cảnh tượng không chỉ, anh quận chúa chưa thấy qua, chỉ thấy lao thai giám ngụy chúng cũng chưa từng thấy qua cho nên hai người mới sẽ lộ ra mặt đầy vẻ kinh hãi vẻ này ở trong hỗn độn lăn lộn khói mù chỉ bất quá duy trì chốc lát đợi đến diệp phi rút bàn tay về sau mới chậm dãi biến mất mà lúc này t ừ n g đạo mảnh nhỏ cái khe nhỏ tại thủy tinh cầu bên trên g i n g đầy chật chật nếu như lao nô không tính sai đại hoàng tử là hôn nguyên căn cốt hơn nữa lao nô cho tới bây giờ không có xem qua tinh như vậy thuần chân khí nhìn sắp p h á toái thủy tinh cầu lao thái giám ngụy trung t h á n phục một tiếng mang theo chút không khỏi ý nhìn diệp phi cái gì nguyên lai hoàng huynh là trong truyền thuyết hôn nguyên căn cốt l ạ anh quận chúa cả kinh nói hôn nguyên thuộc tính cùng rất nhiều dị loại căn cốt một dạng tại rất nhiều thuộc tính căn cốt bên d i ệ p phi bất đắc dĩ nhun n nhu ú vai mang theo lạc anh của chúa xoay người hướng về phía hoàng gia trong bảo khố bước đi nhìn sóng vai tiến vào hoàng gia bảo khố hai người ngụy trung lại cúi đầu liếc mắt nhìn thủy tinh cầu rốt cuộc kết một tiếng viên này thủy tinh cầu biến thành vô số khối vụn vị này niên quá bán bách l a o thái giám không nhịn được t h ở giải nói loại này tinh thần u hôn nguyên căn cốt thật là quá cường hãn đại hoàng tử thật là bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân a chỉ t i ế c nhất sơn không cho phép nhị hổ thiết kiếm quốc không thể chứa nổi hai cái long trong hậu cung ước chừng phải náo loạn tung trời vị này đại hoàng tử tiền đồ biết trước a ai sau khi nói xong lao thái dám âm thầm lắc đầu một cái làm cho này vị thiên tư sáng suốt trông xa đại hoàng tử t i ế t cho ngụy trung cũng không biết đã biết lại nói là n h u ộ g diệp phi cả người dùng một cái cả người lôi chân lông dơ lên trong t r ò n g mắt lộ ra một vện không khỏi lệnh ý là coi như hắn diệp phi là thiên tài thì thế nào cái đó thâm tại hậu cùng độc phụ nhất định sẽ không bay qua hắn chỉ cần mình không cách nào lớn lên kia hết thể đều là vô ích